Quy một chương 291, đám trải t sau một tháng đến, Thanh Sơn chấn tới ngươi, đi ha, ha, ha. qua phong q u y ể n tàn vân sau bàn ăn bên trên đưa ra sạch sẽ đĩa cảm giác hôm nay liền tiểu nhị đều không cần r ử a c h é n đĩa về sau chính là cái này long nha chỉ là lưu lại dạng này không giải thích được một câu còn có chính là cái này cái gọi là điều kiện thứ hai thật sự là khiến người khó mà nắm lấy đi vào tri hậu chu diễm vốn định phải trả muốn lưu hắn một chút bởi vì đây không khỏi cũng là trước sau đều là nói quá không hiểu sao cho nên chu diễm vẫn có chút nhì không yên lòng thế nhưng là c h i hậu chu diễm bất luận là lại thế nào dáng vẻ kêu to cái này long nha chính là đầu cũng không mang về t r ự c lăng lăng rời đi đi chu diễm một cái bước xa truy kích theo thời điểm thế nhưng là ra hỏa này đã là bóng dáng tung tích cũng không có được chạy ngược lại là thật mau chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tới cũng đội vàng nhũ dịch ta mẹ a thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi a kỳ diệu gặp nhau không nhất thiết trải qua cuối cùng chính là này ngắm hoa trong màn xương tựa như rời đi rất khiến người vẫn là cảm giác nghi ngờ một cái người chu diễm tất lại không biết hắn bất cứ chuyện gì dấu vết lai lịch của hắn còn có từng cái phương diện chu diễm không có một chút rõ ràng nhưng mà chính là như vậy đi lưu lại cũng chỉ có dạng này một hòn đá nhỏ đây cũng chính là trong miệng hắn bảo bối nhi nhưng mà đây chính là còn dư lại đáp án đang muốn tiến một bước hiểu hắn nói cũng chính là chỉ có thể từ nơi này tảng đá vào tay bất quá này đen trắng dao ánh đ ồ chơi nhi rốt cuộc là cái gì chứ vừa mới ngao đều là nhất thời nửa hội nhi nói không ra xem ra không nhất định có thể thật đúng là một đặc biệt hiếm hoi đồ chơi chút đấy hô hô hô rốt c u c tiểu từ này cuối cùng là đi ra hỏa này thật là thuộc heo a lại có thể như vậy ăn uống một điểm nhi đều không thừa h ạ ta đều còn muốn nhìn một chút có thể không thể vớt điểm nhi cặn bã cơm thừa cái gì chứ ai thật tốt một bữa cơm cái gì cũng không có tiên không nên nói cái này chúng ta vẫn là chủ yếu đến nói một chút chính chuyện cái gì đi chu diễm khoát tay áo nói nói tới chính sự cũng đúng tới tới tới đi ta thật giống như có điểm nhi mi mục hiện tại cũng là không sai bị lắm ngao lúc này nói hả ngươi thật giống như một điểm nhi đều không cảm thấy kỳ quái sao kỳ quái cái gì kỳ quái chẳng lẽ lại lại có cái gì quái dị quái đạn sự tình à nha ngao nói như vậy đạo chu diễm nâng đỡ cái chán xem ra ngao gia hỏa này căn bản không có đụng phải mình ý tưởng bên trên đi không không biết có phải hay không là thật không biết hay là thế nào giá vẻ mấu chốt chính là cái này tiểu long nha tên tiểu quỷ đầu này cứ như vậy trực lăng lăng đi chẳng lẽ ngao tiểu không có nửa điểm tử lòng nghi ngờ cái gì sao Úc úc úc, ngươi nói đúng vật này à yên tâm đi chúng ta là không thể nào lưu được ở hắn liên quan tới tên tiểu quỷ đầu này ta kỳ thật cũng có một mẫu ba phần đất thuyết pháp ích như vậy đi chúng ta vẫn là rời đi trước trở về rồi hay nói đi dạng này nhi có chút từ không thích hợp đi đi đi ngao thúc g ụ c lấy chu diễm chu diễm nhẹ gật đầu nếu là nói c ẩ n thận nhập vi gì cái này chu diễm thật sự chính là có chút nhi hai lần nếu là ở này nhi nói nói vẫn là phải lo lắng cái thai vách mạch rừng cái này vẫn là đề phòng một cái bất quá chu diễm vẫn là phải cảm tạ một chút ngao thúc rủ bởi vì đầu này địa phương chu diễm sớm chính là không tiếp tục chờ được nữa có thể sớm một chút nhi rời đi là tốt nhất thật là ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó này nhi phi phong lầu đương nhiên tính toán là tuyệt hảo chi địa nhưng là chu diễm thật là hết sức khó mà ở lại h u ố hồ muốn rời khỏi thời điểm đợi còn có một trọng đại muốn đóng lại mới có thể như vậy chính là tính tiền có can đảm ở chỗ này ăn cơm chùa chu diễm cảm thấy là không có cái gì người có thể dám đến làm được n à y cái gọi là phi phong lầu có thể làm xong ở la tinh thành dạng này để nhất đại gia thực lực địa vị tuyệt đối không phải nhất thời chi gian đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng có lúc gian trải qua đến đồng thời ở hôm nay dạng này vị trí phi phong lầu liền cuốn bên ngoài biên nhi thai to mặt lớn nhi quan hệ cũng không ít cho nên chu diễm mới là nói như vậy nếu để cho ngao g i a hỏa này xuất thân tới chu diễm cảm thấy ngược lại là còn có chút nhi khả năng như vậy tính đi được thiên sinh xin đi t h ô n g thả hy vọng lần sau lại đến quang lâm chúng ta phi phong lầu nói qua chu diễm đương nhiên là không nói hai lời chạy tới tính tiền bữa cơm này ăn uống ngược lại là đem chu diễm tâm đều cho cắt đứt bình thường đây đều là trắng l o a tiền vàng a kim tệ thật đúng là vạn phần quá mức trọng yếu chu diễm hiện tại có chút cảm thấy đêm hôm đó nếu là không có đi hướng tô một tuyết một tiền căn bản phía sau tự không thể trách cho nên bấm một số lớn kim tệ về sau chu diễm cũng coi như là rời đi cái này chu diễm mình cho là địa phương quỷ quái thật đúng là không dễ dàng nếu là không có tiền vàng chỉ sợ cái chỗ kia căn bản chính là không ra được rời đi về sau vẫn là rất thoải mái vội vã tới vẫn là vội vã đi mang đi chính là chỉ có một khối không biết tên tàng đá nhưng là cái này chính là thu hoạch chỗ ở hiện tại chu diễm còn chưa thể hiểu rõ đợi hội nhi trở về chu diễm chính là một cách tự nhiên có thể biết được nguy rồi thế nào ngao cùng chu diễm nói đồng thời hai cái người cũng là dự định trở về thế nhưng là nhất thời gian chu diễm vô vô nằm đ ấ m về sau chính là một trận chạy như điên mình tại sao hội quên đi trọng yếu như vậy một chuyện ngao hỏi t h a m xảy ra chuyện gì chu diễm chính là trực tiếp nói đến thiên dương nhi sự tình a vừa mới cái kia tiểu nhi t ử mình nhưng phải thì phải nói tại rời đi lập tức thế nào thế nhưng là từ mới vừa rời đi lúc kia cho tới bây giờ phức tạp như vậy một ít chuyện đều là trôi qua hơn p â n nữa thời gian nên không hội bây giờ đi về chu diễm cảm giác càng nghĩ càng cái k i a sợ hai thật là thật sự là vừa mới lên đầu đem việc này nhi thật là quên đi không còn chút nào ha ha ha tiểu tử ngươi thật là có thể a để một cái tiểu ni h t ử đợi ngươi lâu như vậy h ạ c h ạ c hà nho nhỏ p h ò n g sách vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t 2 0 s 1 6 3 con tôi ngươi t i ể u không muốn nói gì ngồi trâm trọng ngươi còn thật sự cho rằng ta nguyện ý bộ dạng này sao còn không phải tình huống cần thiết căn bản chính ta đều là chi phối không được hiện tại ta phải phải mau sớm tìm tới nàng mới đi h ạ c hặc ngươi tự hết sức chạy đi bây giờ đi qua vẫn là tới cùng chí ít nàng còn lúc trước nơi đó cách đó không xa chưa hề nói là rời đi còn là như thế nào chu diễm ngáp một cái nói thật sao đương nhiên đương nhiên muốn biết đến vị trí của nàng ta đương nhiên vẫn là rất dễ dàng nàng võ khí khí tức ta đều là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở chỉ cần không phải khoảng cách quá xa hơi tìm một chút vẫn là rất dễ tìm ngao cười một cái nói chu diễm không quản được nhiều như vậy chẳng qua là điên củng cố lấy mình chạy đi cao thủ còn là cao thủ tốt chí ít đối với lúc nào tới nói bất kỳ cái gì cấp độ góc độ phương diện cũng có thể làm được vô vi bất chí đây mới là từ đầu n ấ chốt bất quá này nhi còn không phải chu diễm bây giờ muốn đi suy nghĩ nhiều mình bây giờ phải làm đương nhiên vẫn là tận cố gắng lớn nhất đi nhanh lên nhi tìm đến thiên dương nhi bóng người mới đi về tới trước đó thời điểm nơi đó chu diễm hao tốn một điểm nhi thời gian rốt cục có thể nói là lại là đến vừa mới cái kia cũng may này cái gọi là mãnh nam hội nói đến cũng chính là chỉ có từ đầu tới đuôi chính là một chút như vậy phạm vi mà thôi nếu là phạm vi đại chu diễm cũng là không thể chịu được bây giờ nói chính là muốn tìm tới thiên dương nhi thế nhưng là nhìn tới nhìn lui chu diễm ánh mắt tìm xem phi thường lâu nhưng là vẫn lại chính là không tìm được trước đó cái tia gạo to đại thúc vẫn là ở nơi đó h á ngay bên kia còn là có nhiều như con n kia có là h vậy ú nhìn sinh hẳn không nhưng thật gì cái i ý trước là là tệ, k Chu cùng chính chỗ mình Thiên Nhi Diễm Dương tại là ấ b ấ tại quá cuộc đâu. Tiểu Thiên rốt tử, t Nhi đi nơi Dương nào ngay là tay trái của ngươi bên cạnh cách đó không xa là ở chỗ này đ â u tốt lúc trước ngao nói qua mình có thể cảm nhận được thiên dương nhi võ khí khí tức cái gì cứ như vậy liền có thể rất chính xác định vị đến thiên dương nhi n g u y ê n lai chính là ở chỗ này một chỗ tại này nhi mánh nam hội bên cạnh vẫn là có nhiều vô cùng nghỉ chân trà sạn g bởi vì người mức đo lường nhiều có đôi khi nhất thời gian muốn nghỉ n ơ i một chút người cũng là nhất định có nhân số vừa đến mỗi lần mánh nam hội gặp thời đại từ trước đến nay nơi này sinh ý vẫn là có thể kỳ thật nói đến cũng đúng về tới mới vừa cái kia nhi tìm thiên dương nhi cũng là không có vấn đề gì nhưng là muốn một cái tiểu nhi t ử ở đó nhi ngốc lâu như vậy lời nói căn bản này là chuyện không thể nào cho nên tìm khách uống trà sạn vẫn là rất cần phải có đặc an chiếu lấy n g a o chỉ thị chu diễm chính là không nói hai lời đi vào đi vào chính là thấy được thiên dương nhi thân ảnh bỏng dáng ngồi ở chỗ đó cảm giác chính là một loại cái kia nhi như có điều suy nghĩ cảm giác bất quá đoan trang ngồi nghiêm mặt chu diễm nhìn xem ngược lại là rất có cảm giác cảm giác chính là hơi so tô một tuyết hơi kém một chút những thứ khác chu diễm cảm thấy t i u không có gì bất quá đứng m g i chịu xào khẩn cấp còn không phải cái này chu diễm đang nghĩ trước đó đến bây giờ đi qua giải như vậy lúc gian tự đối đãi hội nhi ứng nên như thế nào chết đến hào hào giải thích một chút đâu liền xem như kiếm cớ chu diễm cũng cảm thấy vậy muốn biên một cái so sánh kém chất lượng lý do lừa dối quá quan mới được không lại chính là như vậy vô duyên vô cớ trở về chu diễm cảm thấy mình thật đúng là là vô cùng băn o ă n trên mặt này mặt mo cũng không biết hướng chỗ nào đặt đi chính là rời đi dài như vậy thời gian làm sao vậy có phải hay không đã xảy ra chuyện gì chu d i ệ m đi vào về sau mình còn chưa mở lời ngàn dương chính là bắt đầu trước nói ách ách ách cái này sao là như vậy thiên dương nhi tiểu thư trước thì sao thật sự là không có ý tứ ta nói qua rời đi lập tức lúc đầu thế nhưng là đâu trước thời điểm phía trước bên cạnh t r ù n g hợp t i ể u là đụng phải trong gia tộc đầu biên nhi có chút tử sự tỉnh cho nên cho nên t i ể u chậm trễ thật là quá xin lỗi không thể rất kịp thời cùng tại nói chuyện này t i ể u tự mình đi hi hi hi không có chuyện gì không có việc gì Chắc hẳn đã tông tộc chuyện tộc trước chuyện cho có cái cái chút cái có trước có hoạch của hẳn không hệ không thể mánh hội, thời không thu mình. tông đến nay trọng nên quan người, nói này, ngươi này nói năm ngươi, đã đều đi, đó điểm từ rất ta một một ta tại ta gia yếu, là là xem vừa nói thiên dương nhi một chút chính là r ờ i đề tài chu diễm giờ này khác này cũng là nhẹ nhàng thở ra đi dù sao cũng là rất nguy hiểm cũng may là thiên dương nhi cũng là không truy cứu nữa hỏi đề bất quá nếu là khác nàng ở đó nhi chu diễm cảm thấy tự không nhất định nhưng là đâu chuyện này nhi đã đều là lật qua như vậy chu diễm cũng cảm thấy vậy không có gì làm nói nhưng là chuyện kế tiếp mới là trọng yếu nhất sự tình nhưng là v không thể không nói chính là cô gái nhỏ này thật đúng là để người khiếp sợ a vì để cho chu diễm tự nhìn minh bạch thiên dương nhi cũng ngược lại là một điểm nhi đều không keo kiệt đem mình bảo bối nhi cho hiện hiện ra nhìn thật đúng là cũng là có giá trị hàng a nhà a cái này phú gia thiên kim nói đến cùng chính là không giống a nhiều như vậy thông dụng ký quyết xem ra thật đúng là thu hoạch không tiểu nhân a ngao lúc này nói mặc dù thiên dương nhi nói đến chỉ là đối với chu diễm hiện hiện mà thôi nhưng là đúng hay không chu diễm cái này đều là sao cũng được dù sao ngao đều có thể nhìn trong mắt kỳ thật cái này thấy được nhiều như vậy ký quyết ghi chép chu diễm nhất thời gian đương nhiên cũng là phủ ký quyết mặc dù nhiều nhưng là đại đa số đều là thông dụng ký quyết chính như thế nào là thông dụng ký quyết đâu cái này tại thiên bản đại lục cũng là vô cùng thực dụng tính đồ chơi nhi ký quyết mặc dù nói cũng đương nhiên là phân chia tại ký quyết dưới nhưng là nó tính thực dụng kỳ thật chính là có thể lấy đơn giản tu tập phương thức đơn giản ký quyết biểu hiện ra từ đó trong chiến đấu đầu làm được tối đại hóa tính thực dụng chết muốn là đối với tới một mình nói hắn chủ ký quyết là hắn vương bài như vậy cái này cái gọi là thông dụng ký quyết chính là tốt nhất tính chất phụ trợ ký quyết chỗ ở cùng chủ ký quyết liều gom lại hỗ trợ lẫn nhau tồn tại q một chương hai trăm chín mươi hai cho không rất tốt sao chu diễm nhìn xem những này thông dụng ký quyết có thể nói là nhìn vô cùng thèm nhỏ nước d ạ i à nhiều như vậy ký quyết nếu là một chút có thể cho mình lời nói như vậy thật đúng là đại pháp vì cái gì chính là nói như vậy chu diễm đương nhiên cũng là có nguyên nhân cái này cũng là ký quyết một cái đặc điểm chỗ ở thông dụng kỹ quyết từ trước đến nay đều là chủ trương lấy hiếu học tu tập nhanh chóng dạng này đặc điểm chỗ mới là sâu rất nhiều người yêu thích đây cũng là một cái đặc biệt nguyên nhân khác bất quá cô gái nhỏ này phú ra thiên kim chu diễm cảm thấy bây giờ thật có thể xứng đáng với hắn xưng hào dáng vẻ như vậy một đống thông dụng kỹ quyết tới nói cũng không phải cái gì số lượng nhỏ không có nhất định tài lực là căn bản không có khả năng bắt được kỳ thật cho nên liền xem như thiên dương nhi không có nói chu diễm cũng là biết kỳ hoa không được giá cao thật sự chính là ứng thừa ngao nói như vậy mấy cái kia thương phiến nội tình thật đúng là là có thể lại là thu chân nhiều như vậy kỹ quyết lai lịch đoán chừng thật là không tiểu nhân đến chu diễm thiếu gia ngươi xem một chút cái này cái này thông dụng kỹ quyết là lách、like、bình t h u ậ t đây là tại về sau đã là thay đổi chủ đề thời gian bên trong một bên thiên dương nhi chính là bắt đầu cặn kẽ cùng chu diễm bắt đầu kể ra nói tỉ mỉ những này thông dụng kỹ quyết cần thật chỗ còn có nhiều chính là từ người thu h o t chỗ ư m ơ n còn thực là không tồi đây này xem ra thiên dương nhi tiểu thư ánh mắt thật đúng là là có thể a thu lại những này kỹ quyết có thể nói là đều là tuyệt cao mặt hàng ha ha ha chỗ nào đương nhiên nhiều vẫn là phải thua thiệt tại chu diễm thiếu gia a có thể khiến cho để cho ta hiểu được tại l à tinh thành còn có loại tồn tại này không có chu diễm thiếu gia chỉ điểm ta đương nhiên cũng là không thể nào như vậy hiểu được còn có t i ể u là vận khí tốt ở chỗ này may mắn có thể đụng bên trên dạng này người bán thiên dương nhi một diện nói một biên nhi mà cười cười có thể nhất thời gian thu hoạch nhiều như vậy bảo bối nhi có lẽ đổi lại là ai cũng sẽ rất vui vẻ đi khác chu diễm cảm giác tất nhiên chính xác không thể chê chủ yếu hay là bởi vì cô gái nhỏ này thật sự là nội tình quá dày cầm xuống những này căn bản tựu không phí nhiều sức hi hi h hi đối còn có chính là chu diễm thiếu gia cái này thế nhưng là ta cố ý đưa cho ngươi nói qua chu diễm vốn đang tại thèm nhỏ dại những này k ỹ quyết thời điểm đột nhiên một câu x u ấ t kỳ bất ý thanh â m ngược lại là đem mình cho kinh động cho ta chu diễm lúc này trong đầu liên tiếp nghi hoặc không hiểu chẳng lẽ lại cái này thiên dương nhi tiểu thư như vậy khẳng khái giúp tiền nhà loại này thời điểm chu diễm là căn bản n g h ĩ không ra còn hội có chuyện như vậy bởi vì cái gọi là là bánh từ trên trời r ấ t xuống xem ra hôm nay cái này đ ị a bánh cũng có thể là tràn đầy ăn vào trong mồm vừa đi n à y n à y ta chính là nói nha có đôi khi cũng không cần như vậy khác loại đến mà cũng là có thể ngươi xem một chút đây không phải là đưa tới cỡ sao chu diễm lúc này đối với ngao nói tới nói tới ha ha tiểu tử ngươi a tiểu tử ngươi ta thật là không muốn nói ngươi cái gì ngươi ngươi làm sao lúc nào vận khí phương diện này sự tình n h i chính là như vậy khó giải đến a cái này ngươi có thể cùng ta thật tốt giải thích một chút sao ngao bất đắc d ì nói nói đến lời nói giống như là đang thở dài nhưng là cũng là có thể nói là một loại vui mừng đi cái này vốn chính là thuộc về ngao trước đó mình chỉ quyết định kế hoạch phạm chủ, chẳng qua là chu diễm cũng không có tốt như vậy tốt đi dâm đạp đi thôi cho nên phía trước ngao cũng là vô cùng áo nao bất quá bây giờ đã tiểu nhi tự mình chắp tay tương n h ư ợ n g đưa tới như vậy ngao cảm thấy lễ vật này không thu đến tựa hồ cũng là không nói được nói là chu diễm nếu là bây giờ vẫn là như xe bị tuột xích mà nói như vậy ngao cảm thấy lần này thật đúng là thả bất quá hắn cái này thật là đưa cho tại ta a chu diễm vẫn là nghi ngờ lần nữa hỏi đương nhiên sợ chính là sợ mình nghe lầm hay là thế nào dù sao đây cũng không phải là cái gì chuyện bùa thông dụng kỹ quyết này mấy quyển ghi chép kỹ quyết giá cả thế nhưng là không rẻ có thể dễ dàng nói tại mở miệng đưa tiễn cái này cũng không phải nhẹ nhàng lời nhìn một cái ngơi a chu diễm thiếu ra ngơi đây là cái gì kinh ngạc kinh ngạc biểu tình a không biết người còn tưởng rằng là ta lại đùa giỡn với ngươi đâu ha ha thiên dương nhi hiện tại nghiêm t r a n g nói bất luận là thế nào xem ra đều không phải là đùa thứ mùi đó xem ra chuyện này nhi chính là giải quyết dứt khoát sự thật cái này cho ngươi phục linh thuật một cái rất không tệ thông dụng ký quyết đúc thu cất đi nói qua thiên dương nhi chính là đem một ghi chép thông dụng ký quyết đưa cho đến chu diễm cùng tới trước bất quá ngay từ đầu thấy chu diễm đương nhiên vẫn là tương đối nghi hoặc kinh ngạc bởi vì chính mình cũng không biết này rốt cuộc là tình hình gì loại khác ký quyết đi cụ thể bên trong nội dung hẳn là là thế nào chết cái này đều là đối với mình đều là không biết gì cả đồng thời những này đều không rõ nó đến cùng mạnh không mạnh cái này t ă n bản chính là không có đường nói nữa n h a ha ha phục linh thuật à thật là một cái tốt thông dụng kỹ quyết đâu xem ra hôm nay vận khí tốt của ngươi còn không chỉ trước đó thời điểm một lần kia à hiện tại đến nói đến cái này kỹ quyết ngươi cũng là cầm xuống tặng không thì không cần thì phi à. a cái này cái gọi là thông dụng kỹ quyết thật chẳng lẽ có ngươi nói thần kỳ như vậy à thật sự có cường lực như vậy chu diễm lúc này vẫn là đang không ngừng hỏi lại đến bởi vì chuyện như vậy ngươi từ đầu nói vĩ đều không phải là cái gì chuyện đùa nếu là rất có cường lực như vậy như vậy thiên dương nhi tại sao có thể như vậy đến tận lực đưa tặng quà tặng cho với mình đâu điểm ấy chu diễm ngược lại là nghĩ không hiểu bất quá ha ha đến cùng tiểu tử ngươi lời nói này chính là quá lời ấy sai rồi à ngươi hẳn là một tia một hào cũng không có thể chất vấn mới đúng dù sao ha ha vẫn là nói cho ngươi nói rõ ràng đi ngươi cái này người a ta cũng là tại quá là rõ ràng không nói rõ ràng ngươi luôn luôn đông chất vấn tây chất vấn cho nên dạng này cái này cái gọi là phục linh thuật ta tới nói rằng nó đại thể đi những thứ khác n h a đến lúc đó nó đều là ngươi ta cũng không muốn nói nhiều lui về phía sau tu tập ở trong người tuyệt đối hội rất rõ ràng hiểu rõ học phủ tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt xem một t r ă con nói qua ngao hơi dừng lại một chút nói tiếp đến thật tu tập sau khi đi vào bình thường trong chiến đấu chiến đấu công kích nếu là bị địch người đánh bại liêu chi về sau có thể làm được dây lắt thời gian liền ngồi lên người sinh ra mánh liệt diện sóng xung kích từ đó tận lực làm được cực lớn năng lực phản kích thế nào cái này thông dụng kỹ quyết tuy nói là thật không tệ đi ngươi vừa mới thật đúng là có mắt không biết thái sơn kém chút một cái tốt không được kỹ quyết cũng là bị ngươi nói thành dạng như vậy cái này thông dụng kỹ quyết trước đó ta cũng là kinh thường tính sử dụng ngao làm được hoàn mỹ giải thích mặc dù nói là giới thiệu tương đối không rõ ràng một điểm bất quá cũng là đủ rồi chu diễm cái này người từ trước đến nay chính là như vậy đừng người ở trước mặt hắn nói như vậy còn là vô dụng chu diễm mình đương nhiên thích làm nhất sự t ì n h vẫn là đem những này trên đầu môi thần hồ kỳ kỹ chân chính đưa vào đến thực tiễn bên trong bởi vì vì thần kỳ của bọn nó hay không chỉ có là thông qua dạng này mới có thể rất tốt kiểm nghiệm được đây cũng là c h ủ diễm trong đầu duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn như vậy ai lần này ta thế nhưng là chuyện xấu nói trước ta ngươi đừng lại cái gì b ậ y tìm tám tìm tìm cho ta cái gì nói chuyện không đâu lý do cho ta lần này ta thế nhưng là nghe không nổi nữa ta làm như vậy phần lớn điểm xuất phát cũng là vì ngươi mà đi cân nhắc mới là như thế này nếu không ngươi thật là cho là ta nguyện ý thời thời khắc khắc đều như vậy ưu sầu sao cho nên nói k h á c không suy nghĩ gì cả tranh thủ thời gian tiếp nhận cái này kỹ quyết mới là ngươi chính đạo nhi nói xong về sau ngao chính là lại là để chu diễm thiếu ra đi thật tốt châm trước châm trước suy tính một chút đi chỉ riêng bình luận lời khi trước nhi tới nói chu diễm cũng là biết chu diễm cũng không muốn như vậy như xe bị tuất xích thế nhưng là đầu kia mặt diện chu diễm thật sự là không bỏ xuống được đến mới là đưa đến kết quả cuối cùng là như vậy cho nên nói đến cuối cùng cục này diện cũng là đúc tạo thành nói quá nhiều cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩa nhưng là bây giờ cục diện lời nói lễ vật này nếu là nói trưởng bối chi trao tặng không thể từ chối Thế nhưng là trước mắt thiên dương nhi nói nhiều cũng chính là bằng hữu giống vậy à tương đương với kỳ thật nói đúng là thu này ký quyết tựu l à tương đương đồng thời thiếu đi xuống một diện tình diện nói không chừng tương lai lúc nào còn là muốn trả lại nếu là ngao cương vừa không lo dưới sự nhắc nhở tới chu diễm sợ là tự đối đại hội nhi bệnh c ũ lại là trọng phạm tới nói rốt cuộc vẫn là k ỳ thời con vị đã đun sôi nếu là bay hai lần đổi lại là ai đoán chừng đều là không chịu được cho nên ngao cũng là liên tục dặn dò ha ha ha đã thiên dương nhi đều như vậy vì ta tỉ mỉ chuẩn bị như vậy ta cũng là không thể không đón nhận phần lễ vật này ta nhất định hội một mực dùng đi xuống vẫn là đa tạ thiên dương nhi mỹ ý lúc này chu diễm thố từ về sau từ trong đầu đầu viết ra dạng này một đoạn văn đến chu diễm cũng là nhanh chóng nghĩ tới nghĩ lui thoạt nhìn vẫn là câu nói này thích hợp nhất kỳ hì chu diễm thiếu gia thật đúng là biết nói chuyện đâu nhưng mà này tính là gì đây chính là ta trước thời điểm nghĩ kỹ tới mà thôi chẳng qua là không có t r ư ớ c cùng chu diễm thiếu gia thông thông khí mà thôi thôi lý do có thể cho ta cái lý do a thiên dương nhi cô nương vì cái gì dạng này đến đưa ta như vậy một ghi chép ký q u y đâu lý do ha ha ta cảm thấy trong đó không có, có lý do gì đi chứ ngươi không phải đã nói rồi chúng ta chi gian tựu i là bằng hữu nha bằng hữu chi gian dạng này ta cảm thấy không phải rất bình thường sao chu diễm thiếu ra hì hì hì chu diễm s ờ cà một cái chẳng lẽ đây chính là này thiên dương nhi lý do a thật đúng là là vô cùng tươi mát thoát tục đến đâu nhưng là chỗ sâu đi tưởng tượng thiên dương nhi thật là đem mình làm làm là trình độ như vậy bằng hữu để đối đãi nha điểm ấy chu diễm ngược lại là rất hiếu kỳ đều là nói đến cái này phân thượng ngươi cái tên này còn đứng ngay đó làm gì đâu nhận lời a thấy được chu diễm do dự ngao lại là không thể không lo lắng như vậy một trận đi vẫn là cần đến trợ g ú t một chút mới là có thể ngao sau biên nhi như vậy thêm chút sức liêu chi về sau chu diễm cũng coi như là nhận cái này phục linh thuật ký quyết chu diễm hơi suy nghĩ một chút đối với linh v õ n g vẫn là hơi không nên dùng không có đến loại kia thời điểm chu diễm vẫn là hy vọng mình một mực chính là đầu tiên là duy trì dạng này kẻ yếu thân phận tốt nhất cái này ta thu trước đó ta nói ta nhưng là biết một định hội làm được ha ha ha chu diễm thiếu gia nói chuyện thật đúng là có ý tứ khôi hài rất đâu chỉ là hơi nhất thời cường lực ký quyết mà thôi nếu là chu diễm thiếu gia có thể tại võ linh dạng này một con đường bên trên kiên chỉ bền bị lời nói thay thế nó đây là chuyện sớm hay mượn không không không thể thiên dương nhi tiểu thư liền có chút nhi lầm hội lý giải ta ý tứ bằng hữu nếu là chân chính tình nghĩa ta thì sẽ một mực mang theo tại người mãi mãi cũng không hội mà gì quên chu diễm bóp bóp nắm tay nói cái này đương nhiên cũng coi là chu diễm tự thân nhân sinh tín điều chỗ chu diễm mới sẽ là đi nói như vậy bằng hữu chân chính tình nghĩa a chu diễm thiếu ra thật đúng là một có ý nghĩa người đâu giờ này khắc này thiên dương nhi nghe chu diễm nói như vậy về sau tiểu tiểu nhân n h ấ p một n g ụ m trà nước nói đến có lẽ trước mình không có cái gì cho rằng sai đi ai ai i đối thiên dương nhi tiểu thư thiên huyên nhi cô nương đâu trước đó mặc dù ta và ngươi như vậy phải nói bất quá dài như vậy thời gian trôi qua chúng ta vẫn còn đi tìm một chút hắn đi nếu không trước vừa nói xong liếu chi về sau chu diễm vẫn là nhìn chung quanh một chút đương nhưng cũng là bởi vì thiên huyên nhi vấn đề cuối cùng không có như vậy thanh âm không còn mình vẫn đủ không thích đ ứng hi hi hi không có chuyện gì không có chuyện gì chu diễm thiếu ra chúng ta không cần thiết đi tìm nàng nàng sẽ không có rơi ta tin tưởng qua một hội nhi đợi hội nhi chính nàng sẽ tự đến xuất hiện ở trước mắt của chúng ta nói qua thiên dương nhi chính là không nhanh không c h ậ m uống ngụm nước trả nói về sau cũng là kêu gọi chu diễm đến ngồi xuống đến từ từ nếm một chút trả cô gái nhỏ này ngược lại là đối với phương này diện bảo trì bình thản a chu diễm lúc này nghĩ đến mạnh nam hội tác động đến phạm vi không phải quá đại gái này ngược lại thật ngược lại là một cái như vậy đại hoạt người như thế hồi lâu chưa từng xuất hiện như vậy vẫn là cần chú ý một c h ú ta cái này hẳn là cũng xem như xem như tỉ tỉ chuyện đương nhiên đi đã thiên dương nhi không lên tiếng chu diễm mình cũng không có cách nào sau khi ngồi xuống từ từ cầm lên hơi uống một ngụm thiên dương nhi một bộ bình chân như vại dáng vẻ chu diễm vẫn có chút từ không yên lòng q một chương hai trăm chín mươi ba kết thúc công việc kết thúc tỉ tỉ bất quá nói đến vẫn là tại chu diễm tương đối lo lắng thời điểm đột nhiên như thế cái thanh â m quen thuộc quả thực là truyền bảo nhưng hậu chu diễm thì là đi lập tức nhìn mấy lần một bóng người quen thuộc chính là xông vào trà sạn bên trong đương nhiên nói đến chu diễm là rất quen thuộc cái này người chính là thiên huyên nhi c h ắ c không được vừa mới thời điểm cái này thiên dương nhi lại là một chút xíu đều không lo lắng nguyên lai、like、là bởi vì vừa mới tự nói chính là sự thật à, cái này thiên huyên nhi thật sự chính là như nàng nói như vậy có thể tìm được tới bên này vẫn là rất thần kỳ sự tình con a chẳng lẽ lại các nàng cũng có như là ngao như vậy võ khí cảm ứng từ đó đó là có thể biết được đến sự tồn tại của đối phương sao nếu để cho chu diễm nói là ngẫm lại lý do cái gì chu diễm có thể tướng đến vẫn là như vậy một điểm không qua đi vừa nghĩ nghĩ ngươi nếu là nói là như thế này cũng không phải cái gì không thể nào dù sao thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi thân phật kiến các nàng thế nhưng là thiên đ à m t ô n g tộc tự đệ đối với thiên đ à m t ô n g tộc tộc nhân mà nói có thể đường hoàng làm được điểm ấy chu diễm cảm thấy hẳn không phải là việc khó gì thế nhưng là danh s ư n g là đệ nhất đại tông thanh danh tốt đẹp s ư n g hô bất quá cô gái nhỏ này vừa mới vừa vọt vào tìm tới chính mình còn có thiên dương nhi thân ảnh về sau giống như cũng không có quá nhiều đem lực chú ý đặt ở trên người mình ngược lại là đối với lấy tỉ tỉ của mình đi nhìn nàng như thế vẻ mặt tươi cởi bộ dáng tựa hồ cũng là có thật lớn thu hoạch à chu diễm cảm nhận như thế bởi vì phú gia thiên kim luôn luận dùng ở chỗ này cũng là có thể bởi vì thiên dương nhi còn có thiên huyên nhi hai cái này người bạn thân liền là cùng một cái người không sai biệt lắm đến nhà thiên dương nhi có thể làm được sự tình tại thiên huyên nhi trên thân đoán chừng cũng không phải đặc biệt gì khó được sự tình đi tỷ ngươi xem một chút đây đều là ta tại mánh nam hội cấp trên thu hoạch thu hoạch thế nào ta rất lợi hại đi ta nói cho ngươi nghĩ không ra tại cái thành nhỏ này chấn cũng có như thế bổng địa phương đâu thật sự là ngoài ý liệu ta nói với nhi n g ư ơ i vừa mới lúc mới bắt đầu liền theo chúng ta chơi biến mất n g ư ơ i đến cùng chạy đi nơi nào à. chúng ta lâu như vậy lúc gian không nhìn thấy n g ư ơ i người chúng ta vẫn rất lo lắng à, chí ít đi nơi nào cũng muốn nói một tiếng à. hắc hắc tỉ tỉ cái này ngươi cũng không cần trách cứ ta không có gì n h a dù sao cái này mánh nam hội cũng không phải là như vậy đ ạ i nhà ta cũng không phải cái gì đứa trẻ ba tuổi chẳng lẽ lại các ngươi chính là yên tâm đi về sau thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi chi gian tiến hành tương đợt đối thoại xem ra thiên dương nhi vẫn vô cùng quan tâm để ý thiên huyên nhi dù sao đây chính là mội mội của mình a hắc hắc hắc, tỉ tỉ ngươi cũng không cần để ý như vậy cái chuyện này đến lúc đó lần sau ta nhất định sẽ chú ý tiên không nên nói cái này lần này ta đến bên này thế nhưng là thu hoạch không tiểu nhân ngươi xem một chút này đều là khá vô cùng luyện phẩm đâu ta cũng không nghĩ tới vậy mà tại sẽ lên cũng có rất nhiều người chào hàng luyện phẩm nói qua thiên huyên nhi chính là đem bình bình lon lon đều mắc ra chu diễm quét ngang lông mày hơi nhìn xem không khỏi chính là một trận thở dài đi này phú ra thiên kim tiểu thư quả thật chính là không xót、so、được người ta không sai biệt lắm đã gần hồ đem cái này luyện phẩm tới làm làm đường đầu đến ăn một hơi tới nhiều như vậy bình bình lọ lọ đơn giản giống như là tại mua đồ ăn v ậ t vậy a a giống giống thú vị thú vị nhiều như vậy luyện phẩm chẳng qua là rất đáng tiếc a đáng tiếc cái gì đương cô gái nhỏ này đem luyện phẩm đều giống như bài binh bố trận giống vậy la liệt lúc đi ra ngao chính là cũng tới tham gia náo nhiệt nhưng là nghe ngao trong giọng nói bên cạnh tới nói giống như cảm thấy phi thường tiếp hận loại kia giọng điệu ngự a khí bất quá chu diễm chính là không hiểu có thể ở chỗ này luyện phẩm từ trước đến nay nói đến hẳn là là vô cùng liền xem như chưa nói tới đặc biệt hy hữu chất quý nhưng là nói nó là một tượng đẳng phẩm hẳn là nói còn nghe được bất quá ngao tại sao có như vậy bất đắc di thở dài đến đâu chu diễm cảm thấy vẫn đủ kỳ quái ha ha ngươi thật là coi là những này luyện phẩm đều là như vậy hiếm có không gì sánh nổi n h a những người này đều là không biết hàng người trong mắt của ta tựu trong tay nó luyện phẩm liền xem như lấy lại cho ta ta cũng không muốn đâu a thật là có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao chu diễm kinh n g ạ c nói bất quá may mắn thu liễm lại kém chút chính là bị hai người bọn họ người cho đã nhận ra dù sao chu diễm mình cũng là rất khiếp sợ kỳ thật nói nhảm chẳng lẽ ngươi còn không tin được một cái luyện thuật chi sĩ ánh mắt nha nhiều như vậy bình bình lọ lọ có thể nói có loại kia cực đại thích hướng tính luyện phẩm căn bản cũng không có cung cấp nói đúng là khó nghe một điểm đi làm nhiều như vậy luyện phẩm kỳ thật đều là tốn tiền tiêu đ thụ phí thôi ngao như vậy nói như đinh chém s á t thấy được ngao như vậy quyết đoán chu diễm cảm thấy xem ra cái này hẳn là không có kém chỉ bất quá nhìn xem thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi hai cá nhân thần sắc tâm tình đều là vô cùng cao hứng vui vẻ bộ dáng chu diễm đều có điểm không nỡ vạch trần nói toạc cái gì luyện thuật chi sĩ cùng phàm người thực sự vẫn là t r a n lệch quá nhiều căn bản chính là không cách nào、so sánh tồn tại. ngươi không cần lộ ra như vậy lo lắng những này luyện phẩm dù sao không phải ngươi ngươi nên nói như thế nào t i ể u nói thế đó đi dù sao cũng không có gì đáng ngại ngươi lúc đầu ta còn muốn là có thể hai mắt tỏa sáng hay là thế nào chỉ tiếc gác cũng không có thật sự là quá đáng tiếc ngao nói xong về sau chính là không có tiếng nhi xem ra thật thì rất nhiều luyện phẩm đâu huyên nhi nhiều như vậy luyện phẩm chắc hẳn ngươi cũng là hao tốn không ít giá cao đi thiên dương nhi cùng t hai i Nhi ê Huyên n h người nhìn xem những này bình bình lọ lọ thiên dương nhi nói đến nhìn xem những đồ chơi này nhi bên trong thật đúng là các loại các dạng luyện phẩm đều là nhiều vô số kệ h ắ c h ắ c tỉ tỉ ngươi cái này không phải là nói nói nhảm nha ngươi suy nghĩ một chút ta luyện phẩm tại thiên bản đại lục thế nhưng là ở vào cao cấp nhất địa vị không tốn chút món tiền nhỏ có thể có được bọn chúng nha ha <cười> ha huyên nhi nói cái này cũng là không sai ai chu d i ệ m thiếu ra ngươi cũng tới xem một chút đứng ở nơi đó làm gì chứ lúc này thiên dương nhi đối với chu d i ệ m nói đến chu d i ệ m ứng thường một tiếng nhi chính là đến đây thế nào ngươi có thể tốt nhìn kỹ một chút không có vấn đề chỉ bất quá đừng sợ là những vật này vượt ra khỏi ngươi phạm vi nhận biết đến Thiên huyên nhi một mặt huyên nhi chú đối với đắc ý dù i nói, nhưng mà chú diễm lúc này chỉ là cười cười mà thôi cũng không nói lời、nào. đối với thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi nói chú diễm đôi thôi ễ m mà mà mà nhưng này cũng không nào, huyên còn dương cũng cũng có chú chỉ chú chỉ phụ họa theo là là lúc d sao câu trả lời chân thật chu diễm mình đã là rõ ràng trong lòng cho nên cũng không cần thiết nói đặc biệt nhiều lắm có đôi khi sinh hoạt vẫn tương đối cần một chút lời nói dối có thiện ý vô luận là cái gì ngươi cũng phải đi dùng nói thật phá như vậy vẫn là 61 kho sách cụ. Con. vê vê vê đút đút đút. huyện cho nên nói tại sao đối thoại bên trong chu diễm chính là lộ ra tương đối ít ngôn ngữ bởi vì không có quá nhiều mình tất yếu huống hồ cô gái nhỏ này tại này chu diễm t i ể u không giống như là nói nhiều lắm trước lạ sau quen nếu là nói quá nhiều chu diễm đương nhiên là rất rõ ràng đến lúc đó g i a hỏa này đoán chừng lại là đến công kích mình cho nên nói nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện tốt tại phía sau thời gian bên trong biên nhi cho nên nói nhiều cũng t i ể u không có gì bởi vì lúc này hai tỷ bội đều ở đây cái gọi là ước định t r ư ớ c manh nam hội theo mặt trời lặn phía tây nhìn cũng là nhanh phải kết thúc Về sau đó a gian gian qua nhanh, chưa n chuyện Thiên Huyền Nhi những này bình bình lon lon lúc gian bên trong, thời gian cũng là đi qua rất nhanh, cho nên chưa từng g trò thời rất lúc cho c đi là bao lâu chu ó t ể điểm nói cũng không sớm, đồng thời hôm nay nên phải hoàn thành cũng là hoàn thành. thời thời phải là là hôm sớm, s a đó Chu diễm chính là đề nghị cùng thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi chính là tại này nhi trả khách sạn phụ cận cái gì nhi ăn bữa cơm thì phải có thể bất quá nói đến chỗ này lúc ăn cơm thiên huyên nhi không biết bởi vì cái gì lại là một trận cái lộn tranh luận bất quá chu diễm đều là đã là quen thuộc cho nên phía sau cũng là lộ g i không quan trọng tốt tốt đều là vấn đề nhỏ mà thôi về phần ăn cơm nhà ta nhìn ngay tại này nhi trả khách sạn đi tại a cảm thấy nơi này ngược thấy này nơi l là này thật tệ, ta không có ý kiến đến gì. Thiên không chỗ không huyên nhi kiến ngay đến nói đến, gì. ở có đi, ý về sao u nghe được tỉ tỉ đều tỷ tỷ lúc gian bên trong chu diễm còn có thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi ba cái người ngồi quanh ở cả bàn bên trên điểm m ấy món nhắm chờ chốc lát chính là đồ ăn đủ về sau chưa từng có bao lâu ba cái người chính là bắt đầu ăn uống nhưng là chu diễm có thể nói là thật là căn bản không muốn đề cập đến chuyện ăn cơm hiện tại mình vừa nhìn thấy có cơm đồ ăn lập tức cựu là nhớ lại trước đó thời điểm buổi trưa cùng tên k i a cái kia một bữa cơm thật đúng là đau lòng không được bây giờ chu diễm cảm giác như vậy còn không có toàn bộ tiêu lui xuống đi ai đối chu diễm thiếu gia có thể nói một chút người tại này nhi mánh nam hội bên trên thu hoạch nhà như thế lớn như vậy mánh nam hội chắc hẳn ngươi cũng hẳn là sẽ có thu hoạch của ngươi đi có thể nói là người một khi là rảnh rỗi đông dạ xỉ kéo nói chuyện nói chuyện phiếm vẫn là thật bình thường bất quá hỏi đến cái giờ này thời điểm chu diễm cảm thấy vẫn có chút từ không nghĩ thành thật trả lời dù sao cái đó gọi lòng nha vẫn là hơi ẩn tàng đi đừng cho bất luận cái gì người biết này nha ngươi nhìn ngươi này nói kỳ thật ta nói đến ta cũng là rất xấu hổ m á n h nam hội mà ta đánh khi còn bé ngay tại này nhi là tinh thành đương nhiên là vô cùng rõ ràng nhưng là ta cái này người a xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t có thể tại m á n h nam hội đồ chơi nhi đều là tuyệt cao mặt hàng ta từ trước đến nay đều là nghị cũng không dám nghĩ cho nên ta chưa hề đều là qua xem qua n g h i thôi hôm nay nha cũng giống như nhau nói xong chu diễm lột phần cơm nói hết thể đều là lộ ra như vậy tùy tâm sở dục bộ d á g tới dù sao có đôi khi muốn ngụy trang l n tảng dĩ nhiên chính là làm ra dáng một điểm mới đi cái này dạng này sao ta còn tưởng rằng chu diễm thiếu gia thu hoạch cũng là thắng lợi trở về đây này chu diễm vừa mới thời điểm nói như vậy nhưng là có thể nói đem thiên dương nhi cho kinh động không nghĩ tới chu diễm thiếu gia lại có thể là nói như vậy vẫn là thật ngoài ý liệu h ừ h ừ h ừ là như thế này nha ngươi thế nhưng là là cao quý la tinh thành chu gia đại thiếu gia ngươi cái tên này sẽ không phải là len lén cất dấu bảo b ố i đi không muốn để cho chúng ta biết đến đi chu diễm nói như vậy thời điểm thiên dương nhi ngược lại là không có cái gì nghi hoặc có thể nói ngược lại quăng tới chất vấn lại là thiên huyên nhi cô gái nhỏ này này、nha. h u y ê n nhi tiểu thư nơi g ư đây là giải thích lời kỳ thật ta cũng là không dối gạt các người nói ta cái này liền xem như quý tộc thiếu gia có thể làm được gì từ đâu ta tại chu gia cấp độ thực lực là thấp nhất cho nên ta căn bản không có gì đặc biệt phương diện địa vị ha ha ă n cơm đi không nói cái này thiên dương nhi còn có thiên huyên nhi lúc này nghe xong về sau cũng không nói gì nữa giống như cũng là đã hỏi tới chu diễm đau đớn cái gì địa phương chỗ cho nên cũng là có chút điểm từ không có ý tứ đi nơi này chu diễm đương nhiên vẫn là dùng nói thật chu diễm cái này phương diện ngược lại là không có gì cho dù là để các nàng biết rõ ràng cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng ở chỗ nhỏ như vậy khách uống trà sạn tới nói mấy món nhắm tiểu cơm vẫn là ăn rất nhanh kỳ thật cho nên không có qua bao lâu chu diễm cùng thiên dương nhi còn có thiên huyên nhi đã là đã ăn x o n g sau đó đương rời đi đi thời điểm chu diễm nhìn một chút toàn bộ mánh nam hội đường phố tình hình nói đến thật đúng là không sai biệt lắm bởi vì lúc đi ra sắc trời thật đã là không còn sớm bây giờ mánh nam hội không sai biệt lắm đã là chỉ còn lại mấy cái rời rạc người bán đoán chừng vẫn là tại xử lý lấy mình sau cùng trệ lưu lại hàng dù sao lần này đi qua về sau đối với lần tiếp theo mánh nam hội tới nói lại là rất xa xưa sự tình chu diễm không biết khi đó mình còn có thể đủ tới tham gia không hôm nay thật đúng là cảm ơn n g ư ơ i chu diễm thiếu gia chúng ta trước chi gian ước định cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành tôi đi còn không phải lúc kia ta có thể nhắc nhở tốt nếu không giá hỏa này sớm chính là quên đến ngoài chín tầm mây tốt tốt huyên nhi liền thiếu đi nói vài câu đi tóm lại tới nói ta hôm nay vẫn là thật vui vẻ từ manh nam hội về tới chu gia thời điểm chu diễm chính là cùng hai cái này tiểu nhi t ử làm c á o biệt vừa mới thời điểm sắc trời không còn sớm hiện tại đến nhà đã là không sai biệt lắm đêm khuya trước thời điểm cùng hai cái này tiểu nhi t ử chu diễm thì là theo cùng các nàng đi dạo cũng trước kia chính là thời điểm mang theo tô mục tuyết đi những địa phương kia dù sao những đất kia nhi đối với thiên dương nhi cùng thiên h u y ề n nhi tới nói vẫn vô cùng mới lạ tới mới bất quá liền xem như lại thế nào đặc biệt chu diễm vẫn là không tìm ra được cùng tô một t u y ế t cảm giác như vậy dù sao người không giống q một chương hai trăm chín mươi bốn long thạch được rồi được rồi hai người các ngươi cũng không cần đấu v õ m ộ m hôm nay cứ như vậy chắc hẳn chu diễm thiếu ra cũng là mệt mỏi chúng ta đều tự mau đi về nghỉ đi hôm nay dù sao cũng là một ngày đâu nói qua thiên dương nhi đối ngay tại khoẻ miệng thiên h u y ề n nhi cùng chu diễm nói nói tới được thôi hôm nay nói đến đó chính là tiên dạng này rồi về sau có chị mệnh lệnh về sau nói đến thiên huyên nhi mới là hơi thu liễm một điểm nhi đi không phải nhìn xem bản thân cũng là muốn không ngừng được như vậy chu diễm thiếu ra về sau có giành tại sẽ chúng ta cũng là đi về trước về sau cuối cùng là tạm biệt ngao cũng là cười cười đối với các nàng như vậy ra hiệu nói tới được các ngươi cũng tốt đi nghỉ ngơi đi nói qua chu diễm đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi về sau mình cũng là chậm d ã i trở về hôm nay nói đến còn làm được những cái kêu phiền người hộ vệ ngược lại là không nhìn thấy mấy cái như vậy tình huống chu diễm là thích nhất mình liền có thể rất tốt n ê n ngang trở về đến mình căn phòng nhỏ ở trong đi nói đến hôm nay vẫn là rất nguy hiểm nếu là không có long nha cái này ngoài định mức nhân tố lời nói như vậy hôm nay mình thật là lấy g i c h ú t mà múc nước công dã c h ẳ n g thật là muốn cùng một cá ướp mới tựa như vô công mà trở về ôi ôi ôi cuối cùng là rời đi vẫn là qua rất lâu lúc này ngao giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng tỉnh lại xem ra có đôi khi chờ đợi thật sự chính là không chỉ là tự mình một người người ngủ thiếp đi ha ha ha người cái này không phải còn nói là nhiều lời sao người cùng các nàng cùng một chỗ d à i như vậy lúc gian ta có thể làm cái gì đương nhiên là lấy đi ngủ làm trọng đây chính là tốt nhất rồi a mặc dù nói giống như là nhàn thoại thế nhưng là chu diễm cảm thấy này nào nói như thế nào nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vậy đâu nói chắc như đinh đóng cột được rồi được rồi đã cắp nàng đều đi như vậy tiếp xuống xem như đến chúng ta thời gian đi ta cũng là trở lấy trở lấy đều nhanh chịu không được lâu như vậy thời gian kỳ thật vừa mới phi phong lầu thời điểm ta đều muốn thẳng đến trở lại có thể chính là hiện thực cho phép không được a chu diễm thở dài nói bất đắc dĩ hương vị đều tràn đầy toàn bộ trong không khí đi ha <cười> ha có đôi khi làm người nha có một ít trên nguyên tắc vấn đề ngươi vẫn là phải thật tốt dày làm được không phải không phải liền là nói không giữ lời sao đi, đi thôi hết thể vẫn quy c ủ cũ đến phòng lại nói cẩn thận thai vách mạch d ừ n g v â n v â nghe được ngao nói như vậy về sau cảm giác chu diễm giống như vô cùng vui sướng một trận chính là chạy chậm mang gió về tới mình trong căn phòng nhỏ đầu đi bởi vì không có gì đặc biệt quá nhiều trở ngại trên đường đi cũng là thông suốt kỳ thật muốn chính là muốn cảm giác như vậy mỗi ngày thì tốt nhất về đi đến trong phòng đầu chu diễm cũng là nhanh chóng đem trước đó long nha cho cái k i a đồ chơi nhi lấy ra chu diễm trước đó thời điểm suy nghĩ rất nhiều bất quá thật sự là vẫn là không hiểu rõ này rốt cuộc là một dạng gì đồ chơi nhưng là đâu mình cũng không phải cái gì loại kia đặc biệt kiến thức rộng người cho nên nhận biết khó khăn đây là khẳng định nhưng mà bất kể như thế nào tự về sau sự t ì n h ngao khẳng định sẽ cho với mình giải đáp về tới trong phòng đầu đến chu diễm y nguyên vẫn là trước đó một loạt quen dùng thao tác đem hết thể an toàn diện sự t ì n h đưa làm xong về sau chính là ngồi xuống lần này có thể nói là vì ngao trước đó nói chuyện như vậy mình thế nhưng là nhiều phế đi đốt đèn hỏa đến để phòng trở nên càng thêm tươi sáng trong suốt một điểm nhi bộ dạng này thứ nhất mình cũng là có thể thấy rõ cái này tảng đá đồ chơi nhi này rốt cuộc là cái bộ dáng gì bảo bội a chu diễm lặp đi lặp lại suy nghĩ cái này tiểu thật đầu lật tới lật lui nhìn rất lâu thế nhưng là chu diễm tự thân ngoại trừ lại đã như vậy bên trên thấy được đỏ thâm sắc ra thiếu là cũng không phát hiện được cái gì những thứ khác đặc biệt đặc điểm cảm giác chỉ một tới nói từ tình huống ngoại giới tới nói đây tựa hồ là đã cực hạn không có tướng hiểu được chi người tiến vào bên trong nhìn hẳn là rốt cuộc là không chiếm được cái gì kết quả khác kết luận ha ha ha chớ có sốt ruột chớ có nóng n ả y như vậy như nói như khát làm gì tiếp xuống đều là chúng ta nghiên cứu thời gian vẫn như vậy quá mức thâm ảo cũng là không có ai đúng trước đó ta thế nhưng là tiên muốn hỏi ngươi yêu cái gì nói cái gọi là thanh sơn trấn rốt cuộc là một cái gì bộ dáng địa phương a vừa mới tên kia vì cái gì để cập chỗ nào tại điều nghiên trước đó ngao vẫn là đầu tiên là đến hỏi như vậy vừa hỏi nói đến chính là chỉ là trước kia long nha đối với chu diễm nói hình dáng kia điều kiện thứ hai một cái phi thường thông thường không thể thông thường hơn nữa điều kiện nhưng là thường thường chính là như vậy thông thường điều kiện thường thường chính là càng phải gây nên chú ý mới đi vô hình để chu diễm đi một chỗ không phải là úc ngươi nói hắn tên kia trước đó nói cái kia điều kiện thứ hai a cái này à, ta ngẫm lại đi cái này thanh sơn c h ấ n a kỳ thật cũng là không có gì đặc biệt khoảng cách la tinh thành tới nói thật gần chỉ cần là một ngày lúc gian liền có thể đến bên kia bất quá đây là một cái rất thông thường tiểu c h ấ n ngươi nếu là nói dạng này đặc biệt ta cảm thấy giống như cũng là không có đi chu diễm nói như vậy đạo tại sao thời gian bên trong đầu chu diễm cũng là phi thường cẩn thận tỉ mỉ cùng ngao nói một chút cái c h ấ n nhỏ này tình huống ngoại trừ phổ thông tựa hồ cũng là tìm không thấy cái gì từ k h á c nhi để hình dung nó cùng tại xem như vui vẻ phồn b ì n h la tinh thành thanh sơn c h ấ n thật chính là một cái bình thường lại bất quá tiểu trấn bình thường tại la tinh thành có thể đi đó bên người cũng là ít càng thêm ít không phải đặc biệt nhiều n g u đúng vậy à vấn đề này kỳ thật ta cũng là đang nghĩ tới bất quá mặc kệ nó đến lúc đó chúng ta cựu qua xem một chút đi liền xem như hắn nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì ta cảm thấy chúng ta hai cái người cũng là đối phó được chu diễm giờ này khắc này tràn đầy tự tin nói bởi vì phải là nói không có ngao có thể chu diễm mình còn sẽ là lo lắng nhưng là tình huống hiện tại cùng trước kia thế nhưng là không giống được nhìn trước mắt sự tình A cũng chỉ có thể như vậy nên phải biết cũng là chỉ có thể chờ đã đến giờ chúng ta mới sẽ khá rõ ràng tốt tốt hạ diện tới đi vẫn là nói chính sự đi nói chính sự nhi ngao nói như vậy chu diễm lập tức chính là vềnh thai chuẩn bị rửa thai lắng nghe bởi vì này chính là mình nghĩ phải chờ tới hoàng hoa thái tấn độc lưới v i đút v i đút v i đút. sân dễ đầu con ngươi nếu là nói cái này tiểu thạch đầu đi、Hô. ngao lúc này nhẹ nhàng ngồi vọt ở chỗ không bên trên nó g n tay đ ố i cái này t i ể u thạch đầu một chỉ mượn võ khí lực hút dẫn lưu tiểu g i a hỏa này một chút chính là đến ngao tay đi lên vừa mới bắt đầu đương nhiên chu diễm còn không nói gì thêm tùy ý học hỏi sau một lúc chính là bắt đầu lời nói cái này t i ể u thạch đầu à, đổi lại là ta lúc mới bắt đầu ta kỳ thật cũng không biết là cái gì nhưng mà nhỏ như vậy đồ chơi nhi giấu diếm được ta nhất thời vẫn là không gạt được ta một đời thoáng ngấm lại ta vẫn là biết lai lịch của nó chỉ là phía trước thời điểm thật sự là quá lâu chưa từng nhìn thấy tại cái đồ chơi này nhi chính mình cũng sắp bơi đi ngao nhất trận cảm、khái. giống như là lão người đối với thanh niên cảm thán đồng dạng tựa như như vậy vật này nói đến nó là ha ha ha cái này tiểu thạch đầu a ngươi có thể gọi nó đá màu cũng được cũng có thể gọi nó long thạch cũng được nó cứ như vậy hai cái biệt hiệu ngao cười một cái nói tới đá màu long thạch này rốt cuộc là thứ đồ gì đây chu diễm nói mình thật đúng là chưa hề chưa từng thấy cũng là chưa từng có nghe được trôi qua a liền xem như tự thân d i vãng thời điểm điện tịch điện cố cấp trên mình cũng là tìm không thấy nên có câu trả lời ha ha ngươi làm sao có thể có thể thấy được qua Ta lòng ó tộc chu diễm giờ này khắc này một chút chính là chấn kinh đến có lẽ ngay từ đầu mình căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là đâu đầu, đầu hóc hơi chầm chậm tức nhưng liền là có, có biết một hai hương vị thiên bản chi lớn đương nhiên là không thiếu cái lạ đối với chu diễm tới nói vẫn là ngao đều là chỉ có thể xem như tại một cái tộc loại thôi đương nhiên bởi vậy chính là có thể thấy được đến tại thiên bản đại lục vẫn là có rất nhiều những thứ khác tộc loại vừa mới ngao đề cập đến cái này cái gọi là long tộc chính là một cái tộc loại bất quá cái này tộc loại duy nhất đặc điểm chính là tương đối đã là rất thưa thớt nhưng là tên kia làm sao có thể nhẹ như vậy dịch chính là thu vào tay dạng này long thạch đâu vẫn tương đối khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kỳ thật cái này long thạch đối với chúng ta mà nói có đôi khi thật có lẽ là có thể gặp không thể cầu bất quá đối với bọn hắn long tộc loại người mà nói cái này thật sự là quá mức khắp nơi có thể thấy giống như là khắp nơi trên đất đi c ò nhỏ Thế nhưng là tên n kia làm sao có thể như vậy dễ dàng chính là quỹ tặng cho người đây này ngao nghi hoặc nói tới đừng nói là vào lúc này ngao nói như vậy thời điểm chu diễm lộ ra chính là lập tức kích động lên tựa hồ t i ể u là nghĩ đến chuyện quan trọng gì kỳ thật chu diễm lúc này nghĩ phải nói chính là tiểu tử này đừng nói là chính là lòng tộc loại người sao đương nhưng cái này chỉ là suy đoán mà thôi nhưng là chưa từng có bao lâu chu diễm phán đoán như thế lập tức chính là cho ngao cho bác bỏ trở về ai ai ai tiểu tử ngươi cũng không nên nhanh như vậy dễ dàng có kết luận à chỉ là bằng vào một khối long thạch nói đúng là tại gia hỏa này là long tộc loại nhân như vậy chính là quá mức q u a loa khả năng tiểu tử này chính là dùng đặc biệt gì thủ đoạn thu hoạch mà đến chúng ta cũng không hợp ý nhau à ha ha ngao nói như vậy sau cùng tiếng cười vô cùng có hương vị quả thật cái này liền giống với là một cái người tại thâm sơn láo lâm bên trong nhặt được bà bối cái này nhưng không phải là không có khả năng này như vậy muốn ngươi nói đến nói ha ha không có tận mắt nhìn thấy trước đó liên quan tới hắn đủ loại đều có thể đi đương nhiên ta cũng không đi đặc biệt truy đến cùng tham cứu không cần thiết chủ yếu chúng ta trước mặt vẫn là cái này t i ể u t h ạ c h đầu trước thì sao ta còn lo lắng tên t i ể u quỷ đầu này sợ là cầm một khờ hàng đến lựa gạt chúng ta thế nhưng là ngay tại ngươi phi phong lầu bên kia đầu thời điểm ta ngược lại thật ra làm rõ ràng cái này thế nhưng là thứ thiệt long thạch nga một lần nữa nhìn xem nói về sau chính là tám long thạch bị ném còn đưa chu diễm đi hàng thật ra thật như vậy này không chính là nói rõ này nha trước đó phương này diện t i ể u tùy ngươi nghĩ ra sao à dù sao ý nghĩa tính không lớn hiện tại vào đầu lớn vẫn là t i ể u t ử ngươi ngược lại thật đã kiếm được loại này thứ thiệt long thạch tại bên ngoài thế nhưng là không thấy nhiều c h ắ c không được tại chúng ta trước đó làm ấy tên kia lại là cấp vui vẻ như vậy hăng say xem ra bọn hắn đoán chừng cũng là đã nhìn ra nếu không cũng sẽ không như vậy nào c h ậ m rãi nói đúng vậy à ngươi nếu là nói như vậy chính là nói xôi được hiếm hoi hàng thật giá thật đây đều là dựa theo ngươi nói nhưng mà cái này long thạch n ó đến cùng có cái gì bộ dáng thế nào tác dụng đâu vòng quanh tới tới đi đi chu d i ệ m vẫn là nói đến nhất điểm mấu chốt chủ đề đi lên tác dụng cùng thứ thiệt có giá trị trong này chi gian từ trước đến nay chính là tách đi ra nói kỳ thật hàng thật giả là thật giả nhưng là tác dụng phương diện lại làm u ố n từ khắc phương diện nhất tới tác dụng ha ha cái đồ chơi này nhi tác dụng thế nhưng là không tiểu nhân tiên cho ngươi lưu lại thủ đoạn ngươi sử dụng mình nhỏ nhẹ võ khí mang lên đi thật tốt lại cảm thụ cảm giác nó nhìn xem có thể làm gì tử ở chỗ này lúc tới ngao giống như là cố ý thừa nước đục thả câu đồng dạng để chu diễm tự thân đi thật tốt thực tiễn cảm thụ cảm giác vừa đưa ra a để ngươi thử một chút tự thân đi có đôi khi mình nhẹ dịch nếm thử nhưng là phi thường đến có ý nghĩa ngươi yên tâm đi ta lại không hội mỗi một lần đều đến lựa gạt ngươi như là như vậy như vậy ta cái này người không khỏi cũng là quá nhàm chặt đi ngao nói như vậy đạo thời điểm chu diễm mới là nửa tin nửa ngờ đi chuyện lúc trước đối với chu diễm tới nói đương nhiên là lập tức không quên mất q một chương hai trăm chín mươi lăm khảm hợp linh khí tuân theo lấy ngao chỉ thị đến chu diễm cũng là làm tương đối nửa tin nửa ngờ tự là dựa theo tới nói trước kia thời điểm cấu nguyên chất lòng sự t ì n h chu diễm nhưng là căn bản không có quên bởi vì đây chính là thực sự còn tại đó bị lừa gạt mấy lần chu diễm đương nhiên cũng là trí nhớ lâu chưa hề nói là cái gì đầu ngốc chứng bị lừa gạt nhiều lần như vậy còn là không rõ tình hình bất quá nếu là nói đến lần này nói chu diễm cảm thấy ngao ngược lại là vẫn đủ nghiêm chỉnh cái này cái gọi là lòng thạch đá màu. hoặc giả đi chu diễm cảm thấy cũng hẳn là cần ngao chỉ thị mới là có thể ngươi chính là nói đi vẹn vẹn từ bên ngoài đến xem ngoại trừ màu đen hồng sắc ở ngoài căn bản chính là làm không xảy ra cái gì những thứ khác thành kiểu. cho nên nói chu diễm muốn tiến hơn một bước lời nói như vậy bất kể như thế nào vẫn là phải không t r ù n bước tiến hành tiếp ngao lời nói mình không nghe cũng phải nghe bởi vì không làm theo nói như vậy chính mình là muốn kẹt ở chỗ này chỉ trệ không tiến được thôi ta liền đến thật tốt thử nhìn một chút nhìn xem cái này cái gọi là long tộc loại người bảo bối đến cùng tính là thần thánh phương nào sau khi nói xong chu diễm lập tức chính là sạch sẽ gọn gàng đem v õ khí cho điểm đi ra nói đến chu diễm buồn bực nhất vẫn là một có chút đại trận chiến cái gì v õ khí mức đo lường tiêu hao thật sự là quá lớn nếu là bình thường dạng này t i ể u thí nghiệm nhỏ bất kể như thế nào tử chu diễm vẫn là thụ quá khứ dù sao dùng không có bao nhiêu v õ khí bất quá lần này chu diễm ngược lại là cùng cái này l o n g thạch chân là phi thường linh khoảng cách tiếp xúc trực tiếp chính là rót đ ầ y v õ khí ngưng tụ ở lòng bàn tay của mình đi lên bởi vì dạng này phù hợp nhất chu diễm tự thân tâm ý đi vó khí đầy tay chỉ cần là cầm lòng thạch đoan v ừ nhưng lại vứt h đi điểm ấy nói đến chu diễm càng là cảm nhận được cái khác một cái không giống đồ vật mặc dù không nhìn thấy hoạ diện nhưng là chu diễm lại là có thể vô cùng rõ ràng rõ ràng cảm nhận được cự long phi kích còn có cự long mãnh liệt gào thét xem ra cái này t i ể u thạch đầu ngược lại thật không giả thế nào a ta cảm thấy cảm thụ của ngươi hẳn là thật không tệ đi ha ha ha trông thấy cái kia chu diễm một mặt kinh ngạc nhất thời nửa hội nhi chậm không được thân s ắ c ngao nhìn một chút chính là cảm thấy vô cùng mất cười cùng mình nghĩ hẳn là không sai bị lắm gia hỏa này hẳn là đi tới cảnh giới kia ở trong đi không phải cũng sẽ không có vẻ mặt như thế thân s ắ c cô cô c ông ô trời ơi đây không khỏi cũng là quá rung động đi ngao đây quả thực là thứ thiệt lại không có thể thứ thiệt ta tất cả xem một chút nhìn xem nhìn chu diễm bị vừa mới làm hạ dây lát gian đều là lắp bắp biến thành Hắc hắc hắc được rồi được rồi ngươi vừa mới cảm nhận được cái gì vẫn là nhìn thấy cái gì làm sao có thể giấu giếm được con mắt của ta đâu ta đương nhiên là biết ta sở dĩ không đi trước sự t ì n h trước nói cho ngươi chính là vì cho ngươi cái không gian sự t ì n h trước làm cảm thụ hiện tại đoán chừng có đi chu diễm nghe ngao nói nhẹ gật đầu thật sự là quá cái kia cảm giác còn kém cái h ọ a diện mình liền có thể cùng lòng tộc tự mình gặp diện tiếp xúc mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến một khối tiểu tiểu nhân tạng đá lại là có thể dạng này cho nên nói đi có đôi khi hàng thật giá thật chúng ta mới có thể yên tâm không băn khoăn chẳng qua là tiểu từ này vậy mà sẽ có như thế năng lượng thuần hầu khi t h ế bàng bạc long thạch thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lần này a ta còn thực sự là phải dùng đến trước ngươi nói nhi cái này long nha a thật đúng là toàn thân trên dưới tràn đầy nghi ngờ sau thanh sơn chấn điều kiện chúng ta nhất định phải đi vào lúc đó ta cảm thấy có thể tìm được tiến hơn một b ư ớ c đ áp á n phân tích ngao nghiêm túc nói xem ra chuyện này nhi còn thật không nhỏ bình thường ngao cũng là tương đối thiếu nghiêm túc thế nhưng là lần này lại là nhìn chặt như vậy hiện nhưng chính là vì cái này long thạch ngọn một chỗ còn có như mê tồn tại long nha dù sao ngao cũng là đang lo lắng một điểm căn bản hiện trạng tình huống trên điện tịch đầu ghi chép tới nói đối với long tộc loại tồn tại, tại thiên bản đại lục kỳ thật có thể nói là ít càng thêm ít theo chúng nói chúng nó thế nhưng là trời sinh trời sinh tính tàn bạo cùng tại nhân tộc thật sự mà nói là khó mà trung đụng không biết là dạng gì nguyên nhân long tộc trước kia thế nhưng là t ừ n g chịu đựng thai hoàng ậ p đầu từ đó vào lúc đó chính là dẫn đến hoàn toàn tộc loại thuần thục điên cung ồ giảm mạnh tại hiện tại cơ h ộ i chính là càng khó hơn nhìn thấy bọn họ h u ố n hồ lại thêm như vậy nguyên nhân lại nói liên quan tới cái này long thạch cái này long thạch ngược lại là không có vấn đề gì dù sao cái này thế nhưng là bọn chúng long tộc đặc thù sản phẩm b ạ bối nghe nói bên trong ẩ n chứa năng lượng vô cùng mạnh lớn nếu là vận dụng chuyện tốt giáo hoàn toàn chính là có thể đem long thạch cái đồ chơi này nhi xem như một cái nguồn năng lượng để giành địa phương cho nên dĩ vãng thời điểm rất nhiều người cũng là vì cái này long thạch bất chấp nguy hiểm không tiết hết t h ể đại giới liều chết đánh cược một lần thế nhưng là nói đến cuối cùng đều là có đi không trở lại người nhiều nhất số có thể trở về chơi đều là đã là mạng sống như treo trên sợi tóc tử lý l à o xanh hay là không công mà về dù sao có chút vận khí tốt thật đúng là có thể gặp được long tộc loại người gương mặt chân dung nhưng là có thể đến một bước này cũng không phải là nói đại biểu ngươi cùng dạng này long t h ạ c h khoảng cách chính là tiếp cận bởi vì nói đến long tộc loại gia hỏa thế nhưng là không có một cái nào người là dễ chê ơ có chút người ngẫu nhiên gặp được bọn chúng kỳ thật có thể trở về từ coi chết đều là vạn hạnh trong vạn hạnh trời sinh tính tàn bạo cái này nói là bọn chúng một điểm khác bọn chúng chính là đặc biệt không thích cùng tại nhân tộc loại người tiếp xúc còn nữa chính là còn có linh trí trải qua ngàn năm trôi qua phồn diễn sinh sống có thể nói long tộc loại người có thể nói là có, chút có thể chân chính hóa thành một cái nhân tộc bộ dáng có được cùng nhân tộc không phân cao thấp linh trí cho nên nói đây cũng là một cái đáng sợ điểm thế nhưng là đâu coi như chu diễm lần này tên kia chính là long tộc loại người có lẽ là lúc gian còn chưa đủ một điểm đi ngao hiện tại cũng là rất khó đến làm được phán đoán chuẩn xác bất quá hắn có thể lưu lại như vậy một khối long thạch chính là nói rõ một chút tin tức ngao a ta nói a hiện tại có một ít nên xác nhận chúng ta đều là xác nhận cái đồ chơi này chút đấy cũng quả thật có thể nói được là b ả bối nhưng mà chúng ta về sau đối với này nhi đến cùng làm như thế nào dùng a chu diễm nói tới nói, lui vẫn là nói đến vấn đề mấu chốt điểm tới Cái nhưng à y năng ợ nếu h h t là chân nếu là như vậy chu diễm cảm thấy vẫn là rất khủng bố à rộng lượng như vậy võ khí lượng cứ như vậy thu hút đi vào ngay bây giờ chu diễm đều còn chưa trở thành một cái chính thức võ linh tới đây không khỏi cũng là quá siêu mô hình đi tiểu thân bạn chu diễm cảm thấy không trực tiếp bạo liệt ra bỏ ra mới là lạ chứ ha ha không cần phải gấp chờ gấp ta trước đó không phải đã nói rồi sao nên có tác dụng của nó dĩ nhiên chính là sẽ có chẳng qua là ngươi vừa mới ý nghĩ kia ta cảm thấy thật sự là quá ngu xuẩn tự tìm đường chết cũng không phải như vậy đi chỉ bằng mượn ngươi bây giờ đẳng cấp ta thế nhưng là nghĩa chính ngôn từ cùng ngươi nói có một ít lao luyện thuần thục võ linh nhưng đều không dám làm như vậy thật sự là quá gan to bằng trời năng lượng mặc dù mạnh lớn nhưng là nhẹ như vậy dịch thu hút không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết Tiểu tiểu thuyết đút đút đút. yêu đọc Lục vê vê vê sơn. như vậy ngươi nói một chút cái này long thạch chúng ta vừa mới cũng không phải chân chính minh xuyên thấu qua bản chất đến xem sao không phải như vậy cách dùng này còn có cái gì khác cách dùng sao ngao nghĩa chính ngôn t ử chu diễm cũng là có thể nói là không có như vậy nhẫn lại trực tiếp cũng là như thế này về tới dù sao chu diễm cảm thấy rằng này những thứ khác cho ích lợi gì đoán chừng cũng là phụ không khép được đi cái chủng loại kia đi cho nên nói a n g ư ơ i cái tên này có đôi khi tính nôn nóng ta đều không thể làm gì ta nói có biện pháp cái kia không chính là tự nhiên sự tình nhà nhưng mà tại ta này nói phương pháp này trước thì sao ta đến cần phải thật tốt nói một câu ta nói cách dùng tức có thể nói là vận dụng bên trong này năng lượng lại có thể nói là không phải chỉ đơn giản như vậy là không phải cái gì có phải hay không chu diễm cảm thấy mình kém chút chính là bị ngao cho vòng vào đi cái gì có phải hay không sự tình không hẳn là có sao nói vậy có nhị nói nhị sao ở đâu ra có thể mâu thuẫn như vậy thật sự là không phù hợp suy luận ta biết ngươi bây giờ tới nói khả năng cảm thấy ta thực sự chẳng ra sao cả chết khả năng cảm thấy ta chính là tại nói xuông bất quá phía dưới đồ chơi nhi ngươi xem một chút về sau liền sẽ có mình thuyết pháp nói xong về sau lần này ngao ngược lại là có thể trực tiếp không có cùng chu diễm nói là bán cái gì cái nút trực tiếp chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhưng là đâu ngao nói song sau bắt đầu mục tiêu chính là thẳng hướng là linh vòng đi chu diễm cảm thấy chẳng lẽ lại ngao g i a hỏa này lại phải lấy ra đặc biệt gì còn là không giống nhau đồ tốt ta thấy được ngao mỗi lần móc linh vòng thời điểm chu diễm đương nhiên vẫn là cảm thấy vô cùng kích động dù sao g i a hỏa này trên thân là đoán chừng là thực sự giấu quá nhiều đồ tốt ha ha yên tâm đi trước cái gì long thạch cho ngươi phân chấn khiếp sợ đến tiếp xuống ta vật này chính ta vẫn còn có thể bảo đảm ngươi sau khi xem vẫn là có dạng này cực kỳ hưng phấn trạng thái bởi vì cái này đồ vật ta cảm thấy nó đều là rất không tệ ra hỏa đồ chơi nhi xoẹ xẹt ngao về sau đối cái này linh vòng chính là một vòng lúc đầu bình thường thời điểm nói đến linh vòng cứ như vậy lấy đồ thời điểm cũng là trực tiếp có thể lấy ra đồ vật nhưng mà lần này ngược lại là không có cảm giác chính là giống loại chuyện đó tiên thời gian đình chỉ một chút về sau tại chu diễm đầu kia vạch qua một vòng hương quang đương nhưng cái này là ngao tận lực làm như vậy bởi vì thứ này chính là muốn cho chu diễm、Đúng. hoa hoa hoa chuyện gì xảy ra bất quá ngay tại chu diễm vẫn tương đối chất vấn thời điểm đột nhiên tại chu diễm trên thân đầu lập tức chính là hiện ra một thanh h ắ c thiết đại kiếm thanh này cự kiếm có thể nói là vượt qua tưởng tượng lớn một chút chính là đè ép xuống chu diễm căn bản không có nghĩ đến vừa mới ngao dùng cho linh vọng lại là lấy ra như vậy một vợ n g ư ơ i n g ư ơ i cái tên này đừng nói là muốn đập chết ta à không kịp đề phong rớt xuống h ắ c thiết cự kiếm chu diễm ngay từ đầu rất hoảng bất quá tiếp xuống chu diễm cảm thấy nếu là tới như vậy mình tiếp được nó hẳn là c u không có chuyện gì tại về sau chu diễm một chút không có giữ vững tay bởi vì thật sự là quá nặng đi này cự kiếm bịch một tiếng chính là rơi đặt ở thân thể của mình lên đây quả thực là ha <haha> ha ha cái này chính là ta vừa mới thời điểm chỉ bà bối đi ạch à liền xem như ngươi chỉ bà bối nhưng là ngươi có thể hay không đem ta tiên giải quyết một cái a như thế để ép ta căn bản không chịu nổi a Bị cử kiếm chu diễm, cảm kiếm diễm, muốn đẻ đều thấy thái sao ơ n đỉnh áp t ự có thể ngao h h cho lấy đi. Hảo hảo, a đưa vừa n này n đại đi. cái c kiếm mới lấy ũ là để ngươi cảm thụ, đã ngươi ngươi không nổi, như giác cảm chút cảm chịu một thụ, t vậy tiểu đem nó c h tiên chính o ngao dịch chuyển c khỏi h sau tốt. Về sau ngao chính là mượn nhờ võ khí lực lượng trực tiếp chính là tướng hắc thiết đại kiếm cho v u n g b ệ y mở lần nữa đại kiếm một đứng ở chu diễm trước mắt chu diễm cuối cùng cũng là có thể thoát thân u i u i u i ngươi đây là rốt cuộc là đang làm gì a kém chút không có đem ta cho hhh <cười> không nên tức giận nha q một chương hai trăm chín mươi sáu huỳnh thiên cự kiếm cho nên vẫn là nói thật mới ngao nếu là không bỏ ra nổi điểm nhi tới nói pháp chu diễm cảm thấy mình thật đúng là không tha cho người này dạng này không giải thích được chính là nhổ lấy ra nặng như vậy hình cự kiếm đổi lại là ai nhất thời gian đều không tiếp thụ nổi chu diễm hiện tại mới là cảm thấy có chút nhi không giải thích được dạng này cự kiếm nó rốt cuộc là một cái bộ dáng thế nào trọng lượng a đây không khỏi cũng quá kỳ quá đi ngươi nếu là nói giống vậy huyền thiết trọng lượng đoán chừng cũng là không đạt được trình độ như vậy đi thế nhưng là chính là nặng đặc biệt không hợp thói thường liền xem như dùng không ít thiết lượng chu diễm luôn cảm thấy ứng nên sẽ không là như vậy trọng lượng đi vừa mới xúc cảm, cảm giác cũng nhanh muốn gậy ở dạng thật sự là để người khó mà suy nghĩ đi vào ha ha ha thanh này cự kiếm tên của nó gọi là hình thiên cự kiếm Nguyên lạnh trong h i ế t đúc, nó n thể lòng ngươi đầu nghĩ cái gì ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở ngươi tiểu gia hỏa này trọng yếu vẫn là để ta tiên cùng ngươi thật tốt nói xong tới huyền lạnh thiết nhưng là không phải bình thường huyền thiết trọng lượng của nó quả thực là vượt mức bình thường tưởng tượng một khối nhỏ huyền lạnh thiết trọng lượng không sai biệt lắm chính là muốn bù đắp được mười khối huyền thiết cho nên đúc nóng rèn tạo thành một thanh hình thiên cự kiếm sẽ dùng huyền lạnh thiết để l ế n rèn đúc thành công về sau cự kiếm trọng lượng là rất do người cho nên ta vừa mới chính là tiên muốn để ngươi cảm thụ một chút mà thôi vẫn là có thể đi ha ha người cái tên này ha chu diễm lắc đầu bất đắc gì nói đến bất quá nếu là ngao không như vậy có lẽ ngao tự không phải mình biết người kia nhưng mà trong này vẫn là có cái điểm hình thiên cự kiếm bởi vì huyền lạnh thiết rèn đúc tới dù sao cũng phải nói đến hình thiên cự kiếm cũng là một người vô cùng thông thường linh khí đoán chừng ở chỗ này n g ư ờ i khẳng định lại sẽ hỏi một cái như vậy linh khí linh khí không cũng đều là rất cao cấp hy hi hữu được sao nhưng là cái này hình thiên cự kiếm là ngược lại bởi vì cái này huyền lãnh thiết bản thân liền là có thể khắp nơi có thể thấy được cho nên hình thiên cự kiếm cũng chính là rất bình thường a nguyên lai、like、là như vậy a bạch cao hứng hụt một chút ta chu diễm thở dài áo nao nói đến có chút t ử cùng mình nghĩ không đồng dạng đi vốn cho rằng là đặc biệt gì hiếm hoi hình thiên cự kiếm nghĩ không ra chính là một cái bình thường linh khí mà thôi đây không khỏi cũng là quá tệ đi chu diễm không khỏi đều là lắc đầu tới khu khu cụ n g ư ơ i cái tên này chỉ riêng thích xem sự vật bề ngoài đúng không ta nói thật đúng là ngươi dạng này chính là dễ dàng xảy ra vấn đề ngao lúc này thấy được cảm thấy hình thiên cự kiếm chỉ là một linh khí thông thường tiểu phi thường nản trí g á n g v ẻ lập tức chính là khí không đánh vừa ra tới tên tiểu quỷ đầu này vậy mà có thể như vậy mặc dù trước khi nói cũng là có chút điểm d ự liệu được tiểu t ử ngươi ngược lại là trước nghe một chút ta nói một chút phía sau ngươi nếu là nghe về sau ngươi khẳng định cũng không hội nghĩ như vậy hình thiên cự kiếm đúng là trên thị trường phi thường phổ thông khắp nơi có thể thấy được đến hoa mấy đồng tiền cự có thể được linh khí bất quá đây chỉ là bên ngoài mà tôi h nhưng là đối với linh khí của ta tới nói tựu trong tay ta linh khí nó tựu vô cùng không nhất thiết tại chế tạo thời điểm nó thế nhưng là hội tụ đi vào một điểm nhi vật thú vị h ì hì hì, hì. chu diễm vu vơ năng lực ngược lại là có thể nghe được ngao như vậy làm cho lúc nói lập tức chính là bén nhạy bắt được có chút tin tức tới ứ c t nghe được vật thú vị đây chính là n g ấ u chốt chữ là cái gì cái gì vật thú vị ha ha đã ngươi đều là hỏi như vậy hôm nay lại là cực kỳ đặc thù ta cũng sẽ không g i ấ u dếm hiện tại nói cho ngươi cũng tựu không sai bị lắm cái này hình thiên cự kiếm lúc ấy thế nhưng là ta một vị bạn thân quà tặng tại ta ta lúc đó còn cảm thấy cái này hoặc giả không phải là một thú vị chê c ư ờ i sao thông thường như vậy hình thiên cự kiếm còn cần đến nói lên được là q u ả tặng phản mà lại đây nghĩ không ra ra hỏa này phía sau t i ể u là cười nhạo chính ta không có kiến thức hắn nói cái này hình thiên cự kiếm thế nhưng là hắn đặc biệt rèn đúc hắn là một rèn đúc chi sĩ đặc biệt một cái bình thường cự kiếm từ phổ thông biến thành đặc thù chu diễm bách tư bất đắc kỳ giải nói nói tới đúng không có sai hắn nhưng là một cái phi thường lao đạo luyện thuật chi sĩ tại luyện thuật bên trong hắn tổng là có thể có chính hắn đặc biệt độc đáo nhìn thấy hiệu cho nên cái này hình thiên cự kiếm tự là thông qua hắn đặc biệt c h i thủ mà ấp hủ rèn được bên trong thế nhưng là ẩn chứa thị hình thiên cự kiếm thị không có sai đây là cái thứ gì a bảy hỏi tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút bảy vê đút i képom ế ha ha ha người hỏi ta ta cũng là trong chốc lát không nói được ta dù sao cũng không phải đặc biệt gì luyện thuật c h i sĩ cái này luyện thuật tầng diện đồ vật ta cũng chỉ có thể là có biết một nhị thôi nhưng là liên quan tới cái này người để cho ta giải thích ta đương nhiên vẫn là có thể dù sao đây là hắn tặng cho ta nhà n ó như thế nào đây cái này cái gọi là thị lúc ấy hắn là làm gì ta đã là mơ hồ quên đi nhưng là cái này hình thiên cự kiếm nó thế nhưng là cái chính cống tham lam ác ma úc bây giờ nó vẫn là kích không phát ra được năng lực gì cùng thông thường hình thiên cự kiếm căn bản chính là không có gì khác biệt nhưng là đâu một khi là nó bắt đầu thôn vệ như vậy nó năng lực năng lượng tựu sẽ bắt đầu không hạn chế tăng vọn thôn vệ tham lam không hạn chế tăng vọn này rốt cuộc là chu diễm nghe được nao g nói như vậy thời điểm giống như chính là có thể bắt được cái gì cái gọi là long thạch kết hợp những này nói đến như vậy chẳng phải là chính là có thể ha ha xem ra ngươi minh bạch liên tốt đúng là khả năng ngươi có thể biết được một điểm nhi nhưng là đâu nhiều ta vẫn còn muốn nói một chút có thị hiệu quả cung cấp chính là cái này linh khí hình thiên cự kiếm lai nói nó có thể vô cùng vô tận hút bất kỳ năng lượng bạo khí tương đương với đối với nó tới nói càng nhiều năng lượng b ả n g bạc đồ chơi nhi càng nhiều càng tốt ngao nói như vậy cho nên có một số việc chắc hẳn ngươi chính là h i ể u chưa long thạch đây chính là một phương diện long thạch năng lượng có thể nói là vô hạn lớn nhưng là quyết định vẫn là phải ngươi lúc đầu lần này mạnh nam hội không có đụng phải tiểu tử kia ta cũng là còn tạm thời không nghĩ đề cập đến cái gì bất quá long thạch đều xuất hiện ta cảm thấy có cần phải để nó hiện thân đến để ngươi làm quyết định mặc dù nói đến chỗ này thời điểm ngao cũng là bắt đầu có chút t ử lo lắng hắn không biết mình cách làm đến cùng là chính xác còn là sai lầm quyết định này ngao cảm thấy mình công cắt làm ra sợ là không tốt vãn hồi sự tình thì cái này tiên phong đương nhiên là nhưng là bản thân chỗ độc đáo nhưng là cái đồ chơi này nhi bám vào đến hình t i ê n cự kiếm cự kiếm sau khi đi lên hấp thu về sau tuy nói có thể vô hạn tăng vọt năng lượng nhưng là nó cũng là tại vô tận tại bữa ăn tiêu hao vọ linh lực lượng bản thân cái này thật là, là một thành quả thực kiếm hai lưới nhưng là như thế này rất có đại năng lượng bảo khí tại chu diễm trước mặt lựa chọn đại hội là thế nào chết lựa chọn đâu Ngao lo lắng địa phương cũng là ở chỗ này, nếu là nói địa lo là là chỗ ở m ộ ta chút đến sợ phương đến diện, n sợ o đương nhiên chu ũ n lòng biết rõ. Cái này cực lớn lực lượng g là lực biết cái rõ, cực c i liền sợ nhất thời gian dụ, Ngao nhất sợ h c diễm làm c hiện n g váng đầu góc. c này, ta, Chu h Diễm i tại chính là lâm vào một loại hơi do dự tình trạng ở trong đi vì cái gì dạng này mà nói đâu bởi vì cái này linh khí chu diễm mình cũng là biết chỉ bằng vào mượn nội tâm tới nói chu diễm đúng là phi thường nghĩ muốn lựa chọn thế nhưng là lại là nói như thế nào đây, đây đúng â y đ là một thanh cái kiếm hai lưới tồn tại lựa chọn đó như vậy chính là muốn đại biểu mình đảm đương nổi đến một thứ gì đó kỳ thật cũng chính là chu diễm phải rất lớn đi thỏa mãn năng lượng của nó nhu cầu nếu không nó chính là một đống phá đồng nát thiết tồn tại cái này ngao ta quyết định ta vẫn là lựa chọn làm như vậy ta quyết định muốn cái này hình thiên tự kiếm úc lúc này lại là quyết định nhanh như vậy nghĩ rõ chưa ngươi nếu là lựa chọn nó làm linh khí nói cung cấp nói đúng là muốn một mực cho nó muốn nhu cầu nếu không ngươi mang theo chính là không làm nên chuyện gì úc ngao một lần nữa thanh minh lưới bất quá chu diễm vẫn là không trùn bước làm ra lựa chọn của mình đến hữu lực có được như vậy chu diễm tự thân lại có gì không dám Đây c ũ ngao là là lục lượng là chu chi cũng tắc. Được. có nhân sinh thiên sinh phát khí thể h điều Tiểu diễm dũng tại, đại ngươi đảm tín bản tồn vẫn n tử ngươi có thể như vậy quyết định, yên tâm đi, có thể quyết tâm từ từ vậy về sau đến sẽ lúc này nghĩa chính ngôn từ nói đến dù sao đây chính là một cái dũng khí khả ra biểu hiện được không thể chê kỳ thật bởi vì thật sự là quá khó được cái này cái gọi là đặc biệt hình thiên tự kiếm tại mình thời điểm trước kia đều có điểm nhi k i ế n kỵ nhưng mà nay hướng chu diễm vì đột phá tiến lên vẫn là có thể hoàn mỹ phục vụ khách hàng ở điểm này thật sự là quá mức đáng quý bởi vì cái này thật sự là quá hiếm thấy đối với một người còn là tầng thứ này tu luyện giả mà nói ai bây giờ còn chưa phải lúc đang lúc chu diễm cùng ngao đem hết t h ả đều là thương lượng không sai biệt lắm thời điểm chu diễm bây giờ muốn nhất cử tiến quân cái này linh khí hình tiên cự kiếm dù sao mình chưa từng có nghĩ tới chu diễm tự thân cũng là có thể có được linh khí nếu là trông cậy vào trong gia tộc đầu những tên kia thật vẫn là nằm mơ đi thôi căn bản tựu là chuyện không thể nào bất quá lúc này vẫn là quả quyết cho ngao cự tuyệt hình thiên cự kiếm đặc thù còn có long thạch như vậy bạo liệt vô thường uy lực năng lượng thật sự là ở thời điểm này chu diễm căn bản chính là không tốt đón lấy kỳ thật cho nên ngao vô luận như thế nào đều cần chu diễm đem cái này cái gì tộc t r ư ớ c thử sẽ cho hoàn thành về sau sau biên nhi lúc gian thâm nhập hơn nữa tiến triển cái này linh khí sự tình q một chương hai trăm chín mươi bảy tạm hoãn loại này nói đến vừa bắt đầu nhưng chính là vô hạn tiến phát triển tiếp đồ vật hiện tại dễ dàng đắc thủ vẫn là chỗ tốt không nhiều hơn nữa còn là cự kiếm phương tạng này sau nếu có rảnh rỗi cự kiếm kiếm thuật ta cũng có thể cùng ngươi xâm nhập trao đổi ngao lời nói cũng xác thực nói không kém chút nào Cự kiếm loại nếu à y k i m từ trước đến đ nay ề là không như bình thường trường kiếm. thân kiếm rộng to lớn, ơ múa cũng là một kiện tương to một kiếm, kiếm múa là ơ đây ố i phải tinh kiếm mới đi, loại Diễm khó khăn khí kỹ không tình, nhất định khí lực, còn phải có nhất định tinh xảo, kỹ nghệ kiếm thuật mới đi. Các loại trù tính chung, còn thật không có như vậy cho dịch. Chu có còn còn sự lực, trù các có xảo vậy b giờ người nói nhỏ tấm đều ế thế n vẫn là không có với tới trình độ như vậy, còn cần nhất định ngày giờ tu luyện như với vậy, v là giờ có tới tu độ s a có là ẽ mới đi. có thể đi. Nếu không đây đều Nếu l lời nói xuông nhưng là ngao nhất bắt đầu có thể đem ra được d ạ n g này nói lúc á c h này chu đối với diễm lại một lần nữa bắt đầu nhìn một chút cái này long thạch đen trắng xen nhau nhan sắc đang điên cùng giao hòa đồng thời loại kia tỏa ra ánh sáng lung linh màu sắc đang không ngừng giao hòa biến ảo nhìn qua thật là rất là kinh người đi nghĩ không ra dạng này một khối tiểu tiểu nhân long thạch vậy mà có thể ẩn chứa như thế bảng bạc năng lượng to lớn dẫn dắt quả thực nói đến tựa hồ cũng vậy ngươi nếu là nói hấp thu vào chỉ sợ cái này thật đúng là không chịu được bạo liệt năng lượng quá mức nóng vội như vậy mang đến chính là chỉ có bạo liệt bỏ mình kết quả loại này trận diện thế nhưng là không hạ sỗi cho nên nói ngao cũng là muốn chu diễm cân nhắc lại lượng linh khí cái gì đến lúc đó chu diễm tự thân khẳng định cũng là cần phải đi đối mặt như vậy đều là nói đến sớm không bằng đến đúng lúc ta lúc này long thạch xuất hiện có lẽ cũng là một cái tuyệt cao thời cơ cơ hội chỗ ở linh khí hiện tại cũng là có thể cho chu diễm nếm món ngon nhưng là tại kia cái gì phá hộ i kết thúc trước đó tuyệt đối không phải chu diễm có thể áp dụng thời điểm đương nhiên nếu là muốn thuộc về đưa cho ngươi ta tuyệt đối không hộ i nói gì cái này cự kiếm tự nhiên mà vậy là ngươi cất ký nó đi bất quá tận lực đ ừ n g đi vận dụng nó bởi vì thời cơ chưa tới ba vừa nói ngao lập tức chính là đem linh vòng ném cho chu diễm về phần này cái đại gia hỏa linh khí đương nhiên không có khác biệt nói tan vào ở trong này tạm thời gian phủ đụi là được rồi còn những cái khác đương nhiên còn không cần chu diễm đi làm đương nhiên long thạch còn có tự là linh khí cái gì nói rõ ràng về sau cái gì khác đương nhiên cũng không có chuyện gì để nói gọn gàng mà linh hoạt chu diễm cảm thấy cũng coi là ngao một đại đặc điểm mấu chốt khai báo như vậy tự nhiên tự không có chuyện gì về sau một chút cũng là không có âm thanh nhi chu diễm phía sau cũng là có thể nghỉ ngơi một chút đi dù sao cũng không có những chuyện khác nhi bất quá trông chân tới an ổn nghỉ ngơi như thế cho chu diễm cảm thấy càng ngày càng vì bất an đi cổ nhân nói nói ăn no rồi nhản dỗi không có chuyện gì làm đoán chừng chu diễm hiện tại đại khái chính là như vậy cảm giác nhưng làm xuống chu diễm thế nhưng là cũng không có nói chính là như vậy đi nghỉ tâm sự nặng nề y nguyên vẫn là không có thay đổi mạnh nam hội chính là một cái sống sờ sờ tín hiệu nó trải qua như vậy tộc trước thử hội chính là gần ngay trước mắt cái này sẽ để cho người có chút lo lắng cái kia là khẳng định dù sao đi lên chính là c h â t nước chân giáo làm thật hơn nữa còn quan hồ bất kỳ một cái nào tham dự vào tộc nhân tiền đồ cho nên không có người sẽ là không buồn không lo nhưng là cái này đúng là chu diễm trong lòng một khối đồ vật nhưng mà hiện tại để chu diễm càng thêm chú ý kỳ thật còn không phải cái này ngay tại lúc này long thạch linh ký nhiều loại quái dị quái đản đồ chơi nhi xuất hiện không không phải liền là tại kích ra chu diễm lòng hiếu kỳ cảm giác càng là một loại đối ngoại hướng tới tiến đến hiện tại chu diễm mình mới là cảm thấy ngao lời nói kia hương vị chỗ có lẽ mình phải làm ra lựa chọn như vậy địa phương nhỏ như vậy đã không có thể dài lâu cho ở hắn cho nên nói có đôi khi cần thiết lựa chọn vẫn là phải lựa chọn về phần là lúc nào vẫn là phải là như cũ chờ đến cái này tiểu hội sau thời điểm ai ta làm sao chu diễm che kín miệng của mình giống như thời gian lâu dài mình càng là cùng tên kia càng lúc càng giống nhau nữa nha hai mươi bảy cờ cờ net không biết là lúc nào chu d i ệ m nghĩ đi nghĩ lại lúc nào chìm vào giấc ngủ tiến vào mình cũng là không được biết rồi bất quá loại cảm giác này là tốt nhất còn dư lại lúc gian xem ra là không nhiều l ắ m a đó là đương nhiên ta không phải lại không có nói hết thể hết thể chính là mánh nam hội sau rốt cuộc cái này hội thoáng qua một cái vị thứ hai đương lại chính là muốn đương nhiên đang chẳng ha ha so trước kia còn là lạc quan nhiều l ắ m a ngươi vậy cũng không còn không phải cùng ngươi cái tên này học cổ nhân nói gần son thì đỏ gần mực thì nhà ngươi ảnh hưởng hôn đúc tại ta ta luôn không khả năng ngăn cách bên ngoài vừa đi, đi. hiện tại chu diễm ngược lại là từng bước cảm thấy mình mới là cùng gia hỏa này không có kiên kỵ gì quá nhiều không thể nói thoải mái sướng nói nói thoải mái hẳn là không phải vấn đề gì quá lớn đây là tất nhiên thời gian lâu dài nên cũng là như vậy trước kia cũng là nói đến lúc gian nên muốn dâm đạp đi thời điểm hẳn là cũng xem như đến từ giờ trở đi tính toán ra khoảng cách đến tộc trước thử sẽ thời gian không nhiều không ít cũng chỉ mới vừa tốt ba ngày tại sao cùng trong khoảng thời gian này đầu chu diễm phải làm đương nhiên cũng chính là hoàn thiện k ỹ quyết bán vọt v õ khí đường đương nhiên vẫn là không có cái gì nói đến trước đó mạnh nam hội chậm trễ gắt lại dẫn đến hôm nay mà đến sự t ì n h giống như vẫn có chút từ nhiều nhiệm vụ chủ yếu ở chỗ vào đầu đồng thời còn cần chơi đùa chơi đùa cái này cấu nguyên dịch sự t ì n h dịch sử dụng xong như vậy chính là cần tài liệu một lần nữa giao phó tại ngao đến luyện chế ra nhưng mà lần này cấu nguyên dịch cùng trước kia đương nhiên là phải có điều không cùng một điểm chu diễm lần này kế hoạch phát không phát nhưng là muốn trông cậy vào một đợt cái đồ chơi này xem chừng nếu là tình thế tốt đẹp một lần phát tại cũng là nói không đến bất quá cụ thể đến lúc đó vẫn còn đi dịch hội tìm mộ dung phủ tốt tốt thương lượng một chút đi thôi nếu là lúc không ta chờ đợi lúc gian còn thừa không có mấy như vậy liền hào hào bắn vọt một xe đi bất quá những cái kia mèo bà chân cũng không có gì mình đồng ra sắt chi pháp tổ hợp ký quyết không ngoài sở liệu khẳng định có thể để ngươi rực rỡ hào quang ngoại trừ cái kia trước cái kia hai cái người những thứ khác ta ngược lại thật ra không có gì lo lắng ha ha cái kia ta và ngươi vẫn còn nghĩ có chút t r ê n l ệ n h rất xa tiêu binh tất bại mà nên hiểu được ta tự nhiên biết đến yên tâm đi tuy nói còn không có ra trận chu tinh chu nguyện chu thủy vân còn có chu quân những cái kia sóng tử người đều không phải là có thể xem nhẹ chu diễm vỗ n g ự một cái nói khinh địch đối với chu diễm là không thể nào đối với những cái kia hơi hạ thuộc người chu diễm cô kỵ còn không có nhiều như vậy nhưng là vừa vặn chót miệng những cái kia người nhưng là muốn liên tục đề phòng bọn hắn tuyệt đối cũng là che g i ấ u hậu chiêu gì tới đối phó cả một t ộ c t r ư ớ c thử sẽ điểm ấy là tuyệt đối không thể nghi ngờ mấy cái khác chu diễm cảm thấy ngược lại là có tốt bất quá ở trong này chu diễm sợ nhất đương nhiên vẫn là cùng chu thủy vân tỷ tỷ đối đầu tay dù sao nói đến trong đó này nha cái này không chính là ta nói ngươi một số thời khắc liền là chính ngươi nhìn thật sự là quá mức nặng đều là nói dạng này chính là nghi thần nghĩ quỷ ta nhìn cũng vậy hất ra tay đánh liền tốt không có cái gì sợ ngao nói hình như chính là đặc biệt nhẹ nhõm nhưng mà đối với mấy cái kiêng ư ờ i cũng thực là cho hắn không có như vậy để mắt nếu là nói để ý cũng không trở thành ngao đem lời nói khó chịu như vậy ha ha đã đều như vậy như vậy chúng ta phải nắm chặt lúc gian đi đa động miệng còn không bằng nhiều đậu thủ đến phía sau núi mới h ả o h ả o đại triển thân thủ đi ha ha tiểu t ử ngươi đúng có nguyên dịch sự tình nghĩ kỹ a có đôi khi ta thế nhưng là không có như vậy có kiên nhẫn lúc đương nhiên đợi cho buổi sáng kết thúc về sau liền đi qua dịch hội lần này mặc kệ cái gì không cần thiết giống như trước đó như vậy thời điểm kéo dài trễ như vậy có đôi khi còn không bằng sớm một chút q một chương hai trăm chín mươi tám phẫn nộ vừa nói chu diễm cũng hao t ổ n không tạo nổi quá nhiều lúc gian chính mình cũng không chờ được để bạn để bạn tốt c h ứ n g đoa liền chuẩn bị xuất phát hôm nay tuyệt đối là huấn luyện đại ngày tốt lành bởi vì cảm thấy mình phi thường thần thanh k h í sảng rất có tinh thần đầu đây chính là tu luyện điểm tốt nhất đầu cuối cùng lúc gian đem những này đều cho hoàn thiện như vậy mình cũng liền cũng có thể không trùn bước xung kích tộc trước t h ử sẽ gây tưởng nếu là một mực dạng này tiếp tục kéo dài như vậy nhưng là như thế nào cho phải à tiểu diễm tộc trước thử hội chẳng phải là nếu là ở này thất bại như vậy về sau không đi chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh sáng t r ư n g trong phòng nhỏ đầu nhỏ bé thanh âm đàm thoại còn có từng tia từng tia lo nghị c h i vị đang không ngừng g i a o hòa chu thủy vân có thể nói là đứng ngồi không yên đứng đấy không là đang ngồi cảm giác cũng không phải dù sao một vấn đề khó khăn không nhỏ quanh quẩn tại kỳ tâm đầu làm căn bản cũng không có thể ổn định lại tâm thần kỳ thật cũng trước kia chính là mình đi tìm chu hỏa nguyên đàm luận chu diễm sự tình vấp phải chắc trở trở về chuyện sau đó những cái kia mấy cái xú ra hỏa đem chu diễm tu luyện đường đi phong kín không thể không nói trước thời điểm chu thủy vân nghe được tu luyện đường thời điểm tin tức đừng bảo là có bao nhiêu vui vẻ đương nhiên nàng phần này vui vẻ chính là quyết định bởi tại tại chu diễm trên người bởi vì khỏi cần phải nói cái này tuyệt đối chính là chu diễm duy nhất sau cùng chỗ để đột phá t ừ này nhi được tăng lên như vậy về sau tộc chức thử hội nói không chừng chu diễm thì có quá quan t r ọ n đem cơ hội dù sao tại tộc chức thử hội sau khi xuống ngựa hạ tràng khỏi cần phải nói chu thủy vân tự thân đều có ý tưởng không chịu được nổi nơi đó đầu thất bại rơi mất như vậy chính là mang ý nghĩa chu diễm chú định rời xa tiểu vân ở đây sao là thời điểm đã đến giờ đi tu l u y ệ n đường ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng đàn bà thanh â m chu thủy vân vội và lên tiếng không đi vẫn không thể để xảy ra chuyện như vậy trừ phi thấy được vấn đề bản chất như vậy chu thủy vân cũng là biết do phải làm thế nào đi giải quyết vấn đề tại chu hỏa nguyên bên kia đã là vấp phải chắc trở qua một lần như vậy chu thủy vân mình cũng biết tuyệt không thể lại từ nơi đó hạ thủ như vậy khắc một chỗ nói cốc cốc cốc. Ha ha ha. hôm nay thật đúng là có sắp xếp mặt tốt thời tiết đều tốt như vậy xem ra thật đúng là một tu luyện đại ngày tốt lành à, trước khi ra cửa l ờ i nói thật đúng là ứng nghiệm như nga chu diễm mang theo lấy ngao sau khi đi tới sơn ánh nắng không lớn không nhỏ gió nhẹ quét gương mặt mà qua thời tiết như vậy khí sắc tuyệt đối là tu luyện trong đó tốt nhất h â n đúng vậy nha đã khí sắc khí trời tốt như vậy tự nhiên nói đến cũng là muốn đến điểm nhi đái kính tu luyện mới có thể có thể phụ trợ n h a ngươi nói đúng đi muốn hay không trực tiếp tự mình đồng ra s ắ t chi pháp khởi thủ a ta cảm thấy dạng này khả thi vẫn là rất không tệ a này được, được, được vẫn là tuân, tuân quy củ tới đi ôn cố mà c h i tân đến nhà ta còn là cùng trước đó tu tập một lần trước lại tiếp tục cái này đi chu diễm d u n dậy nói có thể gặp đến cái này mình đồng ra s á t phương pháp chỗ kinh khủng đi đi đi như vậy ta cũng là muốn nhắc nhở ngươi v ậ t này trọng yếu c h â ngươi khẳng định là biết ta liền không lại quá nhiều đi lắm lời cái gì cái này thế nhưng là đến lúc đó ngươi cùng những cái kia dám túi chứng cứng trọi cứng vương bài át chủ bài n ề n vững chắc ở nó tuyệt đối là nhất định cần thiết nga nói xong về sau lại chính là biến mất nói nói đến đạo lý này chu diễm đương nhiên cũng là rõ ràng v à phần bất quá chu diễm ngay từ đầu hội yêu cầu như vậy chủ yếu kỳ thật vẫn là muốn cho mình thật tốt chậm rãi đi dù sao ngay từ đầu chính là như thế tiến vào mình đồng g i a sắc chủ đề chu diễm cảm thấy vẫn có chút nhi chống đỡ không được từ chậm đến gốc liền xem như lợi hội nhi là thống khổ điểm cũng hẳn là có thể tiếp thụ đi xuống cho nên trước đó chu diễm vẫn là lựa chọn nện vững chắc củng cố mấy lần võ khí còn có bá liên kích sự tình cho nên đối với mình đồng g i a sắc vẫn là chỉ có thể đặt ở vị thứ ba bất quá chu diễm hiện tại càng lúc càng cảm thấy về sau lượt i ế p này ba loại giống như là tam giác đồng dạng tương thế nhưng là tộc chức thử sẽ đại tiểu thành bại hay không thế nhưng là cực kỳ cần bọn chúng kiên cố mới có thể đâu hiện tại chu diễm tu luyện nhiều ít đối với ngao cũng coi là tình tâm chí ít ngoại trừ mình đồng ra s á t trước hai loại chu diễm cũng là quen thuộc đánh không quá quen thuộc như vậy đối với tại ngao chỗ tốt tới nói cũng không cần phải nhiều hơn xuất hiện hiện thân chu diễm mình liền có thể xử lý rất tốt a h vài tiếng bạo liệt thanh âm vang vọng ở phía sau núi phía trên đương nhiên những ngày âm thanh vang r ộ i Trong không khí vung khí chạy hôi mồ đ ề u Chu là d i ễ m lịch l u y ệ n cũng h là bãi ngao h chỉ m kết hợp, h c đi điểm, điểm sở ban tặng vận động lúc trước làm sao đều có một thêm nhiệt vận động thuyết pháp nhưng mà tu luyện cũng là như thế chi hành hợp nhất nhà cho nên chu diễm cảm thấy cái thói quen này vẫn là rất có thể cho nên vẫn là cần đem nó dưỡng thành quen thuộc mới đi về sau mỗi ngày lịch luyện tự nhiên đều có thể thật to thể hiện ra chỗ dùng uống hô trải qua nửa canh giờ lúc gian n u quyền chống đỡ luyện cuối cùng chu diễm cũng là hoàn toàn đem trong đáy l ò n g của mình đầu nóng cho khuấy động đi ra thêm nhiệt lấy nồng đậm võ khí như vậy chính là tiến vào tu luyện bá liên kích giai đoạn thời cơ tốt nhất ba không nói hai lời chu diễm chính là lập tức rút ra một cái tượng gỗ hoàn n g a o đưa cho con rối hoàn thật đúng là có ý tưởng số lượng mặc cho chu diễm tiêu hao như thế một năm lúc thỉnh thoảng hứa không thể nói nửa năm lúc gian cái này tuyệt đối là có thể cho nên chu diễm cũng không cần quá mức lo lắng. hồ cái đồ chơi này n h ì phí tổn quả thực tiện nghi cho nên đem giá hỏa này làm sau khi đi ra khiến cho tại thứ nhất thẳng bị đánh kỳ thật là được rồi cái gì khác căn bản không cần muốn lo lắng đối với điểm này chu diễm hay là vô cùng thích màu đen võ khí tại chu diễm đầu ngón tay trên cánh tay điên cuồng cuốn c h u y ể n toàn thân đỏ bừng đều nhanh thấu triệt chu diễm bất quá đây chính là ảm thể võ khí cực kỳ r ồ i r à o chứng minh cùng biểu hiện cho nên luyện liền nói hiện tại chính là nhất là tuyệt cao thời cơ hiện đang xuất thủ là có thể đem bá liên kích đưa đến một cái cao độ nhất định ba một cái t u ậ n bộ chu diễm lập tức chính là chống đỡ đạt đến con dối trước mặt từ khởi thủ thuấn bộ tới nói lần đầu tiên chu diễm cùng hiện tại chu diễm nhất định chính là có cực khu lớn đường tính tăng lên tốc độ tới nói căn bản t i ể u không cùng đẳng cấp ngay từ đầu nếu là lại đến tương đối nơi này tốc độ đơn giản t i ể u là tiểu vu gặp đại vu phải biết bá liên kích ký quyết hệ thống khởi thủ tốc độ thực là quá mức cực kỳ trọng yếu một bước này làm xong lời nói toàn bộ bá liên kích có thể nói là thành công một phần ba xiết q u y ề n quá khứ chu diễm lập tức chính là một quyền nữ lấy này con dối thân thể đương nhiên đã khởi thủ đã là bắt được liền không có đặc biệt quá nhiều dễ nói vô tình liên kích chính là bá liên kích tốt nhất quà tặng nhưng là nơi này chu d i ệ m vẫn là không có dùng vừa đến bá thể kỳ thật tự thân chưa quen thuộc là một cái phương diện còn nếu như mà có nếu là đối tại một cái tượng gỗ hoàn chính là đưa tới bá thể như vậy vẫn có chút nhỏ nói thành to cho nên không cần phải một bộ quyền cước liên kích về sau hoạch chân hoạch kích lại nói tiếp lặp đi lặp lại như vậy tiến hành con dối căn bản chính là không chịu đựng nổi dạng này dày vò bị đánh bay sau dạng này một bộ tàn bạo đà kích phía dưới rách mướp cảnh tượng lại là theo thời thế mà sinh bất qua rách dưới chính là uy lực chứng minh tốt nhất chỗ cho nên con dối có thể vượt đến càng rách dưới đây có lẽ là không quá tốt nhất chu diễm mong muốn cũng chính là cái bộ dáng này là lúc này rồi chu diễm hoàn mỹ tìm xong rồi thời cơ về sau lập tức chính là gậy chân bày rết con dối lập tức chính là nhanh trong cấp tốc hạ rơi xuống dưới đương nhiên chu diễm cũng là theo chân nó tiết tấu rơi xuống sau cùng kết thúc công việc đương lại chính là khảo chứng c u ồ n g phong ba thời điểm c u ồ n g phong sóng uy lực nếu là làm được như vậy cái này bá liên kích chính là làm xong hiu hiu hiu U. khởi thủ tốc độ có lúc còn là nói rõ rất phần lớn vấn đề hiện tại chu diễm rơi xuống tốc độ cũng là so với trước kia tiến triển quá nhiều dù sao ở nơi này phương diện làm xong liền có tại h nhiều phong thuật. chương h ể có lúc cuồng cường. gian kiên tới lui cùng phong ba Quy vấp vụ kỹ chu diễm trên tay năng lượng ba động có thể nói là đã ảo tới một cái cực hạ năng lượng màu xanh lam lưu động tại chu diễm trên o song n như như mánh sung như tượng nói, hẳn dạng này cuồng phong song sung tàn không nổi hẳn muốn đến cảnh g gô tay tuyết thế một liệt thấy một tới thể, một Thới Tại t Ha ha ha. vậy, vậy Chu phá chịu dưới, dưới, là là là là lại quả cầu cảm cái cái có Chu với Diễm Diễm đối giới. đi. r tay cơ bắp đột nhiên tăng vọt ra thật chặt nắm chặt dạng này tôn ra liệt võ khí năng lượng tự nhiên mà vậy chính là muốn tốn sức điểm nhi khí lực không có điểm t ử thủ đoạn lời nói như vậy này võ khí khí kình nhi cũng coi là tương đương với là một con trâu、Đúng. chu diễm mãnh lực tuột tay ra ngoài chu diễm cùng phong song kịch liệt phát ra đương nhiên đúng là cái này con dối cũng là rơi xuống chu diễm khống hỏa nắm giữ tiết tấu đã là bóp vô cùng chuẩn xác lúc gian không nhanh không chậm chính chính tốt ba ba rất tốt rất tốt ta rất không tệ có chút t ử vượt quá dự liệu của ta n h à làm xong duy nhất một lần xuống liên kích về sau ngao lại là cho chu diễm không đạt được nhiều tiếng vô tay cái này thật đúng là là rất khó được sự t ì n h nói đến muốn cho ngao làm như vậy vẫn là rất số ít chuyện bá liên kích còn có vo khí nhìn ngươi cũng là nắm giữ có thể ảm thể mặc dù mang theo thế nhưng là thực chất đã là cởi ra so di vãng c h ê n lệch nhiều lắm cái gì tiểu hội đến lúc đó ngươi tuyệt đối có thể chấn kinh vạn phần đúng vậy a hiện tại ta cũng là tương đối có lòng tin chu diễm nắm chặt nắm đấm nói đến ngao lời nói liền có chút thuốc a n thần mùi vị bất quá chiếu vào hiện thực tới nói chu diễm đương nhiên trong đầu có hạn kỳ thật chu diễm ngay từ đầu ánh mắt vẫn là dừng lại đùa lưu tại tối hôm qua thời điểm linh khí hình t h i ề n cự kiếm vẫn tương đối hấp dẫn ánh mắt của người khác thế nhưng là vận dụng không được này t i ể u tương đối cái kia cho nên chu diễm chính là nhất định phải tại võ khí bá liên kích còn có mình đồng ra sắt này ba điểm bên trên làm được đến ba điểm trên một đường thẳng so hội mới có thể làm được nhất định trình độ hòa mỹ trước đó thiên dương nhi q u ả tặng chu diễm cảm thấy vẫn là đặt ở về sau đi liền c u n g ngao q u ả tặng hình thiên cự kiếm bây giờ còn chưa phải là giải trừ phong ấn khai bọn chúng thời điểm thời gian quan niệm chu diễm hay là vô cùng có c h ụ cột làm nóng người ta xem ra n g ư ờ i cũng là làm rất không sai bị lắm lợi kế tiếp hẳn là chính là của chúng ta trọng đầu hí đi cũng không nên như vậy mặt mày ủ rột ta biết này mặc dù là loại khác tồn tại bất quá muốn có được luôn luôn cần muốn nỗ lực một chút đại giới cho nên chuẩn bị tâm lý thật tốt là được rồi không nên suy nghĩ quá nhiều vì nói tóm lại lý do an toàn ngao vẫn làm làm công tác tư tưởng chính là sợ tiểu từ này lâm trận bỏ chạy nửa đường bỏ cuộc gì mình đ ó n g ra sát phương pháp lớn nhất tệ nạn ngao rất rõ ràng chủ yếu chính là này vô tận q u ấ t vẫn đủ tra tấn người nhưng là có đôi khi có thể gánh chịu được dạng này tra tấn liền có thể niết bàn sống lại như là g ụ c hỏa p h ư ợ n g hoàng dốc hết liệt diễm đốt cháy hết thảy cái này ta biết như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi chu diễm lúc này nói chuyện vẫn tương đối chậm chạp hôm qua đau đớn vẫn có chút ở lại trên người mình chủ yếu vẫn là có tại thiên dương nhi cái gì các nàng ngất lời nếu là không có chỉ sợ chu diễm cảm thấy từng hạt hôm nay sợ rằng chính là không đứng dậy nổi nhưng là hôm nay đã là hơi trải qua tới thống khổ hương vị cũng là rất tốt thưởng thức hôm nay lại là làm thêm n h i ệ tiến t vào giai đoạn này cho nên chu diễm quá nhiều cũng không cần lo lắng cái gì cắn chặt răng s u n g kích mà liền có thể đi bá liên kích vĩnh viễn hoàn mỹ nhất phân phối đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ bá thể tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu mấu chốt cho nên một khối này vô luận như thế nào là nhất định phải cầm xuống không phải bá liên kích cũng là làm không được như hổ thêm dựng trạng thái tới đi ta đã là chuẩn bị kỹ cảng ngươi chỉ cần ra tay là được rồi chu diễm nói qua chính là làm xong trạng thái lập tức tiến vào tu luyện tư thái ở trong đi Cái nói à y sau ệ n chờ đ xong về sau chu diễm lập tức chính là thần kinh căng thẳng ngao võ khí tuy nói hắn cũng là có trường khống độ bất quá nếu là nói dọa người nói vẫn là thật hù dọa người loại kia không biết cấp bậc võ khí dọa người điểm chính là ở chỗ này Vừa một ớ i tiếp gian lại hai nhiên lại gian Diễm phải rồi, rồi, nói chi gian, vài cái tiếng nhiên bắt bạo b tốt, tục trường thế đầu được, đương đỡ Đến đến đạn đương nếu cửu, Chu qua khả không không khí khí nhưng như cho cách, chống hư hư, hư, hư, hư, lênh lành, ngao võ khí chính năng còn nên ngày này cũng nào nan, cũng cần nữa. vang ngao lên, lúc có có là là lẽ là là ra vậy võ võ mà phát chính ra, huấn luyện là bắt đòn ầ u tuyệt hào tín hiệu, cho nên Chu、diễm、đều tín tử một hào cho chiến nên đến cùng Diễm giác. có cảm đ nặng ký đi xuống chu diễm vẫn là một tiếng nộn nạn quả nhiên đột nhiên tới thiểm điện tập kích vẫn là để người rất khó khăn lấy tiếp nhận cho nên nhất định thời gian tiếp nhận vẫn là cần cần thiết hôm nay cũng không phải trước đó nhưng không có cái gì khác người đến ngắt lời quay dối hay là cái gì cho nên chu diễm liền muốn một đường rốt cuộc chống đỡ nữa đến cuối cùng không có bất kỳ cái gì đường lui Đụng. phun Đụng. một k h ắ c đồng hồ đều gián đoạn không xuống thanh â m chu diễm vẫn là đỉnh lấy áp lực thực lớn đang chịu đựng dù sao này nếu là có thể không gián đoạn chống đỡ nữa như vậy phía sau chính là trí cao thành t i ệ u đạt thành bất chi bất giác một giờ lúc gian không sai biệt lắm đi qua không nghĩ tới tại này nhi an tính phía sau núi phía trên chu diễm còn có ngao hai cái người cứ như vậy sống sờ sờ chống đỡ một canh giờ ngao không nói gì thêm chỉ là tùy ý huy sái mồ hôi tới đối với chu diễm tới nói cũng giống như nhau cũng là tại vô hạn huy sái mồ hôi cả hai bất đồng có lẽ chính là chu diễm trả chính là đau khổ da thịt càng nhiều một chút thôi không t h ể à tiểu tử này lần này làm sao cảm giác chính là đón nhận từ mệnh lệnh đồng d ạ ặ c a đoán chừng thật là hạ quyết tâm đang không ngừng tái diễn chịu kích lấy chu diễm đồng thời ngao vẫn là như thế trong đầu nghĩ đến ngay từ đầu ý nghĩ của mình kỳ thật nói đến Ngao cảm t đây tuyệt Diễm đoán chừng không có như vậy có v c đi. đối, đối là một cái dấu hiệu rất tốt chu diễm nếu là có thể chống đỡ lấy dạng này sức mạnh kiên trí tiếp như vậy tổ chức thử hội chỉ sợ thật là không có cái gì có thể nói đến lúc đó mình đồng ra sắt chi pháp cùng kỹ quyết võ khí cái gì liên động tuyệt đối là hoàn mỹ nhất dám thui chứng hoặc là k i a cái gì chu tinh chu nguyện hẳn là không đủ gây sợ tốt lúc gặp lại gian không sai bị lắm ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi hội nhi cũng là vì thân thể tuyệt đối tiếp tục mới đi liền sợ ngươi một hội nhi một chút t i ể u chậm không đến như vậy nhưng chính là cái mất nhiều hơn cái được ngao nhẹ nhàng thở ra nói đừng bảo là tiểu tử này mình cũng là t h ở không đi nổi dù sao lại là dài lâu như thế đến l u y ệ n thợ vấn đề ra cũng là ra ở chỗ này võ khí trường lúc gian tiêu hao đừng nói chú diễm mình nếu là thời gian lâu dài không có bổ sung hay là thế nào vẫn là rất khó chịu được, được. cho nên bây giờ lúc này chậm rãi cũng là không sai bị lắm lúc gian vẫn là có thể đi còn đi đợi hội nhi thời điểm đem sau cùng bộ phận thật tốt hoàn thiện hoàn thiện tiếp theo cũng có thể đi làm chúng ta chuyện khác cũng chính là dịch sẽ tư mân có thể có thể sau đó sau đó mới đều đâu vào đấy tiếp tục tiến được tôi h dù sao nhân lúc còn nóng đánh thiết đây tuyệt đối là không có sai ha ha ha <cười> q u y một chương ba trăm tốc chiến nhanh mua ngươi nghĩ vẫn là rất chu đạo à có đôi khi kỳ thật có đôi khi nói đến vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi làm sự tỉnh có đôi khi luôn luôn như vậy cẩn thận chặt chẽ cẩn thận tỉ mỉ đến đâu tại gián đoạn lúc nghỉ ngơi hai người trên đồng cỏ có, có thể nói là nói thoả thích có đôi khi kỳ thật nói đến vẫn là có thể hai cái người đối với chu diễm còn có ngao tới nói chí ít hai cái người đều sẽ không ở nhàn lúc xuống đi nghi kỵ đối phương cái gì không có cách chu ra gì ngươi cũng không phải không rõ ràng không biết cái gì ở chỗ những cái kia xú ra hỏa trong mắt tới nói chính là ta cũng là bị bất đắc dĩ muốn làm như vậy dần ra đều có thể nói là quen thuộc chu diễm trong mồm đầu ngậm một căn cỏ xanh có thể cảm giác được vị đắng cái này ta đương nhiên biết đến bất quá một việc trở thành một quen thuộc như vậy còn thật không phải là cái chuyện dễ dàng đâu ngươi cảm thấy ta nói không sai chứ ha, ha. ngươi muốn là có thể rõ ràng như vậy minh bạch từ nhưng chính là như vậy được rồi được rồi phương này diện nói quá nhiều xuống dưới cũng là một điểm mảy may ý tứ cũng không có vẫn là thừa dịp cơ hội trò chuyện điểm khác đi ai ngao đối với trước đó cái kia long nha tên kia bên ngoài sự tình ngươi còn có thể cùng ta thật tốt nói một chút sao chu diễm có đôi khi tận dụng mọi thứ năng lực nói đến vẫn là có thể quất một cái thì là thay đổi chủ đề đương nhiên đây cũng là chu diễm trong lòng của mình suy nghĩ hắn nhưng là kiến thức rộng người từ ngao miệng bên trong làm điểm tin tức hiểu rõ hơn điểm tin tức kỳ thật cũng là chuyện dễ như chở bàn tay bất quá có muốn hay không nói vẫn là cần muốn tới xem bản thân hắn nếu là đợi hội nhi trở mặt lại là còn nhanh hơn lật sách như vậy chu diễm cũng là coi như xong dù sao bây giờ là thừa dịp hữu cơ hội ha ha ngươi bây giờ cuối cùng là có cảm giác thụ đúng không ngươi lúc này hẳn là t u phải biết ngươi nếu là hỏi như vậy như vậy liền cần phải thật tốt ngẫm lại ta lời khi trước ra ngoài kiến thức rộng rãi có cái gì không tốt đâu ngao thở dài nói chu diễm đâu đương nhiên cũng là minh bạch hắn ý tứ ý tưởng ai nha nhanh nhanh vào lúc này lúc gian đầu thoáng qua một cái đi ta sẽ cho ra quyết định của ta còn có để ngươi tiên nói cho ta nghe một chút đi có làm sao vậy ngươi này hẹp hỏi chu diễm trận nhìn bạch ngao vài lần người xem một chút ngươi lại hăng say đúng không ta đây cũng là nhiều vì tốt cho ngươi à giữ lại lòng hiếu kỳ của ngươi cùng hứng thú dạng này miễn cho ngươi đến lúc đó cảm thấy buồn k h ẻ vô vị à tốt tốt lúc gian không sai bịt lắm nhanh bắt đầu đi ngao thúc g ụ c đến đã sự t ì n h đoán chừng còn có cái gì khác trong người lời nói như vậy mình đồng ra s ắ t phương pháp lịch luyện vẫn là cần phải tăng tốc điểm nhi tay chân nếu không sợ đương nhiên vẫn là chính là về thời gian một cái không đầy đủ cái gì bây giờ nhiệm vụ chủ yếu đương nhiên vẫn là cần để cho chu diễm m o n sớm đem cái này mình đồng ra sắt chi pháp t ậ n liều cao nhất cho hấp thu vào tốt tốt tốt tới tới tới bắt đầu là được rồi ta cũng là chuẩn bị sẵn sàng chu diễm thản nhiên nói t ô i cảm thấy ngao mới có ý tưởng rồn rập cảm giác bất quá không quan trọng Đụng, đụng. vẫn là như là khi trước bắt trước làm theo ngao thủ đoạn thủ pháp không có sâu bất kỳ thay đổi nào thậm chí còn có chút tăng thêm thủ đoạn mình lựa đạo lập tức chính là để chu diễm toàn bộ người toát ra mồ hôi lạnh đi ra đau đớn cảm giác mặc dù hết sức rõ ràng bất quá chu diễm vẫn là hết sức đang nhấn l ạ i nhưng chút này thống khổ ngược lại là đổi lấy chu diễm toàn thân võ khí sôi trào cổn động tiến thêm một bước về phía trước liên tốt t i ê u một bước liên tốt này mình đồng ra sắt chi pháp nói rốt cuộc chính là phân biệt hai bước đi d ạ n g này võ khí rèn luyện tới đến lúc có thể rất tốt tướng võ khí cứng lại này liền có thể thúc đẩy đến như vậy hiệu quả đương nhiên khác biệt vẫn phải có dù sao đây chỉ là loại khác tồn tại Ai, A, tiểu vân ngươi thật giống như phi thật thường tâm vân như không yên lòng bộ ráng A, là có tâm sự gì là bộ có sự một tiếng cực kỳ nhẹ dính thanh âm là chu thủy vân tương đối phải tốt một cái tộc người bằng hữu này gần tới tộc trước thử sẽ thời gian bên trên hảo hữu cũng là có chút điểm nhi nhìn ra dù sao nếu là thật lòng hảo hữu biết người c h i tâm vẫn phải có ba m chín mạng tiếng chung vê đốt vê đốt vê đốt chín trăm chín mươi chín z vê đốt nét mạnh a cái k i a a không có cái gì chỉ là hôm nay suy nghĩ có chút nhi lộn s ộ n mà thôi thôi những thứ khác cũng đổ là không có cái gì chu thủy vân miệng mặc dù nói là giải thích nhưng là làm bằng hữu ở một bên thế nhưng là nhất thanh nhị sở giao động thật đúng là không phải một chút lợi hại bình thường lúc gian chu thủy vân quen thuộc kiếm pháp hôm nay thế nhưng là sốc xếp không được tuyệt đối là khẳng định có cái gì đặc biệt tâm sự có lẽ chí ít điểm ấy còn là có thể nhìn ra chu thủy vân mặc dù nói là vội vàng đáp lại bất quá trong lòng bên cạnh vẫn là loạn như ma chủ yếu vẫn là chu diễm sự tình quấn quanh ở tại trong lòng của mình đến cùng hẳn là đi dùng biện pháp gì mới có thể rất tốt làm một cái giải quyết đâu đây mới là trước mắt cần một cái cân nhắc khác ai có trải qua một đoạn lớn lúc gian tỉ mỉ cân nhắc đột nhiên chu thủy vân cũng là động linh cơ một cái nhìn trải qua một cái quá trình xuống tới mình đồng ra sắp chi pháp thực tập chu diễm đến cái này mấu chốt trước mắt tổng cũng là xem như hoàn mỹ hoàn thành ha <cười> ha không dung dịch không dung dịch ta đều có điểm không thể tin được n g ư ơ i cái tên này vậy mà có thể chống đỡ xuống tới rất tốt rất tốt một cái như vậy khâu đi xuống như vậy hiệu quả có lẽ còn là có chút nhi như vậy nói như thế nào đây thành quả nghiệm thu ngươi là muốn lựa chọn lúc này đâu vẫn là phía sau thời điểm đâu mặc cho ngươi tự quyết định hô hô hô vẫn là lựa chọn phía sau điểm thời điểm tới một duy nhất một lần là được rồi ta hiện tại đoán chừng cũng là không có quá nhiều sức mạnh đến nghiệm chứng kết quả cho nên tạm thời chậm rãi đến lúc đó trực tiếp duy nhất một lần đi khu khu chu diễm nói ngao nghĩ nghĩ dạng này cũng không phải là không thể được cái gì dù sao đến lúc đó một đợt làm nhìn xem chu diễm hắn đến cùng có thể với tới tới trình độ nào nói đến đây cũng là thật không tệ mà lại án chiếu lấy đến lúc biểu hiện tộc trước thử hội cũng là có thể có chút nhi cơ số bất quá hẳn là không có, có vấn đề gì lớn mình ngồi giữa ngồi giục đệ tử chu ra mặc dù nói là cái gì là tinh thành một mọi người bất quá cùng thủ hạ của mình đệ tử đọ s ứ c chỉ sợ phân lượng còn chưa đủ chút ừ như vậy tiếp xuống lúc gian thế nào ngươi nên làm cái gì liền đến làm thế nào chứ nga o nói mục tiêu cái gì cũng là chỉ hướng tại đến dịch sẽ đi chu diễm cảm thấy cái này lúc gian đi cũng không sai bị lắm dù sao lãng phí lúc gian cái gì chu diễm cũng không muốn tại này trên phương diện lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này kết thúc về sau phía sau buổi chiều tiếp theo lúc gian vẫn là phải có rất nhiều chuyện quan trọng vô luận sự tình gì có lần đầu trong đầu liền sẽ có khuyến khích xem ra đây cũng là một đạo lý quyết định dù sao bây giờ có thể rất sâu cảm thấy dịch hội hiện tại mình muốn cái kia mấy loại vật liệu không cần lo lắng đầy đủ không đầy đủ vấn đề gì luyện chế phương diện nói đến cũng không cần quá cần cho nên nói nói cứng bận tâm hoặc giả còn là kế hoạch kia vấn đề cái này có nguyên tương dịch đến lúc đó thật sự có thể để cho mình phát tài một đ ợ dù sao mình toàn thân cao thấp mấy cái này tự tất cả hy vọng làm nhưng cũng là muốn ký thác vào cấu nguyên dịch trên thân nếu l à n à y không có thể thành công như vậy mình thật liền muốn người không có đồng nào ha ha ha ngươi h ã y yên tâm ta luyện phẩm ngươi còn có gì phải lo l ắ n g đâu ngươi tựu đi trước đi đến lúc đó ngươi đem tới tay vẫn là như c ũ ở chỗ này tiến đi làm xong về sau tìm lúc gian chúng ta trực tiếp xuất thủ ngươi tin ta trực tiếp liền sẽ có cá lớn đến cướp chỉ mong như là cùng như ngươi nói vậy đi chu diễm thở dài nói đến về sau cũng là nhanh bước nhanh hơn tiến đến dịch sẽ đi qua lộ trình có chút xa mình đương nhiên vẫn là cần tay chân cấp tốc một chút Quy một chương 301, Hồng Liên Đan sự thật nếu là nói đến đã l à qua như thế thật lâu lúc gian không có đi dịch hội nói đến chu diễm vẫn có chút nhi tưởng niệm cảm giác không biết là cái gì kỳ quái nguyên nhân cái gì có lẽ là bên trong bên trong đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo hương vị khí t ứ c đây mới là câu ở đây đừng người tưởng niệm nguyên nhân đi xem ra ngơi ư cái tên này đối với một chút biên biên giác giác vẫn đủ có cảm giác sao ngao vẫn là nhìn ra chu diễm tâm từ chỗ có đôi khi loại này tâm hữu linh tê thật đúng là một điểm t i u t h ô n g a còn không phải sao b ả o bối đổi lại là ai không đều là ưa thích đến a nơi đó bên cạnh đồ vật ta có thể một hơi nuốt xuống lời nói như vậy ta chẳng phải là trực tiếp bay lên a chu diễm thẳng thắn nói không có chút nào một điểm k h á c h khí ta hiểu ta hiểu ngươi điểm này từ tâm tư ta nhìn đổi lại là ai cũng rất cho dịch m ì n h bạch hiểu cho nên nói a ngươi vẫn là muốn nghĩ liền tốt đi toàn bộ nuốt vào khẩu khí này nhưng không tiểu nhân nhưng là cái này nhìn không thực tế sự tình lại là rất thực tế ha ha hả lời này lại từ đâu nói đến a này nha thức nóc luyện thuật chi sĩ à, có tuyệt cao luyện phẩm nói đến cái kia dịch hội lại đáng là gì đâu hì hì hì ngao cười một cái nói chu diễm lung lay đầu nguyên lai、like、lại là đi vòng qua cái ý tưởng này đi lên luyện thuật mình đương nhiên rõ ràng phía trước ngao nếu là không có đề cập đến điểm này chu diễm vẫn là không có cảm thấy ngao muốn biểu đạt thế nhưng là tiền đề bên trên nếu là có một cái cao cấp luyện phẩm có lẽ vừa mới cái kia nói chuyện không đâu sự tình thật t i ể u có thể trở thành trên thực tế sự tình luyện thuật chi sĩ sở dĩ có thể đến dạng này độ cao nói đến cũng là đáng đừng người vì tại chạy theo như vị có lẽ luyện thuật chi sĩ mới là đem cái này từ nhi diễn dịch tốt nhất vật Không có m ộ tại hội hồi nhỏ gian, Chu cho một gian, Diễm cũng coi dưới núi đi, núi người giác cũng trên lần nữa sông rừng cho người cảm giác đương sau ra cảm là l từ chính là mánh ộ t biết loại nói i không cần nói cũng g cảm c phía sau ú i i cùng này n đạo là t t r o nam g thành, từ trước đến n y là rộn ràng rộn cùng náo nhiệt tốt nhất so sánh. so Tại tốt n hội Nam h sau mấy ngày nay trên đường phố nhân số vẫn là có thể có chút nhi duy trì lấy náo nhiệt qua mấy ngày hẳn là t i ể u hội biến hồi nguyên n h dạng dù sao có chút người hay là muốn tại mánh nam hội hồi cuối nhìn xem còn có thể l à tinh thành tìm ra những thứ khác chân bảo hoặc là cái gì khác cho nên mộ dung phụ dịch hội hai ngày này sinh ý tuyệt đối vẫn là có thể lúc này quá khứ có lẽ còn có thể đổi nhìn thấy một trận người đông nghìn nghị dạng chạm đi mộ dung đích dịch sẽ ở tại vùng này nói đến vẫn có chút nhì xa gần nghe tiếng cho nên cũng không phải ít có chút người cố gắng hội chuyên đổi tới chỗ này hồ hồ hai ngày trước vẫn là dạng như vậy hôm nay lại là thay đổi nhiều như vậy a ngao thở dài nói cảm khái nói tại trước manh nam hội vậy cũng không manh nam hội kết thúc nơi này tự nhiên cựu hội từ từ khôi phục thành thái độ bình thường chuyện này cũng không có gì có thể kỳ quái kỳ thật dù sao này nhi lúc đầu rất lớn một bộ phận chính là về tính toán vì vu gia tộc địa bàn chu diễm giải thích nói ha ha các ngươi cái này t i ể u phá thành mấy gia tộc thật đúng là có ý tứ a nao g hài hước nói nói tới không có cách nào có đôi khi tranh đoạt có lẽ chính là như vậy các phương gia tộc chiếm cứ một phương phía bên kia đối với một bên khác lãnh địa đều là mắt lom lom tồn tại a chu diễm nói cũng nói cũng đúng phi thường có đạo lý chu gia chu gia vẫn là tô gia đều là rõ ràng ai cũng là ba bất chấp mọi thứ gia tộc ra một ít chuyện cái gì đến lúc đó trực tiếp liền đến cái thừa lúc vắng mà vào cái gì chiếm đoạt ra t ộ c khác l ã n h địa phải biết một khối lớn như vậy l ã n h địa ăn đi xuống nói như vậy thật đúng là có thể làm rất nhiều chuyện thậm chí là tại thực tế cấp độ phương diện chỉ sợ là đều sẽ có bay vọt về chất giống vậy tiểu tử ngươi bây giờ vẫn là quá mức kiến thức quá ít có lẽ về sau thời gian lâu dài những này vẫn là một góc của bằng sơn ngao về sau nói một câu không biết lời này ý vị là như thế nào nhưng là chu d i ễ m có chú nghĩ lại ra trong đó ý vị ha ha hẳn là đi hô hố sắp tới、đúng. giống như tình huống thật đúng là không thể là con a nhân số ngược lại là thật nhiều a a n nói chi gian rất nhanh cũng là đến dịch sẽ bất quá xa xa thời điểm chu diễm chính là ngắm nhìn qua người tính cái gì cũng là một cái chính là thấy được lần này số lượng xem ra thật đúng là xưa đâu bằng nay cơ hồ có thể nói là đem toàn bộ dịch hội cũng sắp quay chung quanh đến cái chật như nêm thối đám người cái gì cũng là chen chúc tới nhìn xem dịch hội chăm sóc thủ vệ bận rộn bộ dáng chu diễm cũng chính là biết hôm nay dịch hội thật là sinh ý nội tung khả năng đợi hội nhi chính mình cũng khó mà tiến vào bên trong đi nhưng là tốt hơn một chút tin tức có thể được biết ra bộ dung phủ nhất định là hội ở bên trong cho nên không cần lo lắng không gặp được hắn Chờ sau đó g ặ trước mắt rất nhiều khách người thật giống như đều là tại tranh chấp không nghỉ nhìn xem chăm sóc thủ vệ mồ hôi đồng địa chu diễm cũng có thể cảm nhận được một chút cho nên chu diễm vẫn cảm thấy hơi quan sát một chút tình trạng tốt miễn cho mù quáng dạng này vọt tới trước mặt đi ngược lại là cho mình chen lấn không đi huống hồ bây giờ táo bạo c h i đồ xem ra cũng là không hạ số ít mộ dung lão bản thật đúng là quá k h á c h khí còn phải đích thân đưa ta ra dừng bước dừng bước a Hạ hạ ca, lâm lão bản ngươi nhìn lời này như nói ngươi thế nhưng là chúng ta dịch sẽ khách hàng lớn đây không phải ta phải làm sao ha ha ha mộ dung lão bản vẫn là giống như trước đây biết ta nói à, ha ha ha đây không phải là nhờ vào các ngươi dịch hội hồng liên đan về phẩm chất thựa cho nên a mỗi lần các ngươi dịch sẽ luyện phẩm chính là ta lựa chọn hàng đầu ha ha ha ha lâm lão bản như vậy thanh danh tốt đẹp đây thật là để cho ta này tiểu phá hội bồng tất sinh h u a Ai, mộ dung lão bản đây chính là lời ấy sai rồi ngươi này dịch hội thế nhưng là giấu dếm quá nhiều chân bảo thứ tốt trong qua bên kia xem một chút đi ngao đối chu diễm làm một ngón tay bày ra chu diễm lập tức cũng là lĩnh hội tới ý gì minh bạch ngao chỉ thị mặc dù mình trước đó ở chỗ này ngắm nhìn không lâu nhưng là ngay tại ngao hơi chỉ thị trước đó chu diễm liền biết đến cái gì một bên thật giống như có mộ dung phủ thanh âm có chút xa có chút tận ngốc nhưng là hẳn là không sai được đạp, đạp đạp chu diễm lập tức chính là rời đi này nhi rộn ràng chi địa hướng về một đầu bóng rừng tiểu đạp đi dịch hội mặc dù không ánh sang cô quá nhiều lần nhưng là cả dịch sẽ trên dưới cấu trúc chu diễm đương nhiên vẫn là biết một chút giống thuận lên trước mắt tiểu đạo chi đi phía sau liền xem như toàn bộ dịch sẽ chỗ ẩn nút úc quả nhiên chu diễm vẫn bước chạy chạy tới bóng rừng tiểu đạo cuối cùng nhặt một cọn g cỏ cây về sau ẩn n ấ p lên bởi vì mấy vị khách người còn có, có mộ dung phụ tiểu gần ngay trước mắt chu diễm rất rõ ràng lúc này tiến lên tuyệt đối là nhất là không ổn cho nên đương nhiên vẫn là cần yên lặng theo dõi k ỳ biến ha ha thật đúng là đa tạ lâm lão bà khen bất quá đối với luyện phẩm một khối này không nói những cái khác chúng ta dịch hội đương nhiên vẫn có niềm tin mộ dung phù lúc này v hạc hạc chỉ thích mộ dung lão bản câu nói này nhìn thấy này tốt hồng liên đan tâm tình của ta tựu vô cùng vui vẻ ha ha ha thời điểm xem ra không còn sớm đi đi mộ dung lão bản chúng ta xin từ biệt đừng tiện à, ngàn vạn dừng bước không phải ta thế nhưng là mất h ư ớ n g hạc hạc nói xong về sau nay mộ dung phủ trong miệng cái gọi là lâm lao bản cũng là vui mừng cười to rời đi lúc đầu mộ dung phủ còn muốn lại cho tặng bất quá bị tại đã nói như vậy như vậy thôi được rồi mấy người các ngươi nhất định phải chặt chẽ hộ tống lâm lao bản đến la tinh ngoài thành mới đi biết sao vâng mộ dung tiên sinh mình không tự mình đưa tiễn bất quá mộ dung phù vẫn là cẩn thận phân phó dưới tay mình dịch sẽ chăm sóc thủ vệ để bọn hắn hộ tống lâm l á o bản một đoạn lộ trình xem ra cái này khách người còn chân không phải bình thường người đâu hồng liên đan chu diễm lúc này tự lầm bầm nói ngươi tiểu tử này lỗ t h a i còn là rất nhọn a hơn nữa còn chú ý tới chi ta i t a Ai, ngươi có thể nói một chút đây là cái gì luyện phẩm nha q u y một chương ba trăm linh hai dưỡng lao tông trung tiểu tử ngươi thật đúng là tiến triển xem ra có phải hay không luyện phẩm vậy mà cứ như vậy phân đua ra a chỗ nào a còn không phải đi theo ngươi lâu đương nhiên vẫn là có chút nhìn xa hiệu g i n g ta h h h h h h Chu Diễm m ộ trong cách i n đến, này gian các loại huống các tới ngược lại là đem chu diễm làm cho đầu góc chóng váng lúc nào luyện phẩm vẫn là có thể cùng mấy chữ này nhi liên lụy đi lên quan hệ đây này nha ngươi xem một chút ngươi cố này đần kình nhi lại nổi lên đi trước đó thời điểm bá liên kích khai thác sự tỉnh người quên ta cùng ngươi nói chính ta cái kia tự mình trải qua ngao thả nhanh ngữ khi tới nói đến chu diễm vỗ đầu một cái hạt dưa lập tức cũng liền biết lĩnh mộ cũng trước kia chính là sự kiện kia lần này bị ngao nói như vậy chu diễm cũng là không lời có thể nói luyện phẩm có đôi khi cũng không phải như vậy chính là một mạch cho tu luyện giả tăng thực lực lên đơn giản như vậy mọi người một chút cần thiết ốm đau chính là một ví dụ luyện phẩm cũng là có thể dính đến phương diện này lĩnh vực hơn nữa còn hội có hiệu quả ngươi nhưng không nên coi thường ngao nói như vậy chu diễm trận nhìn bạch vài lần thật chẳng lẽ có như vậy thần hồ kỳ k ỳ a chẳng lẽ lại còn có thể cho bệnh nguy kịch người một chút hy vọng cái gì đến a cái này thật đúng là nói với ngươi không có kém chính là như vậy thần hồ kỳ k ỳ ngao vẫn là khám phá chu diễm nói như vậy tới â hồng liên đan phẩm cấp không cao lắm l u y ệ n phẩm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại g i á m đối với cho các ngươi này hoàng sơn giá linh cấp bậc l à tinh thành tới nói cái này hồng liên đan cần thiết dùng đến tài liệu lợi chế cũng không phải bình thường cũng có thể đi tìm được hồng liên đan chế thành liễu chi về sau trong đó hỏa thuộc tính nhận chứa lượng lấy nói là cực lớn cho nên đối với một chút chúng băng hàn chứng bệnh người cái này thế nhưng là giàu có hiệu quả mà lại liền xem như không có này đồ chơi nhỏ nhi đến lúc đó phóng xuất ra nóng dực chi lực cũng là rất dọa người ngao một phen giải thích chu diễm cũng coi như hiểu rõ vô cùng thấu thiệt xem ra cái này hồng liên đ a n thật đúng là có điểm nhi thân phận đầu mà ta bất quá nghe ngao nói qua dạng này trình độ hiếm hoi chu diễm cảm thấy như vậy hôm nay dịch hội hẳn là là có thể hẳn là dạng này một khách người để cho kiếm cũng là có thể bất quá mộ dung dịch hội tốt cái này cũng cũng không phải t i ể u lúc này một cái làm ăn người ta nói đến cũng có sung túc nội tình t i ể u chiếu vào lúc trước thời điểm tới nói từ mộ dung dịch sẽ ra tay đi bảo bối đồ chơi nhi cũng không dưới số ít kỳ thật cho nên phải nói là quá quá kiêu ngạo như vậy liền có chút nhi quá mức kỳ thật ba mộ dung lão bản hôm nay sinh ý xem ra thật đúng là thịnh vượng a vừa ra tay chính là xuất thủ như thế một tay đại luyện phẩm hôm nay hẳn là thắng lợi trở về a h ạ c h ạ c thấy được cái kia cái gọi là lâm lão bản đã là từ từ rời xa đi chu diễm cũng là lựa chọn xong lúc gian ở thời điểm này đến hiện thân cực kỳ tốt nhất、Ai? ha ha ha n g u y ê n lai ngươi tên tiểu tử t ú i này à, vừa lên đến t i ự u có can đảm cùng ta như thế cố làm ra vậy à, nhìn ta không lo thu thập ngươi một chút mộ dung phù ngay từ đầu bạn còn tưởng rằng lại là cái gì khách n h n tới bất quá mình hơi nghe ngóng thanh â m lập tức chính là cảm thấy không được bình thường kém chút nhi chính là cho chu diễm lựa hạnh tốt chính mình tỉnh ngộ lại phi thường kịp thời thấy được chu diễm xử tại một bên khác nói qua mộ dung phù lại là như là dĩ vãng thời điểm đi lên chính là trực tiếp đem chu diễm cho nắm ở đến một trận tra tấn tìm kiếm tiểu thuyết v e n v e n v e n s a o tiểu ép hoặc cơ tốt tốt phù ca ta biết l ỗ i rồi biết ha ha ha chu diễm hiện tại thở không ra hơi nói mặc dù mộ dung p h ù không phải đặc biệt gì đứng đắn tu luyện g i ả chỗ bất quá có đôi khi lực đạo còn chân không phải là dùng để trưng cho đẹp biết l ỗ i rồi vậy là tốt rồi ai nói đến thật đúng là có một trận hội hồi nhỏ gian không thấy ngươi cái tên này nữa nha ha ha kết thúc xong cha tấn về sau mộ dung p h ù vẫn không quên bắt đầu tán gâu đi lên nhưng là đây cũng là mình cùng chu diễm mỗi lần gặp mặt bình thường như ăn cơm bình thường cực kỳ khu khu cũng không nên nói trước cái này à vẫn là nói, một chút mới đi, không phải ta nói hẳn là là không sai chỉ bằng tên kia bề ngoài ta cảm thấy hắn chính là một đại lao bản ngươi nhưng không cần giấu giếm cái gì ta thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở chu diễm chỉ vào mộ dung phù nói nói tới ha ha cái gì nha nghĩ không ra ngươi trực tiếp tới vẫn là đối với cái này như vậy có h ứ n g t h ú à, như vậy ta cũng không giấu giếm cái gì đến kỳ thật đã không còn gì để nói tên kia cũng coi là chúng ta dịch hội khách quen coi như là một luyện phẩm khách hàng đối với một chút có giá trị luyện phẩm từ trước đến nay mỗi lần đều là hắn xuất thủ Úc, dạng này à? Haha, như vậy haha, h người cái tên này nói người này tài lực nhưng không tiểu nhân cho nên cái này cũng lại không quá bình thường hôm nay mặc dù nói đến nhân số tương đối nhiều vẫn là xá tia cái gì mánh nam hội sở ban tặng hiện tại dư xuống khách người tất cả đều dẫn chạy đến nơi này bất quá còn tốt hôm nay người đại chủ này cố đưa đi ta cũng coi là yên tâm thế nào hôm nay ta mời n g ư ờ i ăn cơm như thế nào liền đi phi phong lầu nói thế nào â nghe được mộ dung phủ nhắc tới ba chữ này chu diễm không miễn cho lên điểm nhi nổi ra gà đến mình dù sao nói như thế nào đây trước đó long nha sự tình n h ư thế nhưng là để cho mình đầy đủ kiên kỵ một trận cái địa phương kia nghĩ không ra mộ dung p h ù hôm nay xảy ra bất ngờ chính là lại để một tay ai không nói trước cái này phù ca ăn cơm cái gì sự tình hơi chậm rãi cũng là có thể chủ yếu ta hôm nay đến vẫn có chút nhi chuyện nói đến chu diễm bỏ qua một bên l ờ i khi trước lập tức chính là chuyển đến mình chính sự nhi đi lên ú cúc ngươi đây là vô sự không đang tam bảo điện đâu ta này dịch hội nhìn đến vẫn có chút hương vị kia à nói đi là chuyện gì à mộ dung p h ù tiếp nhận chu diễm vấn đề kỳ thật cũng không phải đặc biệt gì đại sự chính là phù ca trước đó ta muốn cái kia ba loại luyện thuật vật liệu có lẽ còn là có đi hôm nay trước đến còn phải tìm một lần ngươi chủ yếu chính là vì chuyện này hì hì hì ngươi lai、like、lại là này việc sự t ì n h ta coi là là cái gì đây ta vốn cho rằng ngươi đến hay là muốn hội cầu chút gì trò gian của hắn đâu này lao tam dạng ngươi h ã y yên tâm mặc dù mấy ngày gần đây nhận được mánh nam hội một điểm nhi tác động đến nhưng là ảnh hưởng không lớn ngươi cái kia mấy thứ vẫn phải có liền xem như sắp khô k i ệ t ta còn là hết sức đi giúp ngươi cất giữ ha <cười> mộ dung phù nói đến chỗ này về sau nói xong chu diễm hơi có từng k i a hơi cảm động tại này nhi dịch hội nói đến có mộ dung phù dạng này một mối liên hệ trèo trống không thể không nói nhất thời gian thật đúng là không đồng dạng mượn nhờ mộ dung phù quan hệ lực lượng chạm đến một vài thứ thật đúng là chớ không phải v i ệ c khó nhưng là tiền đề vẫn là phải có kim tệ cùng thanh ngọc điều kiện ủng hộ mới đi mạng ngội hỏi một câu tiểu tử ngươi tại sao lại sẽ muốn mấy thứ này không phải là lần trước luyện thuật thất bại á hay là thế nào đất hả mộ dung phù t r e o ghẹo nói đến lần trước sự tình mộ dung phù cũng là nhớ lại khi đó chu diễm cầu tài liệu sự tình cũng là được hi hi hi sao có thể có thể một chút thành công nhìn ngươi nói thân ta là một đứa bé tiêu chuẩn cơ bản luyện thuật trước mắt đối với ta mà nói còn không phải cùng đùa d ỡ n vậy a ta muốn là có thể chạm một cái mà liền thành công ta cũng có thể ỉ vào cái này cho n g ư ơ i tương lai về sau dưỡng lao tông trung hặc hặc úc có ý tứ có ý tứ ngươi cái tên này nhưng nhớ kỹ cho ta cái này thế nhưng là ngươi nói ngươi nếu là có thể tại luyện thuật cấp độ phương diện lấy được thành công đến mộ dung phù chỉ vào chu diễm nói nói tới ha ha ngươi còn tưởng là chân ả nha đi đi đi coi như là ta nói này tổng là có thể đi thật sự là bắt ngươi không có cách nào đi q một chương ba trăm linh ba đại ân người nghĩ không ra trong lúc lơ đảng đùa dẫn lại là có thể trở thành sự thật có lẽ đây cũng chính là mộ dung phủ cùng chu diễm thứ quan hệ nào đó thể hiện đi nhưng là không thể không nói này quan hệ của hai người thật sự chính là t hơi trò chuyện một chút về sau mộ dung phủ chính là dẫn chu diễm từ mới đưa lâm lão bản rời đi cửa nhỏ bên kia đi đây chính là toàn bộ dịch sẽ lối đi bí mật cơ hồ là rất ít người sẽ biết cái địa phương này tồn tại chỉ bằng vào chu diễm tới nói cũng chỉ là dự cảm thôi cũng chính là tại mới vừa thời điểm mà lại vận khí tốt cũng là còn có một cảm giác lực nhất lưu ngao mang theo cả hai không có kết hợp lại nói lời vừa mới mình căn bản không khả năng một chút chính là tìm kiếm tới mộ dung phủ sở dĩ dẫn chu diễm đi bên này nói thật ra là mộ dung phủ cũng không che giấu chủ yếu vẫn là mấy ngày này mánh nam hội sau nhiệt lượng thừa quá mức dọa người đây thật là một chút xíu biện pháp cũng không có không theo toàn bộ dịch sẽ đại môn mà qua mộ dung phủ cũng là tương đối e ngại một chút phiền toái không cần thiết tới cái này lâm lão b ả n xem như một cái so sánh đặc thù khách hàng mình nhất định phải ném đầu lộ mặt không có cách bất q u a có một ít phi thường dính người nhưng lại là t i ể u chủ cố như vậy mình thật đúng là không nghĩ lộ mặt nếu là tự thân phụ thân ở đây khẳng định như vậy lại hội cờ trách mình một trận bất quá bây giờ mộ dung dịch hội đại khái quản lý quản lý đều là trải qua mộ dung p h ụ c h i thủ hậu kỳ tới nói mộ dung lão gia t ự thân thể đã là ngày càng lụ bại không biết lúc nào qua đời đều là không nói chính xác cho nên cũng là mau sớm hy vọng mộ dung p h ụ có thể chấp trưởng dịch hội đang đánh điểm dịch sẽ từng cái trên phương diện có thể làm được thành thạo đ i ê u luyện mình cũng yên lòng hống hống hống nói đến phụ ca ngươi này dịch sẽ bảo bối thật đúng là làm ta mở rộng tầm m ắ ta một bên tại hành tàu chu diễm cũng là bất đắc dĩ phát ra cảm thán như vậy đến mộ dung dịch sẽ toàn bộ cấu trúc kỳ thật ở chỗ này lui về sau là một cái rất chỗ mấu chốt cơ hồ có thể nói là nhiều dịch sẽ trọng yếu c h i vật đều là hội chữ hàng ở chỗ này địa phương ẩn nấp trông coi nghiêm cẩn bình thường người muốn đục nước béo có đến nơi đây từ trước đến nay là không thể nào sự tình nghi thông qua được ngao bản thân sức quan sát đem bên này đại khái b ả o bối ngao tự cảm t h ụ đến cơ hồ tất cả đều là chuyển tới cho chu diễm mặc dù chu diễm nhất thời nửa hội nhi nghe không hiểu nhưng vẹn vẹn từ danh tự đi lên nói loại kia không minh giác lệ cảm giác vô cùng rõ rệt không biết tại nó ý nhưng n g ư ợ n kỳ danh liền có thể am hiểu sâu trong đó chỗ lợi hại a ngươi nói cái này à tiểu tử ngươi con mắt rất nhọn a đây chính là chúng ta dịch sẽ hàng trọng yếu nhất đóng quân t r i địa đồ tốt đương nhiên đa số đều ở nơi này thú tốt hai ngày này chúng ta cũng là vừa vặn làm xong một nhóm b ồ hàng cho nên đồn tích ngươi nhìn cảm giác rất c h à n đầy đây cũng là không thể tránh được ha ha ha lúc đầu cái này có thể nói lên được là cơ mật giống vậy đồ vật mộ dung p h ủ cũng là chỉ là thêm chút suy tư về sau cũng là nói thoải mái bởi vì cảm thấy đối với chu diệm đứa bé này không có cái gì nhiều nhưng cất giữ bởi vì tin được ra hòa này liền xem như nói cũng không có ảnh hưởng gì hắn tin tưởng úc thật sao n g u y ê n lai là cái dạng này à ta đã nói rồi ngươi này dịch hội bản thân tựu không đơn giản ngươi còn bác bỏ tại ta chu diễm tùy trợn nhìn bạch hai mắt nói đến về sau mộ dung phủ cười một tiếng mà qua chu diễm sự tình nhi đều là khai báo như vậy mình thì sẽ thả ở chỗ trong lòng phía sau im lặng chính là dẫn chu diễm đi lấy tại t á n xương hoa hợp ý thảo còn có càng linh d i ệ p địa phương lần này cũng là không cần cố ý đến phòng trước bên kia đi mộ dung phủ rất rõ ràng này vừa mới tới hàng mấy dạng này đồ vật cũng là có chút điểm nhi đột hàng cho nên trực tiếp chính là tại dịch sẽ bên này tích thả trong phòng một bên những tài liệu này đều có thể trực tiếp tìm tới bóng dáng của bọn họ chu d i ệ m đến bên này đi ta nhớ được tán xương hoa còn nữa càng linh diệp còn có hợp ý thảo cái gì hẳn là đồn thả ở bên này trong phòng bên trong trước đó ta kiểm điểm thời điểm vẫn là hơi để ý một chút lúc đầu những này cũng nhanh đến bên ngoài kiếm hàng thời điểm những này luyện thuật vật liệu mộ dung phù nói như vậy đến chu d i ệ m cũng là chậm rãi từng bước theo vào quá khứ phát hiện quả thật như vậy khá lắm này dịch sẽ phía sau nói đến thật đúng là không nhìn căn bản cũng không biết nhìn bây giờ một chút chính là giật này mình bên trong luyện thuật vật liệu có thể nói là bày la liệt chu diễm rất là đều không kịp nhìn đi xem những thứ này một cái dịch hội tốt xấu là một cái các loại hoa văn căn cứ có lẽ chu diễm mình ánh mắt thiền cận điểm ấy trình độ đối với mộ dung dịch hội hẳn là lại vì bình thường bất quá sự t ì n h đi mặc dù nói đến luyện thuật vật liệu xác thực rất nhiều thế nhưng là chu diễm mình cũng là để cho không được mấy cái tên bất quá chu diễm vào đầu nghĩ chính là những tài liệu này có thể toàn đều bao hết như vậy luyện sản xuất một m ả n g lớn luyện phẩm cơ hồ là không thành vấn đề gì lúc này ngao cũng không có cái gì ngôn ngữ có thể nói nhưng là chu diễm giờ này khắc này xác thực vô cùng kiên định cho là Tốt, những này hẳn là ngươi muốn cái gọi là lao tâm dạng ta đều là ghi ở trong lòng cái gì khác không nói khoảng cách lần trước tới nói lúc gian còn tính là không dài cho nên nói à ta nhớ được còn tính toán rõ ràng ha ha mộ dung phủ cười một cái nói đến lập tức đối với tán xương hoa còn có càng linh diệm hòa hợp tâm ngựa cái bên trên chính là làm xong chọn lựa cấp tốc bao gồm một chút chính là đưa cho chu diễm thấy được tay chân lanh lẹ mộ dung phủ rất nhanh chính là đã đem đồ vật cho đến trên tay mình như vậy không có gì để nói nhiều lập tức tính tiền ý thức vẫn phải có chu diễm lập tức chính là bắt đầu tìm tỏi trên người mình mang đến kim tệ đây chính là mình sau cùng chỉ còn lại một điểm tuyệt vô cận hữu của t ư ờ n g rượu sách á vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t mì à ảo xù b ạ con ai đợi chút nữa đợi chút nữa ngươi còn đi theo ta khách khí như vậy à nay nhi lúc này à cũng không thu tiền của ngươi ha ha ha có ý tứ gì chu diễm kém chút cũng sắp đem này cái gọi là gần hơn một trăm kim tệ sắp giao ra thời điểm đổi lấy lại là mộ dung phủ một câu nói như vậy này đột nhiên tới trên trời rơi xuống phúc lợi ngược lại là cho chu diễm phủ lần trước đâu k i ê là phía trước sảnh lần này cũng không phải phía trước biên nhi ngươi liền không cần tại này trên phương diện đi cùng ta khách sáo cái gì không cần thiết này ba cái lao tam dạng a ta rất rớt, ta tốn thất tại khuất cót trình. vẫn vậy ràng, người cũng không tổn thất cái gì, cho nên nói tại này nhì chô khuất cũng không cần phải có như vậy cái quá trình. Cái này thế nhưng là người nói. là là là rõ rẻ giá giá gì, hội cái phải cái Cái á quá cả chỉ cho cho chô thế đương nhiên quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy a ta nói ra lời nói tuyệt đối là có sao nói vậy tuyệt không hai lời mộ dung phù xác nhận nói chu diễm cũng là không thể tin được lần nữa xác nhận ở dưới nghĩ không ra lần này thật đúng là nhặt được tiện nghi quá khó được đồ tới tay về sau tự mau sớm rời đi phía sau chính là đến phiên công việc của ta triển khai xác nhận nhận ba loại luyện thuật tài liệu về sau chuyển tới là ngao nhỏ giọng hơi thấp ngữ tính Chu là đối với i d ễ mộ m t c h dung h nhở.、Vậy、thì c n Vậy đó cũng là quá cảm tạ tại phủ u Ca, mấy d là, là nói, ha ha ha, nói không có cân nhắc mộ dung phủ thiệu dễ như t h ở bàn tay nói ra một câu nói như vậy dù sao đây chính là lần thứ hai a cảm ơn lời chúc phúc của ngươi chỉ hy vọng như thế đúng ta còn có việc gấp lần này t i ể u không ở lâu lần sau chúng ta có cơ hội tốt hơn nữa tốt tâm sự ha ha ha có thể có thể ngươi có việc gấp ta cũng không hồi ép ở lại ngươi huống hồ gần nhất ngươi thế nhưng là đại ân người à đến ta đưa tặng ngươi đi đại ân người tốt vừa đi vừa nói là được rồi đi thôi chu diễm mới có điểm nhi không hiểu thế nhưng là bị lấy mộ dung phủ xô đ ẩ y ra ngoài chu diễm cũng cảm giác quả thực là bị đẩy đi đồng dạng tựa như ai ta nói a phú ca vừa mới ngươi nói là ý gì a h ằ n h ằ n ngươi một ít chuyện nhi ta chẳng lẽ còn không b i ế ta c tộc tộc、like、là, là hết hết ở vào chu gia tộc trước ộ c t thử sẽ sự tình tin tức truyền bá truyền xa đây là nói đến không thể tránh được sự tình dù sao chu gia nói thế nào cũng là la tinh thành một mọi người loại này tộc trước thử hội chọn lựa thanh niên tài tuân sự t ì n h đến lúc đó cũng là hội không miễn cho hấp dẫn đến những gia tộc khác người đến đến lúc nhân số nhưng hội không phải ít tam đại gia tộc có lẽ tính thực chất là làm vì địch nhân trạng thái nhưng là đâu đổi lấy tới nói có đôi khi loại này mặt n g o à i sự t ì n h vẫn là phải có chỗ lui tới ta đều biết không có mấy ngày nữa nhưng chính là các ngươi chu gia cực kỳ trọng yếu chuyện tộc trước thử biết ta ta thế nhưng là thật sớm chính là nghe nói đồng thời chúng ta cũng là nhận được các ngươi chu gia mời đến lúc đó ta cùng lao ra tử hội cùng nhau tới h ì hì hì nói đến đến lúc đó còn có thể nhìn người đại triển quyền cước một phen đâu chu diễm không nghĩ tới mình chu ra bên kia tuyên bố mời vậy mà như vậy nhanh chóng đã là thông chi đến dịch hội bên này đương nhiên đây cũng là lẽ t h ư ờ n g thông thường tới nói đến lúc tộc trước thử hội nhưng cũng không phải là nói chỉ giới hạn tại tam đại gia tộc khách tới khách quý còn sẽ có dịch hội hoặc là một chút la tinh thành thực lực chi sĩ thương người c ử cổ cái gì đây là chu diễm đoán h u n g hồ lao ra tử kia cũng là ưa thích ném đầu ló mặt cho nên đây đều là không thiếu được nếu là đến lúc đó sẽ lên c o tộc người có thể thi thố tài năng như vậy đoán chừng hắn hội mừng như điên đều nói bất thành vâng cái này a đương nhiên là ta đích phủ đầu đại sự cho nên a tiểu tử ngươi đến lúc đó nhưng là muốn cho ta hiện hiện một phen a nếu là không có ngươi ta thế nhưng là không nguyện ý vứt xuống quý giá như vậy lúc ra tới ta này dịch hội một ngày thế nhưng là một ngày thu đấu vàng đây này mộ dung phù nói nhìn xem mộ dung phù nói như vậy chu diễm nhàn nhạt cười cười xem ra thật đúng là thẳng thắn vì mình mà đến a kém như vậy không nhiều sẽ đưa tốt ngươi nơi này dịch hội đợi hội nhi đoán chừng còn có chút ít ta phải xử lý sự tình cho nên tự không ở đâu ha ha không có chuyện gì lúc đầu ngươi liền không cần như vậy tốn công tốn sức đến tiễn ta đến nơi đây đều là xe chạy con đường không cần thiết không quan trọng dù sao hôm nay ta tâm tình được rồi đi liền đến nơi này còn có chính là câu nói kia kia cái gì hội cố lên là được rồi được đa tạ ngươi góp phần trợ uy ta tự nhiên sẽ còn có chính là cảm ơn ngươi luyện thuật tài liệu lại chính là chuyện ăn cơm ta thế nhưng là nhớ dứt khoát liền đợi đến tộc trước thử hội kết thúc đi ngươi xem coi thế nào chu diễm nói nói tới đi đi, đi đến i đ lúc đó đều là ngươi định đoạn lúc đầu đây cũng là ta u tứ đi nói xong về sau mộ dung phụ chính là nhanh nhẹn chạy trở về nhìn một chút trong tay mình đầu luyện thuật vật liệu chu diễm có chút nhi như có điều suy nghĩ kỳ thật nói đến việc này chu diễm vừa mới làm được cũng không tệ lắm trong lời nói bên nhẹ nhàng tự nhiên cho h ảo giác của người khác chính là một loại đứa trẻ này đối với luyện thuật căn bản chính là không có chút nào khái niệm chỉ là tại đùa dẫn vậy liên quan tới điểm này phía sau ngao cũng là cố ý nói đến một chút người gia hỏa này có thể miệng thật đúng là càng lúc càng miệng lưới chân chu a thật sự là sĩ biệt tam nhận thay đổi cách nhìn triệt để đối lại a chỗ nào lời này của ngươi chính là quá khen rồi có nhiều thứ ta thả g i n g giả ngây gi cũng là muốn một mực bảo tồn được ngươi hãy yên tâm chu diễm nói vừa mới bắt đầu có lẽ còn không quen nhưng là bây giờ đã là bình thường như ăn cơm được rồi nhìn xem ta trước đó nói một điểm nhi cũng không sai đi ta liền nói ngươi hôm nay khẳng định sẽ c ó hảo vận này không tựu tới chưa hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng đi ngao cười một cái nói đến xem ra g i a hỏa này có đôi khi lời nói nhi vẫn là linh nghiệm đến nhà không thể không nói hiện tại lần này tựu là hoàn toàn tiết kiệm một sóng lớn kinh tệ như vậy nếu là kế hoạch kia có thể thành công như vậy chu diễm thật chính là có thể phát tài eo quấn bạc triệu chỉ sợ vẫn là quá kinh khủng thế nhưng là để cho mình hơi xa xỉ một điểm nhi còn chưa quá đáng tiểu viết văn tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút xz vê đút xz con song c h i chi hậu chu diễm vẫn là tận hết sức về đã chạy tới đã tới tay vật liệu như vậy sau khi đi về chính là ngao còn có chu diễm chia ra hành động ngao muốn bắt đầu luyện thuật cấu nguyên dịch tiến triển nhưng mà mình đâu cũng là cần bắt đầu nắm chặt lúc gian tiến triển tu luyện nô、no. bất quá ngay tại về chạy tới thời điểm đi tới một nơi thời điểm chu diễm cũng là hơi dừng lại bước chân thế nào ách không có gì chỉ là hơi có chút nhi đi mệt thả chậm điểm bước chân mà thôi chu diễm nói thế nhưng l à n à y tùy tiện nói một chút nghe hoặc như là qua loa cho xong chuyện lấy cớ kỳ thật chu diễm trong đầu căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy kỳ thật bên này thế nhưng là chu diễm trước đó ngày đó cùng t ô một tuyết tới địa phương nhưng mà cái kia con đường mòn thì chính là thông hướng đến tôi ra đường tắt đường mòn như vậy lớn nói đến thật là có điểm nhi thời gian cái kia tiểu nhi t ử thân ảnh chu diễm lúc này trong đầu tưởng niệm c h i tình dây lát gian chính là bộc lộ rúng động ra có chút nhi á t không chế trụ nổi cho nên trước kia cũng là như vậy đến lấy cớ một chút nào đi nói đến trong tay mình đầu còn có hai loại đồ trọng yếu còn không có tốt tốt giao phó đến trong tay của nàng đâu chẳng qua là hiện tại sợ sợ không phải lúc chờ lần này tộc t r ư ớ c thử hội hơi đi qua chu diễm quyết định trước đó sự tình nhi muốn chứng thực cùng tiểu nhi t ử gặp diện cái này mình cũng muốn nhưng có thể đến lúc đó đợi vận khí tốt cái gì nói không chừng có thể trước thời hạn nhìn thấy nàng ngồi ở diện bất quá loại kia gặp đối mặt tại chu diễm đến nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì cùng tô một tuyết cùng một chỗ chu diễm hay là thích hai người đơn độc ở c h u n g t ố t nhất bởi vì nương tựa theo tô ra vẫn là chu gia hai bên cấp trên tại trước mắt bao người chỉ sợ cái gì nói nhi cũng không thể nói c -c -c -c đỉnh lấy cực hạn chạy nước rút khí lực chu diễm cũng là nhanh chóng hướng hậu sơn đi lên đổi đến dạng này ẩn nấp không gian thế nhưng là không thấy nhiều tu luyện còn có là luyện thuật kỳ thật ngoại trừ nói ở nơi đó tiến đi cũng là không còn cách nào khác căn bản không có lựa chọn chủ yếu hiện tại chu diễm tương đối lo lắng một điểm vẫn là thiên dương nhi thiên huyên nhi này nhi hai tìm u ộ i lần trước đánh bậy đánh bạn cái này nhi có thể nói là lộ ra đến hai người bọn họ nơi đó đi liền sợ cho các nàng đột nhiên xuất hiện cái gì này tựu đến lúc đó không tốt thu thập cho nên a nơi này còn thật không phải là người thích hợp lưu lại thích hợp cư ngụ tri địa a này cái gì hội kết thúc về sau đến lúc đó hai chúng ta vừa đi dạng này ngươi muốn ẩn nấp không gian muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ha ha ha ngươi lại tới dự cảm ta nội tâm a ai ngươi nhưng không nên nói như vậy ta đây chỉ là cho ngươi một chút chính xác đúng trọng tâm ý kiến thôi ngao bất đắc dĩ nói dù sao ai kêu với mình cùng chu diễm chính là tâm hữu linh tê đến đâu hơn nữa còn bên trong không cắt đứt ngao nói cũng xác thực không sai ngao mỗi lần nói chu diễm đều là hội ở trong lòng đầu làm nhiều tham khảo chỗ ở xác thực rời đi tuyệt đối là so lưu lại tốt lưu tại này nhi ánh mắt thả lâu dài tới nói nhiều tính nguy hiểm còn không nói chủ hội yếu vẫn là trước ồ n chân tại chỗ tình huống,、La、Tinh Thành mãi mãi cũng sẽ chỉ là dạng này dầm mãi mãi một chỗ chỉ chút tại t xíu La là sẽ ì n Nếu cảnh h Chu thực chỉ h độ. là lực Diễm vô n lên nói, Tinh Thành g lời La là ă n bản dung không được hắn. Trước khi ô n hắn. g được Trước h k rời đi cùng tô một tuyết tướng đi qua đến cái k i a một khối địa phương chu diễm sau đó lập tức chính là tăng nhanh tốc độ về tới phía sau núi về sau sau khi tới liền ngao cũng không giống bình thời như vậy vết mực dừng lại bước chân về sau lập tức t i ự u hiện thân hiện tại ngao mục tiêu chủ yếu chính là c ấ nguyên dịch tinh luyện tri h u chu diễm cũng là nhanh chóng đem vật liệu cái gì giao cho ngao ha ha tiểu tử ngươi cho cái này tay chân ngược lại là đĩnh ma lợi a ta thế nào cảm giác ta giống như là người đầu bếp giống vậy đây ngao c ư ờ i c ư ờ i nói đến bất quá chu diễm vẫn là không có tâm tình nói đùa luyện thuật mặc dù rất trọng yếu bất quá cấu nguyên dịch bồi luyện cái gì chính mình cũng là gặp một lần t i ê u không có ý định lần này tiến đi lần thứ hai tinh luyện là ngao trong tay sự tình chu diễm mình vẫn là quyết định lần nữa đi tiếp tục quen thuộc ba điểm trên một đường t h ẳ n g tới Quy quá quý. luyện. Chu đều thủy đầy một chăm Diễm tại tích thủy chút nào thời tới chương chú chân Hiện nhiên đương nào gian nói là đối với đủ Tốt nhất là chú ó t ể đem những này n khí h gì quyết, quen thuộc quen thuộc. kỹ võ cái p ư ơ diễm ệ n l một bên chuẩn bị vừa nói liền xem như vẫn là lặp lại buổi sáng thời điểm đó đồng dạng tu luyện chu diễm cũng không có bởi vì lặp lại lại mà đi lơ là sơ xuất ha ha tốt ta như vậy xem ra ta đây tuyệt sống giống vậy kỹ thuật chỉ có thể là chính ta từ từ m è o khen m è o dài đôi ai thật đúng là có mới cũng không người biết ta loại cảm giác này thật đúng là hỏng bét t ấ u được được được ta biết ta đã biết ta cũng không phải ý tứ này ngươi cũng đừng như vậy giật dù sao hiện tại tình huống đặc biệt chính là muốn đặc thù đối đ ạ i đi chu diễm nhìn xem ngao dạng này một cái giả tình giả ý than thở lập tức cũng là chỉ có thể đến như vậy đáp lại hắn cái khác khác chu diễm thật đúng là không muốn nói gì quá mức hiểu rõ người này dù sao có đôi khi ngao chính là như vậy như vậy được tôi ngươi tựu tốt khởi đầu tốt đi tiếp xuống bắt đầu cũng là ta một người cô độc công tác thật đúng là khiến người không biết làm sao đâu nói xong về sau chu diễm không còn có lý hội nào luyện thuật một khi bắt đầu vẫn là thiếu ngôn ngữ cho thỏa đáng miễn cho ảnh hưởng người này lực chú ý chỗ trăm phần trăm vùi đầu vào trong đó đi về sau như vậy đến lúc đó ra thành luyện phẩm cấu nguyên dịch cũng là tuyệt đối không phải tầm thường lời nói trên miệng nói qua là cái gì cũng không muốn đi bận tâm giải không qua lại sau một điểm chu diễm mình hơi bạo liệt ra điểm nhi võ khí vừa định bắt đầu tiến triển lúc tu luyện còn chưa thời gian khống chế không nổi mình muốn n m quá khứ ánh mắt tương tốt nhìn kỹ một chút luyện thuật chỗ ở đ ứ nhưng g đầu o à n không một vết luyện nói mỹ một thậm thuật chi tại, thậm chí có thể tỷ vết tại, có đ ợ c là h thuật thể toàn bộ hành trình nhìn xem đến, như ệ tuyệt tồn tại, toàn vậy vậy đến, giữa có bộ xem là trong t hôm ị giác rung động xung kích cùng hướng thụ, cái kích này k thụ, h n Nhưng g giả. h là ô nay này hội chu diễm thật là đằng không ra m ặ t khác một chút điểm thời gian bằng không mà nói chu diễm đương nhiên vẫn là muốn lại một lần nữa tiến đi học tập dạng này luyện thuật có thể nói là tại toàn bộ la tinh thành tuyệt đối là không tìm ra được cái thứ hai này là tuyệt đối khẳng định nô、no, hiện tại thế nhưng là khổ tâm nghiên cứu cái này thời điểm mình vẫn phải là có chuyện quan trọng nhi mang theo đâu nhiều lần lực chú ý phân tán nhưng là đâu chu diễm vẫn là đem hết toàn lực đem ánh mắt của mình tập trung tới một chỗ đến mình bây giờ mục tiêu chủ yếu cũng không phải học tập luyện thuật làm quen một chút quen đi nữa tất mới là mình phải làm ha ha ha tên tiểu t ử thúi này yên tâm đi về sau sẽ cho ngươi dạng này nhiều thời gian chờ đợi đi nói xong về sau ngao về sau chính là lập tức từ tự thân linh vòng ở trong đi móc ra mấu chốt vật phẩm nhưng là luyện thuật đơn giản nói tới nói lui cũng chính là thiên hỏa còn có chính là hợp tụ lô những thứ khác cũng, cũng không có cái gì cho nên đối với mình mà nói cần dùng lòng t ự là lòng của mình thôi lần này hợp cấu nguyên dịch tinh luyện ngao nhất bắt đầu đương lại chính là nghĩ biết trước đó lần đầu ngao mình cũng là thừa nhận mình một chút hơi còn chưa có tới đến dạng này một cố kỉnh cho nên cấu nguyên dịch khả năng vẫn là cờ kém một chiêu gì thế nhưng là lần này mình đương lại chính là l i ề u mạng đem toàn bộ cấu nguyên dịch tinh luyện cao nhất hoàn mỹ cực hạn mới đi nếu không chính là muốn cô phụ rơi mất tiểu t ử kế i a k hoạch liên quan đến giao dịch đấu giá thành phẩm cấu nguyên chất lỏng phẩm chất có thể lên thừa đương nhiên tốt nhất liền muốn thượng thừa nhất nếu không những cái kia kén trọn nhi bọn hắn tuyệt đối là không nhận c h ư n g trải qua đến ngao đương nhiên là vô cùng biết rõ có thể bày đến bên trên trên mặt bàn đi cấu nguyên dịch. bọn hắn giao dịch một phương cũng đương nhiên là cần phải bảo đảm vê anh quét ra hai tay toàn bộ võ khí khí tức tại ngao trên hai tay đầu điên cùng vận chuyển cái này chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi cũng là vì đến lúc luyện thuật tiến hành thiên hỏa tuy là máy liệt nhưng cũng không có tất yếu ngay từ đầu t i u gấp như vậy xuất thủ không cần như thế tính p h i thường nhanh chóng ra thiên hỏa nhưng có thể đến lúc hỏa diễm t i u hội thúc đẩy q u á máy liệt từ đó chính là sợ dẫn đến cùng ảnh hưởng cấu nguyên dịch sau cùng thành phẩm phẩm chất đến ảnh hưởng đây chính là nhất không được cho nên thay đổi phần lớn một đoạn thời gian võ khí mới là nhìn thấy ngao hơi chậm dãi đánh ra ngoài thiên hỏa ngay từ đầu vẫn còn tương đối trầm trạng thế nhưng là mãnh liệt thiên hỏa tác động đến lan tràn tới hợp tụ lô đi lên thời điểm nhanh chóng thiêu đốt cũng đã là không nói ở đây đồng thời khuyết t á n cũng rất nhanh nhân lúc còn nóng đánh thiết luyện thuật có lẽ liền có thể tốt nhất trở thành bốn chữ này n h ư đại danh tử ý nghĩa phi thường tường cận t h ờ i sách đá vê đốt vê đốt vê đốt su tám con luyện phẩm luyện chế đương nhiên cũng là cần lớn nhất nóng mới đi bây giờ thiên hỏa vừa mới xuất thủ mà đi nhiệt độ tuyệt đối là nhất là vừa vặn ngạch đã là bắt đầu nha không không đi còn tiếp tục ta sự tỉnh lơ đãng gian lại là luyện tập đầu đầy mồ hôi chú diễm lại là muốn liếc mắt một cái đi qua thời điểm chu diễm lại là hết sức để tinh thần mình chuyên chú mới đi phản chính mình bây giờ còn chưa đủ để quá đi phóng nhãn quá trình này coi như trong lòng bây giờ đầu nữa chu diễm tự an ủi mình đến lúc đó nhìn xem thành phẩm liền tốt、Đúng. ngay sau đó lại là một cái trọng quyền chu diễm đột nhiên chính là đánh vào cái này con rối hoàn bên trên đi mình đồng ra sắt chi pháp nói thế nào cũng là cần xây dựng ở đến lúc đó ngao xuất thủ hiệp lực tương trợ tu luyện mới đi không có ngao chi thủ cái này tu luyện là dương không mở được bất quá từ vừa mới đến bây giờ cũng là đã là có một trận từ bá liên kích vẫn là quyền cước chi pháp mãi cho tới võ khí chu diễm lại là từ nhất định trên ý nghĩa tới nói hao tốn lượng nhất định lúc gian đến suy nghĩ có thể nói là rất chăm chỉ g i a hòa này mặc dù nói đến tại ngao bên kia chủ yếu vẫn là đánh hạ luyện phẩm làm chủ bất quá rảnh rỗi như vậy tâm tư ngao vẫn là có thể dọn ra nhỏ như vậy ý tứ luyện phẩm ngao nói đúng là không dụng tâm đi luyện tiểu tự nhiên mà vậy vẫn là có thể đạt tới nhất phẩm chất cao cho nên ngao nói đến có thể nói là một bên tiến hành luyện thuật một bên khác liên tiếp chu diễm h ấ n luyện tình huống cũng là cùng nhau toàn bộ chiều ứng tới dù sao cũng phải tới nói vô cùng hòa mỹ hai b ê n nhi đều là toàn bộ chi ha ha hẳn là không sai bịt lắm hiện tại hẳn là thu tay thời điểm ngao n h ấ t tay luyện liền cấu nguyên dịch bất quá vào lúc này thu hồi mắt nhi tới cấu nguyên dịch luyện cũng đã là đến điểm mấu chốt như vậy tiếp xuống chính là thu tay thời điểm kỳ thật phán đoán toàn bộ luyện thuật quá trình ngao từ trước kia đến bây giờ nhưng là có cực kỳ phong phú vạn toàn kinh nghiệm tiêu chuẩn ngay cả là thiên lửa sử dụng phạm vi đong đo độ ngao đều có thể là năm chắc phi thường hoàn mỹ đến vạn vô nhất thất hiện ở trước mắt thiên hỏa có thể nói là như là nến tàn trong gió bởi vì cái này thiên lửa định lượng thật sớm chính là tại ngao cho lúc trước hắn định xong cho nên thiên hỏa hư ngược thời điểm như vậy chính là mình luyện phẩm cấu nguyên dịch thu hoạch lớn thời điểm a ngao nhẹ nhàng tiến g quát toàn bộ người ánh mắt bén nhọn kiếm chỉ ở trước mắt hợp tụ lô bên trên đi thuần chất lỏng màu xanh lam đã là cho ngao thu hết vào mắt lơ lửng không cố định tại hợp tụ trong lò một bên hiện tại chỉ cần đem bọn nó cho toàn bộ đón h ậ n như vậy chính là đại công cáo thành lần này tuy nói nhận chân một điểm nhưng mà lần này cấu nguyên dịch tuyệt đối là không có cái gì mà bệnh có thể thiêu dịch ngao cũng sắp chính mình cũng muốn bội phụ c mình đến lúc giao dịch cái này cấu nguyên dịch tuyệt đối có thể ra tay đánh nhau chấn kinh tư phương、Hô. lập tức ngao cầm trong tay bên trong một cái tiểu bạch sứ bình ngọc hoàn toàn vứt ra ngoài đương nhiên tại một con khác tay ngao cũng là không có tạm hoán xuống tới bạch cái bình đều là đã đang chẳng như vậy nó muốn tiếp lấy đương nhưng chính là cái này c ố nguyên dịch thể liền như là hồ lô hút nước c ố nguyên dịch thể tại ngao ngón tay lực hút khu động phía dưới toàn bộ đều một cái chớp mắt g i a n một mạch tiến vào sứ trắng trong bình ngọc vừa đi phi thường cấp tốc một điểm nhi đều không thừa hạ thời điểm ngao đã là đem toàn bộ sứ trắng bình ngọc vững vàng nằm ở trong tay đi ha ha vẫn là lãng phí chút lúc ra nha bất có nha này vô cùng đáng giá Uy một đều là nói đã có chăm chú nỗ lực như vậy liền có khả năng thu hoạch được lai ý không nghĩ tới hồi báo đến nhưng mà cái này thuần phẩm trên hết cấu nguyên dịch hiển nhiên hay là cho tại ngao vừa lòng phi thường kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất ngao vẫn tương đối lo lắng vấn đề của phương diện này chính là sợ thuần độ vấn đề đến lúc đó thế nhưng là hội ảnh hưởng rất lớn giá trị cái này đã là luyện xong chưa chu diễm nhỏ giọng nhi tới hỏi đến úc ngươi nói cái này cấu nguyên dịch khẳng định như vậy là đương nhiên cái này còn cần nói sao hả uy ngươi cái tên này tu luyện tốt vậy mà đặt nhàn công phu trộm đi đến ta nơi này a trước chu diễm mặc dù ở phía xa bất quá tiểu tử này cái mũi còn có mắt nói đến vẫn là rất nhọn chu diễm mới phi thường bén nhạy chính là đã nhận ra ngao g i a hỏa này luyện liền thành công tin tức chính là mảy may cũng không nhịn được chính là lén lén lút lút chạy tới trên danh nghĩa tới nói tu luyện nhưng là trước kia cái kia nhi không kềm chế được tâm chu diễm vẫn luôn là co vào không ngừng cho nên đã c ố nguyên dịch thành công như vậy mình đương nhiên vẫn là cần trước tới xem một chút hắc hắc hắc không cần để ý dạng này chi tiết nha cái này thế nhưng là kiệt tắc của ngươi à, huống hồ đều là luyện chế xong rồi như vậy cho ta xem một chút hơi một hộ nhi cũng không phải không có vấn đề gì đến mà. t i u lập tức mà thôi sao về sau ta t i u lại lập tức bắt đầu tu luyện mà chu diễm cười hì hì nói đến giờ này khắc này vẫn là cần muốn làm ra vẻ thông minh đến một hồi nếu không ngao nhất hội nhi đoán chừng lại muốn đem tự nói cái thê thảm không nỡ nhìn trừ lầm lên đều là không nói chính xác người cái tên này t i u cái tia nhi một điểm cần t h ậ n ý, ta vừa mới thế nhưng là nhìn vô cùng rõ ràng nhưng cho nên a vì thỏa mãn ngươi vừa mới điểm này nhi tâm tình vẫn là cho ngươi xem một chút đi cái này ta mới nhất thành phẩm cấu nguyên dịch nói xong về sau ngao lập tức chính là đem cái này bạch ngọc bình xứ đưa cho chu diễm ngay từ đầu chu diễm còn không cho là đúng luôn luôn cảm thấy cái này c ố nguyên dịch không là trước k i a đều nhìn rồi một lần a lần này cũng không cần như vậy thèm mắt nhi đi bất quá không biết vì cái gì chính mình là nghĩ như vậy muốn nhìn cái này c ố nguyên dịch luôn cảm giác lần này c ố nguyên dịch cho người thật giống như là rất không đồng dạng chủ muốn cảm giác này chu diễm từ chỗ rất xa lúc tới tự cảm nhận được bản đến vẫn không muốn muốn trì hoãn tu luyện nhưng là cảm thụ khác biệt tự nhiên vẫn là nghĩ muốn tới xem một chút đây là bất quá không nhìn thời điểm mạnh miệng đây là tự nhiên nhưng là lấy mắt nhìn đi thời điểm chu diễm có thể nói là lập tức liền bị giật này mình lần này có nguyên dịch giống như phi thường tầm thường đâu trước kia lần đầu dùng thời điểm căn bản không có cảm giác như vậy nhưng là lần này nói đến vì cái gì hồi đâu ha ha ngươi liền h ả o h ả o cảm thụ đi vô luận là thiên lửa sử dụng lượng vẫn là vào tay trình độ lần này cố nguyên dịch hừ hừ hừ ngao lời nói nhi nói kiến thức đ ư ợ c r ồ i nhưng là không cần ngao tiếp tục giải thích hắn nói như vậy không rõ lắm chu diễm liền có thể cảm nhận được ý tứ trong đó c ố nguyên dịch thể lần này c ố nguyên dịch kỳ quái kỳ thật chính là tại này nhi c ố nguyên dịch bên trong độ tinh khiết còn có chính là bên trong k h u y ế t tán ra võ khí khí tức căn bản cùng lần đầu tiên không cách nào so sánh thay lời khác tới nói trong lúc này cấu nguyên dịch nếu là hiện tại một lần duy nhất vận dụng đến trên việc tu luyện bên cạnh tới võ khí tuyệt đối phải tiêu t h ă n g tăng vọt ai ta nói ngao lần này cấu nguyên dịch cùng lần đầu tiên cùng so sánh làm xã hội t r ê n l ệ n h t r ê n l ệ n h chu diễm minh bạch trong đó không tầm thường nhưng là hỏi một chút vẫn là có cần thiết này không truy vấn n g ọ n nguồn như vậy mình có một ít nghi hoặc liền không khả năng đạt được giải đáp đương nhiên vấn đề này ta cảm thấy thế nhưng là rất không cần thiết ngươi nhưng phải suy nghĩ một chút đến lúc đó chúng ta phát tài đều là trồng cậy vào cái này đồ chơi nhỏ nhi như vậy ngươi nói ta không lấy ra điểm nhi kỹ thuật cái này đến lúc đó có thể bán một giá tốt ta cái này cấu nguyên dịch liền giống với là một đầu heo mập càng mập mạp đương nhiên là tốt nhất chu diễm nhẹ gật đầu ngao nói như vậy không sai mình dù sao quay tới quay lui đến đến lúc đó mình chào hàng con đường là vẫn là cần đến mộ dung dịch hội bên kia đi nhân số nhiều thanh danh lớn chỉ riêng bằng vào dạng này hai điểm đến kế hoạch của mình trong cấu nguyên dịch căn bản cũng không cần lo lắng chào hàng không đi ra ngoài vui vẻ tiểu thuyết virus v i c o s bất quá đến lúc đó dạng này một sự kiện chu diễm suy nghĩ một chút vẫn là cần phải tuyệt đối bảo mật không thể một tia một hào tiết lộ ra ngoài mới đi liền xem như đến lúc đó hội có khó có thể dùng dữ liệu khó khăn mình cũng là nhất định phải đối với mộ dung phủ làm một cái ẩn tàng mới đi Cái này. Đến lúc đó kế hoạch của chúng ta thật chính là không có Chú có chiếu cố cái chơi căn thực toán, Diễm hơi hỏi, dù sao hiện tại nói phải đợi hiện này, đến không vấn vẫn đến này nhì vẫn trong mình bản không tính đến thể nói ha ha, là là là là tay đó đề đồ đầu, đều kế hết kết thật thể thể sao. sao ta dù qu ta ở chỗ này cho ngươi thật tốt đấu cái ngọn nguồn làm cho luyện phẩm có được hay không bán phẩm chất đương nhiên là một cái đầu hào đại quan k hóa bất quá trong đó vẫn là dính đến khác một cái nhân tố ngươi không có phát hiện ta lần này cấu nguyên dịch có thể nói là đem toàn bộ độ tinh khiết để cao đến nhất đại mức cực hạn cũng là bởi vì những cái tiên mua bán quá trình ta đều là rất rõ ràng độ tinh khiết t ự là tuyệt đối hết thạy cho nên ngươi cũng không cần lo lắng như vậy cái này đến lúc đó tuyệt đối không có vấn đề nhưng là ta hiện tại duy nhất suy tính chính là bán vấn đề thời gian cái này c ấ nguyên dịch đúng là phi thường hoàn mỹ vô quyết đáng tiếc là ngươi bây giờ cũng không thể trực tiếp đến sử dụng nó k h ô nga phải kế hoạch hội hủy, đó là cái chỗ khó, cái là hội chính cái bởi ngươi cái gọi kế tự đó là là là vì gần n g y trước mắt, cho nói ê n chúng liền c phải h ta mau xử lý, liền là n nó g g đem ả i quyết, sau đó ta đó l ầ nói nữa tiến đi một lần luyện đến, dạng này là được rồi. Ngao n một thuật đi rồi. được là nói đến nơi này thời điểm nga o lời nói nhi đều lộ ra phá lệ hết sức khẩn cấp bởi vì hắn cũng muốn tại sau cùng thời gian bên trong đầu để chu d i ệ m thật tốt làm tốt đến sau cùng võ khí bắn vào đến võ khí có thể đến đến đâu cái điểm liền đến cái nào điểm có thể nhiều một chút nhi là một điểm nhiều một chút là tăng lên nhiều một chút chính là đã kiếm được nhưng là đâu nơi này trong đó vẫn là phía trước bán vấn đề không biết có thể hay không thật nhanh chóng xuất thủ được thôi như vậy chúng ta lại một lần nữa đi một lần dịch sẽ đi ngay bây giờ úc ngươi chẳng lẽ vẫn là muốn tìm một lần cái kia lao ca đến giúp ngươi một chút chuyện này ngao hỏi ha ha ha đương nhiên lần này chúng ta liền muốn hơi ngụy trang một chút đi trước quan hệ là không sai bất quá ta cũng không muốn thối lộ quá nhiều có một số việc chúng ta đương nhiên vẫn là cần tự giấu giếm thân phận đi hoàn thành chu diễm nói cho nên về sau phải cần mang theo luyện phẩm len lén lại đi dịch sẽ mà lại đến lúc đó tuyệt đối phải có mộ dung phủ tên kia mỹ mắt nội tình mới đi dịch hội lúc đầu ngay tại la tinh thành một ý chuyện chu diễm từ nhỏ đường lại chính là rất rõ ràng trước kia gia tộc những cái kia cấp trên thế nhưng là đều cùng dịch sẽ qua qua rất nhiều giao dịch cho nên tại dịch hội ngoại trừ bình thường giao dịch đương nhiên vẫn là có đấu giá công năng như vậy chu diễm cũng là rất tốt suy nghĩ cẩn thận qua coi như cấu nguyên dịch đến lúc đó định không lên sắp xếp diện đấu giá như vậy thông qua bình thường giao dịch có thể nhanh chóng xuất thủ dạng này đến kiếm một đợt mình cũng là có thể tiết thụ bán ra vẫn là không bán được cái giờ này chu diễm lo lắng cũng không phải rất nhiều ngao thủ đoạn kỹ thuật là không thể nghi ngờ mình lo lắng đương nhiên vẫn là cái này vấn đề thời gian nếu là tiến đi giao dịch như vậy lúc gian chính là một cái phi thường khó mà nói nhân tố có đôi khi khả năng chính là mấy ngày mấy đêm lúc gian có lẽ có thời điểm t i ể u là tốc độ cực nhanh để ngươi không phản ứng kịp lúc gian quá khó đ o á n trước như vậy hiện tại lập tức tiến về ta cũng không muốn lại gác lại một giờ gian đi xuống chu diễm nói lập tức liền bắt đầu khởi hành chuẩn bị ngôi nhi mời khách quý sự tình ngươi phải làm không sai biệt làm a chu thông lời của lão gia tử nhẹ nhàng rơi xuống đúng vậy Nhi tận tận q một, một chương ba trăm linh bảy thần thông quảng đại ha ha như vậy chúng ta cũng không cần thiết như vậy đi cường cầu bởi vì bọn hắn đến không không phải cũng là sao cũng được chu hỏa nguyên nghĩa chính ngôn từ nói phía trước đầu sự tình chu huyền lao gia tử đã là toàn quyền giao phó cho chu hỏa nguyên đi phụ trách nói đến thế nhưng là mình thân mật nhất tín nhiệm nhi tử như vậy có một số việc t i ể u thuận lý thành trương ừ người lời nói này không sai có chút người mà đã không linh tỉnh như vậy chúng ta cưỡng cầu cũng là không có ý nghĩa gì chỉ bất quá đâu liền xem như không có bọn hắn a ta tin tưởng đến lúc đó chúng ta t ộ chức thử hội như thường có thể người đông n h ì nghỉ phụ thân lời này nói có lý a ta cũng là tin tưởng hội l à như vậy một cái tràn g diện đương nhiên không mạnh náo quy về náo nhiệt đây vẫn chỉ là một mã sự t ì n h m à thôi nhưng là đến lúc đó sẽ lên tăng thể diện ta nhìn vẫn là cần những cái kia vãn sinh hậu bội a bọn hắn mới là đến lúc đó chân chính hội cấp trên nhân vật chính thế nào con nhi chuẩn bị hẳn là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông đi a hạc hạc hạ, hạ chu huyền lao g i a t ử sang sáng tiếng cười có thể thấy được đến ra chu huyền lao g i a t ử đối với chu quân một loại lớn lao tín nhiệm trong lòng của hắn đương nhiên khẳng định cảm thấy chu quân đến lúc đó nhưng là tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang tại tộc t r ư ớ c thử sẽ lên bên cạnh ha h a đây là tự nhiên phụ thân ta cái kia quản giáo có phương pháp pháp đương nhiên sẽ đem bồi dưỡng cực kỳ xuất sắc đến lúc đó ngươi thế nhưng là tận tình cảnh đẹp y vui là được rồi ừ người a ta ngược lại thật ra rất yên tâm nhưng mà vì tại chu quân tới nói lo lắng cho hắn ta vẫn có chút nhỏ tuổi sao cái này thế nhưng là không may tại cái nhìn của ta đến chu tinh chu n g u y ệ t còn có chính là chu thủy vân mấy cái này người đến lúc đó cũng sẽ là nó mạnh nhất có lực kinh địch à cái này à hỏa nhi ngươi nhưng phải thật tốt bàn giao quân để hắn có sách lược vẹn toàn chuẩn bị tâm lý mới đi ha ha phụ thân nhất định này chút thực tế đồ vật ta nhìn so bất luận cái gì người đều biết nhưng mà ta còn là câu cách một kia ngài thiệu kính thỉnh giữa mắt mà đ ợ i đi mấy người bọn hắn người đúng là kinh địch nhưng là chu quân tuyệt đối có thể có thể cùng đánh một trận chu hỏa nguyên siết chặt nằm đấm thung khắc nói cái này rất giống tộc trước thử hội còn chưa có bắt đầu nhưng mà toàn bộ hội liền đã bị ăn hết tựa như rất tốt ngươi có thể đem nói nhi nói đến chỗ này phân thượng đi như vậy ta cũng rất yên tâm nha nha thời điểm nhìn đã là không còn sớm phụ thân ngươi gọi ta tới ta đem ta nên muốn hồi báo đều báo cáo như vậy tiếp xuống đi ta còn có chút trọng yếu sự tình nhi chuẩn bị đi bàn giao quân như vậy ta t i u xin được cáo l u i trước ha ha có đúng không nếu là dạng này như vậy ngươi t i u đi làm việc của ngươi đi thôi chu huyền lao ra t ử cười cười uống ngụm nước trả chậm rãi nói, nói tới được phụ thân úp còn có hát tựu đúng vậy à nhớ kỹ đem ta đến lúc đó cho mang đến quá khứ nhớ kỹ để tên kia thật tốt cố lên thêm chút sức vâng phụ thân ngươi trọng yếu như vậy lời nói một hội nhi ta lập tức liền cùng tiểu tử kia đi nói được nói xong về sau chu hỏa nguyên lập tức cựu cáo lui nên nói đã đ ề u nói như vậy thì không cần tốn hao quá nhiều lúc gian đi dừng lại ai ai ai phụ thân phụ thân kết thúc rồi hả ha ha ha ngươi cái tên này là cố ý ở chỗ này đến chờ ta a sau khi nói xong chu hỏa nguyên kỳ thật lúc ấy phía dưới vẫn là rất muốn nhất mau chóng đi tìm chu cần không có nghĩ tới tên này tự ở chỗ này phụ cận còn không phải sao phụ thân ngài nhanh như vậy tự quên rồi sao buổi sáng chính là muốn nói rằng buổi t r ư a tìm ta có việc ta đương nhiên ghi nhớ trong lòng huống hồ vừa mới ta từ tu luyện đường trở về thấy được ngài đi ra ra bên kia bằng dáng cho nên ta t i ể u ở chỗ này đến chờ ngươi thì hì chu quân chê cười nói bảy hỏi tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút bảy vê đút ít xxxx con ha ha ngươi tiểu từ này vừa vặn ta cũng là tiết kiệm hoa lúc gian đi tìm ngươi đến chúng ta t i ể u vừa đi vừa như thế chuyện trò một chút gặp năm là được rồi ta cũng là cũng có chút hứa nói nghĩ muốn nói với ngươi về sau chu quân chính là cùng chu hoàng nguyên hai cha con từng bước lấy tản bộ tới tư thái hướng một bên đi quân con à, ta vừa mới đi ra ra ngươi nơi đó cũng không phải vẹn vẹn báo cáo một chút đồ vật đơn giản như vậy chúng ta cũng là bỏ ra một lớn một chút hồi nhỏ g i a n đến nói một chút ngươi nói một chút ta nghe đến nơi này thời điểm chu quân chính là lộ ra vô cùng khẩn trương sợ đương nhiên chính là sợ bọn hắn nói mình không xong k h á c cũng không có cái gì không cần khẩn trương như vậy giống như là đang chờ bị phê bình bình đ n g dạo ngươi xem một chút ta và ông nội ngươi vậy một lần có ít rơi qua ngươi chúng ta lần này nhưng là cố ý nói một chút ngươi tốt đồng thời ra ra ngươi còn muốn nhớ ngươi giải đến ngươi tộc trước thử hội chuẩn bị thế nào ừ đối với cái này phụ thân còn có ra ra các ngươi đều cứ việc yên tâm tốt lần này tộc trước thử hội khỏi cần phải nói ta trăm phần trăm tuyệt đối cầm xuống chu quân lúc này chính là vỗ b ậ ngực cam đoan ha ha có thể có thể chiến đấu nha liền xem như không có bắt đầu nhưng là cũng là cần đem khí thế cho đầy đủ lấy ra mới đi ngươi có lòng tin như vậy ta tự nhiên cũng rất yên tâm nhưng mà đã là người Tế tế t h như là như là ừ phụ thân đối với ta chu quân tới nói có thể nói ra từ trước đến nay đều là tuyệt không hai lời bọn hắn bất kỳ một cái nào người ta đều sẽ không sợ sợ phụ thân ngươi tự hết khả năng yên tâm đi tự coi như bọn họ áp đảo ta ta cũng hội cùng bọn hắn chiến đấu rốt cuộc rất tốt ta muốn chính là ngươi dạng này một phen khí thế chỗ ở bất quá tinh thần đầu làm được ta muốn ngươi thực tế cũng muốn làm đến đến lúc đó cái này tộc trước thử sẽ lên một bên phụ thân mặt của ta thế nhưng là toàn nhờ vào ngươi cái này cho ngươi nói xong về sau chu hỏa nguyên lập tức chính là móc ra một người như cùng cây vải đại tiểu nhân dược hoàng gia vừa mới bắt đầu chu quân cũng không h i ể u là thứ đ ồ gì thế nhưng là dây lát gian t i ể u lập tức biết phụ thân này cho mình là vật gì cái này nhưng là sống sờ sờ lần trước phụ thân miệng bên trong lạc khí đàn a nghĩ không ra bây giờ lại đã là biến thành sự thật phụ thân cái này chẳng lẽ là hừ <cười> hừ đương nhiên cái này nhưng chính là ta trước đó vì ngươi chuẩn bị đại lễ lạc khí đ a n trước đó thời điểm chúng ta tại kỹ quyết đường thời điểm ngươi đã quên quên đi đương nhiên là không có chỉ bất quá phụ thân ta không có nghĩ tới là nó vậy mà nhanh như vậy tự là trở thành sự thực hài nhi thế nhưng là rất rõ ràng luyện thuật chi sĩ nhưng là phi thường đáng quý phụ thân như thế nào là tại ngắn như vậy thời gian ngắn gian đến làm được đâu hặc hặc ngươi tiểu gia h ỏ a này hỏi đồ vật thật đúng là h ỏ i truy vấn ngọn nguồn a t ố t như vậy ta chính là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi cũng muốn đến thật tốt nói cho ngươi biết cho ngươi thật tốt thấu cái ngọn nguồn Chú cũng nhận không nhưng quân, ngươi nhận biết cũng không tệ lắm, nhưng là ngươi biết tệ thấy lắm, là cảm phụ thân hơi hữu hữu thuật chi chế khí tới giúp ta luyện chế cái tìm ta mô luyện luyện dạng này là sĩ điểm n là v ệ c khó gì à? Ha ha ha, phụ thân, gì à? đ i ấy hải nhi đương nhiên là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ dựa theo phụ thân ngài cái kia thần thông quảng đại c h i thủ gấp rút thành chuyện như vậy căn bản không phải khó khăn gì c h i chuyện chu quân cười một cái nói mặc kệ cái khác người thấy thế nào ở nơi này chu gia chu hỏa nguyên tại chu quân trong lòng chính là loại kia dưới một người trên vạn người cảm giác được rồi quá mức tỉ mỉ về sau từ từ có thời gian như vậy ta tựu sẽ từ từ đến nói cho ngươi hiện tại ngươi phải biết còn không cần nhiều như vậy ngươi đầu phải hiểu điểm ấy liền tốt chu hỏa nguyên thản như nói có một số việc về sau đương nhiên cũng là cần giao phó đến chu quân tiểu t ử này trên người đầu thế nhưng là bây giờ còn chưa phải lúc mà thôi thôi cái này là khí đan ngươi liền hào hào cất kỳ đến là được rồi nhưng là ta nói cho ngươi ngươi nhất định phải nhớ rõ tộc trước thử sẽ cam đoan chính ngươi vừa mới chính là nói rõ như vậy ta hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được cho nên mới cho ngươi cái này là khí đan tới nhưng là làm dùng hết nói chính ngươi nắm chắc tốt có thể vững vàng cầm xuống tộc trước thử hội cũng không cần dùng cái này là khí đan nếu là không có đến lúc đó q một chương ba trăm linh tám áo bào đen t i ê u không cần sử dụng nếu là không có ổn định tình huống dưới ngươi liền sử dụng tốt bất quá ngươi nhất định phải tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới sử dụng ngàn vạn không thể lấy để bất luận cái gì người biết mới đi nhớ không nói đến chỗ này thời điểm chu hỏa nguyên có thể nói là dùng vô cùng cường ngạnh giọng điệu đến nói được rồi t i ê u là muốn để chu quân có thể nhớ kỹ trong lòng mới là nói cường ngạnh như vậy đúng vậy phụ thân ta nhớ kỹ thấy được tự thân phụ thân như thế âm chầm xuống mặt chu quân lập tức cũng chính là minh bạch lý tứ nói chuyện mà nói vô cùng c ô n n ệ có đôi khi đối với chu hỏa nguyên vẫn tương đối sợ hai kỳ thật dù sao chu hỏa nguyên có đôi khi hay là cho người có loại quá nghiêm khắc cảm giác chu quân lo lắng chính là điều này tốt hôm nay đâu đi ra ngoài tự làm muốn phân phó ngươi chút này sự tình những thứ khác cũng tự không có gì úc đúng mấy ngày nay ta nhìn ngươi tu luyện hay là so dĩ vãng dị thường chịu khó nhiều l ắ m a nhưng là cũng phải chú ý mình a ha ha phụ thân ngài nói đùa đã cũng là vì cái này t ộ c t r ư ớ c thử hội như vậy ta đương nhiên cũng muốn xuất r a điểm khí lực ra mới được a bản thân ta chính là muốn đuổi theo bọn họ ừ không sai còn có a ta nhìn ngươi cùng cái kia hai cái người cũng là đi rất gần à, bộ dáng thế nào phát hiện không tệ chứ ta nhìn ngươi nói ra l à khí đan sự tình về sau chu hỏa nguyên toàn bộ người nói chuyện nói đến lại trở nên rất nhẹ nhàng êm ái giống như lại có loại kia phụ thân mùi vị ai ai phụ thân ngươi đối với quan sát của ta thật đúng là từng ly từng tị a kỳ thật đi không cần giải thích như vậy lần trước hai chúng ta chi gian không phải liền là nói rất rõ ràng sao ta biết tâm tư của ngươi nhưng là ngươi là một nam tử hán lấy ra chút nhi thực lực đến này cũng là cần thiết đến cho các nàng ta cũng là biết thiên đàm tông là một thực lực đại tông tộc cùng chúng ta chu ra cũng là môn đ ă n g hộ đối yên tâm đi đến lúc đó chuyện này ta cũng sẽ đi để tâm chút cho nên ngươi cũng không cần quá quan tâm chân có thật không như vậy còn thật sự là quá tốt ta còn thực sự phải thật tốt tạ cảm ơn phụ thân ha ha cha con chúng ta chi gian t i ể u không phải nói dạng này không có ý nghĩa bảo chủ yếu a hai người bọn họ a ta nhìn thực lực vẫn là có thể mà lại các nàng cùng thiên đàm tông tông chủ cũng có được lệ thuộc trực tiếp quan hệ cho nên t i ể u riêng là điều ấy ta t i ể u đầy đủ tại để ý chu hỏa nguyên về sau rừng một chút tiếp lấy nói ra được rồi rảnh rỗi như vậy nói chúng ta lúc này vẫn là nó ít n g ư ơ i bây giờ đã còn có lúc gian như vậy liền đi thật tốt chuẩn bị một chút tu luyện sự tình đi vâng ta đã biết phụ thân nói xong về sau chu quân chính là không nói hai lời đi về phần chu hỏa nguyên đâu hôm nay trọng yếu hơn b ả n giao cho chu quân ngoại trừ lạc khí đan những thứ khác cũng là căn bản không có chuyện gì n h ì chủ yếu vẫn là luyện phẩm lạc khí đan vừa mới thế nhưng là một cái tương đối nguy hiểm chủ đề bất quá chu hỏa nguyên nhưng không có gì phải sợ nhưng là vì bận tâm một chút cho nên vẫn là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói lần này tổ chức thử hội nhìn cũng chỉ là tạ ơn vãn bối hậu sinh nhóm tham gia tham dự cùng bọn hắn căn bản không có nửa quan tiền quan hệ nhưng mà đối với thắng lợi chu hỏa nguyên thật sự là vẫn là quá mức khao khát khát vọng chu quân lần này có thể làm được tối đại hóa cực hạn hiện ra như vậy sau này tự thân vẫn là chu quân tại khắp cả chu gia địa vị tới nói ha ha ha chu quân về sau cũng là khẳng định hội thuận lý thành trương trở thành cái gọi là chu gia c h ụ cột nhưng mà mình nhất định là có thể lại tiến thêm một bước dù sao chu hỏa nguyên đại mục tiêu chính là muốn tại chu gia trưởng khống lôi điện ha ha ha một trận cười k h é mà qua thanh âm về sau chu hỏa nguyên chính là chậm rãi rời đi tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ người đoán chừng đều là nghe được đi vừa mới thật đúng là có ý tứ đâu hai người bọn họ đối thoại nhìn có chút giá trị ú c mà lại hắn còn giống như có chút ý tứ kia ha ha ha chân thật là tốt g ư ờ i trách không được hắn như vậy thích đối với chúng ta xung xoe nguyên lai、like、chỉ là dấu trong lòng dạng này thấp kém mục đích à, thật sự là thói hư tật xấu à, bất quá không quan trọng hắn bất luận cái gì cùng chúng ta đều không có, có bất kỳ quan hệ gì về phần mới vừa có lẽ cái này đối bọn hắn tộc người mới có điểm giá trị đi vậy mà muốn lợi dụng luyện phẩm từ đó đưa đến tỉ thí sẽ lên cái này thật đúng là là gan to bằng trời nữa nha như vậy thế nào tỉ, tỉ tin tức này chúng ta coi như ngươi là chán ghét gia tộc này tất cả người nhưng là cái kia người ta cảm thấy vẫn có chút báo cho biết giá trị đi Tháng truyền internet www.tháng txct.com. thấy một thiết, thật tới thủ, thắng biết tỉ tỉ chút Một thể một hai hữu hai Hán. Haha, huyên nhi, hắn phục phẩm địch hắn phần Hahaha, hổng ích không phải minh chỗ hắn cái đáp án cái năm năm văn năm năm ngươi đến đụng dạng này dụng luyện ngươi vấn này liền công này liền người, ngươi còn muốn giả giao cảm ảm sau sao. đi, đi vô đấu bày đề lúc có cơ có là là đó để sẽ ở ta liền biết ngươi huyên nhi sẽ đi cho rằng như vậy nhưng là huyên nhi ta và ngươi vừa vặn là ngược lại úc ta cảm thấy nếu có tình huống như vậy đến lúc đó tên hữu kia có lẽ đều hội một m ì n h kinh người úc À, tỉ tỉ ngươi đây cũng là phán đoán thật không có, có căn ó c cứ không có đạo lý à, cái này căn bản tự là chuyện không thể nào nha nghĩ như thế nào cảm giác đều là không nghĩ ra ha ha nhưng là ta nhưng cũng không phải là cho rằng như vậy đâu hắn nhưng là một cái người thú vị tuyệt đối là thuộc về ngoài ý liệu loại kia úc hô hô tỉ tỉ và ta muốn thật đúng là nhiều khi cũng không giống nhau đâu đi thôi ha ha lại là không có, có giá trị tin tức một chút tác dụng cũng không có hai cái tiểu nhi t ử lời đàm tiếu rất nhanh tựu i kết thúc nguyên lai、like、mới vừa là thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi chu quân cùng chu hỏa nguyên coi là tại này nhi nói trời nói đất cũng chính là mình hai cái người thôi nghĩ không ra vẫn là nhiều hơn hai cái cũng may chu hỏa nguyên căn bản không có nhìn rõ phát giác được tới bằng không hắn vừa mới căn bản không khả năng cứ như vậy tâm an lý đắc cũng may hai cái này tiểu nhi t ử đối với phương diện này hứng thú có vẻ như cũng không lớn cho nên chưa từng có bao lâu thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi chính là rời đi nhưng là để thiên dương nhi tương đối cảm nhận được tức giận vẫn là cái kia luyện phẩm sự tình một cái tỉ thí hội vậy mà lấy ra loại này phẩm chất luyện phẩm nói không khoa t r ư ơ n g chút nào thủ đoạn như vậy thật đúng là lòng dạ gắt tại thiên đàm tông cùng loại với tỉ thí như vậy cũng là nhiều vô số kể thiên dương nhi tự thân cũng là tham gia qua không ít đâu bất quá chỉ là nói đến tỉ thí như vậy có dạng này một cái rất quy định rõ luyện phẩm thế nhưng là công chính tỉ thí đại cấm d ừ n g nếu người nào có can đảm tại dáng vẻ như vậy trong tỉ thí xúc phạm quy củ như vậy như vậy đại trừng phạt chính là chuyện chắc như linh đóng cột luyện phẩm vô thượng tác dụng cùng t h u tính thật sự là quá mức ảnh hưởng tỉ thí công bình dạng này bốn chữ. thế nào a ta này áo liền quần vẫn là có thể a chu diễm bình tĩnh khí nói đến hiện tại mình cũng không thể quá lớn tiếng nói chuyện vì có thể có thể hoàn toàn che giấu ánh mắt đặc biệt là mộ dung phủ cho nên chu diễm lại xuất phát dịch hội trước đó vẫn là giật cái áo bào đen lấy đi lên có mũ t r ù n cùng áo bào đen nói như vậy hắn người cũng là khó mà nhận ra mình thân phận về phần luyện phẩm xuất thủ giao dịch đến lúc đó tới nói chỉ cần tìm được dịch trong hội đầu nhân viên công tác là được rồi kỳ thật cho nên chu diễm nhiệm vụ lớn nhất chính là làm tốt tận tàng là được rồi v ề phần những thứ khác vừa mới ngao chính là hoàn toàn đều cho chu diễm sắp xếp xong xuôi chỉ cần đến lúc đó chu diễm làm theo là được rồi những thứ khác có tình huống đột phát mình vẫn là lại đột nhiên xuất thủ tương trợ hả ngươi là cái gì người lén lén lút lút này ban ngày xuyên kín như vậy thần bí quả nhiên chu diễm ngay tại ngay từ đầu chuẩn bị tiến vào dịch hội thời điểm chăm sóc thủ vệ liền trực tiếp đem chu diễm cản lại dù sao dịch sẽ làm nhưng cũng có yêu cầu một chút kỳ, kỳ quái quái người hay là nói không rõ thân phận người vẫn không thể bỏ vào cái này chính là phòng ngừa một chút quái dị chi người cho dịch hội mang đến ảnh hưởng không tốt cho nên nói không có biện pháp ha ha ha các ngươi làm cái gì vậy có thể đi đến nơi này phương ngoại trừ giao dịch chẳng lẽ còn hội có mục đích gì khác ca ha ha cái này nhưng không nhất định ngươi xem một chút n g ư ơ i ban ngày mặc thành dạng này chúng ta thế nhưng là nói không chính xác ngươi đến cùng có cái gì cái khác không tốt mục đích cho nên q một chương ba trăm linh chín dịch hội quý khách mấy cái nhìn thủ hộ vệ e m chút đều muốn đối với chu diễm nói lời ác độc đem lời đã nói đến vô cùng nghiêm trọng p h â n thượng dù sao hiện trong mắt bọn hắn chu diễm toàn thân bọc lấy áo bào đen diện mục không gặp được người mấy cái trông chừng cho rằng cảm thấy chính là cái này hắc bảo nam tử cùng ngăn x i n người chỉ sợ đều không có gì khác biệt có đôi khi hiện thực chính là như vậy thực tế căn bản không có cái gì giải bày đường sống che như thế nghiêm nghiêm thật thật còn dám đến chúng ta dịch sẽ đến cho ngươi một phút lúc gian mau chóng rời đi ngươi nếu là nếu là đ ổ thừa không đi t i u chớ trách chúng ta đánh mấy cái chăm sóc thủ vệ lời nói liền như là tối hậu thư bình thường nếu là lúc này chu diễm lại không rời đi như vậy thật thì sẽ là cái này tiểu tử tiếp xuống ngươi tự không cần lên tiếng hoàn toàn giao cho ta là được rồi ngươi liền hào hào xem tốt chẳng u Diễm c lẽ là chu diễm căn bản nói không nên lời dạng này võ khí ba động ở phạm vi trình độ giống như bằng vào mình bây giờ trình độ đi xem giống như giống như là tại ngắm nhìn bầu trời đồng dạng tựa như ha ha ta nói các ngươi cái này là tinh thành dịch hội còn thật thú vị a nghe nói tại này như một vùng la tinh thành dịch hội từ trước đến nay chính là riêng có xa gần nghe tiếng một sưng hiện tại xem ra giống như cũng chỉ là giả dối không có thật sự tìm mà có phải là con này hay không là các người ba hoa trích choe đây này xa gần nghe tiếng ngay cả một tốt một chút khách c h i đạo cũng đều không hiểu a một trận thanh âm hùng hậu cùng vừa mới tương đối đây cũng không phải là chu diễm thanh âm chu diễm hiện tại dĩ nhiên chính là lẳng lặng ở một bên nghe xem kịch phi thường có lực chấn n h i ế p cùng sức cảm hóa thanh âm chu diễm hiện tại có chút giật mình ngao thanh âm dạng này công lái đi ra ngoài cùng mình tranh lệch thật đúng là thật là lớn a giống vừa mới tự nói lời nói mấy cái tia nhìn thủ hộ vệ căn bản chính là còn tệ hại hơn khi dễ mì mả nghe tiếng như là nghe người n g ạ o như thế lối ra đến một chút chính là thể hiện ra mặc dù chăm sóc thủ vệ một chút tiêu căng phách lối còn không có tiêu trừ xuống dưới bất quá bây giờ bọn hắn tựa hồ giống như là đang e sợ lấy cái gì ha ha khẩu khí cùng vọng ngươi chân đem mình làm làm người nào sao chúng ta dịch hội nhưng cho tới bây giờ không hội đối với lang thang hắn cùng ăn xin người có hiếu khách chi đạo mấy cái chăm sóc thủ vệ chống đỡ lấy khí thế vẫn lại chính là bất động thanh sắt nói Úc, thật có ý tử a nếu là ở chỗ này ta thì không khỏi không nói có đôi khi thật đúng là không nên coi thường kẻ lang thang hay là ăn xin người làm như vậy không thể nghi ngờ chính là lại cho các ngươi dịch hội tự tổn chiêu bài lời này của ngươi là có ý gì chúng ta bây giờ càng ngày càng hoài nghi ngươi chính là tới quấy dối chúng ta vẫn là câu nói kia bất kể như thế nào đi nhanh lên mấy cái chăm sóc thủ vệ nam tử qua một hội thâu bạo ngự a khi kình nhi lại đi tới căn bản chịu không được dù sao mấy tên này mỗi cái đều là ôm một mực chắc chắn thái độ thật sao như vậy ta chỉ sợ làm ngươi đem vừa mới nói lời cho ăn trở về hoàn toàn ngược lại Ta k h ô ngươi phải cái gì quái gì gì g n ờ người i đi giao điệu nói, thật giống như muốn cho này người điểm nhi ta thật một chút. Ngao nhan Ha ha ha, vào vì này, là này này kéo cho chính luyện lớn ngữ như muốn nhìn n dịch lúc sắc phẩm. g ư sẽ ở đó nhi khoác lắp đi muốn dùng dạng này cho v ậ t tới thử đồ mông hôn qua con a ha ha ha an x i n người quả nhiên chính là ăn x i n người cùng đừng người không đồng dạng a xem ra ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu pha ta nhìn tới vẫn là cần chúng ta thật tốt mời ngươi đi sau khi nói xong mấy cái này chăm sóc thủ vệ giống như liền muốn đến làm thật thế nào làm sao đây cái này thật giống như nói hết lợi đều không thể thực hiện được a ông trời ơi không biết tốt xấu hừ hừ đúng chuyện gì xảy ra hành văn sách giá vê đốt vê đốt vê đốt web su b ạ con một cô cực kỳ c u ộ n c u ộ n võ khí sóng tảng đi ra nhất thời gian này mấy người d â y lát gian chính là ngây ngẩn cả người căn bản t i ể u là chuyện không thể nào đi lúc này tại nơi này trừ của mình võ khí cảm ứng căn bản không khả năng có cái gì những người khác võ khí à. nếu là nói cứng phía trước kẻ lang thang ăn x i n người như vậy cái này chỉ sợ cũng quá giả đi hẳn là vừa mới lời của tiểu từ đó tiểu là thật ngao đột nhiên xuất hiện võ khí ngược lại để mấy người bọn hắn người rất cảm thấy áp lực bọn hắn giống như thậm chí có điểm nhi hối hận giống như vừa mới mình tựa hồ có chút làm ra không cách nào vãn hồi sự tỉnh hiện tại giống như ha ha ha các ngươi đều là dịch hội người ta tự nói lời nói chính các ngươi tự nhiên sẽ có đầu nao đi phân tích tự cho các ngươi h ả o h ả o xem một chút đi nói thẳng về sau ngao nhất vung tay mang trên người mình xứ trắng bình ngọc tức nhưng chính là đối với lấy bọn hắn nem tới h ừ t ố t tại hắn nhóm cũng là phản ứng nhanh chóng khi đó chu diễm nghĩ, nghĩ. ngao dạng này một cái cử động thật đúng là để người cảm thấy rất kinh tâm động khách nếu là vạn nhất bọn gia hỏa này thất thủ như vậy chẳng phải là lại là một loại khác kết cục a đây là chăm sóc thủ vệ tiếp theo cái bình bất quá không đến bao lâu bọn hắn giống như là nhận được kinh hãi cái này nhìn phi thường thông thường cái bình lại là đem bọn hắn cho giống như dọa cho phát sợ ai nha ai nha đại người đại người thật đúng là quá thật có lỗi tiểu người đây thật là có mắt không biết thái sơn không biết tốt xấu thật vẫn là hy vọng ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân a vung tha chúng ta ngài giao dịch chúng ta lập tức chính là đi thông báo an bài đi ngôn ngửa cũng không cần vỗ sống chết của các ngươi đối với ta cũng không có hứng thú đây là các ngươi dịch sẽ sự tỉnh đến cho các ngươi phía sau hội là thế nào vẫn là nhìn lao bảng của các ngươi phát lạc v â n v â n v â hâm đây n đến một màn này thời điểm, tru diễm toàn bộ người tròn váng, nghĩ không ra, luyện thuật chi sĩ ngộ thật là người thường không thể có thể đạt được à. này biến hóa long trời lở đất thật đúng là để người không ngừng hâm mộ à. Nhưng là đây cũng nay, luyện chính hưởng như ngộ, luận Kỳ thật một thời tru chút thuật thật thể thể đạt trời đất thật từ trước tới thuật thể thế trả tộc chi hóa chi dịch bậc điểm, đều đãi được để được đãi đại diễm mộ bộ là à, là à. là là là là là gia ra cao có có có cấp vô sĩ sĩ lở sẽ có t tính tính ngao tính tình đối với bọn hắn tới nói cũng đã là đụng phải đại vật khí tốt như là vừa vặn một chút quái dị luyện thuật chi sĩ chỉ sợ bọn họ mấy cái này người vừa mới dây lát gian chính là m u ố n ngao xuất thủ bây giờ tình trạng lập tức chính là không đồng dạng mấy cái này người có thể nói là một mực cung tính lập tức vì ngao nơi giao dịch căn bài mấy cái người có thể nói là trước tiên đem ngao cho đưa vào đi vào đến dịch hội thì mà khác mấy cái chăm sóc thủ vệ cũng là mau sớm đi thông báo có thể mang theo tự tay luyện phẩm đến giao dịch luyện thuật chi sĩ cũng không phải cái gì hạ người bình thường một ít công việc đương lại chính là phải làm cho tốt có lẽ có ít luyện thuật chi sĩ ngươi căn bản cũng không có thể thương lượng đến hắn liền xem như thương lượng không đi lên nhưng là tạo dựng lên quan hệ vẫn là có thể dịch hội chính là giao dịch t r ư ờ n g điện có thể tại dịch trong hội bên người kỳ thật mỗi cái người đều biết luyện thuật chi sĩ dạng này người không nên đi t r e o chọc là cơ sở có thể tạo dựng lên quan hệ đây là tốt nhất bọn hắn nếu là định kỳ có thể cho dịch hội mang đến một chút cực kỳ chân quý luyện phẩm như vậy đối với dịch sẽ đến nói chính là trời hàng bà bối phải biết cái này trong đó thu lợi kỳ thật vẹn vẹn không chỉ là luyện thuật chi sĩ luyện phẩm thật đến lúc đó rất tốt giao dịch xuất thủ đi ra ngoài như vậy dịch hội có thể từ đó cấp lấy đến rất đại một bộ phận lợi ích ta chủ yếu vẫn là phải các ngươi tận nhanh một chút nhi ngao nghe phú bọn họ sau khi ngồi xuống ung dung nhấp một n g ụ m trà về sau lập tức chính là nói như vậy bất quá cái này nhưng là vì chu diễm cấu nguyên dịch có thể mau chóng xuất thủ như vậy thu hoạch lớn nhất vẫn là chu diễm gia hòa này hiện tại hắn thế nhưng là cần gấp chạy nước rút q u y một chương ba trăm mười đo vật thực tập bọn hắn cái này dịch hội có thể mau chóng an bài cái này hiển nhiên là tốt nhất nếu là không thể như vậy cũng chỉ có thể quái dị tại chu diễm thiếu khuyết tại dạng này một phần vật khí giao dịch xuất thủ hết thể nói đến đương nhiên vẫn là phó thác cho trời đi có lẽ đợi chút nữa cũng có thể một chút mau sớm giao dịch ra tay đi. cũng nói không chính xác. nói không vô â vâng vâng, n g v luận như thế nào chúng ta tuyệt đối mau chóng an bài ngài giao dịch yên tâm đi tiên sinh ngài còn không muốn nói như vậy ngài có thể vào xem chúng ta dịch hội chính là chúng ta vinh hạnh lớn lao chăm sóc thủ vệ c h ậ m dãi nói ai ai huynh đệ huynh đệ không sai bị lắm lâm sư phó đã là chuẩn bị không sai bị lắm chúng ta bây giờ qua liền có thể đi trước đó đã là đi thông báo chăm sóc thủ vệ đã là trở lại đã vừa mới là đem tình trạng như vậy cho báo lên đã là rất nhanh có kết quả thật sao tốt tiên h sinh như vậy chúng ta tự mang người tới đi được thôi ta tự tùy các người đi qua đi bất quá các người muốn nói cho ta nghe một chút đi cái này lâm sư phó là có ý gì cho ta thật tốt phân tích một chút mình b i t đến ngao chỉ vào tay nói úp cái này à tiên sinh ta t u cho ngươi thật tốt nói nói rõ ràng đến phòng ngừa đến lúc đó ngươi không rõ ràng là như vậy kỳ thật đây là chúng ta dịch hội quy cự phạm là dịch hội giao dịch luyện phẩm phương diện cũng là muốn từ chúng ta dịch hội luyện thuật chi sĩ lâm sư phó trải qua giám định về sau phương có thể xuất thủ đấu giá trải qua giám định về sau liền có thể dựa theo ngài luyện đến một chút chất chúng ta dịch hội cũng là tốt giúp ngài định giá giá tiền Chăm sóc thích ước ước, thủ nói, biết, biết. vệ giải thích nói. Ú, ú, biết, nguyên、like、là dạng lai này là à, t h i ê ngao nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra bên trong so sánh bên ngoài tới lộ ra vẫn là phá lệ an tĩnh có chút tử mùi vị khác biệt cho chu diễm vẫn là cảm thụ rất bất đồng Úc, ngài t i ể u là vừa vặn bọn hắn nói vị kia luyện thuật chi sĩ tiên sinh đi mời ngồi mời ngồi ngao đang lúc còn nhìn chung quanh thời điểm đột nhiên c h i gian trước mắt một cái ngây thơ khả cúc lão giả đối ngao nói đến ấn lấy bọn hắn mấy tiểu tử kê l ờ i nói tới nói cái này hẳn là bọn hắn trong miệng lâm sư phó gia hỏa này đoán chừng cũng là một cái có chút kỹ thuật đến luyện thuật chi sĩ không có điểm nhi công phu hắn cũng không khả năng ngồi ở cái địa phương này ngao nhìn phi thường hiểu mà lại d á m định luyện phẩm công phu như vậy sống nếu là bình thường người cũng là ôm không xuống dạng này đồ sự sống vô cùng thực tế hiện thực ngươi chính là bọn hắn trong miệng lâm sư phó A. Ha ha ha. có thể là nói như vậy bất quá ngươi cũng muốn chiếu lấy bọn hắn hồ liệt liệt câu chuyện tới ngươi cũng có thể gọi ta láo lâm gọi ta cái này cũng có thể lâm sư phó vừa cười vừa nói đến đều là nói luyện thuật chi sĩ thiên kỳ bách quái nhưng là cái này trước mắt lâm sư phó nhìn cho người chính là không có như vậy mùi vị nói một lời chân thật chí ít chu diễm là cho rằng như vậy bất quá ngao hẳn là lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt ý nghĩ đi hống h ố n g hống có thể có thể nghĩ không ra ngươi như vậy hiền hòa cùng ta biết một chút luyện thuật chi sĩ có chút nhi không đồng dạng ha, ha đây chính là tính cách của ta nhưng là vị tiên sinh này chúng ta đối với dạng này đằng ngày để vẫn là đi vòng qua đi bọn hắn vừa mới đều hướng ta nói nguyên luyện phẩm thế nhưng là hết sức khẩn cấp muốn xuất thủ đi hặc hặc mấy người bọn hắn thật đúng là nói từng lý từng tí a đây chính là chúng ta dịch hội chuẩn tắc cùng quy củ ta cũng nghĩ vậy nhưng mà ta sốt ruột đây là sự thật nhưng là đâu ta cái này luyện phẩm chỉ sợ chỉ cần ngài nhìn thoáng qua liền có thể hoàn thành định giá ngao cực kỳ tự tin nói nói tới xét điện tử phong vê đốt vê đốt vê đốt đi ẩn ỉ sù hục xét con ha, ha tiên sinh nói như vậy vẫn là phải cho ta nói một câu mặc kệ là như thế nào luyện phẩm ta tỉ sau vẫn còn muốn tỉ mị sau khi x ây lâm i giá. làm là l ra đến định Nhưng sư phó khi trước tiêu dung có chút nhi biến mất thật là quái dị người ra hỏa này giống như chính là nhìn ra tim mình nghĩ tới tại sao sẽ như vậy chứ hiện tại lâm sư phó kỳ thật có thể phán đoán chính là cái này trước mắt luyện thuật chi sĩ không tầm thường cái này ừ t ố t thuyết phục về sau ngao đem sứ t r ắ n g bình ngọc chậm rãi để lên bàn sau đó nhẹ nhàng đợi tới chẳng biết tại sao lâm sư phó giống như cũng là tâm tình biến đến mức dị thường nặng nề đi nhiều cũng hẳn là trước mắt ngao cấp cho áp lực đi mở ra cái bình về sau lâm sư phó đầu tiên là chậm rãi ngửi ngửi ngay từ đầu vẫn cảm thấy không có gì bất quá tiếp xuống mới là cực kỳ trọng yếu đại quan hóa bởi vì cái này trọng yếu thao tác tức chính là có thể quyết định cái này luyện phẩm giá trị đi về phía ô một đạo mảnh ngân quan g mà qua ngao cũng là chú ý tới tới đều là thường quy thao tác không có cái gì quá lớn chú ý nếu là bây giờ là tên tiểu tử kê lời nói hắn chỉ sợ tiểu hội thất kinh cái này không thể chê dù sao lịch duyệt thực sự vẫn là quá mức n ô n g cạn bình thường b ấ t quá về sau siêu siêu vài tiếng lâm sư phó trên tay chính là nhiều hơn một căn châm nhỏ cái này châm nhỏ đương nhiên là kiểm nghiệm luyện phẩm tốt nhất tiêu chuẩn dạng này dịch hình luyện phẩm dính lên đến cái này châm nhỏ đi lên về sau như vậy luyện phẩm toàn bộ phẩm chất còn có chính là hiệu lực tiệu sẽ phi thường rõ ràng hiện, hiện ra p là là là là lâm sư phó phi thường thông thạo thao tác hoạch lấy ra một giọt khấu nguyên dịch chất lỏng về sau hoạch gạt về không trung sau đó liền chỉ dùng của mình trong tay châm nhỏ tiếp dính vào cái này c ấ u nguyên dịch chất lỏng cái này đây là lâm sư phó ngay từ đầu vốn đang không có như vậy cảm thấy kỳ quái trước mắt ngao tại trong mắt của mình đương nhiên là luyện thuật chi sĩ bất quá một chút luyện thuật chi sĩ cư cao kiêu ngạo luyện thuật chi sĩ mình thấy nhiều rồi cũng không cảm thấy kỳ quái bọn hắn có thể lấy ra được luyện phẩm đây đương nhiên là một chuyện bất quá bọn hắn trong miệng ngạo hòa luyện phẩm tại p h ầ n l ớ nhiên l là một chuyện bất quá bọn hắn trong miệng ngạo hòa luyện phẩm t ạ a n h ầ n lớn luyện thuật c h n h sĩ trong tay lâm sư phó cảm thấy vẫn là chênh lệch r ấ n xa lâm sư phó có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái này luyện phẩm độ tinh khiết hiệu lực còn có phẩm chất cái này luyện phẩm thật là cùng trước kia những cái kia luyện thuật chi sĩ không so được nói đến thế nào à lão lâm ta t h i ể u s ư n g hô như vậy người cái này luyện phẩm ta cảm thấy có lẽ còn là tương đối hợp cách ta nói đến không sai đi thấy được lâm sư phó tương đối kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc ngao còn là cố ý hỏi như vậy một câu tới là đúng vậy hẳn là không sai xin nói cho ta ngươi cái này luyện phẩm đến cùng tên gọi là gì tác dụng là q một chương ba trăm mười một đến chưa úp lão lâm à người thần sắc biểu lộ cùng vừa mới tranh lệch biến hóa thực sự cũng là quá lớn a thế nào ngao cố ý hỏi như vậy đến xem ra trước mắt cái này người đã là lấy lên mình k h ấ nguyên dịch nói thấy được lao lâm đầu biểu lộ thần sắc kỳ thật ngao mới hội như vậy cố ý hỏi t i u muốn nhìn một chút ra hỏa này đến cùng còn hội sẽ không cùng cùng trước đó vậy mà bây giờ lâm sư phó cũng là run dày bây giờ nói nghĩ muốn tốt như chính mình lời khi trước ngữ có chút quá đầu tự đại hôm nay làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà tới một cái như thế có sắp xếp mặt luyện thuật chi sĩ hắn đến cùng là ở đâu ra luyện thuật chi sĩ đâu kỳ thật từ trước đến nay có thể đi vào dịch hội giao dịch luyện phẩm luyện thuật chi sĩ lâm sư phó trong đầu kỳ thật vẫn là rất có cơ số đơn giản đổi tới đổi lui đều làm ấy cái kia quen thuộc khách người xa lạ thật sự là rất ít dù sao luyện thuật chi sĩ cũng không phải cái gì thông thường nghề nghiệp phượng mao lân giác đương nhiên là bình thường nhất thế nhưng là cái này luyện thuật chi sĩ liền xem như trước kia không có nhận biết trôi qua tại hắn nhóm luyện thuật chi sĩ trong miệng có chút thực lực thâm tàng bất lộ luyện thuật chi sĩ lâm sư phó nhiều ít vẫn là có thể nghe được đến một điểm nhi tin tức thế nhưng là lần này có vẻ như cũng không có nhà trước mắt cái này toàn thân cao thấp một thân đen ra hỏa Vật này à. ta đã đều là cầm tới đấu giá như vậy ta chính là không nói dối ngại cái đồ chơi này nhi gọi là cấu nghĩa liên dịch cái này thế nhưng là ta gần đây vừa mới xuất thủ mà đến lệ u y n phẩm vô l u ậ n là phẩm chất vẫn là hiệu lực tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất lưu cái này ta dám trăm phần trăm cam đ o a n ú c ngao n g h i ê n g c h â n nhi nói đến nghe ngao giải thích lâm sư phó cũng ngược lại là không cảm giác kỳ quái hắn nói một điểm nhi không sai vừa mới thông qua được châm nhỏ kiểm t r c trong đó hiệu lực còn có vó khí ba động lâm sư phó trong đầu đã là có chút nhi số nhi ừ ta minh mạch tiên sinh bất quá tiên sinh còn nói chỉ là tên của nó về phần nó công hiệu như thế nào cái diện. này phương diện. Lâm sư phó ngắm nghĩa bạch ngọc bình sư nói đến liền muốn nhanh chóng đi để lộ bí mật của nó tới. Ha ha ha ngươi nhìn ta có đôi khi ta chính là mau quên như vậy xin lỗi hạ diện đâu ta liền đến thật tốt nói một chút đi cái này có nguyên dịch công hiệu nó có thể t ạ i ngắn thời gian thời gian bên trong bên cạnh bổ túc tu luyện vững vàng một cái người tu luyện võ khí cùng cảnh giới tại chưa tới trúc linh đột phá trước đó ta có thể bảo đảm ta cái này luyện phẩm có thể tối đại hóa tu luyện võ khí cảnh giới nga nói đến xin hỏi thiên sinh đây chỉ là thời gian ngắn gian đến a chẳng lẽ vất là nói đến chỗ này thời điểm lâm sư phó đánh lại một tay khả năng đủ nói như vậy đương nhiên vẫn là nhờ vào tự thân kiến thức rộng loại này tăng lên tu luyện thuốc tuy nói là danh tự khác biệt bất quá đều là bình mới rượu cũ các chủng loại hình đều có nhưng là tất cả đều bỏ gốc lấy ngọn tới nói cuối cùng những này luyện phẩm đều là khác đường về cùng đích thực chất nhìn những này loại loại miệng giới thiệu đối với võ khí cùng cảnh giới tu luyện làm sao thế nào nhưng là đây đều là hoa ngôn s a o ngữ có rất ít luyện phẩm có thể làm được mãi mãi khả năng một chút vừa mới lên đường tu luyện giả đối với dạng này luyện phẩm tịu hấp dẫn dụ dỗ bất quá thời gian lâu dài nhìn tấu như vậy liền biết dạng này bản chất. cho nên lâm sư phó nghe xong vừa mới ngao nói như vậy vô ý thức chi gian chính là như vậy đi hoàn t h ủ ngao ức xem ra lâm sư phó vẫn là có thấy n g h e nha xem ra ta vẫn là phải nhiều hơn bổ sung một điểm con a ta muốn là nói như vậy lời nói ngươi t i ể u sẽ tin tưởng ta cái này luyện phẩm nếu là lâu dài sử dụng trợ lực đến trúc linh đột phá trước đó đều là tuyệt không phải việc khó ta dám lấy ta luyện thuật chi sĩ danh dự đến cam đoan cái này xem ra lâm sư phó vẫn là không có như vậy tin tưởng a không tin ngươi nhìn nhìn lại đến ngao lại là làm cái nhắc nhở Ê, tình huống như thế nào lâm sư phó về sau vẫn làm theo hắn biết đã ra hỏa này đem lời nhi nói đến cái này phân thượng đi như vậy đơn giản tựu là muốn để cho mình lại suy nghĩ thật kỹ nhìn nhau một phen nhưng cứ như vậy chỉ qua một hội tình huống bây giờ càng làm cho lâm sư phó cải biến cái nhìn vẹn vẹn cứ như vậy lập tức thời điểm nhảy m u ố i trung văn vê đốt vê đốt vê đốt bảy năm z vê đốt con còn sót lại châm nhỏ bên trên cấu nguyên dịch lưu lại chất lỏng buộc phát phun trào ra võ khí tựa như là càng thêm bên trên kính nhi đương nhiên lâm sư phó mình nhưng không phải là không có thấy qua lấy trước tia chút đưa tới loại hình này gần luyện phẩm luyện thuật chi sĩ từ bọn hắn luyện phẩm cấp trên nghiệm nhìn thời điểm cũng là cùng cái này cố nguyên dịch tương tự v ò khí phản ứng nhưng là lúc này trên tay cố nguyên dịch buộc phát ra v ò khí phản ứng lại là lúc trước những tên kia gần hơn gấp mười lần thậm chí khả năng còn không chỉ tại dạng này cái này luyện phẩm xem ra thật không thể xem thường trước đó lâm sư phó trong lòng cái kia kết luận hôm nay chính là muốn không chút lưu tình phá vỡ vốn cho rằng nhằm vào không có đột phá tu luyện giả có thể vận dụng đến những cái kia coi như không hoàn mỹ tản thứ phẩm luyện phẩm chỉ sợ cũng là lớn nhất phúc phận nhưng là hôm nay cho đến gặp cái này cố nguyên dịch cái này kết luận chính là lời nói vô căn cứ hôm nay sự tình không phải chuyện b ù a cái này luyện phẩm một khi là xuất thủ đến lúc đầu giá lâm sư phó có thể bảo đảm có thể gây nên một trận sóng to gió lớn ai lâm sư phó thế nào ngài nhìn ngươi thế nào một mực không yên lòng không có sao chứ ta nên nói không sai biệt lắm đã nói như vậy tiếp xuống chính là đến phiên ngươi nói chuyện ta đoán chừng cũng rốt cuộc không thể nói cái gì à à cái kia ta không sao chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi xem ra đã hầu như đều là sự thật t i ê u luận vừa mới mà nói luyện thuật chi sĩ lời nói nhi từ trước đến nay ta đều không hội chất vấn huống h ầ ngài vừa mới đều nói ra như vậy kinh tâm động phách căn đoan ta quả thực giật n ả y mình lâm sư phó sờ cả một cái đ ừ n g tạm nói tiếp đến về phần ngài muốn xuất thủ luyện phẩm sự tỉnh ta nhìn đoán chừng không có vấn đề gì kiểm nghiệm khâu t i ể u không sai bị lắm nhưng là ngài vừa mới điều kiện có thể cấp tốc xuất thủ sao ta kỳ thật lần này đến đây cái gì khác yêu cầu cũng không có đầu muốn các ngươi nhanh nhanh nhanh là được rồi về phần xuất thủ giá cả vô luận là tốc độ tăng cao điểm vẫn là thấp một chút ta cũng không đáng kể ân ta nhìn như vậy đi Ta tại một một ta chỗ này tại cho các một cái các chiều như này ngươi kiện, nếu ngươi dùng một buổi chiều ta đây điều buổi sẽ lâm u quyết xuất thủ, đến lúc thu nhập lợi nhuận, y ệ n đến nhập còn không ngươi chúng ta riêng phần mình một nữa. phẩm thủ, dịch hội, một giải lợi ta ta lúc l có các sư phó điều kiện này ta chắc hẳn không có một cái nào luyện thuật chi sĩ có can đảm nói ra đi ha ha ngao cười một cái nói đem mình nên nói toàn bộ đều tiết lộ cái này cho hắn dạng này vừa nói ra lâm sư phó hiện ở trong lòng bên trong ngoại trừ c h â n kinh cái gì khác căn bản thuyết minh không ra ngoài quả thực đây là một cái rất khiến người bất ngờ phúc lợi điều kiện rất nhiều luyện thuật chi sĩ có lẽ đều là vô cùng thần thông còn đại này rất bình thường bất quá chỉ là lại thế nào cao nhân luyện phẩm như vậy cuối cùng vẫn là chạy không khỏi cần một cái con đường trào hàng dưới tình huống bình thường đến luyện thuật chi sĩ có thể cùng con đường bên này nói như thế nào làm được bảy ba mở chia trong đó lợi ích cũng đã là rất hiếm thấy sự tình có chút thậm chí khả năng hội thấp hơn cũng may cũng là một cái luyện phẩm giá bán cũng là phi thường cao nếu là luyện phẩm chỉ là bình thường chi vật như vậy hao tổn khẳng định chỉ có dịch sẽ phân phối điều kiện coi như vô cùng vô lý thế nhưng là vẫn là bất kỳ biện pháp nào cũng không có ai kêu tại đây là vì chủ tại hòa luyện thuật chi sĩ giao dịch đi nếu không phải tán đồng một chút tính tình cổ quái luyện thuật chi sĩ nói không chừng nộ khí tới hủy diệt một cái dịch hội đều không phải là chuyện nhỏ gì tình trường không lôi điện giống vậy cầm tay tại thiên biến vạn hóa luyện phẩm như vậy phía sau tự nhiên hội có rất nhiều cao thủ vây lấy bọn hắn chuyển cho nên nói kỳ thật luyện thuật chi sĩ mức độ lớn nhất đến nói thật là quá hoàn mỹ giải thích oan gian nên giải không nên kết đạo lý này có thể leo lên chi tắc là tốt nhất không thể cũng tuyệt đối đ ừ n g đi thành lập quan hệ thù địch cái này thế nhưng là trọng yếu nhất ách t u t tiên sinh ngài thỉnh cầu chúng ta đ ó nhận dựa theo yêu cầu của ngài đợi hội nhi đúng lúc là chúng ta dịch sẽ đấu giá lúc gian trước đó ngươi có can đảm dùng ngài luyện thuật chi sĩ danh dự cam đoan như vậy ta ở chỗ này ta cũng hướng ngài làm cam đoan đã ngươi cấp ra một buổi chiều lúc gian ta tuyệt đối hội làm được lúc này lâm sư phó nhớ tới trịnh trọng chuyện lạ nói đến úc rất không tệ lâu như vậy đi qua cuối cùng là nghe được một câu để cho ta thoải mái nói nhi q u y một chương ba trăm mười hai nghe nhìn lẫn lộn đã ngươi nói đến như vậy ta làm phiền ngươi có thể đi làm được t ố t nên nói xong sự tình hầu như đều tại này nói xong đã sự tình đã là bàn giao cho các ngươi như vậy ta cũng chính là yên tâm t u t ta không sai biệt lắm cũng là xin được cáo lui trước cáo tử ngao t h ả n như nói vòng quanh lâu như vậy vì các loại t i ể u là vừa vặn thời điểm lâm sư phó câu nói kia chỉ cần hắn t i ể u nói này như vậy chu d i ệ m trong đầu t i ể u an tâm an tâm xuống ngao đương nhiên cũng giống như vậy như loại này khổng lồ giao dịch hội từ trước đến nay tại tín dự bên trên cũng có rất lớn bảo đảm huống hồ bọn hắn đối mặt thế nhưng là một cái luyện thuật chi sĩ nếu là dám can đảm không làm được như vậy đến lúc đó nói đến thế nhưng là bất quá dạng này tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé căn bản không khả năng thực hiện nói đến cũng chỉ có thể ngao tự thân cười cười nói, nói. ừng t u t ngài đi thong thả ai đến nơi đây là được rồi lâm sư phó còn xin dừng bước Tốt tốt tốt, tiên sinh đều nói như vậy, như vậy ta theo đã đều đến đó sinh nói ngài gian như như cũng sẽ không càng cưỡng sẽ cầu, vậy, vậy dựa theo lúc lúc l ạch i đến ú n g ta dịch hội là được rồi, b ấ thôi quá để người ộ một tống chút, thể ngài này vẫn là có thể đi, ngài là cái đi, có h k n n g g ạ chứ. cái Phó Lâm lý Sư nói, này được ơ n giản cùng những mới vừa ờ i cái, kia người không có cái gì quá lớn, hai loại nhà, khả năng đều là bọn hắn dịch hội thói quen không khả không nhà, hắn dịch lớn năng bọn quen gì có quá đều là đ ư Ách, được thôi đ ư ợ c thôi, t i ể u vừa mới mấy tên kia đi ngươi để bọn hắn là được rồi ngao nói vừa mới dù sao cũng là bọn hắn đối với mình vẫn là bọn hắn mấy cái người mình cảm thấy quen thuộc hơn đi đi đi, đi tiểu lý tiểu chu hai người các ngươi tiến tới đưa tiễn vị tiên sinh này nói xong về sau lâm sư phó liền là hướng về phía ngoài cửa như vậy phân phó mà đến, đến rồi nói xong về sau ngao cũng là hoảng hoảng du du đi ra tốt ở chỗ này sự t ì n h thương lượng vẫn đủ mau dù sao nơi này mình thật là rất không muốn lại tiếp tục ở lại thật sự là quá mức nhẫn nhịn không được nói đến rõ nói xong về sau trước cái kia hai cái chăm sóc thủ vệ lập tức tiến đến đón nhận nhiệm vụ về sau ngao chính là cùng bọn hắn rời đi thấy được ngao rời đi thời điểm lâm sư phó hơi nhìn một chút này trên bản cấu nguyên dịch còn có tựu là muốn nói điều gì thời điểm nói đều đến bên miệng cũng là nghị nghị cảm thấy thôi được rồi cảm giác nói ra sẽ có chút nhi có sai lầm bất công đi kỳ thật vẫn là đối với luyện thuật phương diện chuyện mình cũng biết mình đều là thân là luyện thuật chi sĩ nhưng là hôm nay lâm sư phó lại là có thể sâu đậm thấy được một cỗ t r ê n lệch cảm giác hơn nữa còn là loại kia không thể vượt qua cái chủng loại kia dạng này nhằm vào không có đột phá tu luyện giả cái này luyện thuật chi sĩ là thế nào nghĩ tới như thế hoàn mỹ vô khuyết luyện phẩm đâu thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi m ặ t k h á c kỳ quái chính là còn nữa vậy mà không phải phụ cận luyện thuật chi sĩ như vậy cái này luyện thuật chi sĩ lại là đến từ phương nào đâu cái này có nguyên dịch gần luyện phẩm vừa mới lâm sư phó cũng là tận lực nhưng là căn bản không có tìm tới cùng này tương tự luyện phẩm xem ra cái này luyện phẩm chú định chính là m u ố n có một phong cách riêng lúc đầu nghĩ còn muốn hỏi cái này luyện phẩm càng cụ thể công việc hay là phối phương chuyện phía trên bất quá lâm sư phó cảm thấy mình thật đúng là ngu xuẩn kém chút nhi chính là làm choáng váng đ ầ u ó c loại này tại luyện thuật bên trong phạm vào tối kỵ sự tình phối phương có đôi khi đối với một cái luyện thuật chi sĩ tới nói thế nhưng là quan trọng nhất nếu là hỏi lại như vậy chỉ sợ đến lúc đó mình thật đúng là không thể lại tiếp tục ngồi ở chỗ này lâm sư phó ai, ai, tại. nghe được vừa mới ngao âm thanh quen thuộc kia lâm sư phó quất một cái thì là tỉnh táo lại đột nhiên chi gian ngao lại là lộn trở lại đoán chừng hẳn là có chuyện gì đi hay là quên lãng cái gì cũng nói không chính xác đúng như vậy là như vậy vừa mới ta nhưng là cho các ngươi dịch hội một người vô cùng hậu đãi điều kiện như vậy ta chỗ này còn có một cái điều kiện không biết các ngươi dịch hội có thể tiếp thụ à? cứ nói đừng ngại lâm sư phó sản g k h o á i nói dù sao cái này cũng là phải lúc đầu đây cũng là dịch sẽ cùng luyện thuật chi sĩ chi gian một tầng quan hệ đặc thù huống hồ lần này mộ dung dịch hội thật là có thể kiếm một đợt nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn tại cấu nguyên dịch bán ra dưới tình huống t i ê n tâm đi ngươi cũng không cần dùng như vậy ánh mắt kinh ngạc đến xem ta tuyệt đối không phải cái gì loại kia không hợp với lẽ thường điều kiện ta chỉ là hy nhìn các ngươi dịch hội có thể cho ta một chút luyện thuật vật liệu a chỉ là một chút thông thường luyện thuật vật liệu mà thôi ngao bộ dạng này nói nói tới ba mươi mốt tiểu thuyết vê đ ú t vê đốt vê đốt ba y tiểu s hoặc con phi thường yêu cầu kỳ quái điều kiện ngao trải qua một lần tướng báo cáo cần có luyện thuật vật liệu lâm sư phó cảm thấy rất kỳ quái vốn cho là hắn hội đưa ra một chút hơi có giá trị luyện thuật liệu điều kiện thế nào bất quá không có nghĩ tới những thứ này đều là thông thường cũng không còn có thể thông thường luyện thuật tài liệu vì cái gì ra hỏa này hội tới yêu cầu những này luyện thuật vật liệu đâu không qua đi diện thời điểm lâm sư phó đương nhiên vẫn đáp ứng luyện thuật chi s ĩ yêu cầu điều kiện nếu là h ạ khắc tự nhiên liền cần phải cân nhắc nếu là hợp tình hợp lý như vậy t i ể u có thể tiếp thụ xuống dù sao vừa mới thúc đẩy dạng này một đại giao dịch tới cửa được thôi tiên sinh về phần những n à y luyện thuật vật liệu liền do tiểu chu tiểu lý bọn hắn mang ngươi tới nhận lấy đi tiểu chu tiểu lý nhớ kỹ đem luyện thuật vật liệu cho tiên sinh về sau mới hảo hảo hộ tống biết sao phải lâm sư phó h ả o h ả o thật đúng là cảm tạ các ngươi cảm khái hào phóng tốt đi thôi đi thôi nói xong về sau lần này ngao cùng mấy cái kia chăm sóc thủ vệ mới xem như thật rời đi đi đột lại chính là muốn những tài liệu này làm cái gì vậy đâu lâm sư phó rất rõ ràng cái này thế nhưng là tại s o với bình thường còn bình thường hơn vật liệu đến cùng tại sao muốn cầu những này đâu đối với một cái thâm tàng bất lộ có thể làm được eo c u ố n bạc triệu luyện thuật chi sĩ còn cần đến nói ra yêu cầu như vậy đây không khỏi cũng quá để người suy nghĩ không thấu đi hẳn là về sau hai cái chăm sóc thủ vệ mang theo ngao đi qua thời điểm Không có m ộ tuyệt hội nhi chính là xử lý l xử tốt n h u liệu ậ t tài t sự ì nhiên c á này ràng, chuyện sinh lần này thế nhưng là chính chính tốt đi vào một nhóm lớn hàng, n là vào chu dịch cho phát hội thế qua, diễm mới đi một rất rõ tốt vừa vừa mời ớ i t h đi ể m bên ọ n hắn mang trong tình đựng, thành n chu phẩm, cho giao diễm bao xảo đầu đều là tình xảo bao đựng, kỹ thành phẩm. Cho nên đây c ũ này g l không sinh, tiên bên n gì có lạ. Tốt, thiên sinh, mời đi à đi ai t ố t t i ê u đến nơi đây sau biên nhi đường liền không cần các ngươi tướng hộ tống ta cũng không phải đứa trẻ ba tuổi đến nơi đây là được rồi các ngươi liền trở về đi vừa mới đến dịch hội m u ô n miệng ngao chính là cắt đứt hai người bọn họ s á c thực s a u diện cũng là không cần bọn hắn đưa đi tiếp như vậy chính là muốn lầm đại sự nói đến á c h tốt như vậy tiên sinh về sau trên đường chính ngài cẩn thận một chút chú ý thấy được ngao cự tuyệt bọn hắn tự nhiên sẽ không lại kiên trì cái gì ngao rời đi bọn hắn cũng là một cách tự nhiên rời đi trở về ha ha ha ông trời của ta cuối cùng là kết thúc kém chút không có nín chết ta cái này áo bào đen thật đúng là đ ủ buồn bực người à quá nóng hy vọng lần tiếp theo lúc dùng đến thời tiết có thể mát mẹ điểm đi nói xong về sau chu diễm tháo xuống mũ trùn hiện tại chu diễm cùng ngao cũng coi là lẫn nhau đổi lại chu diễm rất cơ chí chạy tới một cái tương đối kín đáo địa phương mới làm như thế không có biện pháp có đôi khi có một số việc ngươi thì không cần mà vì đó mới đi không phải căn bản không khả năng đ ạ t thành ai đúng ngao ngươi vừa mới cái kia tính là cái gì yêu cầu cùng bọn hắn nói muốn những này thông thường luyện thuật vật liệu vừa mới tên kia cùng những cái kia người tựa hồ đều sợ ngây người nói đến hừ hừ hừ cái này chỉ sợ ngươi liền không hiểu được đi tiểu tử ngươi làm sao chuyển không được à cái kia mấy thứ vật liệu đến lúc đó tại luyện thuật cấu nguyên dịch thời điểm chẳng lẽ ngươi để cho ta tay không tiến được không được sao ngao nói như vậy ngược lại là có chút để chu diễm đáp lại không tới nói đến cái này cũng là như vậy ngao còn có à, chính là cái k i a những thứ khác nói thế nào à, c ố nguyên dịch làm sao cũng chỉ là cần lao tam dạng đi thế nhưng là ngươi vì cái gì cùng bọn hắn muốn nhiều như vậy những thứ khác luyện thuật tài liệu ha ha ha cái này lại là ngươi không hiểu đi ta đây chính là gọi là tùy cơ ứng biến ngươi cảm thấy những cái k i a người không nghĩ lôi kéo ta luyện phẩm à, bọn hắn khẳng định sẽ tìm chi tiết luyện thuật chi sĩ đặc l ư u phối phương người người đều là thèm nhỏ nước rãi cho nên mặt khác những cái k i a luyện thuật vật liệu chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi nghe nhìn lẫn luận dùng về phần tác dụng không có có chỗ lợi gì đến lúc đó cho ngươi luyện tập tốt q một chương ba trăm mười ba tìm kiếm đáp án cái này nhìn xem những n à y đột nhiên xuất hiện luyện thuật vật liệu chu diễm cũng không biết nên muốn nói thế nào ngươi nếu là nói thông minh ra hỏa này cũng là có thể điểm ấy mình không lời nào để nói dù sao nhiều như vậy vật liệu đều là cho không vui sướng tâm tình chu diễm vẫn phải có ha ha trở lại chuyện chính đã chúng ta đều đem sự t ì n h cho làm xong như vậy chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian khoái mã ra tiên trở về hồi hai cấu nguyên dịch luyện chế thành ta vẫn còn muốn nắm chặt thời gian này nha cũng là vì ngươi tên tiểu quỷ đầu này nếu không ta cũng không cần như vậy chơi đùa lung tung a thật là ngao hơi có chút không vui nói không có cách nào này chính là lựa chọn của mình kỳ thật bất quá luận thuật nói thế nào tới lui dày vào hai lần luyện thuật hôm nay kỳ thật thật đúng là lần đầu nhưng nhìn này mới ra đời ra hỏa vẫn là hơi đến cố gắng một chút đi hô nhìn ngươi còn rất không tình nguyện đến sao ha ha ha ngươi cái tên này thế nhưng là có đủ không có tim không có phổi à, giúp đừng người làm công ngắn hạn còn có thể rơi vào cái tiền công ngươi cái tên này nhưng là hoàn toàn ăn săn à. ngao bác bỏ nói tới hà kha đi đi đi vậy thật đúng là làm phiền ta ngao đại sư phó chu diễm đối tâm tình hơi có không thích chu diễm nhỏ giọng nhi nói tới được rồi được rồi chúng ta vẫn là nhanh đi về đợi hội nhi thời điểm liền có thể thu hoạch vui mừng đâu n g ậ m lại cũng không tệ lắm ngao cười hì hì nói tới ai ngao ngươi nói hắn vừa mới đúng là trong m i ệ n g nói tại ngươi quy định thời gian có thể hoàn thành nhưng là thật liền có thể hoàn thành a chu diễm nghi hoặc nói đến giao dịch cái gì thật đúng là lần đầu h ú mà lại còn là luyện phẩm giao dịch này mình d ị vãng căn bản chưa có tiếp xúc qua hh ắ ngươi này hỏi ngươi không phải là nói nói nhảm a cũng đã là nhận lời chuyện kế tiếp như vậy tuyệt đối cũng không phải là cái gì công phu miệng điểm ấy không quan tâm ta nói cái kêu lão lâm đầu chính hắn là rõ ràng nhất hắn đáp ứng chính là đảm bảo đi ra toàn bộ mộ dung dịch sẽ tín dự nếu là làm không được ha <cười> ha như vậy toàn bộ dịch sẽ tín dự chỉ sợ là hì hì hì nói đến lúc này chu diễm có chút khó coi đến mình mặc dù không phải là cái gì mộ dung dịch sẽ chủ người bất quá này danh dự sạch không sự tình nhi n g ấ m lại chính là rất đáng sợ dĩ vãng cùng mộ dung phù vẫn tương đối quen thuộc cho nên một ít chuyện chu diễm vẫn là rõ ràng dựa theo mộ dung đích tính tình tới nói mộ dung dịch sẽ tín dự từ trước đến nay cũng là một cái rất lớn điểm sáng cho nên vừa mới ngao nói những chuyện kia cũng là rất khó mà phát sinh mặc dù chu diễm dự báo không được tương lai nhưng cái này mình có lẽ còn làm mỏ được rõ ràng ai ngao nghĩ không r a luyện phẩm còn có như vậy một chuyện à. chu diễm lúc này nhỏ giọng nhi nói đến chu diễm về thuật xuống trước đó lâm sư phó nói lời nói kia vẫn có chút nhi ý vị thâm trường à. ai ai đừng đi nghĩ nhiều như vậy ngươi nhóm này thâm sơn cùng cốc địa phương à, ta còn có thể nói cái gì đến n h a không có biện pháp n h a cái này hoặc giả cũng là các ngươi bên này một khối luyện thuật chi sĩ mức cực hạt đi loại này d ố c sức luyện phẩm ta cũng có thể nhìn thấy một chút đồ vật ha ha lại là ngay cả ta này trụ cột nhất luyện phẩm đều là chưa bao giờ nghe ai nói đến cuối cùng than thở lại còn là ngao xem ra không phải một cảnh giới người a trên lệch chính là đột đi ra chu diễm minh bạch luyện thuật chi sĩ nếu là tại này tiểu tiểu nhân la tinh thành đã là có thể nói rõ vấn đề rất lớn nơi này người sợ rằng phải là thấy được luyện thuật chi sĩ như vậy chỉ sợ thân thể đều muốn run ba run lên một núi càng so một núi cao không tiến thủ như vậy ánh mắt từ đầu đến cuối đầu hội dừng lại ở một góc độ bên trên đây cũng chính là ngao cùng nơi này nhất trên lệch lớn rất hiện thực nói xong chu diễm cũng không biết nói cái gì cho phải Đã khoảng ế ạ c h hơi h o cách đấu giá sẽ bắt đầu lúc gian vẫn là có một đoạn lúc gian nhìn xem để lên bàn bên cấu nguyên liên dịch lâm sư phó chính mình cũng có chút đứng ngồi không yên nay đến cùng tính là chuyện gì xảy ra đâu mình hôm nay là chân chính bị chấn động đến vừa mới đứng ngồi không yên lâm sư phó cảm thấy vẫn là không đúng kỉnh liền xem như miệng không đi hỏi thăm hắn như vậy có lẽ còn là có chút biện pháp khác vừa mới cái kia luyện thuật chi sĩ hắn cũng là muốn chút gì luyện thuật vật liệu a lâm sư phó đem vừa mới hai cái chăm sóc thủ vệ gọi lúc tiến vào hỏi thăm chuyện này đây cũng chính là vừa mới chính hắn tìm được một điểm chi tiết ách cái này nói như thế nào đây đều là đều là một chút bình thường bất quá luyện thuật vật liệu nhất định chính là khắp nơi có thể thấy được loại kia có đôi khi chúng ta thậm chí còn bán căn bản liền bán không xong chăm sóc thủ vệ đem những cái kia vừa mới ngao muốn luyện thuật vật liệu toàn bộ báo cho lâm sư phó C -c -c một ngón tay điểm trên bàn lâm sư phó cảm thấy này t i ể u rất kỳ quái đây có ý tưởng không giống như là một cái mọi người luyện thuật chi sĩ diễn xuất tác phong a nếu là hắn đòi hỏi nhiều lời nói lâm sư phó ngược lại là cảm thấy không có cái gì một cái như thế có mặt mũi luyện thuật chi sĩ tới một cái như vậy đại dịch hội lấy cần như vậy luyện thuật vật liệu đổi lại là đều hội cảm thấy kỳ quái đi chẳng lẽ là ai lâm sư phó không phải tiểu nhân lắm n g ư ợ a vừa mới ra hỏa này lúc tới chính là rách tung tóe cảm giác rất kỳ quái a mà lại vừa mới các ngươi cũng là trò chuyện nói hắn giống như căn bản không chính là phủ cận một d ã luyện thuật chi sĩ a ta mang mấy cái người thật tốt đi sờ dò xét hắn đây chăm sóc thủ vệ nói như thế tới không tất yếu dạng này làm như thế không thể nghi ngờ là tự tìm đ ư ờ n g chết ngươi làm nghề nghiệp này cũng là trường cựu luyện thuật chi thuật kiên kỵ là cái gì chính ngươi khẳng định rất rõ ràng tùy tiện đi trên lệnh người khác ngọn ngồn, còn là một luyện thuật chi sĩ này quá không sáng suốt lâm sư phó thấp giọng nói n à y bí mật của người cái gì mình đương nhiên cũng là rất m u ố n biết nếu là bình thường những tên kia mình cũng sẽ không có dạng này lòng hiếu kỳ thế nhưng là hắn là không rõ lai lịch điểm ấy rất trọng yếu chỉ có thể lâm n nếu h là đầu sư phó dạng thở ô n g dài nói lâm sư phó điểm đột phá vẫn là lưu ý ở trước đó thời điểm ngao lời nói kia không giải thích được muốn những tài liệu này chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ làm như vậy nói không chừng cái kia mấy thứ vật liệu cùng cái này cố nguyên dịch liền sẽ có chớ đại liên lụy chính mình nói không chừng liền có thể từ đó giải khai bí mật lâm sư phó ta đem luyện thuật vật liệu đều tìm tới cho ngươi cái này chính là tên kia muốn tất cả vật liệu ta đã phân biệt riêng phần mình một phần đến ngài tốt nhìn kỹ một chút đi nói xong về sau chăm sóc thủ vệ đem luyện thuật vật liệu toàn bộ đều ô m đặt ở trên bàn gỗ đi được rất tốt đối ngươi tựu lại đi kiểm tra thật kỹ một chút đợi hội nhi đấu giá sẽ sự tỉnh chú ý không muốn sơ ý chủ quan coi trọng như vậy trường hợp ta vẫn là câu nói kia không cho phép xuất sai lầ lâm sư phó phân phó về sau chính là r ờ i đi đi còn dư lại cũng chỉ có lâm sư phó cùng những n à y luyện thuật vật liệu nói đến như vậy ta liền đến tốt nhìn kỹ một chút những n à y hơn hẳn cỏ dại giống vậy luyện thuật vật liệu đến cùng có thể đ à o lồi ra manh mối gì đến ha ha ha này ta nói ngao ngươi vừa mới thật đúng là khẩu khí không nhỏ à, mặc dù chỉ là một chút bình thường luyện thuật vật liệu bất quá ngươi vẫn đủ đòi hỏi quá đáng à. nhìn xem những n à y chưa từng thấy qua luyện thuật vật liệu chu d i ệ m nói đến lúc này bọn hắn đã là về tới phía sau núi lần thứ hai c ấ nguyên dịch đương nhiên vẫn là muốn ở chỗ này tiến hành ha ha cho không ngươi chẳng lẽ còn không muốn a được rồi được rồi ngươi cũng mất ở chỗ này cùng ta giật cố mà chân quý ngươi lúc gian đi thôi lần này ta cảm thấy ngươi cũng không hội lại mất thần đi ngao nhàn nhạt cười một cái nói q u y một chương ba trăm mười bốn cầu chiêu đương nhiên sau đó chu diễm chính là nhất bính nhất khiêu rời đi đi lần này đương nhiên vẫn là cấu nguyên dịch luật chế cho nên lần này chu diễm cũng t u không có, có lý do gì bởi vì đều là tướng thấy qua đồ vật g i ả như vậy là tái diễn trương nhìn như vậy chính là nhưng không có gì hay cho nên lần này chu diễm là khẳng định hội tối đại hóa tập trung tinh thần ha ha ra hòa này chu diễm đã là đi làm mình sự tình nghi Như v ậ hô hô. lâm sư phó đột nhiên hơi vung tay trực tiếp chính là đem những ngày luyện thuật vật liệu bỏ rơi tay đạo đi một bên làm theo y chang nửa ngày căn bản không có tìm ra cái gì đáp án tới cái này chẳng lẽ chỉ là cái kia luyện thuật chi sĩ cố ý làm như vậy vẫn là nói hắn muốn đùa dỡn một chút đừng người mà thôi mình thật đúng là càng nghĩ càng bực bội không biết vì cái gì thật sự là quá hiếm thấy la tinh thành xuất hiện một cái như vậy khác biệt tính như thế lớn luyện thuật chi sĩ hôm nay thật đúng là là lần đầu tiên đâu sẽ là cái gì phương phái người đâu tiên h sinh tiên h sinh đ ầ u giá hội đã là chuẩn bị kỹ càng vẫn là chờ lấy ngài đi xuất mã hiện thân đâu lập tức bên ngoài truyền đến thanh â m quen thuộc lâm sư phó ứng t h ừ a một tiếng lúc gặp lại gian đã là không sai biệt lắm không có cái gì lúc gian lại cho mình làm như vậy đều nghiên vẫn là trước được muốn đi đem chính sự nhi cho thật tốt giải quyết mới được a thế nào các ngươi chuẩn bị cũng không sai biệt lắm a từng cái phương diện đều kiểm tra n h a hẳn không có cái gì sai lầm đi lâm sư phó một vừa sửa sang lại ý quan vừa hỏi tới đương nhiên đều theo chiếu ngài ý chỉ cùng phân phó đã là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông ngài ra sân là được rồi mà lại nên đến khách quý quý khách đều trình diện ừ làm rất tốt n g ư ơ i tiên đi hội trường đi ta sau đó lập tức thì sẽ đến phân phó xong xuống tay về sau ra tay một đường chạy chậm chính là chạy lái đi lâm sư phó coi như lâm sư phó mình cũng chuẩn bị đi thời điểm một cái thanh n m rất nhỏ vẫn là để tại lâm sư phó dừng lại bước chân tới Khu, khu vẫn là r ấ thật p i hai lần làm chuyện giống ề n lần chuyện thức, làm v y a còn thực sự là k h ô ngao thích, t l nhất cổ tử nhất tới nhưng theo cuối cùng một cấp bậc thiên h ỏ a cháy hết thứ hai bình cố nguyên dịch đã là hoàn mỹ hoa lệ sinh ra mà đến, đến rồi nếu là tên kia ở bên người vui vẻ nhất có lẽ còn là hắn chính mình cũng sắp rất mệt mỏi vui vẻ vẫn là không vui bây giờ có thể để ngao hơi tỉnh lại đơn giản chính là tại đợi hội nhi muốn thành công giao dịch cái kia đối với mình tới nói ngược lại là còn có chút hứng thú tới tới đi đã là xong rồi nghe được ngao chào hỏi Du i bất bất du du không sai, không sai. thật sự là cực khổ cực khổ có cái này ta chính là không sợ cái gì đến lúc tộc chức thử hội ngươi liền hào hào nhìn ta cầm xuống đi thứ có đôi khi sự tình còn chưa có bắt đầu làm tiểu tử không nên đem nói trước thời hạn nói như vậy đấy chín linh nhìn xem vê đốt vê đốt vê đốt chín mươi g ì con ai lần này ta không gọi là nói hài lòng hay không vấn đề ta đây là mười mấy năm qua chưa bao giờ trôi qua tự tin về sau ngao cùng chu diễm đương nhiên vẫn là bắt đầu thương nghị tu luyện sự t ì n h tự nhiên vẫn là hai trọng tiết ấu mình đồng ra sắt chi pháp cùng võ khí cấu nguyên dịch tu luyện vì cho chu diễm đầy đủ thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh đi ngao đề nghị chính là đến lúc đó đi dịch hội trước đó chính là đem những n à y mức đo lường tu luyện toàn bộ không chút nào lưu tiêu diệt hết đến dạng này đến lúc đó thì có đầy đủ lúc ra nghỉ ngơi chu diễm suy nghĩ một chút vẫn đồng ý khác biệt tu luyện tiến đi cái này võ khí củng cố mình đương nhiên không e ngại bất quá mình đồng ra s á t phương pháp tu luyện nhiều ít vẫn là có chút kiếm kỵ cái này lấy đau khổ ra thị tu luyện thật sự là không có chút nào nhẹ n h n g à. t ố t đã ngươi đều là đồng ý như vậy chúng ta tựu i tốt khởi đầu tốt đi yên tâm đi lần này ta hội tuyệt đối chuyên chú còn có cẩn thận tất để ngươi đem tu luyện làm được lớn nhất cực h ạ n hóa ha ha ha nói xong hai người chính là bắt đầu dựa theo kế hoạch đến tiến hành là ngươi chu thủy vân tiểu thư ngươi tại sao lại ở chỗ này lâm sư phó kinh ngạc phải nói tới Không nói t r ư ớ chu cái thao thao c này, gian gian thủy vân phi thường đội vàng nói đến trước đó chu thủy vân tự thân linh quang trợt loe ý tưởng kỳ thật chính là cái này ý tưởng vì chu diễm sự tỉnh tự thân có thể nói là đã hao hết tâm tư thần không biết quỷ không hay phương pháp chỉ sợ sẽ là dịch sẽ mộ dung dịch sẽ cùng tam đại gia tộc mặc dù nói ít nhiều có chút thương lượng bất quá đối với chu gia tới nói có lẽ là tốt nhất quan hệ tầng cùng m ộ dịch tầng chu gia cùng mộ dung dịch hội có thể nói là thân mật nhất cùng thường xuyên khiến gấp rút thành như vậy tầng diện quan hệ cái này thật đúng là không thể bỏ qua công lao cho nên tại mới vừa đến thời điểm lâm sư phó thái độ cũng là đưa ra chuyện tốt dù sao quan hệ khác biệt dù sao cũng đều là quen biết chu thủy vân tiểu thư chờ hội nhi chờ hội ngươi làm sao à vừa lên đến chính là hỏi tham dạng này một phương diện vấn đề ngươi cái này khiến ta có chút tìm không ra bà cả là xảy ra chuyện gì sao lâm sư phó hỏi đến đến dù sao ngay từ đầu vấn đề như vậy vẫn là để mình không t h ở nổi không khỏi quá mức k ì n h bạo nói như vậy đều không quá đáng nào có người ngay từ đầu ân cần t h a m hỏi về sau tự hỏi vấn đề như vậy a cái này cái này ai nha thật lâm sư phó ta nhất thời nửa hội nhi thật không có cách nào nói rõ ràng nhưng là ta hiện tại chính là rất cần muốn phương pháp như vậy ngươi có thể giúp giúp ta à vô luật là kỹ quyết vẫn là luyện phẩm phương pháp ngươi yên tâm tiền cái này tuyệt đối không phải vấn đề chỉ cần có thể có phương pháp giải quyết chu thủy vân vội vàng nói hết thệ cũng là vì chu diễm có thể tại tộc trước thử sẽ đột phá chu thủy vân bất kể như thế nào thôi ta đã dạng này ta cũng không nhiều tiếp qua hỏi cái gì lâm sư phó bất đắc dĩ nói một câu đây có lẽ là gia tộc bọn họ bên trong sự tình mặc dù nói hai lần quan hệ thật không tệ nhưng là có một số việc còn chưa thích hợp hỏi kỹ truy cứu tiếp về phần ngươi vừa mới nói chu thủy vân tiểu thư t i ể u vấn đề mà nói phương pháp giải quyết như vậy tự nhiên là nhất định là có dù sao chúng ta nơi này là dịch hội kỹ quyết vẫn là luyện phẩm đều là rộng la bảy phương pháp là khẳng định Chỉ là như g cũng ràng ư ơ i biết đi, n là t rõ ì huống hiện không hoàn phá thời thể thúc đẩy tu luyện tu luyện nói đến, toàn đoạn, này ngắn gian già giai tại tại cái đột t có có đẩy r ở n thành, g trường A.、Như、vậy có tăng lên phương pháp sao phương pháp ngươi cũng hẳn là hơi có nghe đồn loại này châm đối tính luyện phẩm có là có bất quá thật sự là quá mức ngắn ngủi tính căn bản cũng không có lâu dài tính thực chất tác dụng ngươi muốn vững vàng lâu dài luyện phẩm hiện tại còn lấy thật đúng là rất khó tìm a như vậy sao chu thủy vân nghe được dạng này đáp án cùng hồi phục thật giống như có ý tưởng thất lạc đi chẳng lẽ chính là một điểm nhi biện pháp cũng không có sao bất quá bất quá cái gì ngươi nếu là cứng rắn nói không có hôm nay t i ể u ta mà nói vẫn là không nói được hôm nay trùng hợp có một luyện thuật chi sĩ hướng chúng ta tới bán ra luyện phẩm nhưng mà cái này luyện phẩm ta cảm thấy ngươi hẳn là hội tương đối hài lòng trải qua ta kiểm nghiệm cái này luyện phẩm là thích hợp không có tiến đi đột phá tu luyện giả sử dụng dù sao nhất định có chu kỳ sử dụng về sau tu luyện được chi xuống võ khí tuyệt đối là mãi mãi cùng tính ổn định cái này ta có thể bảo đảm ú c thật ta lại có dạng này luyện phẩm q một chương ba trăm mười lăm đắt đỏ vốn cho rằng là không có bất cứ hy vọng nào chu thùy vân vô cùng cảm thấy chính là hối hận cùng thất lạc như vậy trận diện mình thật sự là không tiếp thu được thế nhưng là nghe được lâm sư phó nói như vậy thời điểm nhìn tới vẫn là có một chút hy vọng sống sau đó chu thủy vân chính là bắt đầu nóng lòng hỏi thăm đến này rốt cuộc là một cái bộ dáng thế nào đồ vật là liên quan tới cái nào phương diện đừng nói là vẫn là luyện phẩm kỳ thật cái này sao chu thủy vân tiểu thư thật đúng là bị ngươi nói đúng chính là luyện phẩm phương diện như vậy đi ta nói cho ngươi kỹ càng một chút n g ư ơ i đoán chừng liền sẽ rõ ràng là như vậy t ự trước đây không lâu thời điểm ta nhận được một bút đầu giao dịch t ự là đến từ một cái luyện thuật chi sĩ chi thủ hắn mang tới cái này luyện phẩm không phải bình thường chuyên môn thích hợp với chưa tiến đi trúc linh đột phá trước tu luyện giả sử dụng đồng thời cái này luyện phẩm nhất đại đặc hiệu chính là tại tu luyện giả sử dụng nó cũng không có đột phá trước đó đều có thể vững vàng vĩnh cựu tu luyện võ khí không giống như là giống vậy luyện phẩm chỉ là có tính cách tạm thời thật sự có sao chân là cái dạng này sao cái tiết nhưng thật sự là quá tốt chu thủy vân kích động nói xem ra chính mình n g h ĩ phương pháp cũng không sai dịch hội cầu chiêu xem ra chính là cử chỉ sáng suốt à. vừa mới lâm sư phó nói cái này luyện phẩm từ trên xuống dưới không có một chỗ là chu thủy vân không thích quá mức khảm n ạ m thích hợp chu thủy vân nghĩ đến mà lại về sau lâm sư phó bổ sung một điểm luyện phẩm võ khí ẩn chứa lượng cực kỳ chi lớn đối với thực lực yếu kém đến tu luyện giả là hữu hiệu, hiệu nhất quả có lẽ cái này thật chính là sự an bài của vận mệnh đi chu thủy vân cảm thấy như vậy như thế dạng này luyện phẩm cùng chu d i ệ m thật sự là quá mức tướng xứng đôi t ậ c trước thử sẽ lúc gian tuy nói l ử a xém lông mày bất quá vẫn là rất có cơ hội luyện phẩm mạnh đại là tuyệt đối tính chất ừ như vậy lâm sư phó cái này cái này cái này luyện ph cần bao nhiêu tiền vô luận nhiều ít ta đều mua chu thủy vân vẫn là như vậy kích động nói ai ai tốt chu thủy vân tiểu thư n g ư ơ i tiên không muốn kích động như vậy được chứ n g ư ơ i tiên nghe ta nói minh bạch tốt ta ta cũng tốt để ngươi hiểu rõ ràng nếu là cái này luyện phẩm thật chính là chúng ta dịch sẽ phổ thông bán ra phẩm như vậy cũng thì dễ làm ta trực tiếp để người cho ngươi đóng gói liền tốt đáng tiếc nó cũng không phải là a luyện thuật chi sĩ tính cách ngươi khẳng định có nghe thấy hôm nay mang đến cái này luyện phẩm luyện thuật chi sĩ tự là cố ý tới đấu giá hắn luyện phẩm bất quá cái này cũng bình thường không có có người nào luyện thuật chi sĩ nói hội tự nguyện t i u là dựa theo phổ thông bán ra phương thức đến trào hàng tự thân k ế t tác cái này cho nên nói à chu thủy vân tiểu thư ta không biết ngươi khao khát dạng này loại hình luyện phẩm nguyên nhân rốt cuộc là cái gì bất quá bây giờ ngươi vẫn là lựa chọn p h à t kiên trì lời nói như vậy đấu giá hội chính là đường tắt duy nhất bất quá ta nơi này cũng là muốn sớm cùng ngươi tiết lộ một chút hôm nay đấu giá sẽ có chút nhì không nhất thiết một chút thương biết về giá thấm còn có tam đại gia tộc người đều sẽ có thân ảnh của bọn hắn cho nên ngươi nếu là khăng khăng tham gia lời nói vẫn là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt lâm sư phó nhắc nhỏi xem ra còn thật không có dễ dàng như vậy liền có thể lấy được lấy được a chu thủy vân bạn cảm thấy đã là gần ngay trước mắt nhìn đến vẫn là không có dễ dàng như vậy hiện tại chu thủy vân tương đối xoắn suýt đấu giá sẽ là cái gì khái niệm mình đương nhiên là rất rõ ràng nếu là thiệp túc đến bên trong đi như vậy muốn nhất định có tiền tài xuất thủ đây là khẳng định nhưng là mình bây giờ chu thủy vân tiểu thư ừ úp ta đang nghe đâu úp không có gì nhìn ngươi thật sự là tâm sự nặng nề à? tốt ta nên nói cũng đúng nói cho ngươi hiện tại tạm thời không thể lại tiếp tục phục hồi đấu giá hội vẫn là phải do ta chủ trì phương pháp ta cũng là nói cho ngươi về phần quyết định vẫn là xem chính ngươi lâm sư phó nói xong về sau chính là chuẩn bị muốn rời khỏi đi lúc này chu thủy vân nói ra lâm sư phó đến lúc đ ầ u giá sẽ cho ta thật tốt lưu một vị trí ta một hội nhi đã đến bỏ rơi một câu nói kia sau chu thủy vân lập tức q u a y đầu bỏ chạy ai lâm sư phó sau khi xem bất đắc di t h ở d à i cũng là nhanh chóng rời đi đi chu thủy vân gấp vô cùng cắt mình đương nhiên cũng là muốn nhanh chóng một điểm nếu là hơi ăn một chút đ ầ u giá hội bên kia thế nhưng là không chờ được vô luận như thế nào đều muốn chu thủy vân một bên ra sức chạy một bên thì là há mồm thở d ố c nói đấu giá sẽ khái niệm chu thủy vân rất rõ ràng bất quá đây là trước mắt sau cùng cây cỏ cứu mạng cái này cơ hội nếu không phải trợ giúp chu diễm tiến đi tranh thủ lời nói như vậy chu diễm nhưng chính là thật là một chút xíu cơ hội sợ rằng cũng không có một trăm tám mươi tiểu thuyết vê đốt vê t vê đốt ít một trăm tám mươi con vê anh một cái hoàn mỹ xinh đẹp cùng phong sóng quả quyết đánh ra lập tức nên đón cũng là một tiếng khen ngợi công nhận thanh â m rất không tệ nha võ khí tăng lên về sau quả nhiên chính là như là thoát thai hoàn cốt bình thường rất không tệ Chỉ ít hai chúng ta người cố gắng cũng không có sóng phí bạch hai không phí phí hết. ít ta người gắng sóng một bên ngao nhìn xem chu diễm sau cùng một đạo tu luyện hoàn thành liêu chi về sau chính là một trận tán thưởng vừa mới nhị người cấp tốc về tới phía sau núi về sau chính là bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng công tác luyện phẩm luyện thuật còn có tu luyện đều là hai bộ khúc đều đâu vào đấy tiến hành thế nhưng là ai cũng là không nghĩ tới chu diễm tiểu tử này tại ngao đem mới một bình luyện phẩm c ố nguyên dịch hoàn thành về sau sau đó g i a hỏa này áp dụng xuống dưới về sau tiểu tử này võ khí lại có đột phá mới thậm chí có thể nói là có đột nhiên tăng mạnh nói một chút bây giờ chu diễm nếu là đem trên người mình võ khí nói cần thật tới lại nhưng đã là chống đỡ đạt đến sáu tức giận tình trạng cấu nguyên dịch đại tác dụng thật có thể nói là cực hạn bị khám phá ra cái này thật chính là ta võ khí cảnh giới sao được rồi ngươi cũng không cần kích động như vậy không dứt nhìn ta đều cảm thấy ngươi là được tiện nghi còn khoai tài này thực sự võ khí có cái gì tốt nói cầu n g a o ho khan một tiếng nói như vậy nào ta hiện tại cũng là có cái này võ khí trình độ như vậy sao chúc linh đột phá cái gì cũng hẳn là nhìn xem đem tiểu t ử ngươi có thể yên tâm đi chuyện của ngươi ta là nhất hội rõ ràng ngươi tiểu hết khả năng yên tâm đi bây giờ sáu khí vẫn tương đối trụ cột vững vàng vị trí muốn tiến hơn một bước lời nói còn có chính là đến lúc đột phá là cần sung túc chuẩn bị nhưng mà ta này gần nhất giống như phát hiện hả không có gì thật tốt tu luyện đi không muốn lấy nhất thời thành tựu dương dương tự đắc xem một chút đi trong ba ngày đầu có thể tiến triển nhiều ít tựu i hết sức tiến triển nhiều ít lúc gian còn có chút sớm tại đến dịch hội trước đó chúng ta lại tiếp tục tu luyện đi đúng vậy a hẳn là ở chỗ này không sai vì cái gì chính là không tìm được đâu chu thủy vân hơi nhanh chóng về tới chu gia về sau l ặ n g lặng mò tới một cái phòng gian sau đó chính là bắt đầu đại càn rỡ tìm tòi giống như chính là đang tìm cái gì đặc biệt đồ trọng yếu nhưng là nhất thời nửa hội nhi lại hình như căn bản tìm không thấy đồng dạng a nguyên lai、like、là ở chỗ này bất quá hơi tiến hành một đoạn thời gian tìm kiếm giống như cũng là cho đến chu thủy vân tìm được vật mình m u ố n một cái vàng n óng ánh tấm thẻ giống vậy đồ chơi bất quá chu thủy vân giống như đem vật này nhìn rất trọng yếu đem nó lấy vào tay bên trong giống như là cầm hy vọng sau đó chưa từng có bao lâu thuận tiện là đem vật này mang đi về sau trực tiếp chính là chạy về phía đến dịch hội đi các vị khách quý quý khách vẫn là lệ đi hoan g h ê n các ngươi đến đây chúng ta dịch hội nửa tháng một lần dịch hội đấu giá hội ở chỗ này không có ngươi không nghĩ tới chỉ có ngươi không mua được một trận lời dạo đầu đem toàn bộ đấu giá sẽ bầu không khí hoàn toàn đều là hoạn dược toàn bộ hội trưởng có thể nói là nhìn một cái không sót gì cơ hồ là ngồi đời người dù sao mỗi một lần dịch hội đấu giá hội nhưng chính là trào hàng một chút vật phi thường c h â n quý cho nên mỗi cái người đều là sẽ đến có tiền có lẽ có thể mua được tim mình yêu chi vật không có tiền tới đây qua xem qua nghiện cũng là không hạ số ít đấu giá hội cũng không phải đầu đối với có tiền người cởi mở nhưng là lần này là có chút từ bất đồng nghe nói là dịch hội lần này đấu giá hội lồng tụ đồ tốt cũng không phải là ít cho nên phía trước lâm sư phó nói tới một chút thương hội phú hào vẫn là tam đại gia tộc người đều là đã có thân ảnh chỉ cần hơi chú ý một chút toàn bộ có thể nói là đều xem được Quy tiêu khuyên nguyên luyện đấu đều điều tiểu cuốn này Thủy này, hy này một Lâm phẩm lắm phẩm Lâm một tiền tục thế thể trong nhất thời trận biệt trục vật thể. Trước tài tới trong chương nước. nhắc có cố dịch cái khác, có thể trong lúc có chú cũng chính cái lực như Phó nhở nhưng không không những khẳng định, không định Phó hơi hài nhiên không Sư Sư đương liên lần nói lên diện Vân lắng bằng nữ nói, vẫn vọng dạng giá lời sai, sai là leo là là lo là là áp đó đó. vào vào ra vì vì mình vừa mới những lời k i a đoán chừng thật là nhiều lời vô ích à, bất quá đến cuối cùng vẫn là chủ yếu nhìn nàng lựa chọn của mình mình cũng căn bản là không thể quyết định cái gì t ố t các vị đã đấu g i á hội đã là chính thức bắt đầu như vậy vẫn là cần các vị như là thường ngày đồng dạng an tâm chớ vội tha cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị chuẩn bị tại sau đó chúng ta sẽ mau chóng đem bảo bối của chúng ta toàn bộ bày ra đi lên nói xong về sau lâm sư phó liền là để phân phó lấy ra tay mau sớm đi chuẩn bị thì mà ở đây hạ cũng là tiếng nghị luận đều là tiếng người huyên áo có thể nói các phe người đều có bất quá tương đối chú mục đương nhiên vẫn là tam đại gia tộc cùng một chút phú hào bất quá hôm nay nơi này tam đại gia tộc vẫn là cần hơi phân chia một cái tam đại gia tộc nói thành hai đại gia tộc nhìn không sai bị lắm bởi vì hôm nay này như thế nhưng là không có chu gia người tạm thời nếu là nói là chu thủy vẫn tính một cái lời nói vẫn là không có đến bên này cho nên có tính cách tạm thời không thể tướng tính vào đi còn cần hơi chờ đợi một hội các phú hào nghị luận đơn giản chính là hôm nay vật phẩm đ ầ u giá những này bởi vì mới là bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất thế nhưng là những vật này có lẽ đối với một chút người bình thường mà nói đều là khó như lên trời nhưng là đối với những người này mà nói chỉ sợ sẽ l à như là mua bánh kẹo vậy vô luận là thế nào chết bảo bối hiếm lạ bọn hắn đều là có năng lực vì đó đánh một trận huynh đệ ngươi cảm thấy hôm nay hội có bộ dáng gì bảo bối đâu yên tâm tốt đi ông ngoại tự nhiên để chúng ta đến nhưng là cho chúng ta chuẩn bị chú đáo bất kể là cái gì nhưng là đã phân phó có thể cầm xuống tận lực đều cho cầm xuống không để lại dư lực tô vân hung hãn nói đến một bên tô sương mù cũng là tại vỗ tay bảo hay c h i lai thấy được huynh bộ dạng như thế khí thế hung hăng thái độ hai cái này người thế nhưng là một đống thân huynh đệ cũng coi là dịch sẽ khách quen nói tương đối minh bạch điểm chính là đấu giá sẽ khách quen tại sao nói như vậy chứ dù sao tô ra đem dạng này một cái nhiệm vụ lâu dài giao phó cho dạng này hai cái người tự làm muốn để bọn hắn đi đem hết toàn lực đào móc dịch sẽ bảo bối chỗ đối với đại gia tộc tiền tài cũng không phải đặc biệt vì khó chỉ cần bọn hắn t u ệ nhãn thức châu là đủ rồi nhìn rồi này tô ra huynh đệ khắc chu ra một bên tộc người cũng là tại lại ngài không ngừng chỉ sợ cũng là tại trước khi bắt đầu một phen thảo l u ậ n đi dạng này tiếng nghị luận từ trước đến nay đều là sẽ ở cái thứ nhất bảo bối xuất hiện thời điểm im bặt mà dừng đây cũng là từ trước tới nay lệ cũ chỗ ở ai ai ai ngươi cảm thấy lần này hội có bộ dáng gì bảo bối sẽ xuất hiện đâu cực kỳ thanh âm chầm thấp ha ha ha ngươi t i ể u ôm h ả o h ả o xem kịch vui tinh thần đi chậm rãi chờ đợi đi ta thế nhưng là từ dịch trong hội bên cạnh tự thân nội tuyến n g h e được hôm nay dịch hội giống như thu một cái rất đặc biệt bảo bối khác ta hôm nay đến chính là chuyên vì cái đồ chơi này nhi nột ngạt mà lại h n g h ậ thanh âm đấu giá sẽ ở từng bước dần dần triển khai bất quá chu thủy vân giống như nói đến vẫn là có rất dài một đoạn lớn khoảng cách chỗ bất quá theo nhịp bước tăng tốc trên thực tế cũng là nhanh chỉ cần hơi thêm ít sức mạnh là được rồi lần này chu thủy vân thế nhưng là mang theo nhất định cầm xuống quyết tâm tới tốt các vị cũng đều là chờ không sai bịt lắm như vậy chúng ta tự không nói nhiều thừa thải trực tiếp bắt đầu nhìn xem tất cả mọi người là nhiệt tình như vậy như vậy ta cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không cùng các vị đang ngồi thừa nước đục thả câu cái gì đầu tiên chính là ra sân đầu của chúng ta một kiện bảo bối đến cao cấp ký quyết l i ệ m lưỡi lao d ự c lâm sư phó lớn tiếng nói ra kiện bảo bối thứ nhất sau đó chuẩn bị bảo bối một người trung niên nam tử cũng là từ từ đi lên sân khấu trong đầu bưng lấy một cái không đại không tiểu nhân cái hộp ngọc xem ra cái này chân quý đồ chơi nhi t i ể u ở trong đó bên trong lâm sư phó bọn hắn rất kích động hiện tại bất quá càng thêm kích động hẳn là dưới đài người xem chỗ ở bọn hắn thế nhưng là chờ đợi thời điểm như vậy đã lâu có một ít người sớm c h i lai、like. vì cái gì chính là như vậy thời khắc chỉ cần là nói chính thức bắt đầu như vậy mỗi cái chờ mong người đều hội một cách tự nhiên cực kỳ vui sướng cùng hưng phấn đây là không sai được h u ố hồi hôm nay dịch hội đấu giá hội thật không tầm thường trước đó rất nhiều người truyền tin tức ngầm xem ra đều toàn diện thực hiện hôm nay thực tế rất lớn một bộ phận người tự là hướng về phía dạng này một tin tức mà đến kỳ thật đã tin tức đều là thật như vậy đều là không có gì đáng nói nhìn xem đâu giá hội tiến đi là được rồi bất quá bây giờ đại bộ phận người ánh mắt hầu như đều là x ê dịch đến cái này kỹ quyết bên trên đi tiểu、Úc、xên mạng tiếng trung vê đ vê đ vê đốt v đốt nz vê đốt con loại này cao cấp kỹ quyết từ trước đến giờ nhắc tới đều là tương đối đặc thù cũng chỉ như nói là phía trước cái này cao cấp kỹ quyết mà nói về chính là tương đối không tầm thưởng đây coi như là phi hành thuật kỹ quyết một loại trong đó nếu là tiến đi tu tập về sau có thể cực đại quen thuộc nắm giữ kỹ thuật phi hành cùng tốc độ nắm giữ dựa theo ban đ ầ u giá món ăn khai vị mà nói cái này phi hành kỹ quyết xác thực làm được thành công cái này kỹ quyết ra tới đấu giá thời điểm hạ diện lập tức chính là một mảnh xôn xao doanh động âm thanh tức nhưng chính là tràn ngập bạo mãn toàn trường căn bản có thể nói là ngừng đều dừng lại không được tất cả mọi người là đang dối rít đến nghị luận cái này kỹ quyết chỗ ở bất quá đang đàm luận kỹ quyết năng lực về sau nhất là nói nhiều chính là đến cái này kỹ quyết giá cả vấn đề khá hơn nữa kỳ chân dị bảo cuối cùng đều là không chạy khỏi cái vấn đề này nếu như ngươi muốn trở thành nó chủ người Công thành khắc thành khăn vượt khó q u Ai cửa được này là r ồ Ai, cái này k ỹ quyết giống như thật có ý tứ sao chúng ta muốn đừng xuất thủ một c h ú t ta ha ha nhìn nơi g ư đây chính là quá gấp à, n g h e ta chỉ huy là được rồi chúng ta tiên không muốn vội vã như vậy xuất thủ à, lợi ích nhỏ vẫn là dụ hoặc không được ta một cái cùng loại liên quan tới phi hành k ỹ quyết mà thôi thôi bay tới bay lui l o ẹ i l o ẹ i không có tác dụng gì hiện tại tựu i để bọn hắn thật tốt tranh đoạt một p h a n đi chúng ta tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức đến lúc đó nếu là có càng hơn một bậc bà bối ha ha ha ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn làm sao đến một lần cùng chúng ta tiến đi tranh thủ Ý gì anh Nguyên anh vẫn người là hai theo lâm sư phó tuân gia đến đệ nhất giá khởi điểm thời điểm rất nhiều người chính là bắt đầu nhao nhao muốn thử đây chính là bọn họ tùy thời nhi động thời điểm giá khởi điểm đều là đã ra khỏi lúc này không xuất động như vậy trở đến khi nào đâu hai trăm ba trăm kim tệ năm trăm kim tệ gọi vỗ thanh â m có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng căn bản không dừng được ai tiểu thư ngài tốt chúng ta dịch trong hội bên cạnh ngay tại tiến đi đấu giá giao dịch cho nên bây giờ còn không thể đi vào mời ngươi người tránh ra ta thế nhưng là nhận biết các ngươi dịch sẽ lâm sư phó ta thế nhưng là trải qua hắn cho phép ngươi chẳng lẽ là chu thủy vân tiểu thư cũng không phải không thể giả được vậy thì tốt như vậy ngươi đổi m a vào đi thôi trước đó vẫn là xin lỗi lâm sư phó vừa mới đã phân phó ta như là chu thủy vân tiểu thư đến đây trực tiếp để cho nó tiến vào tốt tốt ta không d i à n h phản ứng những thứ này nói xong về sau chu thủy vân chính là nhanh chóng đi đến bên cạnh đuổi tiến vào kéo dài một chút lúc gian chính là đối với mình bất lợi luyện phẩm cái gì tất cả đều là n ắ m ở dịch hội trên tay đầu như vậy đây chính là đại biểu nói do chừng nào thì bắt đầu luyện phẩm khấu nguyên dịch đ ầ u giá mình căn bản là không cách nào bắt sờ được kỳ thật cho nên nhanh mới có thể vừa mới này người lính gác để cho mình cũng là kém chút tâm tính nội tung Quy một chương 317, cạnh tranh song c h i hậu chu thủy vân cũng là đem hết toàn lực đi đến đầu đội tiến bảo nếu là lại muốn hơi trễ một điểm mình cũng chính là không dám hứa chắc vật kia có hay không còn có thể an toàn tồn tại không c ố nguyên dịch lần này mình đương nhiên là muốn làm tình thế bắt buộc có cái này luyện phẩm trợ lực chu thủy vân vô cùng tin tưởng chu diễm tuyệt đối có thể tăng lên đi lên đối với khắp cả tộc trước thử sẽ nắm chắc chu thủy vân mặc dù không có thể đem nắm dù sao mình là mình nhưng mà chu diễm là chu diễm mình lại không thể đủ đi thao tác tả hưu hán hôm nay như vậy vì thế tranh thủ luyện phẩm chỗ chu thủy vân kỳ thật cũng là muốn vì chu diễm đem hết toàn lực tranh thủ được một phần hy vọng cùng cơ hội. nhưng là t ộ c t r ư ớ c thử hội đến cùng nên muốn thế nào tạo hóa vẫn là cần xem bản thân hắn như thế nào triển hiện huynh đệ đều tình trạng này khó nói chúng ta còn là không cần ra tay sao anh em nhà họ tâu nghị luận ở mỹ bởi vì từ đầu đến cuối cùng bọn hắn thế nhưng là một cái luyện phẩm cũng không có đi xuất thủ qua đến từ vừa mới mới người đầu tiên cao cấp kỹ quyết lúc bắt đầu đến bây giờ đã là đi qua năm sáu kiện bà bối thế nhưng là bọn hắn vẫn là thợ ơ cùng bọn hắn giống nhau như vậy còn có chính là của chu ra người ha ha ha không cần phải gấp xem ra đợi tới đợi lui chỉ có đến áp c h ụ bộ phận mới được không thích hợp vô cùng không thích hợp dựa theo tuyến báo tình huống để phán đoán phía trước những vật kia căn bản cũng không phù hợp tiêu chuẩn cho nên nói chúng ta phải làm vẫn là cần phải kiên nhẫn chờ đợi mới đi tô vân lắc đầu nói một bên tô sương mù cũng là phi thường bất đắc dĩ nhìn xem hắn đi bất quá không có cách đây cũng là yêu cầu nghiêm khắc dựa theo chỉ thị đến làm sự tình nếu là gia tộc giao phó trọng thác nhiệm vụ như vậy lệnh nhạt nói chính là ngàn vạn lần không nên ổn bên trong cầu tiến vẫn là bọn hắn hiện tại thủ phải làm lợi dụng có hạn tiền tài tô cầm tới đến chân quý nhất bà bối Từ biểu diện đi góc độ lâm ê n nói, lần này đúng nguyện hội đấu giá giao là l dịch dịch thật thật đúng là theo đấu kỳ sư phó nói lời, vô cùng thành công, lần này lời, vô rất a lửa ra vô luyện là liệu quyết đều cùng nói đến thật đúng là ngoài ý liệu lửa nóng, món bán dẫn phẩm thật phát mỗi một ký vật bán ra đều là đã đ là bảo tin ể tưởng một điểm đương lại chính là bả o bối này vừa ra tới như vậy manh động lại tăng lên một gấp mười cũng đều là không thành vấn đề đồng thời lâm sư phó lực chú ý rất cao mấy cái kia đầu to đều còn không có xuất thủ đâu đồng thời gia cảnh điều kiện sung túc đã vừa mới là đáp ứng chu thủy vân cũng còn chưa có xuất hiện xem ra tiếp theo cái này cấu nguyên dịch vừa ra tay t i ể u hội mang lấy toàn bộ đấu giá hội nhất là lửa nóng trận diện mà thu thủ hạ đi mặc dù vẫn là không có nhìn thấy chu thủy vân thân ảnh bất quá lâm sư phó cũng cảm thấy vậy không thể chờ đợi nữa đấu giá hội dù sao cũng là dịch sẽ làm chủ cũng không phải chu gia cũng không thể bị chu gia nắm m u ố i dẫn đi không phải dịch hội cũng là làm sao chịu nổi a tất các vị tiếp xuống chính là chúng ta mộ dung dịch hội trọng yếu nhất câu chính là của chúng ta áp chụp câu tiếp xuống ra sân đồ vật sẽ là lần này đấu giá hội sau cùng b ả o bối ở chỗ này ta có thể hướng các vị cam đo a n chỗ b ả o bối này tuyệt đối là so tại trước những b ả o bối kia càng thêm mạnh đại nạp cân ai lâm sư phó như vậy cái này rốt cuộc là tình hình gì loại b ả o bối khác tiên cùng chúng ta hảo hảo nói một chút à, dạng này chúng ta trong lòng cũng là tốt xấu có chút nhi xô à. đúng vậy à. ha ha ha vị tiên sinh này vấn đề chính là hỏi cực kỳ tốt đương nhiên mỗi lần b ả o b ố i bán đấu giá bắt đầu ta tiên cùng các người lộ ra lộ ra nội tỉnh cũng là chức trách của ta ở chỗ này ta có thể tiên đi dự báo nói cho các ngươi biết chính là cái này cuối cùng bảo bối là luyện phẩm chủng loại đến rồi tô vân vô cùng kích động nói xem ra chính mình chờ đợi thật là một điểm nhi đều không có bổn phí đến này nhi hẳn là mới là tuyên báo tin tức ngầm chuẩn xác nhất ứ n g chứng thời điểm không có sai chính là hẳn là cái này luyện phẩm thật sao thật sao sẽ là vật này sao thử vi tiểu thuyết vê v ú t v ú t vê đút gì ít n h c o m ha ha đương nhiên mặc dù đều là cùng chủng loại luyện phẩm chỗ ở nhưng là người đội hội liền hào hào nhìn tốt là được cái đồ chơi này nhi là tuyệt đối không nhất thiết vật này bắt lại về sau chính là chúng ta hôm nay lớn nhất c h í n quả t ô vẫn cực kỳ tự tin nói đến xem ra bản thân đối với cái này sau cùng áp trục sẽ là có tuyệt đại lòng tin xem ra chờ đến chúng ta muốn n h ấ t con mồi xem ra chúng ta chờ cũng có công lao a muốn bắt đầu chuẩn bị triển khai thế công có đúng không thật đúng là vất vả ngươi luyện phẩm ta ngược lại thật ra muốn nhìn cuối cùng này luyện phẩm đến tột cùng là có khác biệt gì tuyệt đối khẳng định cùng trước những cái tia hàng khẳng định không cùng đẳng cấp bằng không ta cũng liền không cần chờ tới bây giờ có thể nói hiện tại vô luận là tô ra vẫn là của chu gia tộc người mỗi một cái đều là nhau nhau muốn thử xem ra rất nhiều người mục tiêu đều là chờ ở lúc này tại sao củng cố nguyên dịch bên trên đem hết toàn lực cũng là sẽ không t i ế p kỳ thật thế c ụ c bây giờ tình huống bất luận nói như thế nào hay là đối với tại mấy cái này không có xuất thủ ra hỏa có lợi phía trước đừng người tại đem hết toàn lực cạnh tranh những thứ khác vật phẩm đấu giá hiện tại chính là mấy người bọn hắn người nghỉ ngơi dưỡng sức thể hiện thời cơ tốt nhất hô hô hô xem ra may mắn tới kịp kém một chút liền muốn vẫn là tới đến sao đang lúc lâm sư phó muốn chuẩn bị bắt đầu đăng tràng cuối cùng này luyện phẩm thời điểm đột nhiên chu thủy vân chính là xuyên t ấ u sản bán đấu giá tinh mắt vệ lâm sư phó đương nhiên là chú ý tới. thật tình không biết nàng nhưng là có mục đích gì vì cái này cố nguyên dịch bất quá hôm nay trận diện hẳn là thật tốt nhìn ngay vừa mới rồi chu thủy vân đến một khắc này tam đại gia tộc tộc người mới xem như chân thực ý nghĩa kể tụ một đường như vậy lui về phía sau đấu giá đọ sức chính là bọn hắn tam đại gia tộc trọng đầu hí, tự nhìn một chút các nàng đến cùng có thể bao nhiêu kim tệ hoặc là thanh ngọc đến mang đi cái này cố nguyên dịch chu thủy vân tìm được một vị trí ngồi lúc xuống nhìn quanh mấy lần một phía nhìn người nhiều vô cùng bộ dáng cái này luyện phẩm hẳn là không có như vậy cho dịch cạnh tranh cũng mà còn có chút không tốt thân ảnh tuy nói c ấ nguyên dịch đấu giá còn chưa có bắt đầu. nhưng là sau đó hẳn là một trận cực lớn đấu giá á c chiến vẫn là cần chuẩn bị tâm lý một chút tốt các vị chắc hẳn tất cả mọi người là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này luyện phẩm ra sân như vậy ta ở chỗ này cùng mọi người vẫn quy củ cũ ra tay nhóm chuẩn bị luyện phẩm vẫn là cần một giờ gian cho nên luyện phẩm cụ thể ta chỗ này có thể chức cùng mọi người nói một chút hạ diện mọi người liền chuẩn bị dựa hai lắng nghe đi khu, khu chúng ta mộ dung dịch hội sau cùng đấu giá luyện phẩm luyện phẩm tên là cấu nguyên linh dịch tên như ý nghĩa chắc hẳn mọi người có thể hơi tưởng tượng được bộ dáng của nó có lẽ thông thường tới nói mọi người khẳng định cảm thấy nương tựa theo danh tự đây không phải là cái thông thường luyện phẩm nha cho là chúng ta dịch hội chính là tại lừa gạt người đi nhưng là thực tế nhưng không phải dạng này người đều nói không thể dĩ mạo lấy người đạo lý này đồng dạng có thể trở về ứng luyện phẩm chúng ta lần này c ố nguyên dịch đấu giá luyện phẩm có thể bay nhanh vững vàng tăng lên tu luyện chưa tiến đi trúc linh đột phá người tu luyện võ khí cái này đây không phải là cùng thông thường luyện phẩm căn bản không hề khác gì nhau hai loại sao ha ha mọi người đừng tưởng rằng dạng này tự kết thúc c ấ nguyên dịch đến tiếp sau công năng ngoại trừ bên trên hai điều này nó đối với người tu luyện võ khí tăng lên là vĩnh cửu tính không phải có tính cách tạm thời tăng lên đồng thời từ ta tự mình giám định luyện phẩm võ khí nồng độ còn có công hiệu đều là đến thực hạn ở chỗ này ta có thể làm lớn nhất cam đoan sử dụng cấu nguyên dịch tu luyện giả sơ kỳ g i a hỏa một đã đến giờ chưa tiến đi trúc linh đột phá một nửa trình độ là tuyệt đối có nhưng mà đã là có một nửa tiến độ tu luyện tu luyện giả như vậy một chút s u n g kích đến b ì n h cảnh đột phá kỳ cũng là dễ như t r ở bàn tay những này từ trên tổng hợp lại chính là chúng ta dịch hội cuối cùng áp t r ụ c vật phẩm đấu giá công hiệu bây giờ tất cả mọi người là hoàn toàn bạo phát xem ra cái này c ố nguyên dịch đem tất cả đấu tranh l ò n g toàn bộ đều kích thích ra q một chương ba trăm mười tám đại xuất tay như vậy luyện phẩm xem ra là không có người nào là sẽ không thích bởi vì đang ngồi có thể tới chỗ này có thể nói đều là nhất định có gia tộc hệ phái như vậy có cái này nguyên tố về sau liền có thể rất nói rõ vấn đề như vậy như thế một cái lớn gia tộc phe phái nhất định là không thể thiếu một chút người mới tu luyện giả tự đệ như vậy cái này c ố nguyên dịch chính là tuyệt cao lựa chọn bất luận là gia tộc nào phe phái kỳ thật không cần trên đầu môi nói gì nhiều đều là muốn gia tộc của mình sau người có thể làm được đột nhiên t ă n g mạnh trên việc tu luyện có thể đại triển hoành đồ tiến triển c ự c nhanh về sau trình độ như vậy mới đủ đủ để trở thành tự thân gia tộc trụ cột như thế nào đi nữa chết anh hùng cường g i ả chắc chắn sẽ có một ngày tuổi xế chiều ra đi cho nên lực lượng mới tràn ngập là rất cần phải có cạnh tranh có lúc cho nên cứ như vậy vô hình bắt đầu ý nghĩ của mọi người đều là không sai bởi l ắ m dù sao đều là vì mình t h u ộ người có tài lực lên thực lực như vậy tiến thủ liều liều một phát lại có cái gì khó đến đâu nếu là lấy một bộ phận lớn tiền tài có thể đổi lấy đến một bộ phận v ĩ n h cựu tính thực lực cường đại cái này hiển nhiên là rất kiếm sự tình lâm sư phó bắt đầu đi chúng ta đã là đã đợi không kịp cấu nguyên dịch chúng ta tình thế bắt buộc tốt tốt tốt an tâm c h ố n đội an tâm c h ố n đội dưới trận dự tiên liền bắt đầu cạnh tranh thanh âm cực kỳ kịch liệt căn bản chính là ngăn không được xuống tới cũng may ra tay nhóm lúc này đã là chuẩn bị xong luyện phẩm đi lên hiện tại chỉ cần là một tay bắt đầu cạnh tranh như vậy chân chính cạnh tranh c ự hội hoàn toàn bắt đầu rồi cái này chính là chúng ta dịch sẽ cuối cùng áp chụp h ẩ m c ấ nguyên dịch đến c ấ nguyên dịch chân chính bên trên lúc tới theo lâm sư phó tuân g ra giá khởi điểm thời điểm dưới trận trực tiếp chính là sôi trào ấu lên cường lực luyện phẩm hiệu quả đồng dạng cùng dạng này hiệu quả sấn thác chính là đột phá chân trời giá tiền dạng này giá khởi điểm ngay từ đầu có thể nói là đem rất đại bộ phận người trực tiếp chính là khuyên lui quá mức đắt giá căn bản chính là vượt quá một loại nào đó khái niệm sáu trăm kim tệ nói thật tại này nhi là tinh thành mà nói không tính thật là số lượng nhỏ có lẽ chỉ có tam đại gia tộc đối với cái số này không có cái gì áp lực đem t i ê u bình thời phú hào thương nhân mà nói cái này sáu trăm kim tệ thật đúng là cần nhất định luôn chấm trước tùy tiện tiết đầu t i ê n lên đến lúc đó sẽ chỉ là mình nhập không đủ suất đến cuối cùng nếu là kim tệ bỏ ra được đền đáp còn dễ nói muốn là căn bản đập không đến cái này c ấ nguyên dịch như vậy thật là mất cả trì lẫn trải Cho nên bây giờ lúc này cấu nguyên dịch đấu giá thoạt nhìn là rất lửa nóng nhưng là dứt khoát nói đến lại là có điểm giống đường danh giới lúc này nào người tiếp tục hay là nào lui thân ra cũng có thể thấy rõ giá cả hiện tại mỗi cái người đều là rất rõ ràng nhưng là không có một cái nào người có thể nói là có can đảm hoàn toàn xuất thủ giá cả đương nhiên là một điểm còn có ngay cả có chút người trong túi đ o á n chừng là có mấy cái tiền nhưng là tin tưởng cũng đều là chú ý tới tam đại gia của người có bọn họ chính là một cái rất lớn trở ngại vô luận tài lực hay là thực ự c l chu gia tô gia vẫn là chu gia mỗi cái la tinh thành người đều là biết rất rõ ràng tại hắn nhóm trên đầu tiên nhanh chân đến trước nếu là bọn họ coi trọng bảo bối này như vậy tuyệt đối là không hội khoanh tay đứng nhìn bảy bảy trăm kim tệ một cái phú hào thương người tiên là làm cái làm g ư ơ n g mẫu vì tự thân hải tử cái này cấu nguyên dịch dụ hoặc vẫn là quá lớn vô luận là đỉnh lấy như thế nào đại áp lực hắn hay là muốn dứt khoát quyết nhiên đi đấu tranh một chút hoặc hứa tam đại gia tộc tộc người chính là không thích đâu muốn có được cái này lợi phẩm cũng chỉ có thể ô n dạng này may mắn tâm lý đi xung kích một chút một ngàn kim tệ ha, ha. Mua thần sách điện v -V -V -V -V -V t lâm sư phó do hỏi bất quá tô vân này một cái cách làm nhưng nói là ảnh hưởng quá lớn rất nhiều người bắt đầu từ nơi này chính là run lệ bảy tài lực cường thịnh quả thật là căn bản chính là không so được a đã là một ngàn kinh tệ cái này căn bản không có thể đi cạnh tranh nga lại xuất thủ cùng tam đại gia tộc tiếng người như vậy thật chính là đem mình lún vũng bùn bình thường thức thời người có lẽ bây giờ cũng đã là yên lặng theo dõi k ỳ biến mình không có cơ hội như vậy tiếp xuống tốt nhìn kỹ một chút bọn hắn tam đại gia tộc cạnh tranh như vậy cũng là rất lựa chọn tốt kỳ thật này có đôi khi chính là đấu giá sẽ bị l ự c chỗ ha ha ha cùng ta đấu mấy cái này thương người hay là khiếm khuyết điểm nhi cân lượng a tô vân nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói có nhiều năm đấu giá kinh nghiệm hắn lại có tô g i a tài lực chỗ dựa loại này trang diện tình trạng căn bản là không đủ để, để cho nó sợ hãi hay, hay là thế nào mình muốn luyện phẩm vì toàn bộ tô ra hắn nhưng là hội đem hết toàn lực như vậy mấy người muốn cạnh tranh t r ê n lệch vẫn là kém một chút chủ yếu tô vân cả chàng đấu giá hiểu ý nghĩ tất cả đều ở nơi này luyện phẩm lên tự mượn điểm ấy mấy cái tiêu phú hào thương người thật là một điểm cơ hội cũng không có người vẫn đủ non g a a ha ha không có cách xem ra tình báo hay là rất chuẩn xác thực quả nhưng cái này là cái thứ tốt mang sau khi đi về cho chúng ta tô ra tới nói thật đúng là thực lực chẳng lớn có cái này chúng ta tô ra hậu sinh lực lượng tuyệt đối có thể là nói lên được có lực lượng mới xuất hiện chi thế đầu cho nên cái này luyện phẩm vô luận như thế nào ta đều muốn bắt lại tô vân hung hắn nói đến cái này luyện phẩm đối với tô vân nói đến tương đối toàn bộ dịch gặp qua hướng đến bây giờ cái này cấu nguyên dịch xem như mình thích nhất vậy bất quá thích sau khi đương nhiên cũng là cảm thấy kỳ quái dịch hội phải nói như thế nào đâu luyện phẩm đối với dịch sẽ đến nói đoạn không được là thật bất quá bộ dạng này cao nữa là luyện phẩm hôm nay làm sao cảm giác giống như là chống r ô n g xuất hiện vậy là dịch hội giao dính tới cái gì cường lực luyện thuật chi sĩ rồi sao ha ha là bọn hắn xem ra hôm nay đối thủ của chúng ta chính là bọn họ đâu hạc hạc một n g h n kim tệ mà thôi hôm nay ta liền đến cùng hắn thật tốt chơi bở đi xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực vậy mà nghị tranh với ta đoạt ta thích luyện phẩm một n g h n hai trăm kim tệ ngay tại tô vân tự thân tương đối đắc ý thời điểm của chu gia tộc người không nhưng nổ ra dạng này giá cả đến h i ệ n nhiên là là một đối thủ người đấu giá xuất thủ ghê tầm lại là hai người bọn họ nghe được cùng mình cạnh tranh thanh âm hiện tại tô vân nụ cười trên mặt lập tức chính là nhịn không được rồi mình cũng là căn bản không có nghĩ đến của chu gia người hôm nay vậy mà cũng là tới đấu giá trận đến lục xoát bảo bồi đến mà lại hai biên nhi lại là tại cùng một mục tiêu lên n à y nói đến thật đúng là có ý tưởng phiền t o á i tô vân hơi ngẫm lại nay hiện tại công khai xuất thủ chỉ sợ có chút có sai lầm bất công đối với của chu gia người mà nói mình hẳn là muốn bắt đầu cẩn thận một điểm công khai xuất kích mang tới hậu quả vẫn là thiết tưởng không chịu nổi chủ yếu vẫn là tô vân kỳ thật tương đối sợ hai vẫn là chu gia tộc người điểm ấy của chu gia thực lực còn có tài lực cũng là không thể khinh thường vừa mới một chút lại là tăng lên hai trăm tiền vàng lượng h i ệ n nhiên bọn hắn cũng tựu i đến có chuẩn bị không có có nắm chặt như vậy thế nhưng là không hội công nhiên nói ra một ngàn hai cạnh tranh giá thật là vì cái gì sẽ có chu gia còn có tô gia người hiện tại thật giống như có điểm nhi khó làm hai người này vậy mà trực tiếp đem giá cả dẫn tới cao như vậy nếu như nói là ta muốn cùng bọn hắn khăng khăng cạnh tranh đối với đi xuống chu thủy vân bây giờ vẫn là không có chuẩn bị cạnh tranh bất luận là tô gia vẫn là chu gia tộc nhân đều có thể nói đã rung động toàn trường ngoại trừ hai người bọn họ khác người ngươi nếu là nói run lẩy bẩy bên ngoài giống như cũng không có cái gì khác hiện tại không nói trước bọn hắn b ả n mang theo hy vọng tới chu thủy vân hiện tại cảm giác cấu nguyên dịch thật giống như có ý tưởng xa không thể chạm Quy một chương 319, song phương đấu chương phương tranh. song Thật là tùy tiện h là giữa c ạ một m c nằm nhị chu thủy vân phía trong lòng loạn như nha không thể không nói của chu gia người hay là tô gia người thật đúng là chướng ngại vật tồn tại a nếu là không có bọn họ làm chướng ngại chu thủy vân cảm thấy mình vừa mới lúc tiến vào chính là nắm vững thắng lợi hiện tại tự thân lựa chọn duy nhất đó là có thể cưỡng chế bọn hắn một đầu mới có cơ hội cầm súng cấu nguyên liên dịch ngâu ô chu thủy vân nắm vớt trong tay mình bên một t r ư ơ n g kim t ạ n mình lần này đấu giá hy vọng chính là toàn bộ ký thác vào này phía trên cái này chính là mình cùng bọn hắn tô gia của chu gia tộc người cạnh tranh tiền vốn bất quá t i ể u trước mắt hình thức mà nói chu thủy vân cảm thấy mình vẫn là tạm thời cần hoãn một chút hiện tại bất luận là chu gia tộc người hay là nói là tô gia tộc người mỗi cái đều là danh tiếng chính thịnh hiện đang xuất thủ cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt chu gia tộc người hay là tô gia tộc người hiện tại cũng là còn không biết lúc này còn có một chu gia tộc người cho nên bằng vào điểm ấy chu thủy vân cảm thấy mình hữu cơ hội vẫn là có thể làm được tùy thời n i động đều là nói giật đục nước béo cỏ như vậy hôm nay mình liền cần sung làm một chút người sau nhân vật không đến như vậy như vậy hiện tại cất b ư ớ c cùng bọn hắn đọ sức cạnh tranh vẫn là tương đối khó khăn căn bản không mò ra bọn hắn đi vào này đấu giá hội mỗi cá nhân tài lực như thế nào cho nên cũng chỉ có thể chờ mấy người bọn hắn người nỗ lực đến cực hạn thời điểm lúc này chính là nhất là tuyệt hảo ra tay cơ hội chu thủy vân tận lực nhắc nhở mình kiên nhẫn một điểm hiện tại tiểu chỉ cần nhìn một chút hai người bọn họ l o n g tranh hổ đấu như vậy đủ rồi cấu nguyên dịch luyện phẩm nếu là nói tại cú vị hấp dẫn người như vậy đây là khẳng định nó nếu là không có trình độ như vậy như vậy toàn bộ hội trưởng cũng sẽ không hội như vậy nóng nảy động không ngừng luyện phẩm chỉ có một thế nhưng là mỗi cái người đều muốn có được này cũng rất nói rõ vấn đề thế nhưng là về sau chu thủy vân một lần nữa nhìn thoáng qua trong tay mình tấm kia kim tạp thoạt nhìn như là đang lo lắng cái gì ghê thởm tô vân hung t ậ n thở hát ra vậy mà không nghĩ tới cái này chu gia tộc người hôm nay cũng tới đến này hội trưởng cùng mình tranh đoạt một chiến canh vừa mới cái kia tiểu phú hảo ra giá về sau mình một tay vốn cho rằng vô địch thiên hạ thế nhưng là không nghĩ tới cái này thật đúng là, là bọ ngựa bắt ve hoàng t ứ tại hậu a không ép hắn một tay xem ra là không được mình cũng không muốn để mình nhìn chúng vật trong bàn tay cho đừng người đ o t đi bên này chu gia tộc người tuân gia giá thiệt là một n g h n hai trăm kim tệ dưới trận còn có ai muốn theo vào à nếu là không có cuối cùng này chân bảo cấu nguyên dịch chính là quy về chu gia tộc người lâm sư phó ở chỗ đài thiếu hết sức hô t o đến nói là thả miệng hô to kỳ thật cũng chính là tại dùng bán đấu giá quen sử dụng thủ đoạn để kích thích lòng người hiện tại có thể ở trong này có một ít người mặc dù bị tam đại gia tộc người đè đầu nhưng là đây chỉ là tạm thời có chút người đến cùng có hay không áp đấy hoàn bàn đây là ai cũng không biết chỉ có mỗi cái người tự mình biết lâm sư phó chế tạo ra dạng này cảm giác nguy cơ kỳ thật chính là đang tận lực kích phát nội tâm của bọn hắn nói không chừng tại dạng này cường độ cao dưới áp lực bọn hắn còn biết dùng đầy đủ kính lại cố gắng bắn vọt một đợt cái này thật ra thì cũng coi là ở trong phòng đấu giá vô tình cạnh tranh người mua đương nhiên muốn hết sức đi vào tay l ò n g của mình nghi chi vật nhưng là bán người cũng là muốn l ích lợi tối đại hóa một n g h n bốn trăm kim tệ theo tô vân đột nhiên báo ra mình sau giá cả truy kích toàn bộ phòng đấu giá cũng là muốn sôi trào lại là tại lúc đầu trên cơ sở bên cạnh tăng thêm hai trăm ha ha mặc kệ n g u y ê là chu gia vẫn là chu gia lại là như thế nào ta nghĩ có được các ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội tô v â n dùng sức đấm đấm cái bàn nói đến hôm nay chính là đòn khiêng đến cùng cũng là muốn hết sức đi l i ề u mạng đến cái này có nguyên dịch ú c úc thật đúng là có ý t ư a nói như thế nào đây chúng ta xem như gặp đối thủ a như vậy làm sao bây giờ a chẳng lẽ liền trực tiếp từ bỏ ý đồ sao vẫn là nói chắp tay mường cho không không không ngươi xem một chút ngươi nói hôm nay luyện phẩm đều như vậy đột phá chân trời nếu là ta hôm nay muốn như vậy không công mà lui bán đâu ra sự tình bị tộc trưởng biết chỉ sợ ta còn thật không phải là tự thân khó đảm bảo đơn giản như vậy cho nên muốn liệu mạng l ử a nóng s á c h điện t ử vê đốt vê đốt vê đốt hồ h ả c ờ giết sơ con một n g à n sáu trăm l i n kim tệ tô vân báo ra cái giá này nhi thời điểm đang muốn phải thật tốt nghỉ ngơi một chút thở một ngụm cái gì thế nhưng là không nghĩ tới chu gia tộc người cho mình thở dốc cơ hội cũng không có được à trực tiếp cũng là theo sát bước chân khiến cho tô vân uống vào nước trà kém chút liền trực tiếp phù tới làm cái gì a i a hòa này không muốn sống nữa như vậy tăng giá tô vân sờ lên miệng nói nói tới huynh đệ huynh đệ xem ra bọn hắn cũng là nhất định phải được chúng ta chẳng lẽ còn muốn này cái kim tệ giá cả đã là không phải số lượng nhỏ gì chúng ta hôm nay mang ra ngoài kim tệ cái này cái này ta biết tô vân tinh thần chán là nói xác thực vừa mới vốn cho là mình lại v ữ t vàng nhưng không nghĩ tới cái này khu khu chu gia tộc người lại có dạng này quyết đánh đến cùng quyết tâm kim tệ kỳ thật đến vừa mới cái điểm kia tô vân trên mặt là nét mặt tươi cười đổi ra bất quá trong lòng đầu thế nhưng là lo lắng này cái kim tệ không sai biệt lắm muốn đến cực h ạ lại đỉnh đi xuống thật là muốn đại khái tỷ số không kiểm soát cho nên sau diện lại có tình huống gì mình nhất định phải lại thêm cẩn thận làm sao bây giờ huynh đệ ngươi đến quyết định đi ta cảm thấy ai chúng ta vẫn là thu tay lại đi coi như phía sau bị gia tộc những tên kia biết chỉ sợ cũng là sẽ không trách tội chúng ta a dù sao đây là chúng ta cực hạn không có biện pháp c h ờ một chút ngươi để cho ta lánh t ĩ n h một chút nhìn nhìn lại tô vân trầm xuống tâm tình hiện ở trước mặt của hắn chính là hai đạo phân nhánh giao lộ một cái tựu tiếp tục đấu tranh còn có chính là có chừng có mực tô vân lộ ra vô cùng xoắn suýt vô luận là loại nào hậu quả trong lòng mình đều rất rõ ràng bất quá bây giờ mình nếu là hoàn toàn vung tha nói như vậy chẳng phải là chính là rất mất mặt hơn nữa còn là tại này cờ kém một c h i ề u thời điểm thua trận còn kém một bước tiên mặc kệ đến lúc đó trở về những tên i n g kia nói thế nào luyện phẩm mình đương nhiên cũng là không nỡ dạng này chắp tay n h ư ờ n g cho nếu là trong này bước lui như vậy cũng là thực sự nối không trôi chu gia tộc người khẩu khí kia cho nên tiền vàng cạnh tranh theo vào tô vân vẫn là lựa chọn thẳng tiến không lùi một n g h n tám trăm kim tệ theo toàn bộ hội trường sinh động bầu không khí bây giờ một cái thanh n m lại càng là đem dạng này sinh động dẫn tới rất lớn một cái độ cao đây chính là tô vân lúc này ra giá, giá cái này à à à. tất cả người dây lát thời gian s ô chảo nếu là muốn nói là vì một cái luyện phẩm chính là tranh lấy đến trình độ này này vẫn tương đối tư không kiến q u c n chuyện chỉ có thể là có nhiều thứ ngôn ngữ thật rất khó hình dung tự mình cảm thụ mới có có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng mà bây giờ chính là như vậy tình trạng cái này đây không khỏi cũng quá cái kia ai nha không có cách tam đại gia tộc còn chân không phải là dùng để chứng cho đẹp hôm nay có bọn hắn chúng ta cũng là chỉ có thể coi là thời vận không đủ a không thể trách cái này báo giá chúng ta làm sao có thể đuổi được a mấy cái phú hào thương người nghị luận ở mỹ mình có lẽ tại một số người trong suy nghĩ đã là rất có tiền nhi trình độ nhưng là từ hội t r ư ở n g đỏ sức tới nói vẫn là kém nhau quá xa hô hô hô huynh đệ một bên tô xương mù thấy được tô vân dạng này báo giá vừa mới một hội nhi trực tiếp chính là kinh hãi nghĩ không ra ra hỏa này l i ề u mạng như vậy cũng may thật cũng là trước kia không có xuất thủ sau cùng một nghìn tám trăm thế nhưng là bọn hắn lần này xuất hành tất cả tiền vốn muốn là như vậy còn bị vượt qua như vậy t i ể u căn bản không lời có thể nói cái gì g ê tầm a hai tên kia lại chính là tuân gia dạng này báo giá thật đúng là như vậy chúng ta lần này ngươi nói còn muốn tiếp tục hay không xuống dưới đâu Ta thế nhưng là thực ta tệ rất mang nhưng hiện nhắc nhỏ chúng hạn, không ngươi, lần này kim tệ mang lượng cũng là rất có hạn. ngươi cũng không nên cùng là là có kim bọn hắn có ứ n rắn đấu đến cùng n g đấu A ta i rơi Quy chu chương hoa hắn Bọn ra. có khả năng thế nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta liền có thể cùng bọn họ tiêu hao lên đánh xương mặt b ạ o xương bản tử thế nhưng là tư vị này là rất khó chịu làm cho ta xem ra vẫn là thấy tốt thì lấy đi chúng ta nếu là tận lực lao ra cũng sẽ không nói cái gì đồng thời cái này một n g h n tám trăm kim tệ cho bọn hắn tô ra nuốt đi vào cũng đầy đủ để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề tài lực cùng thực lực tuy nói đều là thành tỷ lệ thuận tam đại gia tộc đây cũng chỉ là trong trình độ nhưng là lại thế nào phong phái tài nguyên đến cuối cùng chỉ là miệng ăn núi lở như vậy tiêu hao đương nhiên vẫn là rất nhanh một n g h n tám trăm nhưng thật không phải là số lượng nhỏ gì tại la tinh thành ngươi có thể có cái số này kín tệ thật đúng là có thể là một ít chuyện thực sự ha ha ta trước kia căn bản không có nghe qua ngươi cái gì xem ra ta lần này thật là muốn cung kính không bằng tòng mệnh a ai nha ngươi cũng không cần quá mức tự trách nói không chừng hai tên kia còn cho là chúng ta cùng bọn hắn đang làm đối với đâu một n g h n tám một cái lợi phẩm cũng để bọn hắn cảm thấy cú sang tại chu gia tộc người chuẩn bị từ bỏ thối lui ra thời điểm nói đến lúc này cũng coi là một cái rất không tệ cử động đang đấu giá điểm cao nhất chậm lại chính là không tiếp tục cạnh tranh nữa không thể nghi ngờ tới nói đối với đối phương vẫn tương đối thương tỉ như tới nói này một lần duy nhất đối với tô gia kim tệ xung kích thật đúng là có thể chu gia tuy nói chỉ là biểu diện thua mất đấu giá bất quá vẫn là chí ít làm được một cái khác trên phương diện hiệu quả tại cho tô gia tài lực lên một lần giảm mạnh đây chính là thực c h í danh quy ai ai ai ca môn bọn hắn giống như không có gì hay chuẩn bị cùng chúng ta cạnh tranh nữa thật sao nếu là như vậy thật đúng là cực kỳ tốt nhất ta muốn chính là bọn hắn cho ta lão lao thật thật thì không tốt hơn nữa chỉ cần bọn hắn không có động tĩnh như vậy chính là chúng ta phải thắng tô vân mở to hai mắt nhìn nói vì cái này tiểu tiểu nhân luyện phẩm mình thật là đem hết toàn lực cuối cùng đã tới hiện tại xem như nhìn thấy một điểm nhi ánh dạng đông nói đến chỉ cần là chờ lấy lâm sư phó một tuyên bố luyện phẩm chính là ván đã đóng thuyền là tô ra vậy phải làm sao bây giờ a nhìn xem tức tướng liền muốn giao dịch thành công luyện phẩm chu thủy vân cũng là hiện đến mức dị thường lo lắng vừa mới nàng thế nhưng là không có nhằng ỗ i như ngồi bàn trông là khẳng định nàng cũng không biết hiện tại đến phía sau hai biên nhi gia tộc người rốt cuộc lại là đem giá cả dẫn tới cao như vậy tới thật đúng là cho người một loại nhức đầu cảm giác ra giá, ca Thủy y tay bây vậy vậy, không không không thù hiện hội, mình phải nhất mình chuẩn thể hơn hắn chỉ mình như thật thể chứ. mình thật như thật hội cách khả Tô trong nàng cũng đúng Vân nói còn nếu vẫn nói đến, giống nào năng giá giờ trực tiếp xuất tại một tới một tiết. bất Tốt của cầm cái cơ việc có cao có mới đối với đối, bị, đâu, đầu Đâu quá là đến, thật thật sau thật là hội lâm báo vào vừa là là là là làm làm là về bị, dĩ vãng thời điểm đó chu diễm lại là không g á n đoạn tại trước mắt của mình xuất hiện vì chu diễm chính mình cũng làm ra lớn như vậy dũng khí đến một bước này không nên bông u tha cho chứ mặc kệ nó chu thủy vân không c ố được như vậy bận tâm nàng bây giờ phía trong lòng t i ể u là nghĩ đến chu diễm chỉ cần hắn có thể thông qua t ộ c t r ư ớ c thử hội mình về sau có hậu quả gì không liền xem như mình gánh chịu cũng sao cũng được hai n g h n kim tệ hặc hặc cái gì nhiệt điểm cao nhất sàn bán đấu giá lâm sư phó trước đó nghe được một n g h n tám báo giá lúc này cảm thấy đây chính là cao nhất chu gia tộc người đều là từ bỏ ý đồ như vậy hẳn là cũng không có cái gì lại dám can đảm khiêu chiến cái giá tiền này thế nhưng là mình vừa định quyết định c ố nguyên dịch người sở hữu là tô vân thời điểm còn không có chuẩn bị tới k ị p nói đột nhiên một tiếng có lực báo giá lật đổ mình lật đổ toàn trường người xem cũng là lật đổ ngay tại q u ầ n tiếu tô vân tô vân ngay từ đầu có chút không thể tin được đây là cái gì người báo giá dạng này báo giá thật chẳng lẽ không phải đang nói đùa à. hai n g à n tại la tinh thành vậy mà có thể lấy ra được hai n g à n tiền vào người như vậy ngoại trừ tam đại gia tộc huynh đệ thấy được nguyên lai、like、là tên kia ta đã biết ta rất hiếu kỳ nàng đến tột cùng là lúc nào nhô ra chu gia người tô vân hung hãn nói âm thanh không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nửa đường r ế t ra cái trình giáo kim tới giải quyết của chu gia tộc người cuối cùng vẫn còn có cái chu gia tộc người cái này thật đúng là là cùng mình nói đùa đồng dạng a đệ nhất văn học vê đút vê đút vê đút j một vê đút x con camon camon chúng ta muốn hay không lại đây chính là sau cùng cơ hội chúng ta lúc này không còn chuẩn bị đệ thêm một con lời nói như vậy thật t i ự u không có bất kỳ cái gì cơ hội này được rồi được rồi chân mức cực h ạ n lần này không cần ngươi khuyên canta ta cũng là phía trong lòng rất rõ ràng vừa mới cái k i a xong cuối cùng liệu mạng lúc đầu chính là của chúng ta sau cùng con tường nếu là chúng ta lúc này lại cấp trên thật nhưng là truy cứu xuống tới người ta đều hội không thoát được quan hệ nhịn một chút đi tô vân không cam lòng nói đổi lại là ai đều đến lúc này nhiều ít khó tránh khỏi đều sẽ có điểm không cam tâm n à y vốn đều là muốn gần ngay trước mắt sự tình Úc, cái chu là? Là chu thực lực tư chất đều là dị bẩm thiên phú. cũng coi chu hạch kia gia, gia nói thiên gia lui về phía sau là, là là là là nghe phú, hậu đều trưởng vẫn về nữ, tư tâm dị bầm b cũng đến nơi này chẳng lẽ chu ra người đều thích như thế xuất quỷ nhập thần vẫn là nói bọn hắn đều là ưa thích phái dạng này van bối tới đấu g i á hội ha ha ngươi này người thật là ngươi dạng này truy vấn ngọn nguồn truy vấn ta như vậy ta lại hỏi ai đi giải đáp cho ngươi đâu h ắ c h ắ c tốt ta ngươi này nói ta đây chỉ là hơi chỉ đùa một chút rất hiếu kỳ vừa mới rõ ràng không nhìn thấy người này thân ả n h à đây chính là ngươi nghĩ thật sự là quá phiến mặt đi bọn hắn chu ra cùng cái này dịch sẽ quan hệ cũng không tệ về phần nàng lúc nào tới căn bản không có thể bị ta nắm giữ tốt đi ha ha được thôi nhưng là bất kể nàng là đường nào cao thủ bất quá ta đã cảm thấy hôm nay tiền trinh xem ra còn thật không có bạch bạch tốn hao à cùng chúng ta chơi ngăn cơn sóng d ữ tô ra cuối cùng lại là ngã quỵ ở một cái trong tay cô bé đầu thú vị thật thú vị ai ngươi đi đâu à chuẩn bị đi à làm sao ngươi chẳng lẽ còn muốn xem lấy chờ bọn hắn kết thúc sao thừa dịp tâm tình tốt vẫn là đi mau đi bất quá bây giờ cũng không thể nói tâm tình không tốt h ạ h ạ h ạ hạ vài câu xuống nói chuyện t h i ế m chu gia tộc người cuối cùng cũng là sớm rời đi hội trường bởi vì không có tay luyện phẩm phía sau sự tình nghi bất kể như thế nào đối bọn hắn tới nói đều không có ý nghĩa v ề phần còn có tô vân cùng tô sương mù được rồi đi thôi ca môn không quan trọng chúng ta thật cũng là cực hạn ngươi hẳn là hướng tốt phương diện ngẫm lại mà c h í ít chúng ta lần này tiền tài căn bản không có tổn thất mà đi thôi đ ợ i tiếp nữa cũng vô ích chúng ta cũng không ra được cao hơn nữa giá tiền ha ha chu ra cho ta thật tốt nhớ kỹ chúng ta đi sau khi nói xong tô ra tô vân còn có tô sương mù cũng là áo nao rời đi đến một điểm cuối cùng mặt mũi cũng là hoàn toàn bị người cho c ấ p đi tốt hai ngàn tiền vàng giá cả không người lại có thể vượt qua như vậy ta tiếp xuống cựu trịnh trọng tuyên bố Cái này lâm sư phó đối với chu thủy vân nói đấu giá sẽ náo nhiệt còn có quặng cư vẽ luôn luôn ở đó ai trong nháy mắt hiện tại kết quả đã là đem ra công khai chàng thượng các vị khán giả đều là rời đi không sai biệt lắm chỉ còn lại có lơ lỏng mấy cái người mà chu thủy vân hiện tại cũng là theo lâm sư phó đi lấy luyện phẩm đối với đấu giá sẽ đến nói chân chính chính phẩm thế nhưng là không hội nhẹ như vậy dịch tựu bảy đang đấu giá trên bàn thông thường đều là cái bình hoa vẽ ngoài mà thôi còn chân chính còn cần chờ ai có thể cầm xuống thời điểm sau đó mới tùy theo dịch sẽ người dẫn đầu nhận lấy chính phẩm đây cũng là mộ dung dịch sẽ tự chế đặc thù q u ý củ không sai biệt lắm ngay tại phía trước chu thủy vân tiểu thư như vậy xin mời đi theo ta đi q một chương ba trăm hai mươi mốt làm lại dịch hội nói tới nói lui dịch sẽ đối với tại luyện phẩm công việc bảo vệ thật sự chính là phi thường đ á o vị tỉ như t i ể u mà nói hiện tại tới nói chu thủy vân cùng lấy bọn hắn đi lấy luyện phẩm thời điểm lâm sư phó trước đó chính là đem cái này luyện phẩm cấu nguyên dịch gác lại ở một cái trong phòng tối bên chỉ có là cuối cùng luyện phẩm đã định người mới có thể theo đi lấy chi huống về sau đến không có vật gì mật thất bên trong đầu chu thủy vân có chút nhi cảm thấy kỳ quái cái này mật thất nói thế nào bên trong cũng là không có cái gì đến n h a cái này luyện phẩm thật chính là ở bên trong sao bất quá cuối cùng vẫn khiến người cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm có đôi khi đồ vật chính ngơi ư cảm giác giác viễn ở chân trời kỳ thực chính là gần ngay trước m ắ t ta nguyên lai lâm sư phó đem đồ vật tẩn thân đến phía trước hốc tối bên trong đi đồng thời cực kỳ cẩn thận vẫn là sử dụng mình võ khí đối với hốc tối làm cấp độ càng sâu ra cố phong tỏa thẳng cho tới bây giờ lâm sư phó đối hốc tối tiến hành tự thân võ khí đà kích toàn bộ hốc tối mới là phá trừ phong tỏa giam cẩm chu thủy vân không khỏi lau vệ mồ hôi cẩn thận tâm lý đối với dịch sẽ đến nói là không có sai đ ầ u bất quá chỉ là cái này thực sự cũng là quá mức tiền vệ cùng cẩn thận đi ngay cả có cái gì số người chu thủy vân cảm thấy năng lực lại đại chỉ sợ cũng rất khó tìm tỏi đến một bước này、đi. chu thủy vân tiểu thư tay chân có chút nhi dù sao tâm phòng bị người không thể không ta thật không có nghĩ đến sau cùng mấu chốt ngươi vẫn là tới cũng không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên hảo ném thiên kim a nhưng mà chúng ta vẫn là phải chúc mừng ngươi a cái này cấu nguyên dịch hiện tại chính là là thật là ngươi đổ vợ tốt nhìn kỹ một chút đi nói xong về sau lâm sư phó không nói hai lời đầu tiên là đem cấu nguyên dịch cho chu thủy vân tiên tốt nhìn kỹ một chút cái này cũng là theo thông lệ quy của chỗ được rồi nói đến này chu thủy vân đương nhiên cũng là bao nhiêu tương đối kích động hôm nay mình có lẽ thật là có s ử đến nay lần đầu xúc động như vậy tới đi một cái người một mình đi tới d ị c h hội làm bọn hắn tự thân nhà tộc trưởng lao nhong có lẽ đều nhất thời gian không dám ra tay giao dịch đây mới là nhất là kinh tâm động p h á c h này vẹn vẹn chỉ là nhìn xem bên ngoài thành cựu vẫn là nhìn không ra cái gì xâm nhập tìm tòi nghiên cứu đương nhiên là cần luyện phẩm cái này c ố nguyên dịch hiện ra hình thức chủ yếu lấy chất lỏng quy chế cho nên chu thủy vân tiên tốt nhìn kỹ một chút cái này chất lỏng rốt cuộc là như thế nào như thế nào đến tiên rồi nói sau này làm sao có thể bất quá vừa mới mở ra cái này có nguyên dịch thời điểm chu thủy vân lập tức chính là bị khiếp sợ đến kinh khủng như vậy v õ khí p h ó n g thích ngay tại mình mở ra một cái c h ư ớ c mắt gian đại đa số người đương nhiên là biết luyện phẩm có đôi khi ẩn chứa v õ khí tổng sẽ phi thường nồng hậu dày đặt chỗ nhưng là cái này c ố nguyên dịch v õ khí chỉ sợ cũng là vượt qua thật sự là nhiều lắm đi chu thủy vân cảm thấy cái này v õ khí thật không tầm thường bình thường chi gian chu thủy vân chẳng qua là cảm thấy trong gia tộc bên cạnh những điều kia t r ư ở n g lao vẫn là ra ra bọn hắn dựa theo nói đến bọn họ v õ khí tư chất đã là rất khoa trường thế nhưng là này biên nhi bên trong luyện phẩm vó khí giả thiết so sánh với bọn họ so sánh trên lệnh thật sự là quá xa. Thế nào? chu thủy vân tiểu thư hiện tại ngươi đoán chừng là thấy được đi ta lời khi trước không có l ừ a ngươi đi đây là có sao nói vậy nói thật hôm nay cũng là ta phi thường cảm thấy rung động lòng người một ngày như thế thực lực bất phàm luyện thuật chi sĩ lại có thể tại tại chúng ta này tiểu tiểu nhân la tinh thành xuất hiện không dung dịch đa thật là thật không dễ dàng lâm sư phó lâm sư phó ngươi có thể nói cho ta cái này luyện thuật chi sĩ rốt cuộc là cái gì người sao trong này võ khí ẩn chứa thật sự là quá phóng đại dạng này người khẳng định đều không chỉ là luyện thuật chi sĩ đơn giản như vậy đi chu thủy vân kích động nói ha ha ha chu thủy vân tiểu thư ngươi a vấn đề này hỏi được có thể đến chúng ta nơi này giao dịch luyện thuật chi sĩ ngươi cũng là biết một chút nhi nội tình quy củ luyện thuật chi sĩ nha tính tình đều là không nhất thiết dở hơi à ngươi muốn biết hắn kỳ thật chúng ta làm sao cũng không phải như vậy nghĩ đến đâu ha ha ha chu thủy vân nghe lâm sư phó nói như vậy giống như cũng không sai đi sự thật nếu là nói tuyệt đối cũng thành dáng vẻ này đi không có gì để nói nhiều đáp luyện thuật chi sĩ loại này người từ trước đến nay cùng đừng người không đồng dạng sở dĩ bọn họ quái gì cũng là từ đó tạo ra được đến quái gì như vậy đồ chơi chính là luyện phẩm tóm lại à chu thủy vân tiểu thư luyện thuật chi sĩ là người thế nào sợ là chúng ta không có chỗ xuống tay mà biết nhưng là ta rõ ràng là cái này luyện phẩm thế nhưng là thật hữu hiệu yên tâm đi cái này có nguyên dịch là trăm phần trăm có thể đạt tới nó tuyệt đối hiệu quả lần này ta đều có thể đánh dạng này trăm phần trăm bao phiếu lâm sư phó rất tự tin nói đương nhiên cũng là m u ố n lớn nhất quy công cho cái này có nguyên dịch thật sự là quá hiếm có nhìn thấy dạng này luyện phẩm cho nên cũng là để tín nhiệm của mình đến một người vô cùng điểm như vậy đã có lâm sư phó cam đoan ta cũng là càng yên tâm hơn ngươi thế nhưng là chúng ta la tinh t h à n nổi tiếng luyện thuật chi sĩ a ngài cam đoan chính là cho chúng ta những n à y người lớn nhất t h i tâm lần lượt chu thủy vân cùng làm sư phó hai cái người đồng thời đều là cười nhưng là tại này nhi tướng cười phía sau chu thủy vân cũng là lập tức phải đối mặt một vấn đề tiền vàng vấn đề kỳ thật đến nơi này chu thủy vân khó tránh khỏi ít nhiều có chút nhi trong lòng bất an nay cái kim tệ hai ngàn kim tệ nhưng thật không phải là vẹn vẹn chính là trong tay mình nếu thật là trực tiếp như thế chả nói bất quá chu thủy vân lại là mãnh liệt lắc đầu đi đều là tới mức độ này như vậy còn có cái gì đường rút lui dễ nói đâu bất kể là về sau có cái gì như là trời sập xuống cực khổ đi chính mình cũng sẽ có hớn hở chuẩn bị chỉ cần là chu diễm có thể tốt mình bất luận thế nào không quan trọng đúng rồi lâm sư phó các ngươi cũng là đã đem luyện phẩm cho ta c ố nguyên dịch ta cũng là xác nhận như vậy cái này tựu i cho các ngươi nói xong về sau chu thủy vân không trùn bức đưa ra lúc trước cựu trong nhà đầu bắt được tấm kia i m tạp bên này kim tệ trong thẻ kim tệ đúng lúc là hai n g à n kim tệ một phần không nhiều một phần không thiếu các ngươi xác nhận một chút đi ha ha chu thủy vân tiểu thư lời này tiểu dư thừa các ngươi chu ra đều là la tinh trên thành danh môn vọng tộc tín nhiệm vấn đề chúng ta từ trước đến nay không cần phải nói đều là tin được vậy thì tốt đã dạng này kim tệ ta cho các ngươi ta cũng xin cáo từ trước tốt tốt tốt mấy người các ngươi thật tốt đưa tiễn chu thủy vân tiểu thư Rõ, lâm một kim mặc sư phó một chút không nhìn nhận kim tệ tạp, d t a m đại gia tộc không có người nào sẽ dám tại đi trở nên tại dịch hội phạm và uy tín vấn đề không thể nghi ngờ là cho mình từ tìm phiền toái tồn tại danh dự đến lúc đó đều hội quét sơn tốt hộ tống cũng không cần chúng ta chu ra cũng không phải tại l à tinh n g o à i thành bên cạnh h ả o h ả o như vậy về sau có cái gì liên quan tới phương diện này khó khăn chu thủy vân tiểu thư đều có thể hết khả năng đến dịch sẽ tìm ta là được rồi đúng vậy lần này thật đúng là phiền p h ứ c lâm sư phó không có n g ư ờ i tin tức này ta kỳ thật cũng không biết nên làm gì bây giờ sau đó mới hơi sướng hàn huyên mấy câu chu thủy vân thật chính là chuẩn bị cáo tử mình đương nhiên còn có chuyện quan trọng bất kể nói thế nào cái này thiên đại tin vui tin tức vẫn là cần phải mau sớm đi nói cho chu diễm mới đi không dám nghĩ chu diễm đến lúc đó hội là thế nào chết biểu lộ chu thủy vân cảm thấy hắn có lẽ lập tức t i ể u kinh hại a hội được rồi được rồi người hơi nhanh lên chút đi người ma ma thẳng thẳng ta đều đã đợi không kịp tốt ta hơi chuẩn bị cho tốt điểm nhi áo bào đen là được rồi ngươi phải biết ta thân phận hiện tại thế nhưng là rất quý giá à bại lộ tựu không tốt thu thập huống hồ tiền của ngươi đến lúc đó lại không biết bay đi tu luyện đến ước định thời gian chu diễm đã là chuẩn bị lên đường lần nữa tới đến dịch sẽ trước đó ngao nghiệm thu thành quả về sau cũng là trực tiếp thả ra hỏa này một ngựa đi thật tốt để cho nó điều dưỡng nghỉ ngơi liền sợ hắn về sau nhịn không được cho nên vẫn là khổ nhàn kết hợp q một chương ba trăm hai mươi hai độc châu đều cho vẫn là cùng cùng trước đó vậy chu diễm vẫn là bao gồm kín như vậy dạng này t r ô n giấu mình chỗ tốt nói nói đến vẫn phải có mình luôn có điểm thần bí người hương vị bất quá chỗ xấu nói chính là thật sự là quá mức nóng lên chu diễm cảm thấy lâu mình căn bản nhịn không được trong lúc nhất thời nói dạng như vậy ngược lại là có tốt nhưng không biết vì cái gì chu diễm trong đầu luôn luôn cảm thấy là lạ, lạ. cái này vốn là thực hiện kế hoạch hoàn mỹ nhất thời điểm thế nhưng là mình vì cái gì hội cảm giác như vậy kỳ quái đâu cái này thật đúng là nếu như người không nghĩ ra ai ngươi thế nào úc úc úc không có gì không có gì không có gì ngươi ngược lại là nhanh lên động đậy à tại này nhi như thế lề mề ta đều nhanh nhìn không được á ngao thúc giục chu diễm cũng là mau sớm tăng nhanh bộ pháp bước chân dù sao dịch hội chính là phía trước bên chậm rãi quá khứ cũng là chính chính hảo lâm sư phó cái này thật đúng là là quá làm phía ngươi còn như thế tự mình đưa ta ra quá khắc k í ai nhưng ngàn vạn không nên nói như vậy à ngươi bất kể như thế nào tới nói đều là chúng ta hôm nay dịch hội nhất hảo khí đấu giá người ta này tự mình đưa đem ngươi đến cái này cũng là chuyện đương nhiên đến mà chu thủy vân cùng lâm sư phó tại trò chuyện thương lượng lấy nàng tại sao lại ở chỗ này chu thủy vân tỉ tỉ nàng tới đây đến cùng muốn làm gì đây chu diễm nghi hoặc nói còn tốt chính mình thật đúng là tùy cơ ứng biến nhanh thấy được tình huống không đúng vừa mới mình lập tức chính là tránh nút vào một bên hiện đang âm thầm quan sát chỉ có thể là mình bị bọn hắn phát giác được nhưng cựu không tốt rồi thế nào ngao nghi hoặc chu diễm cũng là hơi chỉ thị hạ ngao ngao cũng là lập tức liền thấy một cái gì bộ dáng tình trạng không nghĩ tới đột nhiên c h i gian chính là để chu diễm như vậy không có sợ hãi nguyên lai、like、là cái kia tiểu ni tử làm sao nàng tại sao sẽ đột nhiên tới đây vẫn là đúng là cùng chúng ta đụng phải một cái lúc gian điểm đi lên n à y vẫn là rất kỳ quái mà ta cảm giác ngươi biết là nguyên nhân gì sao ha ha ha ta muốn là biết lời nói như vậy ta còn muốn ở chỗ này suy nghĩ lung tung nhà ngươi nhìn ngươi nói đoán chưng à ta cũng chỉ là tùy tiện suy đoán một cái đi chỉ sợ chu thủy vân t ỷ t ỷ cũng là đi vào dịch sẽ làm một chút đến lúc đó t ộ c t r ư ớ c thử hội trước chuẩn bị tỉ thí đi dù sao thứ bên trong ngươi chỉ cần có kim tệ như vậy vẫn là có thể lấy tới rất nhiều thứ đây cũng chỉ là ta trước mắt tạm thời cho rằng được thôi nhưng là chứ ngươi suy đoán như vậy bên ngoài ta cũng là thực sự không nghĩ ra được khác ý nghĩ gì dù sao à dựa theo gia tộc của các ngươi tình trạng tới nói điểm này vẫn tương đối rán vào đến đi ngao thản nhiên nói đến hiện tại hắn nhóm vẫn là không thể đ ộ n g đậy lâm sư phó cùng chu thủy vân ngay tại trò chuyện chu diễm nói vẫn là hy vọng chờ bọn hắn phân tán ra về sau mình cùng ngao lại vào đi miễn cho đến lúc đó gây nên đến không cần thiết chú ý như vậy nhưng chính là nhưng t h h á i được rồi như vậy lâm sư phó hôm nay thật đúng là thời gian cấp bách tự đến nơi đây đi ta còn phải cần đem cái này luyện phẩm mau sớm mang về mới đi đâu đi được chu thủy vân tiểu thư trên đường cẩn thận một chút biết nói chuyện phiếm xong thời khắc cuối cùng chu thủy vân vẫn là chính thức hướng lâm sư phó cáo tử dù sao bây giờ t ầ m tư chu thủy vân vẫn là hoàn toàn đem đặt ở chu diễm trên thân liền có thể trở về gặp hắn mới là trọng yếu nhất t h u n g cơm hai người các ngươi v v v ngài nhanh như vậy thì biết ha ha ha hai người các ngươi như vậy chính là làm ta là ngù si sao chuyện xấu truyền n g à dặm chưa nghe nói qua các ngươi vừa mới tại mộ dung dịch sẽ sự t ì n h ta rất nhanh tự nghe nói con vịt đã đun sôi đều đến cùng bay tốt biết bao luyện phẩm a tốt nhất vẫn là cho các ngươi làm hết rồi tộc trưởng lần này chúng ta không giải thích cũng không từ chối xác thực chúng ta cũng là lơ là sơ xuất thế nhưng là nói đến không ai từng nghĩ tới cuối cùng lại còn có cái chu ra người chúng ta căn bản chính là bị đánh trở tay không kịp a ha ha thất bại cũng không cần như vậy tìm cho mình việc cớ n h i ệ t điểm thư khô vê đốt vê đốt vê đốt giờ đê số cụ con á c h đúng đúng lần này chúng ta nhận trừng phạt cái này vốn là h ẳ là bất quá vẫn là tiên thoáng rồi nói sau à đến nói một chút luyện phẩm sự tình đi cái này mộ dung dịch hội lần này là chuyện gì xảy ra à chẳng lẽ là đụng phải cái gì không nhất thiết luyện thuật chi sĩ rồi sao vậy mà có thể nhất thời gian đạt được dạng này luyện phẩm đi đấu giá đáng tiếc à? đáng tiếc chân quý như thế hiếm có luyện phẩm vậy mà không có thể vì chúng ta tô ra sử dụng a bất quá duy nhất các ngươi còn khá tốt điểm luyện phẩm mặc dù rất không tệ nhưng cũng là chí ít tổn hao chu ra hai ngàn kim tệ hạc hạ tô vân hai huynh đệ sau khi đi về thật đúng là nhất thời gian căn bản chính là không đất dung thân không có nghĩ đến cái này cái tới n ngầm vậy mà như thế phi tốc nhanh chóng,、tộc、trưởng nghe nói về sao vô cùng phấn nộ, bất quá này cũng không có cách nào, ai kêu tại cuối cùng này, nhưng là từ giờ phút này bắt đầu, tô vân h thế phi cách tức tốc tộc bất tại từ phút bắt tô có cuối giờ đầu, mà vậy về vô v là ai đối sao quá kêu chú càng hận ra ý lần à tăng tới lên.、Úc. không nghĩ l này mộ dung dịch sẽ chả có thú vị như vậy luyện phẩm a này vẫn là rất khó khăn a đúng vậy đâu quản sự chỉ bất quá cuối cùng cái này luyện phẩm nói đến vẫn là bị tranh thủ được chu ra đi chúng ta tận lực vẫn là hơi kém một chút ha ha ha không sao chuyện của các ngươi a ta trước kia cũng là nghe nói qua ta cái này người từ trước đến nay đều là khách quan phân tích sự thật đi cái này có nguyên dịch sát thực m ạ n h lớn gia tộc nào lấy được đối với vu gia tộc hậu sinh lực lượng tăng lên thực là không tiểu nhân chỉ bất quá đâu các ngươi n g ắ m lại ngẩng cao bảo đ ố i muốn ngẩng cao đại giới tiến đi đồng giá trao đổi như vậy hiện tại chu gia đã là bỏ ra ngẩng cao giá cao như vậy là không là chính là nói rõ bọn hắn tài lực ở nơi này lúc gian sẽ xuất hiện rất lớn trống châu âu úc quản sự ta có chút minh bạch trí của ngươi minh bạch liền tốt và cuối cùng đã đi chân của ta cũng sắp đứng tê được rồi đã nàng đều phải đi như vậy hạ diện liền nên muốn tới chúng ta trực tiếp liền lên đi tìm tên kia là được rồi nhớ kỹ tiếp xuống giao cho ta là được rồi những thứ khác ngươi liền hảo hảo xem kịch là được rồi ngao nói dù sao lúc trước chu diễm kém chút không được thời điểm toàn sang lại đều là hắn cùng những tên kia giao lưu cho nên lần này vẫn là như cũ nhân vật trao đổi tự không có có vấn đề gì quá lớn nếu là lúc này chu diễm lên như vậy vẫn là rất cho dịch bại lộ được ta đã biết như vậy tiếp xuống liền từ ngươi tới đi chu diễm nói xong về sau cũng coi là một bộ đẳng đệ g á n g vẽ lao lâm đầu còn xin dừng bước ca Đưa xong c h u sau, Thủy Phó Vân về sau, Lâm Sư Phó đang Sư c hạc u ẩ n ngào bị trở thời về điểm, l tiên sinh ngài còn thật là biết đùa a nhìn ngài nói ngài giao cho ta nhưng không dám thất lễ mới vừa giao dịch tiến hành phi thường thuận lợi ngài luyện phẩm đã là chuẩn sắc không có lầm bán rồi thật sao đương nhiên là thật đến chúng ta tiến một bước nói chuyện đi đến lúc đó chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện nói xong về sau lâm sư phó chính là dẫn n g a o đến trước đó mình chỗ làm việc đi đến lúc giao thủ ở đó nhi nói đến vẫn là tốt nhất chúng ta vẫn là mau sớm tự đi thẳng vào vấn đề đi nói nhảm không cần nhiều lời uống trà công phu ta cũng không có quá nhiều nói đi ta cái này luyện phẩm í t lợi được tiên sinh đã như vậy tốt hành như vậy ta cũng không vòng mèo tử dạng này nhưng trở ngại ngài thời giờ quý báo a lời nói thật như vậy cùng ngài nói đi ngài cấu nguyên dịch lần này tại chúng ta dịch hội thế nhưng là hành động t o à n trường lần này luyện phẩm giá tiền cao nhất bán được hai n g h n kim tệ phúc chu diễm hiện tại mặc dù không phải là tại mặt đối mặt cùng lâm sư phó giao lưu bất quá này cái kim tệ lượng quá mức hoa trường đi mình thật là chưa hề chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy kim tệ a nhưng mà những này hết thể cắt toàn bộ đều là kỷ công ở chỗ cái này luyện phẩm cấu nguyên dịch đi lên tiểu tiểu nhân luyện phẩm mặc dù nhỏ nhưng là không hạn chế giá cả cũng là thật sự là quá kinh người a thực sự q một chương ba trăm hai mươi ba kim tệ tới tay ngao nghĩ rất rõ ràng lúc này nếu là tiểu từ này tại chỗ như vậy thật đúng là sẽ đem sơ hở bại lộ không dư thừa chút nào cũng may là mình chẳng tử cái gì mình vẫn là c h ấ n ở 2 a i n g h n kim tệ đ ố n g nhiên nghe nói bình thường người phản ứng định sẽ cảm thấy tương đối dọa người gì bất quá khái niệm hơi b ố n nắn một chút nhằm vào luyện phẩm góc độ chính là hai n g h n kim tệ chẳng qua là nói sơ lược thôi trước đó ngao trong đầu tuy biết cấu nguyên dịch có thể bù đắp được một chút giá trị nhưng là cụ thể trị số giá cả phạm chủ trong lòng mình vẫn là đoán không được này dù sao liên lụy quá nhiều nhân tố ở bên trong lớn điểm tới nói tự muốn xem bọn hắn đấu giá sẽ sức mua như thế nào bất quá không nghĩ tới vẫn là có thể vậy mà tại mình thuộc về trong thời gian gia hỏa này lại là đem luyện phẩm cho vô gia ngao lúc đầu coi là gia hỏa này căn bản hội làm không được nhưng nơi này ngao cũng là đúng la tinh thành mấy cái này gia tộc gì thay đổi cách nhìn tài lực vẫn đủ có thể nha thật tình không biết đấu giá thời điểm đến cùng là như thế nào một cái kịch liệt tình trạng nhưng là đều xào đến hai n g h n kim tệ chỉ sợ trận này đấu giá hội thật không đơn giản rất không tệ nha tại quy định thời gian bên trong một bên ta xem ta nhất muốn thấy được kết quả xem ra các ngươi dịch hội hiệu suất làm việc vẫn đủ cao đến sao ngao làm được một bộ tán thưởng dịch hội dáng vẻ nói nói thật cũng là trông bầu vẽ gáo học một ít trước đó tướng biết mấy cái kia luyện thuật chi sĩ bộ kia bất quá bình thường muốn được đến giả bộ như vậy lời nói ngao cảm thấy mình còn là rất khó làm được dù sao này không phải mình thật thật tại tại c a tính nhưng là nhà có đôi khi sinh hoạt vẫn là cần như thế diễn kịch một cái ha ha ha quá khen quá khen có giống ngài dạng này luyện thuật chi sĩ khen ngợi chắc hẳn chúng ta dịch hội càng là có thể đ ó n g tất sinh huy còn nữa làm tốt môi cái luyện thuật chi sĩ yêu cầu cái này chính là chúng ta dịch sẽ tôn chỉ chỗ lâm sư phó một mực cung tính nói cũng không tệ lắm từ đầu tới đôi ta cảm thấy lao lâm đầu ngươi a nói chuyện công phu vẫn là rất tốt t tốt, t h ta ta lâm sư phó nói sau đó ngao cũng là theo các bộ của hắn tiến về trước đó hội đàm địa phương đi đương nhiên ta cũng hội rất tốt dày đi ước định đã nói xong chia đôi ta chỉ cần đến một nửa là được rồi những tiên h khác ứ tựu g ư sinh bởi vì số lượng tiền vàng bằng lớn ngài kim tệ ích lợi nhưng toàn bộ đều ở nơi này kim tệ cao liben trong diện không nhiều không ít chính chính tốt một ngàn kim tệ tuyệt đối không có cái gì bất kỳ sai lầm nếu là có cái gì sai lầm ngươi nhưng cứ tới này dịch sẽ tìm ta là được rồi lâm sư phó v ô ngực một cái nói xong về sau một chương kim tệ tạp chính là đưa cho đến ngao trong tay ngươi còn chân không cần nói này cái kim tệ tạp chiếu lấp lánh bộ dáng nhìn xem thật sự là đặc biệt hấp dẫn người chu diễm đương nhiên cũng có kiến thức trước đó cầu chợ ở tô một tuyết thời điểm chính là như vậy kim tệ tạp đương nhiên chỉ là cực hạn tại bộ dáng vẻ ngoài tương tự mà thôi thôi nhưng là chi tiết t r ê n lệch nếu là nói đến thật đúng là kém thật lớn hiện tại ngao trên đầu kim tệ tạp có thể nói là đều là tỏa sáng lấp lánh thông sáng thế nhưng là mình trước đó tâm kia nhờ giúp đỡ kim tệ tạp bình thường cũng chỉ có phiếm ho thật sao bất quá giữa người và người tín nhiệm đều là lẫn nhau các ngươi đã toàn lực hoàn mỹ hoàn thành ta hàng đầu yêu cầu như vậy ta đối với tại tín nhiệm của các ngươi chính là thành lập như vậy cái này ta thu nào nói xong về sau lập tức nhận kim tệ tạp đến rồi a hiện nhiên lâm sư phó miệng không có sáng tỏ biểu đạt thế nhưng là vẫn là ám cười một cái đây chính là đối với dịch hội nhất chuyện không dễ dàng tranh thủ một cái luyện thuật chi sĩ niềm vui đây chính là rất khó khăn thế nhưng là ngay vừa mới rồi lại nói rồi như vậy một phen lâm sư phó cảm thấy về sau khả năng thật sẽ rất có ai tiên sinh dẹp xong kim tệ tạp nào chuẩn bị cấp tốc rời đi bất quá không nghĩ tới hắn vậy mà như thế cấp tốc lâm sư phó vẫn là gọi hắn lại còn có chuyện gì sao lâm sư phó ta thế nhưng là rất bận rộn thiên quân vạn mã vê đốt vê đốt vê đốt ggvm còn điều này cũng đúng không có cái gì chỉ bất quá không nghĩ tới tiên sinh hội đi nhanh như vậy ú chẳng c lẽ lại ngươi còn muốn mời ta uống trà cái gì không thành sao bất quá ta nhìn xem ngươi tâm sự ngược lại là rất có tâm sự a ngao nhất mắt khám phá nói cái này úc cái kia tiên sinh ở chỗ này kỳ thật ta liền muốn đặc biệt mạo mội hỏi một câu Tiên i n s ha ngài rốt cuộc là cái i rốt cuộc k p ha ư sư ơ n luyện tăng lên căn nói g phái phó thuật chi thêm Lâm đâu. cuộc rốt sĩ đảm, r dấu đầu lâu ở trong lòng đầu ẩn tàng đã lâu một lòng ẩn đã p ha e n này chính là mình không để ý tối vẫn muốn nói cái tối là kỵ để ý r được. Ha ha ha, rất xin lỗi lâm sư phó ta chỉ có thể là cười ra tiếng kỳ thật không cần ta nhiều lời chắc hẳn chính các ngươi dịch hội trong đầu vô cùng rõ ràng à bình thường luyện thuật chi sĩ căn bản không có tất yếu hướng các ngươi lộ ra những n à y à hay là mời tiên sinh tuyệt đối không nên lầm hội chỉ là làm cùng là luyện thuật chi sĩ trước đó thấy được ngài luyện phẩm ta thật sự là cảm nhận được phân chấn cho nên hôm nay vẫn là không nhịn được n g h ĩ muốn nói rõ trước đó ta một mực không thể nói ước ha ha nguyên lai、like、là dạng này bất quá không có quan hệ người không phải thánh hiền ai có thể không sai lầm đâu nhưng là ta vẫn còn muốn ngươi dựa theo chính các ngươi dịch hội quy cự tới đi ta cũng là vì ngươi khỏe yên tâm đi sau này ta còn hội lại tới nơi này ngao nói xong về sau dương lên ống tay á o t i u nhẹ nhàng rời đi đi là thật sao lâm sư phó biết rõ mình dẫn đầu xúc phạm tối kỵ nhưng là hôm nay ngay lúc này trong đầu vẫn là phá lệ vui vẻ vui thích dạng này hai chuyện nói thật là vui như lên trời vừa mới mình còn là sợ luyện thuật chi sĩ thay đổi mặt không thành bất quá may mắn vẫn là không có nếu là sau này tới nữa như vậy chính là nói do khẳng định còn hội lại mang cái gì thượng tầng luyện phẩm bảo b ố i đến đây dịch hội giao dịch đều là nói quan hệ có thể về sau từ từ thiết lập cho nên này nhưng nói là cái tuyệt diệu cơ hội tốt lâm sư phó vị tiên sinh kia đi một vị ra tay trước vào nói nói tới ha ha đúng vậy thật đúng là một lần rất không tệ đấu giá giao dịch đâu úc đúng ngươi tới thật đúng lúc hôm nay tự phân phó đi luyện phẩm đấu giá đại thành công dịch hội sớm đóng cửa để các vị các huynh đệ đều nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi rõ lâm sư phó m vừa sửa sang lại vừa nói mặc dù nói là không có báo cáo một phen mộ dung phủ quản sự bất quá lâm sư phó cảm thấy cái này mình vẫn là có thể làm chủ một phen mà lại liền xem như báo cáo như vậy mộ dung quản sự đại đa số cũng sẽ là đồng ý lâm sư phó mình cảm thấy không cần đoán đều có thể biết đến hôm nay vô luận là bán đấu giá góc độ tới nói vẫn là luyện phẩm góc độ đều là mộ dung dịch sẽ cảm thấy nhất hẳn là cao hứng sự tỉnh rốt cục hoàn thành rốt cục hoàn thành chu diễm cực kỳ cao hưng nói đến một nghìn kim tệ mình thật là chưa từng có mình tay không nắm giữ qua nhiều như vậy kim tệ hôm nay thật là thật cao hứng nhìn xem ngươi cái kia chút tiền đồ a chưa từng gặp qua kim tệ tựa như a nói là ngươi nếu là bây giờ là luyện thuật chi sĩ chỉ sợ đồng nghiệp của ngươi người đều muốn từng cái đều muốn cười đến r ụ n g răng ngao nhìn thoáng qua chu diễm nói đến trước đó xông ra dịch hội thời điểm chu diễm lập tức chính là cùng ngao đi tới một bên đến thương lượng phương này diện x ử nghi hhhh <cười> thứ lôi thứ lôi ta đây cũng không phải là khống chế không nổi tâm tình kích động của mình mới là như vậy nhà ngươi hãy yên tâm đi ta cũng sẽ không giống ngươi nói như vậy như vậy không chịu nổi chu diễm ngượng ngùng cười cười nói đến ngươi nếu là minh bạch liền tốt ta cũng không cần như vậy vì ngươi lo lắng nhiều chuyện như vậy、nhi. Quy ức h ư ơ người truy hỏi đến cùng. Ai? Đúng rồi. Ngao ơ i nói có chút trước thể một t h điểm sau. Vì cái gì cùng lâm sư phó nói như vậy à, ngươi chẳng gì có cái gì đặc nói như lâm lẽ lại sư phó i vậy à, b ệ tên mục Diễm chậm muốn điểm, Diễm đích? Chu Diễm nói, thật cũng chính chỉ, trước cùng bổ sung chỗ. Cái、gì? Chu Diễm thấy được ngao căn bản chính là còn không có cho đi phía thật nhanh thời thấy không nhanh như vậy phản sau sung dai nói, rời vậy ngao ngao bản ứng, n kỳ kịp gì? là là là bổ lại là lại l một ầ này nữa lần. Ngươi tên n tự thuật một、lần. Úc!、Người、cái tên này nguyên lai chính là chỉ chính là cái kia à? Cái n à này y vậy ta thị, tới thật sở dĩ như vậy chỉ thị. Này nói tới nói còn n chỉ h lui kỳ k ô g phải phải cho quy công t r ư ớ c n g ư ơ i kỳ thật cũng phải thật tốt nghĩ nghĩ đến ngươi cũng không ngại suy nghĩ thật kỹ xem chúng ta lần này như thế sự hoàn mỹ thành công giao dịch luyện phẩm đặc biệt là chân quý luyện phẩm tại la tinh thành tuyệt đối có thể hình thành nỗ cầu cấu nguyên dịch chính là một cái ví dụ rất tốt đơn độc chỉ nói là tăng lên chưa đột phá tu luyện giả nhằm vào luyện phẩm chính là có thể để bọn hắn như thế không có sai biệt ha ha chẳng lẽ người cái tên này hẳn là biết ta đang suy nghĩ gì đương nhiên bất quá n g ư ơ i ngược lại nguyện ý như vậy đến luyện chế luyện phẩm a đây cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm dễ dàng sống con a chu diễm quyết nhiệm nói nếu là nói đến tiếp tục tính vận chuyển trước đó mình ý nghĩ kia kế hoạch cũng không phải cái chuyện dễ dàng gì tiền đề điều kiện kỳ thật chính là cần ngao không rán đoạn luyện ra trò mới cường độ cao luyện phẩm thế nhưng là đây chính là một cái vấn đề rất lớn nga o hội nguyện ý như vậy tiếp tục tính luyện chế nữa sao chu diễm có chút là không thể tin được kỳ thật cái này cũng không phải cái gì nhẹ nhõm dễ dàng sống nhi ha ha người cái này a nghĩ chỉ là có chút quá mức mỹ hảo đích thật là muốn tiếp tục xuống dưới đây là ta ý tưởng cá nhân nhưng là muốn để cho ta một mực cung cấp luyện chế cái này cũng không phải hẳn là ta làm ố c không phải ngươi chẳng lẽ là ta sao chu diễm liếc một cái nói mình bây giờ nói đến liền luyện thuật chi sĩ một cọng lồng cũng không t í n h à mình muốn nói rồi như vậy chính mình cũng sợ mình đau đầu lưỡi chúng chi còn là ngao dạng này luyện thuật đại sư dạng này tới nói ha ha ha ngươi ngược lại là nghe ta đem lời nhi nói xong à, không muốn như vậy quá gấp chính là mình cho mình có kết luận à, nếu là muốn tiếp tục tiến đi kế hoạch này chi tại ta có thể cho ngươi đáp ứng trước đó ta có thể là cho ngươi kéo dài luyện chế luyện phẩm nhưng mà đến dịch sẽ đi đấu giá nhưng là sau đó ngươi nếu là nắm giữ quen thuộc về sau luyện thuật cái này ha ha chính là của ngươi biểu hiện ra thời khắc ngao vô vô chu diễm bả vai nói đến này ta không có nghe lầm a chu diễm không khỏi há to miệng cảm giác miệng của mình cũng sắp tắc hạ đi một khối đá lớn mình quen thuộc năm g i ữ chu diễm cảm thấy mình tại trong miệng của mình bốn chữ này không khỏi cũng là quá mức phong phú đi được rồi được rồi đây cũng không phải là chạm một cái mà liền sự tình chủ yếu đâu mình về sau trở về thật tốt ngẫm lại là được rồi không nên đem luyện thuật nghị khó khăn như vậy mà có thể có thực tình nỗ lực nhiều ít cũng có thể là thu hoạch một điểm nhi hồi báo tới sao ngao thấy được chu diễm bị khiếp sợ không được thời điểm lại là tướng t r ư ớ c làm một phen an ủi c ũ n g khích lệ không có biện pháp một chút tân thủ tu luyện giả dạng này mà bệnh thật đúng là không thể tránh được tiểu tương sau khi tới cùng một đoạn văn ngao không có vô cùng minh xác biểu đạt ra ngoài hiện tại lại nhanh như vậy nói cho hắn biết vẫn là hơi sớm về sau lại từ từ nói cho hắn biết đi thế nào không có gì còn không phải vừa mới ngươi lời nói kia đem ta cho kinh hại à, ta nào có nhanh như vậy thì có như vậy trình độ tiêu chuẩn à? chu diễm nói được rồi đến cùng có hay không đây là lui về phía sau sự tỉnh lại không có để ngươi sẽ đi ngay bây giờ nghĩ đến nhiều như vậy đến tốt hôm nay cuối cùng là cũng là thành công hoàn thành một chuyện tốt tốt đi về nghỉ ngơi đi ngươi bây giờ thế nhưng là đại chiến sắp đến a ngao nói đến c h i hậu chu diễm hơi đem kim tệ hào hào thu về về sau ngao cũng là biến mất nói qua chu diễm lặng lẽ sờ sờ chuẩn bị trở về chạy trở về sau một đoạn lúc gian khả năng còn hội mượn nữa t r ợ cấu nguyên dịch củng cố một chút những thứ khác cũng ngược lại là không có gì chu diễm nhìn chung quanh một chút cảm thấy không có cái gì những người khác về sau chính là lặng lẽ bản chỗ ẩn nút chạy trốn diễm nhìn tề tiểu t u y ế t K7 K7. Cờ cờ. một cái thanh âm nhẹ nhàng về sau dọc theo đường trở về trở về bên trong chu diễm đại đa số chính là lại nghĩ đến này cái tiền vàng sự tình cái gì khác còn không có nghĩ quá nhiều lấy được tiền về sau chu diễm nghĩ nhiều nhất vẫn là cái kia tiểu ni tử lần này tổng xem là khá thoải mái đi gặp hắn đồng thời rất nhiều chuyện có thể cùng nhau cùng nàng nói rõ đồng thời lần này nhất định phải cùng nàng thật tốt chờ lâu một hội nhi tốt chuyện tốt như vậy t i ể u không nên suy nghĩ nhiều quá ngươi vẫn là phóng nhãn thực tế đi tốt nhìn kỹ một chút đi lão quen người đang đợi ngươi ú dọc theo con đường này càng nghĩ chu diễm cũng đã là bất chi bất giác về đến gia tộc cổng đang nghĩ ngợi lần này gia tộc cổng cũng không có cái gì chăm sóc thủ vệ thời điểm mình có thể đường đường tránh tránh sau khi đi vào ngao g i a hỏa này lại là hoàn toàn như trước đây theo thói quen đánh gáy mình hả lao con người là ai a i lần này ta t i ể u không cần nói cho ngươi nha ngươi tiến vào về sau tự nhiên thì biết thật giống như có một trận mưa to sẽ t ớ i cái gì cùng cái gì a mưa to nhìn ngươi này nói ngao vẫn là như vậy thừa nước đục thả câu bất quá chu diễm cũng là không quản được nhiều như vậy đều trở về gia tộc cửa như vậy không vào lời nói đợi hội nhi đoán chừng lại muốn rất phiền thoái cho nên bất kể là cái gì thẳng mình là được rồi chu diễm vừa mới bước vào một chân lại truyền tới thanh em quen thuộc này gọi thẳng tên chu diễm vốn cho rằng là mấy cái kia dám thú chứng bất quá thanh em thật tốt dư vị một chút chu diễm cảm thấy căn bản cũng không thích hợp à giống như cũng không phải bọn hắn thanh em này nói đến hẳn là người đã đi đâu chu diễm nhàn nhạt quay đầu lại là chu thủy vân tỷ tỷ tuy nói ngay từ đầu phẩm v ị lúc tới chu diễm liền có chút phát hiện bất quá chỉ là còn không có như vậy xác định mà thôi thôi nhưng là ngoái nhìn tới v ậ sau bây giờ là trăm phần trăm xác nhận Bất quá người à đã n h về đi đâu chu thủy vân tỷ tỷ nhỏ nhẹ nói nhưng l à n này rất nhỏ bên trong kinh khủng hương vị sen lẫn thật sự là nhiều lắm giống như là trước cơn bão tố bình minh trách không được vừa mới ngao tên ngưỡng kia nói qua như vậy sau đó hiện tại lại không nói tiếng nào cái này cái kia ta đương nhiên là đi tu luyện đường tu luyện đi a chu thủy vân tỉ tỉ ngươi cũng là biết hiện tại cũng là cấp bách ở trước mắt đại chiến a ta làm sao có thể còn hội kéo kéo lạp kéo đâu chu diễm gãi đầu một cái nói xem ra trước mắt còn chỉ có thể nói như vậy nói mới đi chu diễm hiện tại cũng là tại cố gắng hết sức thử đồ mông hôn q u á quan nên không thể nói mình đương nhiên là một câu đều không thể thổ lộ liền xem như nói dối cũng muốn đ ù a giả làm thật thứ mùi đó đến mới có thể chu diễm hiện tại cũng ngược lại là biết cái gì chu thủy vân chỉ đột nhiên xuất hiện sau đó vẫn là nghèo như vậy truy không thôi truy vấn h i ệ n nhiên nói đến nàng đoán chừng thật là biết một chút cái gì đi chu diễm cảm thấy mình bây giờ vẫn là phải lấy bình tĩnh làm chủ bất luận phía sau nói cái gì ngươi lừa gạt người chu diễm ngươi trước kia không phải là dạng này à chuyện lớn như vậy ngươi vì cái gì chính là khổ khổ giấu d i ễ m cho tới bây giờ n à y có ý nghĩa gì q u y một chương ba trăm hai mươi lăm lo lắng nước mắt làm sao thế nào chu thủy vân tỉ tỉ hôm nay đột nhiên như vậy xuất hiện sau đó lại là nói như vậy ngươi cái này thật sự là để ta có chút cảm thấy không rõ hặc chu diễm vui cười rất là có thể nói là lạnh nhạt giả vờ phía sau tiếng cười chính mình cũng thừa nhận mình quả thực là vô cùng cứng ngắc chu thủy vân t ỷ t ỷ đoán chừng khả năng thật là biết một chút cái gì bất quá tại chu thủy vân t ỷ t ỷ không có minh xác lộ ra ngoài trước đó chu diễm muốn như vậy một mực tiên trang tiết đi cái gì ngươi bây giờ làm sao còn có thể cười được đâu chẳng lẽ chính ngươi đều không biết ngươi tình cảnh của mình sao chức ngươi khẩu khẩu thanh thanh đều là nói tự mình tu luyện chi đi ta hay là thật không nghĩ tới cho đến bại lộ chân tướng thời điểm ta đều không thể tin được sự thật trước mắt ta bọn hắn thế nhưng là cho thấy rất rõ ràng a ngươi thật sớm chính là bị khu trục chi ra tu luyện đường tương đương với nói đúng là phía sau thời điểm ngươi thế nhưng là liền tu luyện đường tiến luyện tư cách cũng không c o i a như vậy sau những n g à y kia ngươi rốt cuộc là làm sao qua được a tộc trước thử hội ở trước mắt ta hô chu diễm nhẹ nhàng thở dài tại chu thủy vân trước mặt mặc dù nói vẫn là trước sau như một đến lộ ra nhẹ nhõm bộ dáng nguyên lai tình hình thực tế chỉ là như vậy mà thôi chu diễm vừa mới nỗi lòng lo lắng cũng coi là lập tức bung ra nghị không ra đó cũng không phải một mã sự tình a chu diễm hiện tại trong gia tộc biên giới kỳ thật có thể cho hắn cảm thấy lo lắng nhất thực tế vẫn là ngao sự tình ngoại trừ cái này cái gì k h á c liền xem như bị rộng vì người biết chu diễm cảm thấy cũng không sao cả chỉ cần ngao bí mật có thể no toàn tri ở là được rồi này nha chu thủy vân t ỷ t ỷ ta còn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì tình đâu n g u y ê n lai、like、chỉ là chuyện này con a kỳ thật trước biên nhi ta trong lòng mình rất rõ ràng đồng thời về sau ta cũng là có tính toán không phải ngươi nhìn ta còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao n à y là không thể nào gian nan khổ cực ý thức ta đương nhiên vẫn là rất mạnh chu diễm tự tin nói cái gì a nhìn một cái ngươi nói không thể tiến vào tu l u y ệ n đường này chẳng lẽ vẫn là chuyện nhỏ gì tình sao thật là nếu là ô ô ô, nếu là ngươi không thể thông qua t ộ c t r ư ớ c thử hội thật là phải làm sao a chu thủy vân nhất thời gian không để ý tới hội chu diễm nhẹ nhõm tâm lý một bên cạnh nói xong là một bên nước mắt chảy xuống ai ai ai chu thủy vân thỉ, tỉ tỉ ngươi thế nào thế nào chu diễm mình rất lớn cũng không nghĩ tới lúc đầu bầu không khí đều là thật tốt nói qua vừa nói chu thủy vân tỉ tỉ lại chính là cùng mình khóc lóc k ể lệ đi lên khóc rất thương tâm chu diễm nhất thời gian kinh hoàng thất thố chu Diễm mình n h sợ ấ thủy c í n này, này lên mình không hướng người. h khóc phải cho phải hiểu Chu h là là làm lại cái cuộc rốt t am sao vân đâu trong lòng mình đầu cũng hiểu bất quá vừa nghĩ tới chu diễm tất chuyện phải đối mặt liền sợ là loại kia thất bại sự thật cho nên không nhịn được nước mắt cũng là chậm rãi rơi xuống căn bản chính là không ngăn được loại tình huống kia tốt tốt chu thủy vân tỉ tỉ đừng khóc được rồi ở chỗ này ta có thể cho người lớn nhất cam đoan có thể chứ tộc trước thử hội ta nhất định hội mã đáo thành công người tựu không muốn như vậy an đ u ổ i ta có đôi khi có một số việc nào có như vậy cho gì a này sự thực là hiện thực có không thể bằng vào sức tưởng tượng đi thay đổi à dù sao chính ta nghĩ đến cái này tựu không khống chế được thương tâm khổ sở nghe được chu thủy vân tỷ tỷ dạng này hồi phục chu d i ệ m vẫn là bất đắc dĩ cười cười đi bởi vì có một số việc không vì người ta nói đương nhiên là cái gì cũng không biết đây cũng là bình thường bất quá bất quá chỉ là chu thủy vân tỷ tỷ không biết mà thôi thôi tóc trước thử hội đối với mình tới nói đã là không có bất kỳ cái gì tốt e ngại được tốt tốt chu thủy vân tỷ tỷ ta biết chuyến lúc trước cho ngươi cảm thấy rất lo lắng bất quá ta cũng là không có biện pháp dù sao có chút người mà tổng làm u ố n thỉnh thoảng đến nhằm vào ta cho nên có đôi khi làm như vậy cũng là ta hành động bất đắc dĩ cho nên chu thủy vân tỉ tỉ hay yên tâm mặc dù tiến không được tu luyện đường thế nhưng là ta không có có một ngày tự lười biếng tu luyện ngày đó ta tuyệt đối hội có thể vững vàng đi về phía trước chu d i ệ m giống như là cho chu thủy vân đi an định tâm hoàn lần này ngược lại là trái ngược mình đi cổ vũ cổ động người khác tám m ố t mạng tiếng t r u n g vê đốt vê đốt vê đốt tám lz vê đốt con ha ha ha ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt nếu là hiện thực thật có thể bị một mép cựu thay đổi lời nói như vậy ta cũng không hội như vậy lo lắng hãi hùng nhưng là tộc trước thử hội ta thật là rất lo lắng ngươi ngươi nói ngươi bình thường gian khắc khổ tu luyện điểm ấy ta là rất tin tưởng nhưng là chỉ là ảm thể lại là có thể thành thành tựu gì đâu chu thủy vân hấp t â m nói chu diễm không nói chu diễm nội tâm vô cùng rõ ràng mình bây giờ không cầm xảy ra cái gì chứng minh lời nói là căn bản không cải biến được bọn hắn ý thức chủ quan đối với ảm thể thành kiến cho nên a vì cải biến dạng này q u ấ n cảnh tình trạng ta thế nhưng là có đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đến có cái này ngươi khẳng định có thể tại tộc trước thử hội ổn trọng cầm xuống tỷ thí nói đến phía sau phong hồi lộ chuyện chu thủy vân n h ì khóc mà cười cười một cái nói chu thủy vân tỷ tỷ chẳng lẽ có cái gì đặc biệt tuyệt diệu phương pháp tốt nhà ta cũng đổ là dựa h a i lắng nghe à. thấy được lại là tâm tình chuyển tới chu thủy vân chu diễm cười một cái nói thật tình không biết cô gái nhỏ này lại là có thể cả được đi ra bộ dáng gì hoa văn đâu như thế để người rất mong đợi bình thời thời điểm đều là ngao tại bảy mưu tinh kế vậy mà hôm nay nhân vật lại là thay đổi vì chu thủy vân tỷ tỷ nàng đến cùng lại sẽ cho ra phương pháp gì tới đây xem thật kỹ một chút đi tiểu diễm cái này thế nhưng là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị cẩn thận ngươi khẳng định sẽ rất thích bởi vì cái này cựu sẽ trở thành ngươi đến lúc đó trí thắng m ấ chốt chu thủy vân rất vui vẻ nói chu diễm cũng không biết rốt cuộc là một cái dạng gì phương pháp chỗ mới là khiến cho chu thủy vân có thể đột nhiên như thế tâm tình chuyển biến lớn chẳng lẽ lại còn là luyện phẩm không thành a chu diễm cảm thấy biện pháp này lại bù đắp được cái gì trăm phương ngàn kế đoán chừng cũng là kéo không đến luyện phẩm cấp độ trên phương diện đi thôi luyện phẩm đối với bọn hắn vẫn là quá xa vời tiểu diễm a đến lúc đó thấy được vật này ngươi nhưng tuyệt đối không nên giật mình a vật này tuyệt đối là rất có n g o ạ i ý muốn tính chu thủy vân nói lập tức sau đó đảo cổ một phen giống như chính là lấy ra cái đồ chơi gì chu diễm có loại dự cảm không tốt bởi vì có mạnh li cho đừng người một loại sóng gợn lăn tăn cảm giác đột nhiên gian cũng là không làm rõ ràng được rốt cuộc là thứ gì chỉ có thể là thấy rõ tiểu d i ễ m chính là cái vật này chưa từng gặp qua đi cái này đặc biệt chân quý vật phẩm nó chính là luyện phẩm bình thường người thật là là căn bản không có cơ sẽ đụng phải nó đâu khi đó ta thật là là phí hết rất lơ tỉnh mới là đem tới tay đi ngươi mau nhìn xem đi đến lúc đó ngươi sẽ dùng lấy nó đi tu luyện tuyệt đối đến lúc tộc chức thử hội chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chu thủy vân vui sướng nói chu o i trọng đến c Thủy vân hiện tại xác thực là vô cùng vui sướng. thế hiện nhưng là Chu Vân vô vui cùng sướng, xác là là diễm chính là m ấ trong tự nhiên. Đối với chu Thủy tỷ tỷ tới nói nó tại sao có thể có. Tiểu tử, nhiên, Vân nói nó chuyện Chu đối với có có. xảy sao gì a à, như n thế nào là à n Người này tình, hỏi biết thể ta ta làm sao biết ta? Này làm sao làm làm à, sự có đầu â y không khỏi cũng rất cổ quay đi, quá bất hợp lý đi. Chu cũng trong đi, đi. Diễm cổ rất bất quay quá đ lý liên tiếp xuất hiện thật là nhiều dấu chấm t h a n đến sự thật thật sự là quá khó mà để người tiếp nhận đi xuống không nghĩ tới sau cùng luyện phẩm cấu nguyên dịch người sở hữu lại là bị chu thủy vân tỷ tỷ đấu giá đi vừa mới mình ở vào mộ dung dịch hội lại là toàn vẹn không biết thế nào tiểu diễm đúng không ngươi hẳn là bị hù do đi đối với luyện phẩm đắt giá như vậy đ ổ vận bất quá ngươi cũng không cần quá kinh ngạc ta cũng là bỏ ra một chút công phu mới là lấy được bất quá có thể nhìn thấy ngươi ổn định cầm xuống tộc trước thử hội liền xem như lớn hơn nữa đại giới ta cảm thấy ta cũng là sẽ không tiếc hì hì chu thủy vân vừa cười vừa nói chu diễm xuất hiện cấu nguyên dịch cũng coi như là giao cho đến chu diễm trong tay hiện tại mình cũng là yên tâm một chút nhưng mà chu diễm vẫn là tại không biết làm sao chu thủy vân tỉ tỉ vậy mà sẽ đi đấu giá hội chỗ như vậy hơn nữa còn là hao tốn lớn như vậy đại giới từ đó bắt lại c ấ nguyên d ị c chỗ cái này thật sự là quá khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chu thủy vân vậy mà có thể vì mình ý tưởng đột phát ra phương pháp như vậy làm được tình trạng như vậy q u y một chương ba trăm hai mươi sáu cả hai cùng có lợi vui mừng biểu diễn lại là không cảm thấy cho người một loại cảm giác sợ h ã i đi theo hậu chu diễm vẫn là thuận theo tự nhiên h ỏ i tiếp chuẩn bị kỹ càng tốt hiểu rõ một chút này đầu đuôi sự t ì n h vừa vận tại mình chịu được được không phải bị chu thủy vân làm như vậy một tay kém chút không có bị kinh hãi ngất đi đã là tính được là tốt trải qua dăm ba câu tâm tình về sau chu diễm cũng coi là tương đối hoàn toàn hiểu được chuyện nguyên nhân gây ra trải qua nguyên lai、like、chu thủy vân từ mấy tên kia miệng bên trong lấy được tin tức về sau phi thường bối rối mình một thời gian cũng là muốn biết có gì tốt phương pháp không có cho nên không có cách này càng nghĩ cũng chỉ có thể đi đ ấ u g i á hội cùng bình thường cùng gia tộc tương đối quen biết quen thuộc lâm sư phó bên kia nhìn xem phải chăng có thể có được một chút mình muốn phương pháp đáp án cái gì ngay từ đầu mặc dù chu thủy vân cũng là không ôm cái gì hy vọng quá lớn đến tu luyện cái gì chu thủy vân mình cũng là rất hiểu cũng không phải là nói đúng là dựa vào chính người tư tưởng lên ý thức nhất thời gian liền có thể thúc đẩy thành nếu là thật có thể làm được dễ dàng như vậy lời nói như vậy tựa hồ cũng không có gì chăm chỉ khắc khổ thuyết pháp bốn chữ này chỉ sợ liền cùng phương này diện không hợp nhau được t ố t ta giải nguyên lai là cái dạng này á còn hay là thật để ngươi hao tổn nhiều tâm trí chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm nhẹ nhàng thở dốc nói tương đối nhỏ bé chỉ sợ chu thủy vân tỷ tỷ cũng không có phát giác được bởi vì chính mình cũng là tại đem hết toàn lực che giấu sự thật này thật sự là đối với chu diễm tới nói chuyển biến quá lớn hắn làm sao cũng là không nghĩ tới kế hoạch của mình đấu giá đấu giá cái này bán đấu giá luyện phẩm cuối cùng luân lưu chuyển chính là đến chu thủy vân trên tay cái này vậy thật đúng là vất vả chu thủy vân tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ vì ta sự tình như thế chi hao tâm tổn trí ta vừa mới thật không nghĩ tới chu diễm nói được rồi cũng đừng cái gì cái này vậy được thật tốt đem cái này cất kỳ à, cái này cấu nguyên dịch thế nhưng là ta phí hết lớn kình nhi mới lấy được cụ thể phương pháp đâu chính là tại ngươi lần sau lúc tu luyện đâu kết hợp cái này luyện phẩm đến trên thân thể tiến đi tu luyện võ khí đến lúc đó ngươi võ khí tuyệt đối sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến triển chu thủy vân tỷ nói phí hết rất lớn kình nhi điểm ấy chu diễm đương nhiên cũng biết coi như không cần chu thủy vân tỷ tỷ đề cập mình cũng là rất rõ ràng vâng ta đã biết đã chu thủy vân tỷ tỷ đều như vậy phí tâm như vậy ta còn là cần phải mau sớm trở về tốt tốt nghiên cứu một chút cái này luyện phẩm cấu nguyên dịch ta cũng là lần đầu tiếp xúc luyện phẩm dạng này đồ chơi cho nên khó tránh khỏi có chút nhi kích động cùng thật r ư ơ n g thật sao cũng đúng ngươi à t i u tin ê thật tốt về đi làm quen một chút nó đi về phần phía sau ngươi liền hảo hảo dựa theo ta nói làm là được rồi khác không cần suy nghĩ nhiều biết chu thủy vân tỷ tỷ nếu là bình thường n ư c gian Chú h Diễm k ẳ nói g cùng định muốn Vân n chú Thủy sẽ tỉ tỉ nói thêm tìm một tốt chút không sao chuyện này đã là không nhỏ, cho mình chóng nên mấy mau này câu cũng cần cái nữa, Đặng. sao do là là đã đi đi. lý rời Nói xong về sau chu diễm quay người một cái b ư ớ c nhanh bước chân ra ngoài c h ậ t t u chạy ra lập tức chính là như chính mình căn phòng nhỏ chạy như bay tiểu t ử này nhìn xem chu diễm đi xa bóng lưng chu thủy vân không biết vì sao trong đầu tổng có điểm là lạ cảm giác bất quá cũng là được rồi mình cuối cùng là hoàn thành đến giờ khác này đem đồ vật giao cho chu diễm trên tay như vậy chính mình là rất yên tâm ai tiểu tử cái này chỉ sợ cũng là quá khôi hài đi vòng tới vòng lui luyện phẩm thuộc về cuối cùng lại là nàng ôi ta đều có điểm chậm không tới cái này nói rốt cuộc tiền chúng ta cầm cuối cùng cái này luyện phẩm cũng một lần nữa cho chúng ta lần này chỉ sợ đều bù đắp được mười lần lấy gùi bỏ ngọc đi hạc hạc ai ngươi đừng nói nữa hiện tại ta cũng không biết sự tình vậy mà đến cuối cùng sẽ là biến thành cái dạng này rốt cuộc là vì cái gì à mấy tên kia cũng thật là vậy mà để nàng biết chuyện của ta ai ở nhất hậu chu diễm thở thật dài cảm giác bất đắc gì đã là rót đầy toàn thân đây quả thật là mình không muốn nhất muốn đột như thế luyện phẩm sự tỉnh vừa mới mình không nói nhưng trong đầu rất rõ ràng trước biên nhi ngao cùng lâm sư phó nói rất hay rất rõ ràng cái này luyện phẩm cuối cùng không sai biệt lắm thế nhưng là lấy hai n g à n kim tệ bán đi cuối cùng dựa theo điều kiện hai bên từng cái cầm một nửa dịch sẽ giao dịch ngược lại là không có vấn đề gì dù sao đầu giá đấu giá đến cuối cùng đều là nước lên thì thuyền lên ai cũng là ngăn chặn không được nhưng là nghẹn ngào tại chu diễm trong đầu lớn nhất khó xử chính là cái này hai n g h n tiền vàng sự t ì n h cái tia tiểu nhi t ử rốt cuộc là làm cái gì a lại là vì tự cầm ra hai n g h n k i m tệ nay thật không phải là cái số lượng nhỏ những n à y van sinh hậu bối trong gia tộc bên cạnh chu diễm là biết liền xem như cái tia nhất bị thương yêu ra hỏa cũng là không thể nào một cái người chính là eo c u ố n bạc triệu thật nhiều như vậy tiền vàng cho nên cái này hai n g h n kim tệ chu diễm có thể nói là càng lúc càng nghĩ tiếp cảm thấy sợ nàng đến tột cùng là làm sao làm đến đến nhiều như vậy tiền vàng đây mười hai tiểu thuyết vong đút v o n g vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t mười hai s hồ ạ c t secom chỉ còn lại hai ba ngày a lao huynh chu huyền cùng chu thông hôm nay hai cái lao ra tử cũng là cố ý rút ra một chút lúc gian đến đàm luận vấn đề kỳ thật chủ yếu vẫn là đối với lập tức tộc trước thử sẽ là một m cái dự bị nên chuẩn bị bọn hắn chu ra cũng là chuẩn bị không sai bị lắm đương nhiên ta thế nhưng là rất rõ ràng ngươi liền h ả o h ả o yên tâm đi hết thể ta đều chuẩn bị không sai bị lắm hỏa nguyên bọn hắn chuẩn bị ta cũng đi tự mình tra xét không có có vấn đề gì quá lớn ha ha ha thật sao vậy dạng này ta cũng yên lòng nói là đại hội bất quá bận rộn nhất vẫn là chúng ta hai cái này lao đầu từ a mỗi ngày chính là vì bọn họ chuẩn bị mà phiền lòng a đúng thế không có biện pháp, này chính là chức trách của chúng ta, đã thống lĩnh chúng ta toàn bộ chu gia, đương nhiên liền muốn ứng làm hết phận sự trách nhiệm nâng lên đến mới đi. n à y ta biết, ta làm sao cũng không phải như vậy nghĩ đâu, đúng còn chưa nói cái này, vẫn là nói một chút lập tức t i ể u muốn trở thành nhân vật chính bọn hắn đi, thế nào. ta thế nhưng là cảm thấy vân nhi thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ đoạt giải nhất lần này tộc trước thử bê i ta. ha ha, lão đệ a ngơi ư cái này kêu là làm lời ấy sai rồi, nào có còn chưa có bắt đầu, ngay cả có dạng này thuyết pháp a, ta biết tính cách của nàng, nàng lại thế nào có năm chắc, cũng không hội tùy tiện tại không có trước khi bắt đầu làm xuống kết luận như vậy. thật sao bất quá nói chuyện cũng tốt y ê u binh tất bại nhà nhưng là ta vừa mới cho rằng còn chưa hội thu hồi vân nhi tại tại chúng ta chu ra tới nói nàng thế nhưng là nhiều tuổi nhất thực lực phương diện nàng cũng là nhất có ưu thế mà lại cho đến nay nàng võ khí chi cảnh tại chút này hậu bối bên trong nàng thế nhưng là dê đầu đàn à. lời tuy nói dạng này không sai bất quá điều này cũng không có thể trở thành thắng lợi đề tài nói chuyện thắng lợi là cần muốn tự tay đi tranh thủ hặc hặc lời của ngươi nói phương thức cùng lúc còn trẻ căn bản không có bất kỳ thay đổi nào nhà cho nên ta bình thường đã cảm thấy vân nhi cũng có chút nhi người bộ dáng、Ủa? thật sao nếu không thì sao chu thông cùng chu huyền hai cái người nhìn nhau một hội về sau hai người đều cười lên ha h a nói thật ra tộc trước thử hội khoảng cách lần trước tuy nói đã là có một đoạn thời gian bất quá ta cảm thấy thời gian trôi qua hay là thật thật nhanh à đảo mắt gian đây cũng là một lần đúng vậy đâu có thể cảm thấy lúc gian nhanh chóng đồng thời cảm thấy phong phú như vậy ta cảm thấy cái này cũng không tranh chuyện tốt con à, nói rõ a chúng ta đến chu gia ngay tại phát triển không ngừng a ha ha phát triển không ngừng a điểm này ta cũng có chút nhi cùng ngươi có cùng một ý nghĩ nói đến cái này chắc hẳn có khả năng nhất đại biểu chúng ta chu gia hậu sinh vãn bối cái tia n g ờ i cũng n n h a q một u r chương n ba trăm hai mươi bảy tạm thời bất động hai cái lao người đang lẩm bẩm cũng không biết là đang thương lượng sự tình gì bất quá chỉ từ chót miệng thuyết minh phân tích tới nói giống như cũng là chẳng phải đi bất quá chu thông lão gia tử cùng chu huyền lao gia tử hai cái người từ trước đến nay đều là như vậy bình thường đi trọng yếu hơn sự tình hai cái người còn hội thật tốt tán gâu bên trên mấy câu nếu là không có cái gì khẩn yếu đại sự hai người hay là hơi có mỗi người một ngả mùi vị tuy nói là hai người là một đ ố i phương diễn huyết mạch quan hệ sau đó chu thông lão gia tử lại là bỏ qua một bên cái đề tài này cuối cùng hai cái người hơi thương thảo hạ tộc trước thử sẽ sự tình nhi về sau chu thông cựu xin được cáo lui trước tuy nói là sự tình chuẩn bị đều không khác mấy như vậy rất nhiều sự tình nhi chỉ cần chờ lấy rửa mắt mà đợi là được rồi cũng chính là ba ngày sau chuyện hô ta nói ngươi vừa mới cùng mất hồn tựa như như vậy hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g làm gì à làm cho ta còn tưởng rằng là có cái đại sự gì muốn phát sinh đâu đụng tới tốt như vậy lấy gùi bỏ ngọc sự tình ngươi hẳn là cao hưng m ớ i đ ú n g à nhìn ngươi biểu tình kia vừa mới thật là một đường mệt mỏi tựa như về tới mình căn phòng nhỏ về sau ngao chính là bắt đầu một trận lại n h ả i không ngừng cỡ trách chu diễn chỗ vừa mới chu diễm sở tác sở vi thật sự là quá mức để cho mình có hiểu cái này gọi là cái gì sự tình nhi mà ha ha ha nhìn một cái người nói chẳng lẽ chu thủy vân là cái gì cái khác người sao nếu là những người khác ta vừa mới ngược lại là vô cùng vui vẻ đáng tiếc ga nàng cũng không phải là ngươi không ngại thật tốt cẩn thận đến ngẫm lại xem một cái tiểu ni h tử vì ta công khai đến đấu giá hội loại địa phương kia đi hai n g à n kim tệ bắt lại chúng ta l u y ệ n phẩm đây là cỡ nào hoang đường sự tình a c h í n h ta nghĩ cũng không dám nghĩ a cũng đúng a nghe được chu diễm nói như vậy về sau nga mới là có chút nhi bừng tỉnh đại n ộ đi vừa mới người mua nhân vật nếu là đ ư ờ n g người s u n g làm đương nhiên còn dễ nói chỉ có thể đúng vậy à, vốn cho rằng là căn bản không có tròn và khuyết mua bán đến cuối cùng nhìn đến vẫn là không có đơn giản như vậy na tốt tốt ta bây giờ suy nghĩ thật là lộn xộn đến cực hạn ta càng nghĩ càng không đúng sức lực hai ngàn kim tệ khẳng định không phải chuyện nhỏ gì tình nếu là chu thủy vân tỷ tỷ nàng nếu là nên được rồi được rồi nhìn xem ngươi xem một chút ngươi có thể hay không thật tốt sửa lại ngươi cái kia tính xấu ngao có lớn đối với ở trước mắt chu diễm lại là điểm tới trước cái kia hắn cuối cùng là cũng không phải là cần ta đến thật tốt bảy mưu tính kê a ngươi nói đúng không theo ta thời à, ngươi vừa mới nói đương nhiên còn có đạo lý hai n g h n kim tệ đối với cho các ngươi tuổi mấy người tới này nói căn bản không phải nhẹ thay chủ đoạn có thể làm lấy được cho nên ta cảm thấy kỳ thật không bằng dạng này cái này có nguyên dịch đâu ngươi ngược lại là tiền không nên cử động chúng ta tới một t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến đi nhìn xem m ấ y này g nữa nếu là ngươi tiểu gia tộc này bên trong đối với bên này khổng lồ chi tiêu bất v i sở động như vậy chính là chúng ta đã kiếm được cái này không có gì đáng nói nếu là cái kia tiểu ni tử thật hội có ngoài ý m u ố n gì như vậy chúng ta còn có thể để mà cái này luyện phẩm cùng dịch sẽ lao lâm đầu tới một làm tính toán khác đây là ta cái người cảm thấy trước mắt phương pháp tốt nhất hai con đường bên trên sánh vai cùng đến lúc đó tin tưởng ta tuyệt không hội có cái gì đặc biệt phát sinh ngoài ý m u ố n dù sao dạng này chúng ta có thể mức độ lớn nhất đi trường khống lôi điện ai chu diễm k h ẽ than thở một tiếng về sau cái gì cũng không muốn nói nữa không hiểu mà đến không hợp thói thường sự t ì n h thật sự là khiến người không nghĩ tới chu thủy vân tỉ tỉ lại có thể vì chính mình tiền đồ chi tiến làm được tình trạng như vậy đến đây là chu diễm hôm nay vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến có lẽ mình thật là phải thật tốt tại tộc chức thử hội thật tốt đại triển hoành đồ một phen mới có thể bù đắp được hôm nay chi chu thủy vân trị một phen khổ tâm bất quá chu diễm đến cuối cùng càng nghi tới nói chủ yếu vẫn là n ắ m mấy cái kia d á m túi h chứng làm chuyện tốt nguyên bản không có cái kia mấy cái mình tới tộc chức thử hội trước đó đều là vô cùng ăn ổn mấy tên kia chu diễm cảm giác đến bọn hắn đều có ý mà vì đó tự làm muốn nhìn một chút chuyện cười của mình đến lúc đó muốn là đụng phải bọn hắn mấy cái kia chu diễm đã là quyết định tuyệt không thủ hạ lưu tỉnh nào lúc gian với ta mà nói ba ngày không nhiều không b t thời gian là vừa vặn ta hy vọng ngươi sau cùng bắn vọt thời gian có thể tăng lớn cường độ ta muốn làm sau cùng đột phá chu d i ệ m trở nên kiên nghị ánh mắt nói đối với có chút người thật đến không thể nhịn được nữa tình trạng t i ể u không cần nhịn nữa người người đọc tiểu thuyết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t giờ giờ cờ ba giờ ít n h t con xem ra ngươi nghĩ rất rõ ràng nhưng thật sao khoan nói trước tu luyện lên sự tình ta nói phương pháp đề nghị ngươi suy tính thế nào hẳn là dạng này a a i ngươi nói cái này a đó còn cần phải nói nha ta đương nhiên là đồng ý a tình trạng trước mắt tới nói còn có thể thế nào a cứ như vậy thôi chỉ cần chúng ta án binh bất động là được rồi không nói trước cái này à ta đâu tu luyện sự tình ngươi hẳn không có vấn đề à? chu diễm hỏi đến ha ha ha cái này đối với ta mà nói đương nhiên không có có vấn đề gì quá lớn ngược lại là ngươi làm sao đột nhưng liền là có cao như vậy đức giác ngộ à? đừng nói là đột nhiên lại là tư tưởng lên tiến bộ chiết xuất ngao t r e o kẹo hỏi không có gì chẳng qua là nhìn một ít người thật là không vừa mắt lần này tộc trước thử hội ta tốt nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g làm xong ta phải làm về sau nơi rách nát này cũng không phải là hẳn là ta tiếp tục chờ đợi địa phương chu diễm bóp bóp nắm tay rất tốt nam tử hắn đại trượng phu t i ể u vốn nên như vậy c h í ở b ố n phương đây mới là ngươi phải giác ngộ đồng thời đối với có một ít người ngươi căn bản không cần phải đi chịu đ ự n g bọn hắn không cần phải làm vậy cũng không cần dạng này ngao lời nói này cũng coi là một cho chu diễm góp phần trợ y chu diễm chân chính nghĩ muốn làm h á n h diện bốn chữ này thật đúng là không dễ dàng thế nhưng là hiện tại hắn trước mắt ngay cả có cái dạng này cơ hội cũng chính là tại tộc trước thử sẽ lên một bên thật tốt đánh bại mấy tên kia là được rồi thấy được chu diễm tiểu tử này cũng đã là như thế ý chí chiến đấu sụp sôi như vậy mình cũng là không thể một bên khoanh tay đứng nhìn ở chỗ ngao xem ra đều có một câu nói như vậy lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng b ắ n vọt lúc gian mặc dù rất ngắn nhưng là muốn đạt tới một chút hiệu quả dự trù cũng không phải là không được trước mắt tới nói linh kỳ đối với chu diễm tới nói không có thể động dụng chỉ là nhất thời gian bất quá tại gia tộc này bên trong cũng không cần như thế đại đề tiểu tố những lời khác chính là mình đồng ra sắt chi pháp cùng võ khí còn có tổ hợp kỹ có chuyện ngao kỳ thật nghĩ càng là đơn giản rất là cảm thấy liền mình đồng ra sắt chi pháp biểu diễn ra những cái kia mấy cái người đều không chịu nổi cái này dối trá bá thể chỉ sợ đều có thể coi như át chủ bài đến sử dụng có cùng vò khí hợp mạo xưng lời à giàu là nào m nắm Diễm được đối như bước lợi. có chuẩn có Cho Chu chân, cũng là không có lựa chọn nào khác. kỹ không quyết sau vậy thể thắng tới trừ rút vững ngoại gấp liền với nói, phía nên bị, lựa l ngày hôm nay mọi chuyện cần thiết t ừ trên xuống dưới tới nói đã là không sai biệt lắm được như vậy ngươi vẫn là thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức làm chủ đi vì phía sau càng thêm điên cuồng huấn luyện tới nói ngao đối với chu diễm nói hiện tại không muốn cho g i a hỏa này như thế huấn luyện cường độ cao lượng kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là hắn vẫn còn quá yếu tiểu tiên cây giống ngao cảm thấy hắn có thể lại thành trường một chút như vậy nhưng cũng không phải là trước mắt huấn luyện như thế đo ha ha ha khả năng hội rất thống khổ nhưng là hết thẻ hết thẻ cũng là vì tiểu từ này chu d i ệ m đón nhận ngao thuyết pháp cả ngày hôm nay xuống tới quả thực là có chút nhi mệt mỏi đột phát tới nói chuyện không đâu sự thật huấn luyện dịch hội chuyến đi toàn bộ cộng lại còn thật không phải là tiểu chuyện chính n h ữ n g như ngao nói không lo nghỉ ngơi dưỡng sức một phen như vậy đối với phía sau huấn luyện liền sợ lòng có dư lực không đủ đụng tới tình huống như vậy như vậy vẫn đủ khó giải quyết ha ha ha thật đúng là khôi hài đâu quanh đi quẩn lại cuối cùng lại là về tới nguyên điểm làm sao cựu hội rơi xuống trên tay của nàng đi đây chu diễm chuẩn bị nghỉ ngơi ra ngoài rửa mặt đi rửa mặt nhưng mà nhất thời gian cũng không có biến mất nào lại là đem ánh mắt quét đến vẫn không nhúc ních cấu nguyên dịch cấp trên đi hai ngàn tiền vàng giá cả a có lẽ chu diễm lo lắng còn là có lý vô cùng thật là không biết cô gái nhỏ này đến tột cùng là dùng biện pháp gì đột nhiên chi gian liền có thể cầm tới đi đến đấu giá sẽ vé vào cửa q một chương ba trăm hai mươi tám mau lẹ trước đi ba đi ra thời điểm đau nhức thống khoái mau cọ rửa một phen chu diễm cảm thấy một ngày m ỏ i mệt đều theo nước bẩn đục ngầu tan đi, đi những cái kia khổ không thể tả mệt n h ọ cũng là trong lúc nhất thời tiêu trừ sạch rất nhiều mặc dù vẫn là còn dư lại không ít nhưng là này còn dư lại vẫn là cần thông qua giấc ngủ đi thật tốt bổ sung hả về tới gian phòng thời điểm chu diễm phát hiện ngao đã là biến mất trở về lại là tại mình toàn vẹn không biết tình huống rời đến mình mới vừa thời điểm thật đúng là không có mãnh liệt như vậy cảm giác nhưng nhìn xem trên b à n gỗ bên cạnh tính trệ cấu n g u y ê n dịch chu diễm cùng ngao hai cái người như có điều suy nghĩ trạng thái là giống nhau tiểu tiểu nhân cái bình lại là đáng giá hai n g h n kim tệ nô chu diễm vẫn là đem hết toàn lực tại khống chế mình tận lực không để cho mình muốn nhớ tới đến những sự tình kia như đi bây giờ chu diễm một loại kinh khủng tư duy lo dịp trải rộng tại trong óc của mình đầu ăn cái gì chu diễm ngược lại là còn không có lo lắng như vậy lo lắng sợ chính là sợ chu thủy vân này cái kim tệ nơi phát ra tựu i là đến từ những t r ư ở n g lão kia trong tay nếu là từ trong tay của bọn hắn đầu chu thủy vân đạt được đến này cái tiền vàng nói như vậy thật đúng là không dễ làm mà lại đến tiếp sau cũng là sợ hội có một ít vô hình phiền phức tìm tới cửa đông chu diễm dùng sức gõ một chút cái bản nghĩ tới trước mắt cũng không cần để chuyện này đến bối rối mình đi yên lặng theo dõi k ỳ biến có lẽ thật là biện pháp tốt nhất ý nghĩ khác chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì h ắ hà ka tới tới lão đệ hôm nay chúng ta tựu đau nhức thống khoái mau ố n g một mình đi tàn chẳng á b lẽ lại ngươi còn rất lo lắng tộc trước thử hội không được ai nha ta còn thực sự là không rõ ngươi đều qua đi lâu như vậy ngươi làm sao vẫn như vậy ngoan cô không thay đổi à, có một số việc ngươi liền muốn học hội thật tốt biến báo biến báo mới được à, ta cái này cũng không phải gọi là thuần túy lời biếng tranh thủ lúc rảnh rỗi ừ nói như vậy hẳn là mới không sai bị ệ lắm là thật sao ha ha làm sao thì không phải chẳng lẽ lại ta còn phải cho ngươi thật tốt phân tích một chút kỳ thật đi không phải ta nói cái này tập chức thử hội đối với chúng ta đến nói đến cùng có cái gì phải sợ chứ một cái có thể đánh cũng không có duy nhất có điểm nhi khiêu chiến thú vị ta cảm thấy a cũng chỉ có chu thùy vân chu tinh hung hẳn nói sở dĩ như thế phải nói đúng đúng ca ca lời này nhi nói rất không tệ chu thủy vân có lẽ thật chính là lần này tộc trước thử sẽ lên nhất có tính khiêu chiến người nếu là có thể vững vàng cầm xuống lại cùng nàng giao thủ cái này tộc trước thử hội chỉ sợ là không thể tốt hơn nữa thật sao ngươi nói như vậy kỳ thật mới đúng mà chật chật bất quá dựa theo bọn hắn tới tin tức ta giống như nghe nói đến chu quân tiểu tử kia giống như tại gần nhất cũng là thực lực có đột nhiên tăng mạnh tiến triển a ừ nghe được chu quân danh tự về sau chu tinh không vui một tiếng đem đôi đ u a t r o n g tay đột nhiên một ném tên kia ngươi t i ể u không cần phải nói căn bản chính là không đủ gây sợ ta nhưng là bất kể hắn có năng lực gì không năng lực nếu là tại trước mặt của ta hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì thắng được khả năng đây cũng không phải là nói ta nói hắn vẫn là nhằm vào hắn ngươi sẽ nhìn một chút cái kia nhi sắc mặt có được điểm nhi thực lực ngoại trừ trận thế lớn người cái gì khác đều sẽ không làm đụng tới đối thủ như vậy thật tốt chỉnh đốn hắn chính là tốt nhất chiến đấu d ê nói phận thuyết nguyên. Nét. n tiểu đút đút đút. vê vê vê cũng đúng bình thường đi g i a hỏa này ngoại trừ sẽ làm những chuyện n h ả m chán này ta nhìn hắn cũng không biết cái gì đúng vậy à nếu như nói một cái người có vô thượng thực lực nhưng là đầu hội khi dễ yếu tiểu nhân lời nói như vậy hắn t i ể u căn bản không xưng có được thực lực như vậy tư chất ai đứng tộc trước thử sẽ sự tình ta cũng là nghe một điểm đều là ngẫu nhiên đến làm đối thủ khiêu chiến khôn sống mống chết chúng ta nếu là giống bình thường thời điểm liên thủ chiến đấu ta cũng là không nói cái gì bất quá lần này là một đối một nếu là chúng ta hai cái đụng phải một khối ngươi nói thế nào ha ha ca ca ta sẽ biết ngươi hỏi như thế toàn lực ứng phó dũng cảm chiến đấu ta phải nói cũng chỉ có những này rất tốt ta chỉ thích như vậy phong phạm đến làm một chén này xem như chúng ta sớm cho chúng ta t ộ chức thử hội thắng lợi lớn khánh công rượu ăn uống linh đình chén rượu va chạm rượu nhẹ tung tóe xem như mượn ánh trăng trong sáng sách viết ra hai huynh đệ hào nôn trí khí sáng sớm hôm sau tiểu tử mau d ậ y sáng sớm chu diễm vẫn là đắm chìm trong giấc ngộng thời điểm ngao thanh em chính là như sấm bên thai đánh thức mình có sao nói vậy ngay từ đầu mình thật đúng là không có nhanh như vậy kịp phản ứng hôm qua thật sự là ngủ được quá nặng này ngủ mơ hồ ta cũng không muốn hôn qua lời của ngươi nói chỉ là công phu m ngữ ngươi ngược lại là phải nhìn xem bây giờ thời gian ngươi nếu là lại nói lúc gian quý giá cái gì ta sợ là ta cũng không thể nào cứu được ngươi ngao lộ vẻ tức giận nói ai nha tựa h như là chu diễm mới một bên mơ hồ vừa nghe lấy ngao gian dậy qua hội nhi triệt để phản ứng lại thời điểm mới là phát hiện nguyên lai、like、lúc gian sớm cựu là quá khứ một sóng lớn hôm nay tương đối trước kia thật là cho mình đi ngủ bên trên mải mòn đi quá nhiều thời gian cho nên nói a ha ha ha ngươi bây giờ là muốn tiếp tục nghỉ ngơi vẫn là khởi hành tu luyện đâu ngao tại hài h ứ a hỏi ngươi đều là nói cho ta nói n h ả m a úc mình ngủ quên mất rồi nay cuối cùng là còn chẳng lẽ lại là lỗi của ta g i a hòa này chu diễm lúc này không có lúc gian lại nhiều nghe ngao nói gì vẫn là trước sau như một giường già chuẩn bị bình thường những sự tình này nhi buổi sáng thời điểm luôn luôn có thể xóa đi mình quá nhiều thời gian trải qua một đoạn lúc gian bận rộn mới có thể luống cúng tay chân xem như làm xong nhưng là tại trước khi đi thời khắc chu diễm vẫn là hơi nhìn thoáng qua hôm qua chu thủy vân đem tặng cấu nguyên dịch nếu là có tính cách tạm thời không cần chu diễm cảm thấy liền không cần như vậy đem nó mang theo người lợi dụng căn phòng nhỏ chi tiện lợi đem nó thật tốt giấu đi liền tốt ai thoạt nhìn là cho không đồ chơi lại là động cũng không thể động thật là cho tới bây giờ ngao vẫn là hối hận chuyện ngày hôm qua này nghĩ đến nghĩ cái này thực sự cũng là quá thua lỗ được rồi ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa chúng ta cũng là vì phòng ngừa sau này đột phát tình trạng nhà liền sợ là loại kia không cách nào vãn hồi sai lầm chúng ta đem hy vọng cuối cùng lãng phí hết đến lúc đó chính là hối tiếc không kịp cũng không kịp cái chủng loại kia tự đáng sợ nhất chu diễm nghĩa chính ngôn từ nói đi đi đi tu luyện đi thôi phía sau núi phía sau núi nhắm mắt làm ngơ ngao để cho mình tận lực không đi nghĩ cái chuyện này thúc giục chu diễm mau sớm rời đi đi thôi chu diễm cũng thế chọn xong vị trí đem cấu nguyên dịch t ậ n thân tốt về sau mình cũng là nhanh chóng chuẩn bị rời đi đi thời gian không đợi người đâu nhiều lệm m một chút chính là lãng phí một phần tiến bộ cơ hội chu diễm nhưng không muốn như vậy cơ hội chính là cho mình như vậy không công lãng ph bây giờ đoạn thời gian tới nói chăm sóc thủ vệ cũng là từ từ nhiều hơn một đêm đi qua tại vừa sáng sớm là muốn đối với gia tộc tiến đi một lần thăm dò cho nên chu diễm ra đi vẫn là lựa chọn bình thời biện pháp cũ t hơi đi ngang qua tu luyện đường cùng bình thường khí tức cũng không giống nhau mặc dù vào không được bên trong thế nhưng là ở bên trong loại kia cực hạn sông thứ tu luyện h ư ơ n g vị chu diễm cảm t h ụ được q u y một chương ba trăm hai mươi chín nhất không sở trường còn thừa xuống lúc gian cũng không phải là rất nhiều như vậy muốn tại dạng này thời gian bên trong đầu đem thực lực mình làm tốt sau cùng củng cố kỳ thật còn không phải đặc biệt chuyện dễ dàng loại này lúc gian lo lắng sầu lo sợ hãi không thể nghi ngờ tới nói các loại các dạng nhân tố đều là tại tràn ngập cho nên thường thường có đôi khi có chút người chính là như thế trong lúc lơ đảng chính là bị đào thải xuất c ụ ha ha bất quá bọn hắn quy công cho bọn hắn đang dụng công cố gắng chu diễm thế nhưng là không có nhiều tâm tư như vậy đi dựng để ý đến bọn họ mình còn phải tốn điểm nhi tay chân khí lực chống đỡ đến phía sau núi tiên lại nói ngao đối với mình đã là lời nhắn nhủ rất rõ ràng lão tam d ạ n g nắm giữ tốt chính là đối với tộc trước thử sẽ bảo đảm lớn nhất kỳ thật ta ngao nói câu lời trong lòng đến đối với chu diễm võ khí còn có tổ hợp kỹ quyết sự tình ngao căn bản không hộ quá lo lắng cấu nguyên dịch là mình tự tay đi qua kỹ quyết phối hợp luyện tập cũng là xuất từ tay mình cho nên chủ yếu ngao vẫn là muốn để chu diễm cố gắng lớn nhất đến hào hào nắm giữ mình đồng ra sắt chi pháp cái này mới là ngao mình lớn nhất k ỳ nguyện cùng mục đích mặc dù nó i chỉ là dối trá bá thể hình thức thế nhưng là liền xem như một chiều hình thức thủ đoạn đây tuyệt đối để cái kia chút tiểu quỷ đầu cũng ăn không tiêu kiên nghị thép như sắt thép bá thể ngao có thể đánh cược mà nói t i ê u n h ư n g cái kia mới tên là căn bản không có khả năng phá cái này có thể có trình độ như vậy ngao mình cũng là yên tâm rất nhiều bá thể làm chủ tổ hợp kỹ quyết cùng vó khí làm phụ này mới là tốt nhất phối hợp cùng chủ lưu thậm chí ngao nghị chu diễm có thể lấy bá thể vào tay tự là dùng bá thể đến cùng những tên kia đang đối mặt đánh chỉ sợ cũng là không người có thể địch để cho ta s u n g kích lấy mình đồng g i a sắt chi pháp làm chủ đương nhiên ngươi cũng phải thật tốt ngấm lại xem mình đồng g i a sắt chi pháp mặc dù nói chỉ là bá thể phiến diện cấp độ nhưng là tốt như vậy phương pháp không phải là không mở ra thắng lợi chi môn chìa khóa đâu sau đó ngao nói một n h m lớn cũng là hướng về phía đối với chu diễm nói một chút phương diện này sự tình nghi thế nhưng là nhưng mà cái gì ngươi cũng không nên tại tiếp lấy nói cho ta đông nói tây không có tác dụng gì ú phía trước nhưng đều là chính giao phó nhưng chính không sợ khí, như giao ra trước xuất rũ ngươi cái cũng song, muốn gì đều là sợ v ậ y ta chu ũ n muốn g t ê m mới mà. hôm đại đoạn độ, đáng dạng ngươi cười cười nói, thủ Ngao cường này xứng q a Chu diễm lời là nói hắn nhưng không ắ c Chu trong tâm khảm. Ê, chu diễm k h Ê! nói kỳ thật bất quá khác cũng còn tốt cái này mình đồng ra sát chi pháp đối với mình tính khiêu chiến vẫn phải có lấy đau khổ ra thịt đổi lấy thực lực lúc gian ngắn ngủi mình còn có thể chịu nổi nếu là lúc gian lâu thật tại ngao trước mặt chu diễm có chút tử không có ý tứ thừa nhận sự thật này trên thực tế a mình quả thật là rất khó đến nhịn được đi được thôi ta đều đã nói như vậy như vậy ta cũng là muốn nói được là làm được chu diễm nói như đinh chém sát a giống giống dạng này tựu i rất đúng rồi mà n g ư ơ i yên tâm đi chỉ cần là n g ư ơ i có thể đem hết toàn lực lời nói ta phụ tá ngươi tu luyện ngươi tựu i đều có thể yên tâm đi c a m đoan để nguyên lệ vững chắc trong trong ngoài ngoài đều cẩn thận chặt chẽ ngao đều như thế lấy ra khí thế chu diễm mình cũng đương nhiên là không tiện nói gì cố gắng xông về trước vậy thì đúng rồi muốn đổi lấy một điểm nhi thực lực không cần điểm nhi nỗ lực như vậy thật đúng là là không được thành công trên đường ngược lại là này không có cái gì đường tắt tốt như vậy đi mộ dung đại nhân xin ngài xem qua ừ t ố t t í n h mật trong phòng đầu mộ dung phủ cùng lâm sư phó hai cái người ngay tại là thương thảo một tháng này đến nay dịch sẽ doanh thu vấn đề lâm sư phó đem sổ sách cho mộ dung phủ về sau mộ dung phủ hơi nhìn thoáng qua hài lòng nhẹ gật đầu bởi vì tháng này có mấy cái đầu to khách người ích lợi quả thực làm vẫn là thật không tệ chí ít đối với mình tới nói đã là đạt đến hài lòng trong giới hạn thế kỷ tiểu thuyết v o n g b ê đút vê đút vê đút hai nghìn ít técom ai nói đến đúng trước thời điểm chúng ta dịch biết coi bói là xảy ra cái chuyện lớn đúng không hặc hặc ta cũng không coi ở trận a bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là quái gì đáng tiếc mộ dung đại nhân người đều nghe nói lâm sư phó kinh ngạc hỏi đến chập chập nhìn ngươi này nói ta cảm giác giống như là một bên ngoài người đây là chúng ta dịch hội chuyện lớn phát sinh chẳng lẽ thoát khỏi lỗ thai của ta không thể nào chỉ tức à hôm qua ta chính là không có tự mình đến xem thật kỹ một chút bây giờ suy nghĩ một chút ai mộ dung phủ than thở nói h ạ c h ạ c đại người nói rất đúng à đã đại nhân đều là biết như vậy ta còn có cái gì tốt giấu giếm đâu trên thực tế là dạng này ta thiệu đơn giản nói một chút đi lâm sư phó đem ngao sự tình đầu đuôi góc ngọn cùng mộ dung phủ nói vô cùng rõ ràng này l à tinh thành dựa theo ta thương lượng nhân mạch coi như dọc theo đi thế nhưng là ta cũng chưa hề chưa từng nghe nói qua dạng này số một người a đúng vậy a ta trước kia cũng là rất buồn một đâu truy bản tố nguyên nói đến tựa như là chúng ta một điểm nhi chưa quen thuộc hắn nhưng mà hắn lại là đến rất quen thuộc chúng ta đầu tựa như đâu lâm sư phó nói ừ ha ha có ý tứ nhưng mà nói đi nói lại thì luyện thuật chi sĩ n h a chúng ta thật đúng là không nhất định nhất thời gian làm cho rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là nghĩ gì lai lịch như thế nào đều không nói chính xác cũng thế đây đều là lệ cũ nhưng tiên bỏ qua một bên chuyện này tới nói t i ể u ta cái người cảm thấy cái này luyện thuật chi sĩ thật đúng là không tầm thường à vẹn vẹn từ lần này đấu giá tới nói hắn luyện thuật chi phẩm ta xem qua nhất định chính là vượt qua thường người chỗ một lần duy nhất đấu giá vậy mà đến hai n g h n kim tệ chi cao điểm ấy hãy cùng mọi hạng chúng ta hôm nay c h ứ ớ n g vụ cũng coi là có chiêu này cho nên trở nên rất hoà mỹ ai mơ hồ mơ hồ quen thuộc những này luyện thuật chi sĩ đều là một cái đ ứ c làm được ước đúng còn không có hỏi ngươi đâu đối với giống như vậy một cái thực lực trên hết luyện thuật chi sĩ ngươi hẳn là dựa theo chúng ta dịch sẽ quy củ đến làm việc đi ha ha ha mộ dung đại nhân điểm ấy ngài chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm a Ta hồ hồ thật sao tuất rất tốt làm việc bên trên ta cũng là rất tin tưởng ngươi không có vấn đề gì luyện thuật chi sĩ chúng ta chính là muốn làm được như thế coi như kết giao không được cũng không thể đắc tội bởi vì chúng ta thường người căn bản tựu không thể chơi vào cứ như vậy chẳng những lợi ích với hắn đối với tại chúng ta dịch hội cũng là cực kỳ có lợi lần đầu gián đầu này cái h h í n là một đ Làm sao c là là là là gì khác người còn không sợ nga lo lắng chính là sợ tiểu tử này lòng tin không đủ e ngại cái này tu luyện mình đồng ra sát chi pháp tu luyện thụ đau khổ trình độ mình đương nhiên cũng là rất rõ ràng bất quá không có biện pháp mừng có thực lực nhất định phải như vậy nỗ lực mới đi tốt tốt chỉ là hơi chuẩn bị mạo xưng trên một ít nhi mà thôi ngươi cũng không cần kích động như vậy lời ta nói chính ta đối với mình là tuyệt đối có bảo đảm ngươi mình có thể rõ ràng tự nhiên là tốt nhất chu diễm lắc đầu cuối cùng cũng là l ừ a gạt qua loa đi qua thật đúng là phiền phức ca vừa mới quả thực là bị nao g nói trúng một tay bất quá chu diễm không muốn thừa nhận thà rằng là biết sai đổi sai nhưng là liền muốn mạnh miệng dù sao cái này mình đồng ra sắt chi pháp vào đầu chu diễm đương nhiên cần phải thật tốt làm một phen đấu tranh tư tưởng mới đi nếu là đây chỉ là thông thường tu luyện mình sớm như vậy sớm liền lên chỉ tiếc ga đây quả thật là mình lớn nhất uy hiếp nếu là có thể có phương pháp gì có thể dễ dàng chịu nổi cái kia còn thật sự là quá tốt ha ha như vậy đã ngươi mình đã là chuẩn bị tốt như vậy ta cũng muốn bắt đầu thật tốt tiếp nhận là được rồi sự tình nhắc nhở trước ngươi hôm nay ta còn có thể cùng trước đó dùng lực đạo càng sẽ có khác biệt bởi vì lần này liền muốn ngươi triệt triệt để để đem cái này mình đồng ra s á t phương pháp cơ bản p h á p tác cho ta thật tốt nắm giữ xuống tới mới có thể ha ha ha q một chương ba trăm ba mươi mới gặp hiệu quả nương theo để chu diễm cảm thấy kinh khủng tiếng cười ngao tăng thêm mình đồng ra sát phương pháp tu luyện chu diễm cảm thấy đây cũng là toàn bộ thiên bản đại lục bên trên đáng sợ nhất tu luyện bất quá hôm nay mình tự muốn làm không rên một tiếng mới đi nếu là mỗi một lần đều giống như lúc trước cái dáng vẻ kia lời nói như vậy chẳng phải là chính là nói rõ mình không có một chút tiến bộ sao bắt đầu chấm tính lại hết thảy đồng thời lui bước đi tự thân trên thân thể võ khí chu diễm cả người liền là cùng cùng bình thường đồng dạng như vậy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến trước đó vốn cho rằng tu luyện cái đồ chơi này võ khí hẳn là là có thể không nghĩ tới cuối cùng n a o lại là nói không đi cho nên điểm nhi nói đến ra ở chỗ này cũng là đúng chỉ một lấy thân thể đến ứng phó mãnh liệt như vậy công kích chính là một kiện rất gã chuyện khó khăn nhưng đây nếu là thật thành công như vậy thật là có thể rèn tôi ra phi p h ạ m dối trá bát h ể ba một trận nhẹ nhàng nát mảnh c h ạ m kích đối diện công đánh tới phía trước trên một tảng đá lớn đi thấy được cự thạch tại khoảnh khắc chi gian chính là hóa thành mảnh vỡ thiên dương nhi hơi nhẹ gật đầu thực là không tồi kiếm pháp ba đương thiên dương nhi chuẩn bị kết thúc mình hôm nay xuống lúc thời điểm tu luyện nên đón là một trận nhẹ nhàng linh hoạt đến tiếng vô tay huyên nhi ta không phải cho ngươi đi thám tính tin tức đi sao trở về nhanh như vậy a thiên dương nhi thu lại tê kiếm t h ẳ n g nhiên nói sáng sớm giao phó thiên huyên nhi nhiệm vụ trọng yếu thế nhưng là cô gái nhỏ này lại là nhanh như vậy t i ể u vòng trở lại ai nha nhìn một cái ngươi hai ngày này còn có cái gì đặc biệt tốt thảm thì n h à, bọn hắn chu ra a mấy ngày nay vì bọn hắn k i a cái gì hội nhi sự t ì n h cũng đã là phí phí dương dương gần xem ra chúng ta là có thể nghỉ ngơi thật tốt nữa nha không cần như vậy mệt nhọc thiên huyên nhi tùy ý nói câu đặt mông ngồi xuống thoáng uống cái hớp nước trà nhìn thấy đây chính là thiên huyên nhi mang về tin tức thiên dương nhi cảm thấy cũng không có chuyện gì để nói không nghĩ tới chu ra cũng là rất nhanh đến một bước này mình thật đúng là không nghĩ tới này cái gì hội thiên dương nhi đều không cần thiên huyên nhi đi mảnh nói cái gì chính mình cũng có thể rất biết rõ đây chính là chu gia lựa chọn sử dụng chưa lai gia tộc ký thác người thủ đoạn đương nhiên ở chỗ này không đơn giản nói tại chu gia liền xem như tại thiên đàm thông tộc vẫn là hắn thông tộc t ô n g phái đạo lý đều là giống nhau tất cả mọi người là hội quen dùng thủ đoạn như vậy tới chọn ưu chất gia tộc t ừ đệ k h ô n sống n g ố n g chết không chỉ có là thích hợp với thiên nhiên tại dạng này cạnh tranh kịch liệt t ô n g phái trong gia tộc bên cạnh càng là áp dụng nhưng là mình đương nhiên cũng là không có gì để nói nhiều nàng tộc trước thử sẽ triển khai chỉ là một chút người tham dự thí luyện khoa chân múa tay biểu hiện ra đây đều là chuyện của bọn hắn mình đương nhiên cũng là lấy được không chiếm được quá nhiều cái gì ai dương nhi tỉ tỉ gần nhất ta nhìn ngươi thế nào đều là lấy phần lớn tu luyện vi chính a là không phải là bởi vì ngày ấy nghe tên kia nói lời cho chán ghét thiên huyên nhi hài hước nói vẻ nạo báng vô cùng rõ ràng ha ha ha xem như thế đi lúc đầu ta đối với cái này chu ra cũng, cũng chỉ là đến vô cảm hoặc là nhiều một chút hơi có ném một cái ném hảo cảm bộ dạng này chỉ tất hiện tại một điểm nhi đều không thừa h ạ n thiên dương nhi nói đến này dùng sức phất tay một kiếm lúc đầu sớm tự nghĩ thu hồi nhưng là muốn nghĩ cái này lại là tức giận dực lên hi hi hi ta cũng nghĩ vậy nói như vậy đứng dậy à tỉ tỉ ngươi xem bọn hắn chu ra lập tức phải xử lý chuyện như vậy đối với tại chúng ta đâu cũng là nhàn nhã một loại trạng thái thế nào à chúng ta muốn hay không đi tốt nhìn ngẫm kỹ một chút cái này cái gọi là t ộ c t r ư ớ c thử hồi đâu thiên huyên nhi thật giống như có điểm nhi mang mục đích tính đối với thiên dương nhi nói yêu ta xách điện từ vê đút v ú t v ú t hai năm tờ ít tờ ít tết con hô hô hô theo ngơi ý tứ đi nếu như ngươi rất là nghĩ đi ta cũng không quan trọng cựu cùng một chỗ cùng đi ngươi đi thiên dương nhi nói đến lời thật giống như có điểm nhi do dự k hi hi bị ta bắt được đi t h tỉ nhất định là vì cái tiểu t ử thúi kia đi tộc trước thử hội khẳng định cũng là sẽ có thân ảnh của hắn ha ha ha cái này vậy khẳng định là tự nhiên à hắn là chu gia ván sinh hậu bối đây cũng là lại chuyện không quá bình thường bất quá nói đi thì nói lại ngươi cô gái nhỏ này cũng dám như thế trêu đ ù a tỉ tỉ ngươi xem chiêu nói qua thiên dương nhi chính là cùng thiên huyên nhi đuồn áo lọt lên bất quá nhớ tới từ thiên đàm tổng tộc đến này nhi chu gia giống như thật lâu không có dạng ngày qua a hô hô ta nhìn ta nhìn hẳn là không sai b i ệ t lắm đây là ta kiên trì nổi đối với cái này mình đồng ra s á t phương pháp tu luyện một lần lâu nhất để cho ta nghỉ ngơi hội tại kiên trì ta sợ ta người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh đi thu đến cuối cùng nhất thiên hạ võ khí r o i kích chu diễm hoàn toàn ngã xuống hôm nay thật là mình nhất đem hết toàn lực một lần chính mình cũng nhanh muốn bội phục mình ừ m ân không sai không sai ngươi muốn nhìn n h a đây mới là có nam tử hãn đại trượng phu hương vị nhà kiên trì mới là thắng lợi a hôm nay lần này không cần ta hòa nhìn ngươi tiến triển nhiều ít trong lòng ta đầu có hạn chỉ cần là ngươi có thể lại đem sau cùng hai ngày kiên trì cho làm tốt ta này nhi đều có thể trực tiếp cho ngươi bảo đảm không cần các ngươi gia tộc những tên kia đến soi mói ngao cười lớn nói thế nhưng là chu diễm kẽ động cũng không muốn động thật sự là vừa thống khổ toàn thân lại mệt mỏi nhất thời nửa hội nhi chân chính là vô cùng khó mà ngăn cản cho nên chu diễm cựu chỉ muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hội nhi dạng này thì tốt nhất đều là nói mỗi lần mỗi lần khó mà chịu đựng vẫn là có thể góp nhặt một chút kinh nghiệm chu diễm cảm thấy xem ra điểm ấy xác thực không giả mình bây giờ mới vừa ngao lại là đưa ra mới huấn luyện yêu cầu chỉ là cần ba ngày vẫn là có thể chu diễm càng nghĩ mình cắn chặt rằng có thể chống đỡ cho đến lúc đó tốt ta cũng là biết ngươi thống khổ cho nên đem cái này hào hào ăn đi bổ túc bổ túc võ khí đến lúc đó ngươi liền sẽ có khí lực võ khí vì tại một cái người tu luyện cơ sở chu diễm tu luyện tuy nói là bị ngao ngăn chặn lại võ khí triển khai nhưng là như thế này đại phúc độ tu luyện không thể nghi ngờ cũng là ẩn bên trong tiêu hao trong cơ thể mình tiềm ẩn võ khí đã đi con đường này như vậy võ khí kỳ thật cựu đại biểu là người tu luyện lương thực nếu là bộ nạp xong rồi đ ấy như vậy hiện tại bất luận là thế nào át dạng trạng thái nhiều ít đều có thể khôi phục lại hả đây là cái gì lại là ăn rất ngon cái kia cũng là luyện phẩm sao vừa mới ngao ném qua cho chu diễm một cái không lớn không nhỏ cây vải giống vậy đồ chơi chu diễm vốn cho rằng cũng chính là cùng t r ư ớ c kia đồng dạng bổ sung võ khí tiểu luyện phẩm không có để ý nhiều hai lần n ử a tiểu nuốt tiến bảo thế nhưng là nhai n g a i nhâm nuốt mấy lần phát hiện cái này đồ chơi nhỏ nhi không nghĩ tới vẫn là ăn thật ngon rất ngoài ý liệu nói đến không h ừ không có gì cũng chỉ là t r ư ớ c kia hứng thú luyện tiểu thấy được ngươi chật vật như vậy mà thôi nói thật ra tiểu tử ngươi thật đúng là có có lộc ăn đây chính là ta trước kia lúc thời điểm tu luyện không bỏ được nhất tư tảng tại bổ túc giai đoạn này võ khí tốt nhất luyện phẩm nhưng là bây giờ không dùng được cho ngươi ta cảm thấy cũng không quan trọng á dạng này a như vậy cảm giác đều tốt như vậy khẳng định cũng là dùng không tiểu nhân luyện thuật vật liệu sáng l ậ p a nói nhầm sao ngươi tiểu từ này không phải nói nếu là thông thường vật liệu nghĩ sao ta thế nhưng là chuyện xấu nói trước mỹ vị như vậy đều cho ngươi nuốt vào đi sau bắn vọt ngươi khẳng định cho ta muốn làm hoàn mỹ nhất ha ha nhất định nhất định đây là ta mục tiêu của mình ta đương nhiên là sẽ không đi l ờ biếng ngươi tiểu đều có thể yên tâm đi chu diễm nói nghe được nói như vậy ngao mới là tương đối hài lòng nhẹ gật đầu sau đó cũng là để chu diễm thu tay lại hôm nay tu luyện nội dung chính là chỉ thế thôi ngay từ đầu chu diễm vẫn còn tương đối nghi hoặc vừa mới thống khổ đương nhiên là rất thống khổ nhưng là như thế này tựu kết thúc rồi hả không qua đi bên cạnh ngao lại là dày được rồi trong lòng ta bên cạnh đương nhiên là có h ạ n dạng này là đủ rồi nếu là lại siêu lượng xuống dưới ta thế nhưng là sợ ngươi cái k i a người nhỏ tấm lập tức đều muốn rời ra từng mảnh ba ngày quá trình tu luyện vẫn không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất vẫn là đến cuối cùng một ngày ngươi nhất định phải cho ta tốt nhìn kỹ một chút ngươi cái này mình đồng ra sắt phương pháp thành quả như thế nào Quy một chương khó được h ộ diện ngao cho chu diễm nói lên giống như là cứng nhắc yêu cầu khả năng chu diễm tự thân cũng không biết rõ trong đó là ý gì ngao tâm tư nhưng thật ra là có thể không thể nhìn thấy thời điểm chu diễm tiểu tử này là không có thể sử dụng đạt được lá bài t ẩ y này t i u phải thật tốt nhìn xem mấy ngày này bắn vọt hiệu quả như thế nào nếu là đến tự thân công nhận phạm chủ như vậy cơ hồ tự ổn được thôi ta nhất định là án lấy yêu cầu của ngươi tới không có gì để nói nhiều cậu chu diễm l ắ c l ắ c tay nói đến ngao cũng là hoạch định xong mấy ngày nay nói qua chính là đòn ruột mình đồng ra sắc chi pháp tu luyện vi chính chu diễm có thể hoàn thành mỗi ngày một vòng xuống tu luyện cũng có thể đi nghỉ ngơi cho khỏe ngay từ đầu chu diễm còn tưởng rằng là ngao cố ý b u ô n g lòng mình chu diễm cũng là từ lúc gian điểm nhìn lại mình đồng ra sát phương pháp tu luyện lại thế nào quanh đi q u ò n lại bao lâu đều là cố định thời gian điểm ấy là biến không nhúc n h í c nổi đây là chu diễm đơn giản nhất suy nghĩ thế nhưng là đến sau diện chu diễm cảm thấy mình dạng này tựa hồ là có chút nhi quá mức đầu h ó c n g u si mình đồng ra sát phương pháp tu luyện chuẩn bị xuống tới cố nhiên là rất ngắn thậm chí có thể nói không đến một buổi sáng lúc gian toàn bộ một vòng xuống tới đều có thể đại khái hoàn thành chu diễm vừa mới còn nghĩ đây không phải là có thể có rất nhiều lúc gian đến nghỉ ngơi sao bất quá sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy t h u ngao này một loạt tu luyện một chút đến lúc gian hơi tính trệ một hội đau lưng cảm giác lập tức tựa như tia chớp chuyển đến toàn thân của mình trên thế giới hiện tại chu diễm mới là có chút chết biết ngao dụng ý đến cùng là cái gì quả nhiên là bởi vì tự thân chịu đựng được một lần duy nhất mình đồng ra sát phương pháp tu luyện đã là cực hạn lại triển khai những thứ khác tu luyện chính là không có chút ý nghĩa nào tu luyện chu diễm hiện tại mới là cảm thấy tự thân có đôi khi ý nghĩ thật đúng là không có gia hỏa này thấu ngao c ư ờ i khẽ một tiếng những thứ khác cũng không nói gì thêm nhưng mà sự tình gì tựa hồ cũng là tại ngao trong lòng bàn tay được rồi ngươi cũng không cần lại nhiều suy nghĩ cái gì có thể có đến không dễ lúc nghỉ ngơi gian như vậy tựu i nghỉ ngơi cho khỏe đi không dễ dàng ngươi lại nếu muốn lấy chuyện phương diện này lại là nếu muốn tộc trước thử sẽ sự tình như vậy đối với mình thân thể phải có bảo hộ mới được à. n g h e xong ngao nói như vậy về sau chu diễm cũng là chuẩn bị lập tức trở về phía sau núi tri đ ệ u nhi dù sao cũng chỉ là tự thân tu luyện chỗ ân út nếu là tự thân ngày đó mục tiêu rất tốt hoàn thành như vậy liền không cần lâu như vậy ở lại chỗ này dĩ vã mình khả năng còn sẽ thích tại này nhi thật tốt ngồi một chút nhưng là bây giờ tin tức chạy ra nhiều thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi hai người kia hai mắt như vậy mình vẫn đủ khổ sở thuyết phục chu diễm thoáng sửa sang một chút chính là muốn muốn chuẩn bị trở về nga hoàn thành mình nên phải làm một trận biến mất sau tự nhiên sẽ không lại nhất thời gian đột nhiên xuất hiện thời gian lâu dài chu diễm cảm thấy mình cũng rất hiểu hắn nhìn xem này nhi bình thường mình như vậy vô cùng địa phương quen thuộc hôm nay chu diễm lại là có khắc bên ngoài một phen ý nghĩ mình tới thời điểm thật là rời đi nơi này như vậy mình ngày về lại là tại nơi nào kỳ lúc đâu lúc nào còn có thể lại nhìn thấy nơi này lần đầu nghĩ đến xa xưa như vậy sự tình khả năng chân rời đi thời điểm t i u gần ngay trước mắt hoặc giả còn là rất xa nói không chính xác nhân sinh nha đi một bước lại nhìn một bước rất nhiều chuyện của cuộc đời cùng vật sống chính là chú định xong an bài chỉ là tại trước mặt của nó có một tầng ai cũng không b ư ớ c ra khăn che mặt bí ẩn thôi từ sau sơn phía trên trở về nữa gia tộc cái này tự nhiên là chu diễm thích nhất khí trời tốt đâm đầu vào phong ngược lại là vô cùng mát mẻ cái này khiến người cảm thấy vô cùng hài lòng nếu là không có một người ngôn ngữ lời nói như vậy chính là tuyệt phối trong tuyệt phối mà hôm nay chính là một cái ví dụ tốt nhất chu diễm từ bên trên biên nhi cách khai lúc trở về cũng sắp ra rừng rậm ngao cũng không có đột nhiên tập kích mình cho nên này t i ể u thúc đẩy chu diễm nói nhất cái gọi là lý tường cảnh giới diễm quen thuộc mà lại thanh nham mê mái rất quen thuộc không xa là gì vừa mới bắt đầu chu diễm còn có chút nhi không thể tin vào thái của mình thế nhưng là đối mặt hiện thực mà tới là thật không nghĩ tới mình mới vừa rời đi phía sau núi rừng cây pha vi đ ộ u bộ bước vào đường phố bước đầu tiên thấy chính là tô một tuyết thân ảnh một bộ làm sương bạch di rỉ hai tay giấu sắn ở phía sau duyên dáng yêu kiểu giống như giống như là một đoá bạch liên bất quá xem ra nàng giống như chờ thật lâu chu diễm ngay từ đầu còn có chút phản ứng không kịp vì trước đó chuyện mượn tiền chu diễm còn đang muốn phải thật tốt ngẫm lại cô gái nhỏ này lúc nàng giống như là ở trong giấc m ộ n g xuất hiện đồng dạng tuyết Tuyết nhi Khi、hì. thật lâu thời gian không thay đổi diễm trở nên có tiến bộ đâu vậy mà sẽ như vậy theo thói quen s ư n g h ồ ta xem ra sau này ta mãi mãi cũng không phải nhắc nhở nữa nha ha <cười> ha làm tiểu t u y ế t vê đút vê đút vê đút du ô tét con cái này không có gì nói đến tuyết nhi làm sao biết ta ở chỗ này、đây. mà lại ngươi xem ra rất lâu chính là chỗ này hi hi hi diễm ngươi này t i ể u quá coi thường cảm giác của ta đi chúng ta vào lúc đó không t i ể u cũng sớm đã là tâm kết nối lấy tâm sao đối với phương tưởng phải biết đối phương ở đâu đây không phải chuyện rất đơn giản sao tô m ộ c tuyết dí dòm nói tựa như là đã s ớ m chuẩn bị xong nói như vậy đồng dạng cái này được rồi cũng không cần nói những thứ khác diễm lâu như vậy lúc gian chưa từng nhìn thấy ngươi ta thật giống như một ngày bằng một năm diễm ta rất nhớ ngươi à tô m ộ c tuyết không để ý tới chung quanh đường người đến cùng như thế nào xông lên phía trước t ự là một thanh nắm ở chỗ diễm chu diễm ngay từ đầu hay là muốn quả quyết khai dạng này bất quá giống như đây chỉ là thân thể của mình ý thức mà thôi nhưng là đầu ó c của mình nhưng căn bản không nghĩ muốn làm như thế tuyết nhi ta cũng vậy sự tình cũng đã là xảy ra như vậy mình cũng không cần làm tiếp bất luận cái gì khác cải biến đi n à y chính là mình một m g ữ nghĩ chỉ là lúc trước có quá nhiều những nhân tố khác ngăn cách thôi diễm sau diện chu diễm chỉ nghe được tô một quyết lại một lần nữa nhẹ nhàng kêu lần tên của mình mình cũng không biết dạng này vớt ve an ổ i lúc gian kéo dài bao lâu tóm lại đây là gần đến nay ấm áp nhất tim mình đầu một cái chớp mắt g a đi xin lỗi tuyết nhi ta bạn phải biết dạng này không nên ngốc nói cái gì ngốc nói đâu tô m ộ c tuyết cười cười nhìn một chút hơi u b u ồ n dáng vẻ chu diễm nói đến mình thật đúng là lần đầu nhìn thấy chu diễm cái dạng này đi ha ha ha nói đi tuyết nhi hôm nay có thể khó được tới t ì m ta khẳng định không phải vẹn vẹn dạng này hai chúng ta người dăm ba câu t i u kết thúc ca chu diễm cười cười hỏi đương nhiên đâu diễm nói thật không có sai đâu bất quá chúng ta hiện tại t i u không nên nói như vậy đến chúng ta vừa đi vừa nói đi vẫn là đi chúng ta trước kia thường xuyên đi trả sắt đi nói xong về sau tô mục dù bác sĩ dị phía trước biên nhi lôi kéo chu diễm tay chính là tiến lên đi nếu là nói tại này nhi la tinh thành cái gì là vui sướng nhất thời khắc như vậy ở chỗ chu diễm cảm thấy nhận vì cái gì chính là như vậy thời khắc sắc mặt bên trên vui cười cũng không phải liền là đại biểu vĩnh viễn khoái hoạt nhìn xem phía trước bên cạnh lôi kéo mình đi tới tô mộc tuyết cảm giác càng chạy càng xa nơi này chu diễm lại là trong lúc lơ đ ả g nhớ lại trước đó ngao nói kế hoạch nếu là đến ngày đó có phải hay không tô mộc tuyết cũng là muốn cách mình càng ngày càng xa đâu vạn vật biến ả o khả năng nhiều năm về sau la tinh thành phía sau núi hoặc giả còn là la tinh thành phía sau núi nhưng là nhân thế tăng thương biến thiên thời gian xa xưa về sau chu diễm nghĩ đến còn sẽ có dạng này một cái thời điểm à. nói đến chỗ này chu diễm cái mũi không khỏi có chút nhi mọi nhừ nếu là nói không có cái gì trọng yếu chi vật chu diễm tự nhiên tựu sẽ không nghĩ nhiều lắm như vậy cái này tự thân chán ghét la tinh thành đến cuối cùng cũng chính là theo thời gian cọ rửa về sau mà chỉ mất nhưng lại như thế này lại không được a bởi vì ở nơi này có mình trọng yếu vật diễm đang suy nghĩ gì đấy người hôm nay giống như rất có tâm s ự tô m ộ c tuyết xoay đầu lại thản nhiên nói a cái này không có gì ta cũng giống như nhau quá lâu không có thấy người phía trong lòng có chút cao hứng đi Thật sao? Dạng d này à, i q một chương ba trăm ba mươi hai kỳ ấn chu diễm nghe được tô một tuyết nói qua mấy câu nói như vậy thời điểm cũng là không khỏi trong đầu một trận mơ màng đi này dây lát gian mình phảng phất cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấu triệt tô một tuyết thế giới nội tâm này l a tinh thành có tô một tuyết chỗ thật đúng là để người rất không bỏ được a hai cái người chậm rãi đi ở đi trà sạn trên đường chu diễm thường xuyên nghĩ đến nếu là hai cái người có thể một mực đi tiếp như vậy như vậy tốt biết bao nhiêu đâu thế nhưng là lúc gian không chỉ có riêng đi ý thức của người chỗ đi thay đổi nên muốn tới địa phương tự nhiên vẫn là muốn tới rất nhanh không có mấy bước đường chính là đi tới trà sạn chu diễm nói đến trong đầu vẫn có chút nhi nghi ngờ tô m ộ c t u y ế t làm sao sẽ biết mình ở đây này phía sau núi sự tỉnh tự thân lại không có tiết lộ quan nạn còn có chính là tô m ộ c t u y ế t tìm tự mình tới lại hội nói cái gì đâu diễm đến huống trà kỳ thật ta hôm nay tìm n g ư ờ i tới ta là mình thật sự là nhịn không nổi quá lâu chưa từng gặp con người mà lại hôm nay tới ta cũng nghĩ mang cho ngươi đến một tin tức tốt ta đã là hoàn thành trúc linh đột phá đã là một chính thức võ linh tôi mục vừa định n tuyết trêu ghẹo nói còn không phải sao ngươi này nói không khỏi cũng là quá mức ngươi đi thẳng vào vấn đề nếu là đổi lại là ta ngươi không cũng hẳn là hiện tại ta vẻ mặt như thế thần sát sao chu diễm trở nên bằng p h ẳ n g tâm tình của mình nói ai hắc diễm nói rất có lý nha nhưng mà liền xem như đến lúc đó ta cũng sẽ không có cái gì cao hứng bởi vì trong lòng ta diễm khẳng định sẽ trở thành tu luyện cường giả tiểu tiểu nhân trúc linh đột phá đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào t u y ế t nhi chu diễm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem chén trà trong tay của mình nói đến đối với cái này tu luyện sự tình coi như vì chính mình chu thủy vân t ỷ t ỷ kỳ thật nhất là có thể tin tưởng mình vẫn là tô mộc tuyết cùng n h a o hai cái này người không biết vì cái gì chính là cùng tại những cái tia đại chúng nhận biết không giống nhau có lúc chu diễm mình đương nhiên cũng là đang nghĩ nếu là không có bọn họ cổ vũ giữ lẫn nhau mình cũng sợ là rất khó có thể kiên trì đi nhận thức đối với một người một chút hành vi nói đến thật đúng là là rất trọng yếu đâu đúng rồi cái này cũng còn đầu là tin tức thứ nhất sao còn có chắc hẳn hiện tại diễm cũng là đến tu luyện trung kỳ đi như vậy lúc này t i ự u sẽ đối mặt một vấn đề chính là lựa chọn kỹ quyết vấn đề diễm nhưng không nên xem thường vấn đề này lúc có đôi khi một cái kỹ quyết lựa chọn tốt thật đúng là có thể hích lợi cả đời nói qua tô một tuyết một bên giống như là tại lục soát cái gì khác lại là ở đây sao thuyết giáo lấy đồng、dạng? đương nhiên những này chu diễm đương nhiên là rất rõ ràng cùng tên kia ở lâu rất tự nhiên những này hiện tại đều là trong đầu của chính mình đầu thưởng thức bất quá vì đối mặt tô mộc tuyết chu diễm vẫn là trước sau như một làm như thế nào đáp lại t i ể u vẫn là thế nào đi trả lời tô mộc tuyết cái này cái này sao a i nha tuyết nhi cũng không cần như thế lo lắng cho ta sao ngươi cũng là biết kỹ quyết mà tại tại chúng ta chu ra bên trong cũng coi là có kỹ quyết đường cùng đứng dây cho nên ngươi cũng không nên quá lo lắng nha chu diễm hết sức cười cười mà nói đương nhiên lại thế nào không tốt như thế nào cũng không thể tương thụ một cái tiểu nhi từ tương trợ y cái này cũng thật sự là quá lung t u n g nói đến ừ diễm người căn bản cũng không có thật tốt nghe thật tốt lý giải ta ý tứ chỗ đúng không ta nói là lựa chọn ký quyết lên phương diện không thể qua loa đây mới là ta nói yếu điểm cho nên những cái k i ê u ký quyết căn bản là vô dụng thấy được chu diễm có chút không thèm để ý tô m ộ c tuyết cũng là bất đắc dĩ nói như vậy tới cái này nói cũng đúng đâu chu diễm vẫn nói như thế nói mỹ lệ sách đá vê đút vê đút vê đút m e i s hoặc con ai nha diễm người tại không lo nghe ta nói ta cũng thế nhưng là phải tức giận úc tô mục tuyết nói đến chỗ này thời điểm chu diễm mới là có vẻ c h i ế u cố hiếm có r a gặp nhau nếu là như vậy như vậy chính là rất xin lỗi tô m ộ c tuyết tốt tốt tốt tuyết nhi ta hiện tại t i ể u nghiêm túc thật dễ nghe n g ư ờ i nói chu diễm hiện tại giống như là tại thể nói lúc này nhìn thấy chu diễm như thế giải trí dáng vẻ tô m ộ c tuyết lại là không phát cười tốt dạng này diễm mới đúng chứ cũng là mới có trước kia dáng vẻ như vậy tốt chúng ta nói tiếp đi ta vừa mới nói rất rõ ràng muốn là nghĩ đến có ánh mắt lâu dài góc độ mà nói lời nói như vậy liền muốn lựa chọn sử dụng có phát triển ý nghĩa kỹ quyết mới được cho nên a diễm nơi này chính là cho ngươi t ô m ộ c tuyết nói xong về sau chắc chính là đem một cái màu vàng bao vải bỏ vào chu diễm trước mặt tới đây là mới nhìn đến lúc tới chu diễm vẫn còn có chút không hiểu này rốt cuộc là một cái thứ gì chẳng lẽ lại chính là t ô m ộ c tuyết nói những cái kia kỳ hì không cần ta nhiều lời ta nghĩ diễm nhất định là ngộ được bởi vì đây chính là ta muốn nói t ố t diễm t i ể u tốt nhìn kỹ một chút đi cái này kỹ quyết thế nhưng là không tầm thường đến lúc nói đến này t ô m ộ c tuyết chính miệng thừa nhận chu diễm cũng là biết nhìn trước khi đến chính mình suy đoán cũng có lỗi chỉ là mình thật tự không nghĩ tới t ô một tuyết thật chính là mang theo kỹ quyết mà đến、diễm. trong này có ba loại không giống ký quyết ta hiện tại cho ngươi về sau ngươi khẳng định có thể dùng t i ể u tiên thật tốt giới thiệu một chút đi cái thứ nhất là lực c h i ấn thứ hai là kỹ c h i ấn cái thứ ba nhanh c h i ấn các loại đều có các bất đồng nói xong về sau tô m ộ c quyết chính là bắt đầu giới thiệu lực c h i ấn ký quyết tu luyện được đến về sau có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng c h i đạo không hội suy kiệt khô kiệt cái thứ hai kỹ c h i ấn ký quyết cũng là vô cùng có ý nghĩa tu luyện được đường chi về sau tác dụng là có thể chuyển biến tự thân ký quyết hình thái tăng lên ký quyết y lực có thể nói là rất mức độ lớn nhất làm được ký quyết tùy cơ ứng biến tính cũng là một cái khá vô cùng kỹ quyết cái thứ ba sau cùng nhanh c h i ấn ký quyết đương nhiên cũng là có thể dựa theo phía trước thuyết p h á t tới tu luyện hoàn thành về sau cả cái người tu luyện thân thể tốc độ có thể lấy lớn nhất cực hạn bạo tặc ra do tác lực ảnh có thể như vậy để diễn tả như thế đi được rồi diễm đây chính là ta mang cho ngươi ký quyết mặc dù không biết ngươi là thế nào nhìn nhưng là đây là ta cho là tốt k ỹ quyết nữa nha màu vàng bao vải mở ra về sau bên trong ba quyển lóa mắt rực rỡ ký quyết nói thật chu diễm thật đúng là lần đầu nhìn thấy dạng này ký quyết lần đầu tiên cảm giác không nói trước cái gì ký quyết chân chính công hiệu chỉ là này không bình thường bề ngoài chính là rất nói rõ vấn đề chu diễm cảm thấy cô gái nhỏ này vậy mà có thể nói như vậy bình chân như vậy chu diễm cảm thấy này tựu i vô cùng không hợp thoát h ư ờ n g này ba quyển kỹ quyết cái nào lý thuyết đến chỉ là phổ thông bình thường như thế như thế a thật là đã vô cùng lịch thiên a là một giả thiết tới nói ba loại kỹ quyết thuần thục tu tập xuống tới thật là loại kia trận diện chu diễm có chút nhi không dám tưởng tượng đi ba loại năng lực kỹ năng lẫn nhau chuyển đổi hoán đổi như vậy toàn bộ chiến cuộc thế cục chiến đấu liền xem như khả năng sẽ có không hợp ý nhau loại kia vô hình thế yếu nhưng có dạng này kỹ quyết năng lực chu diễm cũng cảm thấy vậy có rất lớn lịch chuyển năng lực t ô m ộ c tuyết trước đó khẩu khí tia ngữ khí còn nói là bình thường dạng này kỹ quyết nhất định chính là bảo vật ta cùng cái gì những gia tộc k i a kỹ quyết căn bản không có bất kỳ khả năng so s á n h a một trời một vực nhi thuyết pháp chu diễm cảm thấy chỉ có thể là như thế tới nói ai diễm làm sao vậy chẳng lẽ cái này kỹ quyết có cái gì những vấn đề khác n h a nhìn s ắ c mặt của ngươi tương đối là lạ t ô m ộ c tuyết thấy được chu diễm n gây người dáng vẻ không khỏi nói tiểu tử ngươi nghe cho kỹ ta tiểu tiên như vậy nói cho ngươi ngươi liền hào hào nhìn hẳn ý tứ nếu là đem nói đưa cho ngươi này việc sự tình nhi nói trắng ra là như vậy ngươi liền đem này ba cái ký quyết hết thể nhận lấy đi căn cứ giải thích của ta thuyết pháp tới nói này ba cái ký quyết là khẳng định không đơn giản tuyệt đối vô cùng trọng yếu q một chương ba trăm ba mươi ba cảm giác được thấy được ngao lại tới mới chỉ thị chu diễm bất đắc dĩ nhún nhún b a i đi ngao hoặc như là dĩ vãng như vậy ra lệnh nhưng mà mình giống như cũng không có cái gì kháng cự chỗ trống ngao chỉ thị mỗi một lần vẫn là thật trọng yếu chí ỉ t không có một lần chỉ thị nói là hại qua mình điểm này chu diễm không thể không thừa nhận chỗ nhưng mà lại là ở phía sau diện ngao lại là tùy ý đối chu diễm chỉ thị vài câu lại là không có tiếng nói một chút tương đối không giải thích được nhi đi nói mình nếu là hiện ra tương đối thời gian dài tự sợ làm cho chú ý cái gì chu diễm này liền không hiểu được này rốt cuộc là nói cái gì cùng cái gì à, trong này lại không có cái gì bịt kỳ quái chi người nói như vậy cũng không có đạo lý à. ai diễm ngươi đang suy nghĩ gì đấy mới vừa thời điểm ta đang lúc nói ngươi chính là không yên lòng ngươi có đang nghiêm túc n g h e sao tô mộc tuyết lại một lần nữa chất vấn chu diễm cũng coi như là tỉnh táo lại vì giấu d i ễ m quá khứ tô mộc tuyết chu diễm vẫn giả bộ cười một tiếng mà qua trước mắt tới nói hiện tại ngao cùng tô mộc tuyết đều có điểm nhi để cho mình được vòng này hai người đến cùng muốn có chủ tâm biểu đạt có ý gì đây một bên ngao bên này nói đặc biệt tẩn nấp cảm giác còn nữa nói đúng là tô một tuyết bên này đột nhiên chính là trời hàng bảo vật ba quyển ký quyết cùng thần khí cấp bậc giống vậy ký quyết cứ như vậy trực tiếp đập đến chu diễm trên đầu cái này căn bản là có chủ tâm để cho mình không t h ở được người người đều nói bánh từ trên trời rớt xuống đây là lười biếng muốn không làm mà hưởng á c nghiệm tư tưởng thế nhưng là chu diễm hôm nay mình cảm thấy thật là rất hoàn mỹ thể nghiệm một lần cảm giác như vậy mà lại những này là ký quyết đây giống như tương đương với một lần như mười lần bánh từ trên trời rớt xuống đương nhiên là có lời của ngươi nói ta làm sao có thể hội không bằng thật tốt ngay đây ngươi nói đúng không chỉ bất quá ta chính là đang tự hỏi cùng suy tính trọng yếu như vậy lại là cường lực ký quyết t u y ế t nhi thật là phải cho ta sao đây không khỏi có chút nhi để cho ta trong chốc lát không chịu nhận xuống chu diễm nói được rồi được rồi diễm ngươi cũng không cần tại như vậy thuyết tam đạo tứ nó về sau chính là thuộc về ngươi không có cái gì ngươi có thể thay đổi còn có nơi này ta tự nói cho ngươi về sau liên quan tới ký quyết lai lịch còn có ta vì sao muốn đưa cho ngươi tương tự như vậy vấn đề ngươi đừng hỏi nữa nó hiện tại trước mắt liền thuộc về ngươi lời sau cùng tô mộc tuyết tuy nói là cười ha hạ nói xong nhưng chu diễm lại không biết sao có chút nhi dùng mình xúc giác vì cái gì hôm nay tô mộc tuyết cùng trước kia có thật là lớn khác biệt đâu bất luận là người hay là k ỹ quyết cái gì chu diễm đều là rất cảm thấy nghi hoặc đúng rồi diễm còn có ta còn có ít chuyện hôm nay thật là quá vội vàng cho nên hôm nay ta liền đem hai cái này chuyện quan trọng thai báo vốn còn muốn muốn cùng diễm ở lâu một hồi bất quá vẫn là đến muốn đi trước nhà ai tuyết nhi khó được một lần hội diện chu diễm trong đầu còn có một đống lớn nói chút đấy thế nhưng là tô mộc tuyết không biết như vậy chính là muốn đột nhiên rời đi chu diễm trong đầu có chút nhi không t h o ả i m á i đi này rốt cuộc là bởi vì gì chứ không có chuyện gì diễm về sau chúng ta còn hội có thời gian t ộ c trước thử hội đến lúc đó ta sẽ đến diễm nhất định phải hào hào cố lên a đi phi thường vội vàng cùng không quên chúc phúc chu diễm nhìn xem nàng rời đi thân ảnh về sau mới là từ từ ngồi xuống mấy người các ngươi tiểu qua bên kia tốt nhìn kỹ một chút tộc trường nói mấy ngày nay chúng ta nhất định phải làm đến nhất tận cố gắng tận hết chức vụ rõ chu diễm b ả n là đang nghĩ phải thật tốt tính toán bản nghĩ một phen nguyên nhân trong đó ngoài cửa sổ lại là có nối liền không dứt tô ra thị vệ tiếng hô k h u hiệu như vậy hiện tại giống như một cái trước mắt gian không cần nói gì hết hầu như đều chân tướng rõ ràng những này để người tương đối chán ghét tiếng hô hoán âm t i ể u có thể nói rõ hết thẻ vấn đề bởi vì tô m ộ c tuyết vừa mới là đi trước cho nên nói nhất định là tiền chú ý tới bọn họ dò xét tình huống những này người kỳ thật chính là chu diễm trong đầu t hai mắt cái đinh trong mắt mỹ lệ tiểu thuyết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t một lip séc com xưng hô như vậy bọn hắn mặc dù rất khó nghe thế nhưng là một điểm nhi đều không đủ tô mục tuyết nhất định là xuất chước thấy được bọn hắn lúc đầu hai người là thế nhưng là hơi tốt hơn nhiều đợi một hồi nhưng là muốn là bị những ngày người phát hiện hành tung như vậy chờ một chút tô mộc tuyết về tới tô g i a bên trong lại là không dễ giải thả nói tới cái này chu diễm lại là không khỏi nhớ tới trước đó thời điểm cái kia tính xấu thị nữ tính tình thật là không tốt đẹp gì cho nên lúc này chu diễm cũng là mượn tên kia lần trước mình cùng tô mộc tuyết xuất hành chuyện kia làm ra suy đoán bên cạnh một đoạn mang là tương đối tiếp cận tô g i a g i a tộc l ã n h địa giờ này khắp này lại là đặc thù lúc gian tô g i a thị vệ xuất hiện tấp nập cũng là hợp tình hợp lý chỉ là đáng tiếc mình cùng tô mộc tuyết như thế quý báo thời gian chu diễm n g m lại đều là cảm thấy đau lòng hiện tại lưu lại cho mình chỉ có trước mặt ba quyển ký quyết chỗ đã biết bọn chúng mạnh mẽ tác dụng nhưng còn không biết cụ thể tu luyện phải trang đơn giản hô hô cuối cùng là đi nhưng n g ẹ n chết ta rồi thật là ngao đến thanh n m lại là hoàn toàn như trước đây bắt đầu vang lên chu diễm chính là một trận nói nói kỳ thật cũng chính là mới vừa ngao đột nhiên bộ dạng này chỉ thị thật là không có, có cho mình cả minh bạch là có ý gì ai nha tình huống khác biệt tiểu tử ngươi đương nhiên nhất thời gian căn bản là sẽ không hiểu rất bình thường ta trước đó sở dĩ đột nhiên dạng này còn không phải là bởi vì cái kia tiểu ni tử nàng giống như đột nhiên cảm giác được ta ngươi a o cũng nói, không nhiên cần hô to gọi nhỏ còn sợ cái khác người không biết là đi thật là tiếp xuống ta nói cho đúng là nghiêm chỉnh ngươi nhưng phải cho ta thật dễ nghe tốt ngươi cho ta hào hào nói một chút cái kia tiểu nhi t ử rốt cuộc lai lịch càng rõ ràng càng tốt nga o vội và nói g n lai lịch của nàng ai nha cái này trước ngươi không phải liền là đã sớm biết qua rồi sao ta không phải cũng là nói rất rõ ràng sao nàng chính là tô gia gia tộc tử đệ giống như ta chu diễm nói ha ha cái này h mạ tệ giặt ta xem ra đoán chừng là chưa chắc tiểu đơn từ nơi này ba quyển ký quyết tới nói ta dám khẳng định phán đoán của ta này ba quyển ký quyết có thể nói là không có một quyển là đơn giản ta trước đó có chút ấn tượng đi chỉ là hiện tại có chút nhi không nhớ nổi nhưng l à n à y ba quyển kỹ quyết tuyệt đối là không nên xuất hiện ở các ngươi cái này châu đại lục ngao nói lời rất tuyệt đối nói để chu diễm đều cảm thấy có chút nhi g i ậ n cả tóc gáy thật không nghĩ tới bên trong lại còn có thể tối như vậy tàng huyền cơ ngoại trừ cái này còn có chính là nàng mới vậy mà có thể phi thường minh sắc cảm ứng được ta tồn tại ngay từ đầu ta còn không thể tin được thế nhưng là sau diện ta rất sau khi xác định rồi chính là kiệt lực cẩn giấu đi khí tức của mình thật đúng là rất nguy hiểm ngao thở dài nói đến kiểu nói này đến chu diễm hiện tại có chút nhi được vòng cho ngao kiểu nói này đối với tô mục tuyết chu diễm dây l ắ t rắn có chút n h ì xa lạ nàng vậy mà có thể với tới đến tình trạng như vậy c h ắ c không được trước đó ngao như thế trái lại hỏi mình đi nàng bây giờ thật chỉ là tô ra con cháu đơn giản như vậy như thế sao xem ra ngươi cũng là thật không biết bất quá cũng sao cũng được ta hiện tại cũng là nghĩ nghĩ này đối với ngươi mà nói cũng là rất bình thường bất quá bất luận bây giờ vẫn là trước đó ta đều có cùng ngươi thật tốt nói qua nàng không đơn giản cho nên tại sau này cân nhắc đến ta điểm ấy nhi nguyên nhân ngươi nhất định phải nhiều chú ý mới đi đúng rồi còn có chính là cái này k í quyết hiện tại đi cứ như vậy mau đem nó mang về đi một chút cụ thể nơi này ta liền không lại quá nhiều chế thuật miễn cho thay vách mạch rừng cụ thể trở về ta mới hào hào nói cho ngươi ba chu diễm một thanh bắt lại này m à u vàng bao vải quay người liền là chuẩn bị rời đi ngao nói còn có mình độc đáo k i ế n l í giải như vậy tiếp xuống sau chính là muốn đợi đến trở về chờ đợi ngao phân tích k i ế n l í giải nhìn hắn đối với mấy dạng này kỹ quyết nói thế đó đi như vậy không được có điểm nhi để phòng nghiêm ngặt tâm khẳng định như vậy là không được một cắt tới mình căn phòng nhỏ về sau t i ể u sẽ an toàn đây cũng là ngao tính toán tỉ mỉ chuyện kế tiếp nhi thật hội không đơn giản như vậy dạng này cử động vẫn tương đối có cần phải cho nên cầm lên ký quyết chu diễm đương nhiên vẫn là mau chóng đến chuẩn bị gãy quay trở lại còn lại vô luận cái gì khác chu diễm cảm giác phải trở về tự nhiên liền có thể nói chỉ là tại trên đường trở về chu diễm tại hết sức chạy nhanh thời điểm phát giác vẫn là hơi quên đi một chút sự t ì n h đều là đáng chết kia gia tộc thị vệ chu diễm hiện tại phát giác ngắm lại nếu là không có vừa mới những cái kia thành quần kết đội mới cái mình còn có thể cùng tô m ộ c tuyết nói thật nhiều lời nói còn có chính là mình thứ then chốt vẫn chưa có hoàn toàn giao cho nàng đây là trọng yếu một điểm mình bây giờ hoàn thành kế hoạch lúc trước kim tệ đã là có ngoại trừ kim tệ bên ngoài còn có chính là ngày đó mua vật y i nô chu diễm dùng sức lung lay đầu xem ra lần này thật là không có cách nào tô m ộ c tuyết phương mới thời điểm ra đi nói đến tộc trước thử sẽ sự tình xem ra chính là bọn hắn tô ra đến lúc đó cũng sẽ x a đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện như vậy đây là cái cơ hội tất cả đến lúc đó chu diễm cảm thấy cho đến lúc đó vẫn là có thể đi làm trước mắt chỉ là, là tạm thời không nóng n à y trước hô hô thật là như vậy chạy trở lại thật đúng là có điểm thở à, đều là ngươi muốn ta vội vội vàng vàng như thế trở về thật là ha cô cô cô thuyết phục chu diễm lập tức chính là bưng lên chén trà đem nước trà uống một hơi cạn sạch phi thường thống phái nói nhảm sao ngươi không h ả o h ả o về tới đây như vậy có mấy lời ta là muốn làm diện ở nơi đó truyền lại cho ngươi sao nhìn ngươi này nói liền là phi thường đến quá mức ngao quát lớn nói tốt tốt đã đều là trở lại như vậy chúng ta vẫn là nói tại trọng điểm đi cũng chính là kỹ quyết sự tình ngươi vừa mới vẫn muốn nói với ta hiện tại nhưng là tuyệt đối không có cái gì hay vách mạch dừng vấn đề an toàn hẳn rất chu diễm khoát tay não nói nói tới còn không phải sao an toàn còn chưa an toàn đến nơi này trong lòng ta đầu tự nhiên liền đã có tính toán chí ít tại này nhi vẫn là có thể nói ít chuyện đến ta cho rằng nói xong về sau nao g lập tức chính là đưa ánh mắt bỏ vào trên bàn gỗ kim sắc bao vải đi lên bởi vì bây giờ nó mới là trọng yếu nhất về ngoài qua quýt bình bình nhưng không đại biểu được bên trong đầu ba quyển ký quyết cũng là cùng bao vải đều là phơi bảy màu vàng ba quyển mặc dù ta trước khi nói ta không có tận mắt nhìn thấy bất quá ta có trực giác của ta cùng cảm thụ cái này kỹ quyết ta đương nhiên vẫn là ta trước nguyên thoại nó khẳng định là không thể nào nguyên lai、like、ngay tại các ngươi này châu đại lục ứng nên xuất hiện đ ủ v ậ n không phải tầm thường kỹ quyết còn có chính là có thể cảm giác được ta tồn tại cô gái nhỏ này xem ra thân thế thật là không đơn giản a ừ nói là có thể nói như vậy nhưng đúng vậy à ngao ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi cái này kỹ quyết sự tình sao vì cái gì ngươi chính là một mực chắc chắn ngươi mới vừa như vậy nhận biết đâu có cái gì cụ thể căn cứ lý do sao ta nghĩ nghe hiểu một điểm nhi chu diễm nói rất tốt rất tốt lần này ngươi cũng coi là đã hỏi tới điểm mấu chốt đi bất quá ngươi cũng không cần phải gấp tự nhiên ta nên phải nói hạ biên nhi ta liền đến cùng ngươi nói một chút rõ ràng đến ba quyển ký quyết danh tự bên trên mà ta không nói rất đơn giản ba loại chữ l ự c k ỹ nhanh đồng dạng chính là đại biểu ba loại năng lực cái này vừa mới nặng cũng là nói cho ngươi bất quá trong đó ý vị ngươi biết là cái gì không nga o hỏi tới là cái gì cái này nói ta bút t h ú các dự bị đứng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t tao hai mươi sáu con ai nha ngươi thử ngốc đây không phải là đã là phi thường cực kỳ chuyện rõ rành rành thực sao ba loại kỹ quyết hoàn toàn có thể nói là lẫn nhau liên động ta trực tiếp ngay ở chỗ này cho ngươi một giả thiết người t i ể u hội rất rõ ràng tỉ như ngươi trong chiến đấu một bên ba loại năng lực kỹ quyết thành thạo đến tương h ộ hoán đổi thao tác lực cùng kỹ cùng nhanh như vậy đến lúc đó ngươi suy nghĩ một chút trận diện thúc đẩy hiệu quả là cái gì không cần ta nhiều lời có thể tưởng tượng được đi ngao t h ả n như nói tiểu tử này có đôi khi mặc dù là có chút từ ngũ dốt bất quá lúc này một điểm năng lực phân tích ngao cảm thấy có lẽ còn là có đi đúng a chu diễm trải qua ngao ấn mở về sau mạch suy nghĩ lập tức chính là trở nên rất rõ ràng đây chính là một sự thật không thể chối cãi a ba loại kỹ quyết chi rằng kỳ thật muốn đều có thể lẫn nhau liên động cũng tiếp như vậy cái này kỹ quyết thật là quá bất nhất đồng thời nói đến thật có thể làm được ngao nói như vậy thành thạo chi tác kỹ quyết ứng biến cùng năng lực v õ khí khí lực còn có chính là không người có thể địch tốc độ ba loại năng lực lẫn nhau hoán đổi đây chính là tốt nhất thực lực thực tế ha h a ngươi bây giờ cuối cùng là tương đối hiểu chưa nhất định để ta đem lời nhi nói đến nước này bên trên cho nên a ngươi cũng có thể lý sẽ tới ta trước đó đến trận kia lo lắng đi rất tự nhiên cô gái nhỏ này tuyệt đối không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy dạng này kỹ quyết thật không tầm thường ta này đều có thể nói một cái so sánh tới gần suy đoán loại này kỹ quyết cũng rất có thể là một vài gia tộc tông phái chi tác bình thường nhân thủ bên trong còn thật là khó khăn có dạng này kỹ quyết nói thật giống như cũng có đạo lý thế nhưng là tô một tuyết nàng nói đến này như nói tô một tuyết thời điểm chu diễm vẫn có chút không cam l ò n g cảm giác nói thế nào tô một tuyết một mực tại trong lòng của mình đều là tô gia tộc người thân phận tồn tại trong tim mình bây giờ cùng lấy nao vừa nói về sau lại muốn dùng dạng này mới ánh mắt đi nhận biết cùng đối lại sao chu diễm rất mê man ngươi liền đem tâm tính để nằm ngang ổn liền tốt cái khác khác quá nhiều ngươi cũng sẽ không muốn quá suy nghĩ nhiều không cần phải vậy một người thân thế mình không chính miệng nói lời chỉ dựa vào phỏng đoán vẫn là rất khó khăn phát hiện cái gì cho nên hết thể áp vẫn là thuận theo tự nhiên đi ai ngươi kỳ thật có lẽ còn là muốn cân nhắc ta trước đó nói lời a người ta hiện tại đều là chính thức võ linh a còn có năng lực quà tặng ngươi cao cấp bậc ký quyết đây đều là bày ở ngươi sự thật trước mắt ta ngươi không tiếp thủ cũng phải phải tiếp nhận còn nhớ rõ ta lần đầu nhìn thấy ngươi đưa cho ngươi dạy bảo đi sau này ngươi thật muốn truy đuổi nàng bằng vào ngươi bộ dáng bây giờ thật đúng là còn thiếu rất nhiều Nào lời sau cùng nói vô cùng bé nhọn,、thế、nhưng là Chu diễm cũng là minh mạnh, nếu là trong lòng còn mình còn muốn tiếp tục truy đuổi. Trước mắt cố gắng vẫn tranh lệnh mình phải chả muốn quá mức lấy ra càng là là là là hảo, lời lấy diễm phải tiêu tiếp đuổi, tiêu phải tài hơn đi. sau sau xa, ra tuyết truy quá chú có tục trước cố chả mức vô về bé thế tô một một một mắt rất đà hơn ừ ngươi nếu là có thể về sau đều một mực tồn tại dạng này sụp sôi đấu t r í ta cảm thấy thì không có vấn đề bây giờ vấn đề ngươi cũng là quen thuộc liên quan tới tô m ộ c tuyết ngươi bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút cho nên về sau vẫn là cần ngươi cố gắng của mình à khác chính là nàng k ỹ quyết khoan nói trước năng lực không năng lực nhiều ít này đều là một mảnh tâm ý của nàng ngươi phải thật tốt nhận lấy tu luyện lúc này mới đối a ngao nhắc nhở chu d i ệ m nghĩ nghĩ cũng vậy ngao nhắc nhở rất có đạo lý tô một tuyết vừa mới hết thể cắt từng màn cũng là vì mình nhớ tới mới nàng lo lắng vạn phần bộ dáng chu d i ệ m hiện tại lại có điểm nhi cảm thấy hay nay đi hắn nhưng cũng là mình trọng yếu chủ của tinh thần đâu ký quyết sự tình ngươi vẫn là tiên tạm thời thu tại một biên nhi đi cho nên ngươi phải mau sớm tướng kết thúc kia cái gì tiểu phá hội mới được chúng ta có quá nhiều quyết định cũng phải cần cái kia lúc gian kết thúc về sau mới có thể rất tốt triển khai trước đó không có, có bất kỳ biện pháp nào ngao nói chu diễm dĩ nhiên đối với tại ngao nói phi thường nhận thức bất quá coi như gia tộc t ộ chức t r thử hội như thế nào đi nữa đều là chuyện mấy ngày này không ảnh hưởng toàn cục chỉ cần là cầm tới mình kết quả vừa lòng kết thúc t ộ chức t r thử hội là được rồi được ngươi lúc nghỉ ngơi gian vô cùng khó được sự tình hôm nay thật bất ngờ cũng rất đột nhiên bất quá t i ể u tiên bộ dạng này đi kỹ quyết sự tình ngươi nhất định phải ẩn thân ở phía sau hết thể chờ ngươi t ộ chức t r thử hội sau khi kết thúc rất nhiều chúng ta lại đến từng loại làm quyết đoán n g a o nói xong về sau mình cũng là quả thực cảm nhận được có chút từ mệt mỏi thời gian eo hẹp còn lại thật rất ít đi q một chương ba trăm ba mươi lăm thật giả đối chiến hô chu diễm sở cả một cái nhớ tới nói thật sự chính là không biết coi như là một như thế nào một tình huống làm đầu thiên dương nhi cho mình một tay thông dụng ký quyết phía sau chu thủy vân tỉ tỉ lại là quà tặng tự mình ra tay cố nguyên dịch nhưng mà lại là một lớp đã s n bằng một lớp khác lại khởi tô một tuyết đột nhiên xuất hiện tại nói đều chưa nói xong nói thời điểm lại là cho mình một quyển sức mạnh như thế ký quyết nay từ đ ầ u tới cuối chu diễm không khỏi mình cho mình lao v ẹ t mồ hôi đi này trên giới trình tự xuống tới đều là cái gì ăn khớp cùng sự tình con a nhất thời gian để người nghĩ mãi mà không rõ cũng rất khó được tiếp nhận x u n dưới vất quá、ba. chu diễm hơi chi phối hạ tự thân toàn thân trên giới gân cốt một trận đùng đùng rung động âm thanh trước mắt đâu nói đến thật đúng là muốn chiếu vào ngao nói như vậy đi đem những n à y tạm thời tất cả đều q u ê n mất sự tình qua đi sau đó mới cùng nhau xử lý dạng này cũng hội để cho mình thuận buồn x ô i gió một điểm tại t ộ c t r ư ớ c thử hội không có kết thúc trước đó chu diễm đâu cũng là hạ quyết tâm tận lực k hắt chế chính mình sở tại không phải đặc biệt chơi lùa lung tung cuối cùng không có một một chút chỗ tốt còn có hai ngày thời gian bên trong chu diễm đều là nghĩ tu luyện mỗi ngày tương đối lén lút một điểm nhi để bất luận cái gì người đều không biết mình hành tung tung t í c h cho đến, đến mình đem mình đồng ra sát chi pháp luy coi như là một nhỏ bé trình độ bế quan tu luyện đi nhưng bất quá lại thế nào đau khổ tu luyện hiện tại bắt đầu tới nói đều làm ai kia sự tình mình bây giờ vẫn là nắm chặt lúc gian bắt đầu mình điều chỉnh nghỉ ngơi là được rồi nói qua đến chu diễm mình cũng là ước gì nghĩ phải nhanh lên một chút nhi dạng này mấy ngày này đủ loại xuống tới đã là để cho mình cảm thấy rất phiền não đặc biệt là tri hậu chu thủy vân trị cái kia vừa ra bây giờ suy nghĩ một chút đều còn có chút kinh hồn t ă n g đảm cái này hai n g h n k i m tệ nàng rốt cuộc là làm sao làm đến a chu diễm đối phương này diện nghĩ khắc sâu chính mình cũng có chút nhi nghỉ ngơi không nổi nữa chu diễm sợ chính là sợ này chu thủy vân tỷ tỷ nếu là từ nơi này chu ra bên trong làm gian này hai ngàn tiền vàng như vậy thật đúng là khó mà nói đến lúc đó liền sợ cái kia mới lao già truy xét vô cùng thiệt phước còn nguyên này mới là tốt nhất ngao nói qua phía sau một mực là giữ lại này cấu nguyên liên dịch còn sẽ có đang phát sinh tình huống đột phát thời điểm có thể có hỏa giải chỗ trống được rồi những này từng kiện để người bực mình sự tình ảnh hưởng sau đó chu diễm lầm bầm lầu bầu một câu chính là một đầu dưới gói đi bắt đầu buồn ngủ mình có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy vẫn là phải quy công cho cái kia mình đồng ra sắc phương pháp tu luyện nhiều như vậy cực khổ đều ăn hết vẫn là hy vọng đến lúc đó nó liền xem như dối trá nhưng vẫn là có thể dùng ra điểm nhi đến dối trá hương vị đi tu luyện mình đồng ra sắt phương pháp ngày thứ hai được mới h ả o h ả o thêm chút sức chịu đựng kiên trì mới là thắng lợi chu diễm vẫn vẫn là dùng đau đớn cùng mồ hôi viết viết xuống một ngày một ngày sinh hoạt ngoại trừ hai thứ này nguyên tố bên ngoài không có khác cuối cùng tu luyện mình đồng ra sắt phương pháp ngày thứ ba chu diễm vẫn là tự nhiên máy móc tính lặp lại đây là ngày thứ ba lượng chu diễm đều cảm thấy có chút là cực hạn của mình mình một mực mỗi ngày lặp lại hoàn chỉnh xuống tới l à một chuyện mười mấy năm qua thật đúng là lần đầu không nghĩ tới mình đối với tái diễn đồ vật thích đứng lại là kém như vậy vẹn vẹn chỉ là ngày thứ ba cựu rất không chịu nổi thời gian dài lặp lại đồng dạng tu luyện thật đúng là rất buồn kẻ không thú vị một sự kiện con a hơn nữa còn rất khó kiên trì đây mới là một điểm thế nhưng là thiên tân vạc hổ lúc gian lại thế nào trôi qua c h ư m hôm nay mãi cho tới ngày thứ ba như chiếu vào ngao ước định và hôm nay hoàn thành tối trung cực thời khắc mình đồng ra s á t phương pháp tu luyện như vậy chính là đến muốn nghiệm thu thành quả thời điểm Người c u ố nhưng t đây đều là hoàn toàn vì hắn tin tưởng hẳn là cũng hội lý giải mình vì cái gì sẽ để cho tại ngao như thế tới làm cũng là có nguyên nhân dù sao mình tại sao cùng một điểm trước mắt tên tiểu quỷ này mấy ngày này đánh thật đúng là không có hưởng phí mạnh bị đánh mình đồng ra sắc ở trên người hắn luôn có điểm này nhi mùi vị thì nhìn đợi hội nhi thí luyện đến nói như thế nào nếu là hắn đợi hội nhi làm không tệ chương này cuối cùng át chủ bài sẽ để cho đến lúc đó những cái tia người c h ậ n mắt h ố t mồm được rồi ta biết ngươi có đôi khi miệng lưới chân tru ta đều không phải là đối thủ của ngươi đúng thế điểm ấy ta còn là tự biết mình ngươi cũng sẽ không cần lại như thế cùng ta tương đối chân phong nói ước định của chúng ta lúc trước hôm nay chính là thực hiện hoàn thành thời điểm ngươi vẫn là bắt đầu đợi hội nhi thật tốt nghe chỉ thị của ta tới làm đi có thể không thể sử dụng nó sẽ nhìn một chút ngươi một chút làm như thế nào ngao n h i mày nói chu diễm ngược lại là vô cùng một phen dáng vẻ nhau nhau muốn thử vừa mới trải qua đau khổ tu luyện hắn bây giờ là ý chí chiến đấu s ụ c sôi nhiệt huyết sôi trào như cùng một thanh nóng bỏng lưỡi lao tuy nói lập tức nghiệm thu mình đồng ra sắt ít nhiều có chút nhi k h ẩ n t r ư ơ n g nhưng là mình tuyệt đối có thể khắc phục t u chiếu vào bình thường đến liền tốt nên làm như thế nào liền làm như thế đó thăm một lần n g a o bá thể chu diễm cũng là có thể nhiều ít học được điểm nhi theo kiểu cũ trong chiến đấu chỉ cần có thể hoàn mỹ tiếp tục tính sử dụng được cái này mình đồng ra sắt tựu rất hoàn mỹ tới đi vẫn là lão bằng hữu của ngươi chúng ta tự tận lực đi thẳng vào vấn đề bên này thật sớm kết thúc vẫn là cùng hai ngày trước ngươi cũng có thể hào hào điểm nhi đến nghỉ ngơi con dối hoàn vẫn là nó chuẩn bị sẵn sàng đi ngao trong miệng nghiệm thu thành quả kỳ thật liền cùng phổ thông bình thường khảo hạch khảo thí không có gì khác biệt chu diễm chỉ cần là có thể hoàn mỹ tại con dối hoàn tiến công phía dưới phát huy tốt mình đồng gia sát mình liền có thể coi như hắn quá quan vẫn là xuất t r ư ớ c nhắc nhở nếu là khảo hạch đến ngươi ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy lần này con dối hoàn bên trên đi ra ngoài đối thủ ta tướng hội tăng thêm tự thân bá thể cùng vó khí chỉ cần ngươi có thể làm tới trình độ nhất định hoàn mỹ phát huy Tiểu tiểu nơi dối dưới, ở này con hoàn như vậy phía đây ạ loại i biểu người nói. Cái Diễm đi. cái hai thời bá thể thể Chu đều thành công. Ngao chàng lên Không nghĩ đến này cùng đồng gì? được thì một thốt theo khí là làm có có A. kém đ võ không khỏi liền có chút đáng sợ chu diễm đang e sợ cũng chính là ngao đối với con dối hoàn t r ư ở n g tất lần trình độ không có nghĩ tới tên này có thể đem con dối hoàn phát huy đến như vậy cực hà tới võ khí cùng bá thể cùng sử dụng đến con dối hoàn bên trên cái này lại nên là như thế nào một cái bản lĩnh cùng công l ự c đây nhưng bây giờ chu diễm cũng không phải muốn cân nhắc cái này thời điểm trước mắt tức tướng nhưng phải đối mặt chính là một người vô cùng mạnh mẽ con rối kèm theo võ khí cùng bá thể con rối nếu là nói thuận xuống tới chỉ sợ đều sẽ có nửa cái ngao thực lực đi có thể à tiểu tử ngươi hiện tại cũng không cần ở đây sao phân tâm mất thần nếu là không cẩn thận ta thế nhưng là cam đoan không là cái gì chính ngươi phải chú ý tốt cái gì tựu i để cho ta tới nhìn ngươi một chút tiểu tử giác nộ cùng quyết tâm đến cùng có thể tiến ra i đến mức nào đi ngao trong đầu nghĩ đến cho tới nay ngao đương nhiên hy vọng nhất chính là chu diễm khẩu hiệu vẹn vẹn không phải miệng mặt ngoài lý do t h o i thác hôm nay bá thể con rối hoàn chỉ sợ là có thể mức độ lớn nhất nhìn ra năng lực của hắn trình độ ngao cũng là hy vọng tiểu gia hỏa này có thể lấy được thành công muốn bước ra ngoài cao hơn càng xa muốn đến đến một loại tu luyện cảnh giới trước mắt bá thể con rối hoàn nhìn như tuy là rất chật vật đi thủ nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ nghĩ phải đi cao hơn càng lớn sân khấu như vậy trước đó liền hảo hảo đi đánh bại nó đi thời gian dần trôi qua ngao đem con rối hoàn nắm vào trong tay của mình màu đen tuyển võ khí khí tức từ từ lan tràn đến con rối hoàn bên trên đi mơ hồ còn sen lẫn rất nhiều màu vàng khí tức nhưng mà những này chính là ngao trán bá thể hơi thở một phần chỉ cần là đem những này truyền đưa lên Đến lúc đó đi ra ngoài con dối, liền lúc có dối, ra trải h hoàn toàn như ể toàn t ư được chương ớ c chia đến ngao trên thân bá thể một bộ phận thực lực, chú đây đến thân Quy thể phận thì nhìn hạ biên nhi hiện. biên diễm biểu ngao qua loa. trên một một t r bá bộ qua ngao võ khí còn có bá thể hơi thở tẩy lễ cái này nhìn phi thường thông thường con dối hoàn dây l ắ t gian cảm giác cũng là cực kỳ cao quý này bám vào lên cường giả khí tức thân phận lập tức chính là không đồng dạng thậm chí là nói lên một tiếng có một chút cao quý mùi ngon giống cũng không phải là quá đáng bởi vì sự thật chính là cũng là như vậy được tới đi ngươi ra hỏa này ta thế nhưng là sẽ không sợ sợ ngươi kèm theo võ khí cùng bá thể khí tức về sau Nào nhưng sẽ không sẽ lại cùng nói thêm cái ù n g đầu lập tức chính là trở nên không nhỏ còn có chính là cùng người khác bất đồng chính là ra hỏa này trên thân thể hoa văn mạch lạc màu vàng hoa văn mạch lạc rắc rối phức tạp có c á i giang lược trạng thái bên trên mỗi một vệ hoa văn đều là tản ra mãnh liệt khí tức xem ra bá thể khí tức cùng võ khí khí tức đều tất cả đều là nút ở trong này chu diễm quan sát vô cùng cẩn thận hoặc nhiều đều có điểm nhìn rõ mọi việc thế nhưng là tới đối thủ như vậy chiến đấu chu diễm thật chính là bất đắc dĩ muốn làm tình trạng như vậy n g ư ỡ i như là hiểu rõ không rõ ràng nó chu diễm cựu là sợ đợi hội nhi chiến đấu mình nhiều ít thì sẽ thua thiệt chỉ là tiểu tiểu nhân nghiệm chứng chiến đấu nhưng là chu diễm hay là muốn đem hết toàn lực chứng minh tự mình tới một lần duy nhất chiến đấu chính là đợi hội nhi quyết định ngao đối với mình mình đồng ra sắc cách nhìn mình vẫn phải là xuất ra chút đồ vật đến mới đi đổi lại là trước chu diễm chỉ sợp dạng này trận nhất thời gian lùi b ư ớ c cùng chống lui quân chỉ sợ đều là bình thường như ăn cơm thế nhưng là lần này chu diễm nhưng không có bởi vì hắn hiện tại tự có năm chắc ba ngày chịu đánh xuống còn là vừa vặn bị đánh kết thúc những n à y chu diễm nhưng đều không phải là bạch bạch dày vò chịu được những n à y bên trong đều có mình cố gắng mồ hôi chu diễm bây giờ có thể nói rất cảm ứng mãnh liệt đến tăng lên dục khí cứng lại cảm thụ mới có hôm nay trước đó chưa từng có dục khí bá thể tinh túy vẫn là ngụy bá thể mình đồng ra sát phương pháp tận lực toàn bộ rộng hơn kỳ thật những n à y đều không là mấu chốt của vấn đề chỗ chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là tự thân cần thuần thục làm được mình võ khí tận cực lực nhanh trong tiến vào cứng lại trạng thái chu diễm nghĩ tới mình mình đồng ra s á t chi pháp một thời gian có thể làm được dạng này như vậy trước mắt con dối hoàn thật đúng là không có cái gì thật là đáng sợ đâu bất quá chỉ là nói đến mình đến cần phải thật tốt ngẫm lại xem cái này bá thể khí tức đến lúc đó có thể thế nào ứng phó đi đoán chừng thật hội rất khó đối phó đi có ngao tăng thêm nó đợi hội nhi tuyệt đối sẽ có ngao loại kia phong cách chiến đấu hương vị đ i ể ấy là khẳng định bên trong không thể nghi ngờ đ ư ợ rồi hết khả năng không muốn sủa cái gì con dối hoàn thời gian là rất có hạn nhưng mà ta thời gian cũng là rất quý giá cho nên nhanh bắt đầu đi khắc cái gì cũng không cần nói nhận được ngao tối hậu thư vậy bộ cáo chu diễm cũng cảm thấy vậy không thể ở đây sao trì hoa nữa bởi vì kéo dài nữa như vậy cái này con rối liền sợ đến lúc đó hội càng lúc càng thích ứng như vậy đến lúc đó chu diễm mình tựu sẽ rất khó giải quyết cái gì Đúng. chu diễm ngay từ đầu còn muốn tiên tới một lần đánh nghi binh làm chủ tiến công triển khai chỉ có thể là giống như căn bản không có tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy chu diễm một b ư ớ c tử buôn tập đến tên kêu bên cạnh thời điểm chu diễm lập tức chính là cảm nhận được một cỗ trầm trầm trọng lực cảm giác cỗ này ngưng áp lực nặng n ề cảm giác chu diễm thật vẫn là lần đầu thể nghiệm đến chẳng lẽ cái này chính là bá thể năng lực làm cho có ở đây không xem ra đã là bắt đầu phát huy tác dụng như vậy tiếp x u ố n g mới thật sự là trò hay mở màn thời điểm chu diễm ta chờ mong ngươi cách đối phó thế nhưng là hắn cũng không phải cái gì dễ chế úc ở một bên ánh mắt căn bản chuyển rời không r a ngao nói đến vừa mới tự nói lời mặc dù rất tuyệt đối rất k i ê n định bất quá đó cũng chỉ là chót miệng thuyết minh ý tứ chân chính tới nói kẻ trước mắt này mình vẫn là phải chăm sóc chu đáo mới được không phải thật đúng là hội cho dịch ra chuyện bất chắc bây giờ con dối hoàn con dối nhưng thật không phải là cái gì hạng người bình thường、vâng. ngay tại chu diễm đột kích qua thời khắc này chu diễm lập tức chính là cảm nhận được không được bình thường chân chính là vô cùng bánh liệt trọng lực cảm giác còn có chính là cảm giác áp bách một trận tiếp lấy một trận sông mình tập kích tới mà lại mình không cách nào đổi đi bọn chúng vây không ra tựa như bá thể cùng võ khí nguyên nhân chu diễm mình nhiều ít có thể nghĩ đến là cái này nếu là như vậy nó vận dụng võ khí cùng bá thể tạm thời phong mang tất lộ như vậy liền theo nó đi tốt mình ghê gớm tìm một tốt cơ hội lập tức thoát thân ra ngoài sau đó lại tìm kiếm cơ hội mở ra lối riêng ghê tầm a này rốt cuộc là cái gì a chu diễm rất muốn làm như vậy thế nhưng là sự thật giống như chính là đang cùng hắn nói đùa chu diễm toàn thân cao t h ấ p ngoại trừ trọng lực cảm giác đối tự thân bao trùm khác chu diễm thật không thể nói cái gì khác chu diễm muốn rất nhanh lợi dụng võ khí cùng kỹ quyết năng lực thoát thân đi ra thế nhưng là rất nặng lực lượng tại trên người mình căn bản t i ể u thoát không ra mình đi ở nhìn như cùng thông thường trên mặt thế nhưng là cước bộ của mình thậm chí muốn tới hai ba phút mới có thể bước ra một bước chẳng lẽ lại hôm nay vừa mới bắt đầu mình liền muốn bại trận ở người này trong đầu sau o Tháng Cảm, cảm xuống xuống t lúc này đột nhiên tri gian con dối đột nhiên một cái trọng quyền đả kích trên mặt đất đi nửa vòng tròn trạng thái vòng đỏ đối chu diễm phương hướng chính là lan đi lên tiên chu diễm lúc đầu cũng không biết là nguyên nhân gì rất khó động đậy được cho tới bây giờ thời điểm cái này không biết tên vòng đỏ k h u y ế t tán khiến cho cảm thấy mình giống như bị cố định trụ ở chỗ này vậy tốt tốt tốt vê anh một cái cương liệt t r ọ n g quyền con dối lập tức chính là hướng phía diện đập đi lên một khối nham thạch to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như là khoảnh khắc chi gian đến lầu cao vạn trượng đất bằng lên cự thạch thể tích nhìn chân chính là vô cùng bằng lớn rất là có một khối hố lom trình độ như vậy trải qua con dối chi thủ đột nhiên hiện hiện ra cự thạch lúc lên lúc xuống lưu động tại vòng đỏ vị trí trung tâm nó giống như đang đợi cái gì lại hình như là sẽ phải bạo liệt mở ra t h u c nổ đến rồi đến rồi ngao tương đối kích động nói mình đến chiêu số bây giờ có thể vì này con dối là sử dụng mình đương nhiên cũng là chẳng có gì lạ mình đem võ khí cùng bá thể khí tức chiêu này xử lý đến mức này thời điểm đây đều là trong dự liệu đây đều là cái gì cùng cái gì à? vì đánh ra chiêu này ra hỏa này xông vừa mới cái kia s á c thực liền nghe rất lớn một tiểu hội nhi nhưng là công kích cũng không lại bởi vậy hết sức dừng lại con dối một cái mánh liệt sông quyền tại dây lát gian t i c u là hướng về phía màu nâu nếu là nện đánh ra ngoài xem ra cái này chính là này nước chảy mây trôi chiêu số trước sau ngao nhìn đương nhiên là yên tâm thoải mái b ở song song đánh đánh sau đó con dối tự là hướng t h về phía chu diễm vừa khua i muốn năm đấm nay tiểu tiểu nhân hòn đá giống như là tạo thành một trận mưa đá là mưa bom báo đạn chi thế đối chu diễm tập kích qua tới bây giờ chu diễm vẫn là không thể gập đậy xoay người lại thời điểm truyền thành thành gì xảy ra chu diễm mình đương nhiên cũng là rất rõ ràng phân lấy được ngao bộ phận thực lực con rối bây giờ sức chiến đấu liền như là một đường hát vang tiến mạnh trạng thái chỉ bất qua cái này chỉ sợ cũng là cách xa tranh lệch quá bất hợp lý đi chiến đấu phương thức hoàn toàn cũng không giống nhau chẳng lẽ lại hấp thu cường giả bá thể khí tức cùng cường giả võ khí liền có thể thành t i ể u thoát thai hoán c ủ a ta này nghe vào đúng là giống như cùng nói chuyện không đâu sự tình nhưng là bây giờ chính là cố định đặt ở trước mắt hiện thực ghê tởm vẫn hay là căn bản không thể động đậy chu diễm bây giờ đang ở làm hết thể hết khả năng nếm thử nếu làm ộ t mực ở vào bị động như thế thế cục bị nắm mũi dẫn đi như vậy hạ diện cũng chỉ có bị bị đánh phân nhi thấy được cái k i a đằng để mà lên tự thành khối chu diễm đã cảm thấy rất là kinh khủng đáng sợ một cái tiểu tiểu nhân luyện phẩm chỉ là trải qua dạng này cải biến mà thôi cựu có thể làm được dạng này biến hóa nghiêng trời lợi đất tình huống trước mắt ngoại trừ hỏng bét khắc cũng không thể nói trọng lực á p chế là một bộ、phận. Chỉ Chu bất quá d i m nghĩ đến nó n hỏa ra à y tiếp xuống hội dùng thủ đoạn gì tới hội đối đi, phó xuống đâu. dùng đoạn mình Oanh oanh oanh. À, còn chưa đi, này gì chưa À. rủa ố t t cuộc là h đoạn gì phương gì tức t à, ta chẳng lẽ chính là tiến lẽ là vạn à o trong ngõ cụt ngõ bên sau. Dãy phần chu diễm lúc trước đến sau lợi dụng võ khí một mực không gián đoạn tại đột phá đếm thử thế nhưng l à n à y trọng lực á p chế cảm giác giống như là đang cùng hắn nói đùa thử hồi lâu cùng rất nhiều phương pháp căn bản không kết quả trạng thái như cũ ép căn không thay đổi mà lại chủ yếu để chu diễm lo lắng hơn chính là cự thạch khối nhi ngưng tụ giống như tại tên kia trong tay càng ngày càng nghiêm trọng ngoại trừ bản thể cự thạch chi lớn một bên mảnh vụn hòn đá cũng là kèm theo không ít chẳng lẽ lại nó ừ d ũ n g động cự thạch cùng hòn đá như là nhanh chóng vẫn thạch lưu tinh nóng nảy động không ngừng tiếp lấy cái này con dối hoàn g i ậ n r ử gầm thét một tiếng đối với lên trước mắt cự thạch khối lớn chính là mãnh liệt một quyền chu diễm chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra trước mình một mực chính là đang suy nghĩ phương pháp thoát thân kỳ thật chính là vì cái này cự thạch khối nhi từ ngưng tụ thời điểm bắt đầu chu diễm chính là dự liệu được một chút gì xem ra chính mình nghĩ là đúng ra hỏa nay quả nhiên chính là dùng chiêu này tới đối phó mình tiên hoàn toàn tính phong tỏa phong k i ế n đối thủ năng lực hành động sau đó lại lợi dụng hình thành cứng rắn nham thạch đến công kích đối thủ t ố t một tay nước chảy mây trôi ác độc chiêu s ô a mặc dù không biết đến cũng phải hay không chính xác k ỹ quyết thế nhưng là đem này nếu đổi lại là k ỹ quyết chu diễm cảm thấy đây cũng là một không tầm thường lại thượng thừa k ỹ quyết ách â n thật đáng chết ta chu diễm lại một lần nữa vận dụng võ khí muốn thoát khỏi dạng n à y khống cảnh thế nhưng là căn bản tự làm không được trọng lực cảm giác càng ngày càng nóng rõ ràng giống như là cố ý đem mình cho phong tỏa ngăn cản tiểu tử có thể tiếp được sao ngao nhất bên cạnh gõ cánh tay một bên trầm dai nói giờ phút này tuy nói là không nói nhưng là ngao trong đầu nhưng vẫn là rất khẩn trương cái này thế nhưng là con dối hoàn kèm theo khí tức cường giả độc hữu chiến đấu thủ đoạn phong tỏa tay chân của người khác vận dụng cự thạch công kích đem địch người cho b ó c chết tại trọng lực gáp c h ế giới có thể nói nếu là đất thủ đối thủ thật sẽ phi thường thống khổ thế nhưng là nơi này chính là cân nhắc đến người tu luyện bá thể tu luyện trình độ nơi này cũng chính là nhìn chu diễm t i ể u t ử dối trá bá thể có thể hay không cần phải cự thạch công kích thoạt nhìn như là loại kia không có kẽ hở dáng vẻ bất quá đây chỉ là mặt ngoài tình trạng mà thôi lấy nu thắng cương tứ lạng bạ thiên cân đây chỉ là một loại phương thức chiến đấu mà thôi như vậy đổi một loại góc độ tới nói c ư ơ ngạnh n g đối thủ không thể lấy n u mà hóa giải như vậy liền đến cứng đối cứng ngao hiện tại liền muốn chu diễm để mà mình đồng ra sắt đến giao đấu con dối hoàn thế nhưng là còn phải muốn nhìn nó làm sao tới lựa chọn ngoại trừ đầu có thể đong đưa mấy lần cả thân thể vẫn là giống như trước đó căn bản không có bất kỳ thay đổi nào xem ra dùng cho v õ khí đã là không thể thực hiện được mắt thấy sẽ phải phi tập mà đến tự thạch nương theo lấy cục đá vụn chu diễm không có chút nào đến bối rối có lẽ mình trước kia thấy được tình hình như vậy trực tiếp t i u cụ đôi chạy trốn hôm nay chi chu diễm đây mới là tiến bộ chỗ xem ra chỉ có dùng nó ngao quyết định khảo hạch nghiệm chứng thời điểm chu diễm thế nhưng là không có ở đệ nhất trong thời gian tìm tòi đến ngao khảo hạch hệ thống t i u là hướng về phía mình đồng g i a sắt mà đến thế nhưng là cho tới bây giờ mình đã tuyệt lộ thời điểm xem ra chu diễm đã là có chút nhi biết ý tứ đọc sách a á o vê đ ú vê đ ú vê đ is h o ặ c b tescom sở dĩ không vừa bắt đầu cứ như vậy gấp đến độ đến dùng mình đồng ra sắt chi pháp chu diễm mình cảm thấy không cần gấp gáp như vậy mình đồng ra sắt chi pháp là mình lã lấm điểm nhưng mà kỹ quyết cùng võ khí mới là mình điểm thuần Đối mặt A ha ha chu diễm tói quen manh đương nhiên v <cười> quát to một tiếng võ khí tại thân thể của mình rơi đáy quả quyết nổ bề ra một câu ngất trời màu đen võ khí cái này giống như là chu diễm giấc ngộ chu diễm sắp hết mình tất cả năng lực rót vào mình đồng ra sát phía trên đem nó phát huy đến cực hạn bây giờ trận diện tình huống kỳ thật chính là muốn làm được thân thể cứng lại giống như là ngao trước đó thời điểm cái dạng kia võ trang đầy đủ vậy thép thiết thân thể tuy nói chỉ là kỹ quyết vậy dối trá bá thể nhưng là chu diễm vô cùng tin tưởng vững chắc mình cũng là có thể nếu là không có một điểm nhi lực lượng mình cũng i ể u sẽ không tiếp nhận ngao dạng này khiêu chiến nhất định phải thành công kính nhờ chu diễm chắp tay trước ngực làm ra một cái tương đối kỳ quái thủ ấ n mình còn không có giống như là như ngao như vậy thuần t h ụ quen thuộc đối với ba thể không thể là hạ bút thành văn toàn bộ sử dụng da mình đồng ra sắt chi pháp cần một giờ gian mới đi đông đông liên tiếp cục đá vụn điên cuồng hướng về phía chu diễm gương mặt kích đánh tới chu diễm lập tức chính là trở nên bầm tím thế nhưng là chu diễm không có đi để ý trông coi những này cự thạch thoạt nhìn là rất khủng bố thế nhưng là vẫn sẽ có điểm không được hàm o n ỹ khổng lồ thể tích chính là quyết định sáng tạo ra nó tốc độ công kích chậm chạp chu diễm hiện tại tuy nói là bị giam cầm tay chân thế nhưng là nó muốn đánh đến trên người mình vẫn là phải tốn hao điểm nhi thời gian trước đó mình chỉ cần là hoàn thành ấp ủ như vậy mình còn sẽ có rất lớn cơ hội À, đối mặt tình trạng như vậy vậy mà chút nào đều đâu vào đấy vì chính mình tranh thủ lúc g i a n vậy có thể có thể nhìn đến nơi này ngao có chút ngầm thừa nhận tán dương ánh mắt nhưng có thể mình thật cũng cảm thấy chu diễm cải biến rất nhiều đi cùng trước kia hắn hoàn toàn khác biệt nô、no. quá trình xuống tới quả thực là không có vấn đề nhưng là đối với chu diễm giống như không có thuận lợi như vậy lại nhiều lần mượn nhờ võ khí võ khí ấp ủ vận chuyển hoàn mỹ về sau tại thuận lý thành trương tham chiếu mình đồng ra sắt chi pháp thế nhưng là hai ba cái xuống tới đều là cuối cùng đều là thất bại đến nơi đây chu diễm c á i chán trên đầu thấm ra tầng tầng m ồ hôi lạnh mình cũng là tương đối hốt hoảng to lớn cự thạch như là vẫn tinh rơi xuống vậy tập kích qua đến lại muốn không sử dụng ra được mình đồng ra sát như vậy chính mình một lần nữa thế nhưng là chu diễm cũng không có nhẹ như vậy dịch từ bỏ chỉ cần công kích còn không có toàn bộ tiếp theo như vậy chính mình là còn có cơ hội võ khí còn có mình võ khí thế nhưng là sung lượng dư thừa hoàn toàn có thể ứng đối mình đồng ra sát phương pháp nhu cầu lại một lần nữa chu diễm đối tức tướng công kích mà đến vận tinh chu diễm đã là đem võ khí lần này trải rộng quán c h ú toàn thân cao thấp hiện tại chỉ cần đem mình đồng ra sát hóa vận chuyển ra như vậy là được ha ha vẫn là đồng dạng kết in ra quái đ ả n thủ ấn chu diễm lần này nhưng là trừ võ khí toàn bộ tâm đều dùng tới tâm chu diễm lần này vô cùng có n ắ m chắc cảm giác này vô cùng đúng hẳn là có thể xong rồi xú ra hỏa tiếp xuống ta t i ể u muốn người để mặt chu diễm trầm thấp nói nhưng là bây giờ có cái cực kỳ rõ ràng thay đổi sự thật chu diễm tay chân thân thể đã là q một chương ba trăm ba mươi tám cự thạch、kích. tay chân ngã hắc cương sắc qua mang đương nhiên trên thân thể bên cạnh cũng giống vậy như vậy trải qua sự thật liền có thể rất dễ như chở bàn tay nói rõ chu diễm thành công mình đồng ra sát chi pháp đến ứng dụng xem ra chu diễm đã là bước ra bước thứ nhất mạnh thạch ma trận không có sự xuất chiêu này thời điểm quả thực là rất đáng sợ thế nhưng là bá thể vẫn là mình đồng ra sát tôn chỉ của bọn n ó giáo nghĩa chính là vô kiên bất ổ i cự thạch tuy là c ứ n g r á n nhưng là đối với xương thép thân thể không khác chỉ là lấy trứng trọi đá mình đồng ra sắt chi pháp đem chu diễm toàn thân trên dưới võ khí có thể nói đều là hóa thành chiếu sáng dạng d ơ hắc cương màu sắc chiếu sáng do dẹp dưới trắng h ư ớ n g càng có thể đến hiện ra một trận có k h á c vật vị lại giống như cùng hắc cương áo giáp vậy hương vị hô chu diễm nhẹ nhõm thở dài nói đến thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc ngay tại chu diễm đem mình đồng ra sắt chi pháp làm dùng lúc đi ra cái này cự thạch vừa v ậ n chính là tại trước mắt mình mặt đối mặt nhưng là bây giờ mình không chút nào sẽ sợ cự thạch hiện tại ở trong mắt chính mình giống như là xa l ị vậy mình cũng đến là nghĩ phải thật tốt nhìn xem cự thạch cường sắt xuống tới chạm đến mình mình mình mình mình đ n g ra xã thật đúng là có thể mà vốn là chắp tay ra một cái tay tuân ra võ khí ngao hiện tại lại là như thay đổi chủ ý giống vậy co lại bởi vì bây giờ không phải là tự mình lên sân khấu đại triển thân thủ thời điểm nên muốn hiện ra là trước mắt tên kia nguyên lấy vì mình còn thật sự là muốn xuất thủ cứu rút nhưng đến cuối cùng ngao cảm thấy tiểu tử này không có cho mình thất vọng à, xem ra hắn giác nộ g mình thật là có thể đi cho một công nhận thiên bản đại lục hắn đến cùng có thể bay đến bao xa đâu thu thập hết rồi tự thạch tiếp xuống tự lập tức đến đi giải quyết tên kia nhìn xem phi kích thứ hai đại nam h n thạch chu diễm có chút đứng trước dây núi chi sụp đổ mà không đổi m à u khí thế hộ giáp mang theo không sợ hãi hiện tại chu diễm trong đầu khẳng định chính là như vậy một cái ý tứ Đụng! cho ta nát đi cự thạch nên diện công kích chu diễm chu diễm căng thẳng cơ bắp tay trái đánh ra nằm đấm trên nắm tay đầu tầng tầng lần phiến đều là đen bóng đen bóng tám mình đồng ra sát hình thành khôi giáp có những này khôi giáp chính là chu diễm mình hộ thân chi giáp trụ ngay từ đầu chu diễm cũng rất tò mò không biết bá thể loại đồ chơi này nhi đến trên thân là cảm giáp gì trước đó nhìn cũng c h ỉ là ngao mình tự mình hiện hiện mà thôi thế nhưng là đây cũng là một mã sự t ì n h quy nhất mã sự t ì n h ngao chiêu số của mình coi như hắn dù nói thế nào thiên hoa loại truy mình cũng rất khó được lĩnh ngộ đến cảm giác như vậy đây là ăn ngay nói thật hiện tại mình đồng ra s ắ t chi pháp ngược lại là toàn bộ triệu dùng đến nhưng là nói cứng cảm giác nha chu diễm càng nghĩ một hội giống như cũng nghĩ không ra được quá nhiều thành tựu hương vị cảm giác giống như là cùng bình thường cảm giác giống nhau lâm lâm ba quang giáp trụ mang theo t i ự u có loại bao các phụ trọng đi về phía trước ý tứ k h á c cũng quá nhiều không có gì u ố n g chu diễm manh quát to một tiếng nổi giận mà lên một quyền chính là chống đỡ ở tại cự thạch phía trên một bên đương nhiên còn có nhiều cục đá vụn nhi đối chu diễm đột nhiên tiến công nhưng là bây giờ hòn đá nhỏ công kích phanh phanh phanh, phanh đánh vào mình đồng ra sắt giáp trụ bên trên chỉ có đinh đang vang dội thanh âm chu diễm là không có bất kỳ cái gì xúc cảm cao ngớ một chút tình trạng đều không thể nói chu diễm chỉ có thể nghe được những n à y đùng đùng tiếng vang bất quá trong lòng đầu ngược lại là vô cùng dễ chịu lúc đầu cho rằng làm không gian à y ngụy bát thể hôm nay liền muốn ngã quỵ tại cái này khu khu một cái luyện phẩm phía dưới còn tốt cuối cùng vẫn là thay đổi thế cục nếu không mình được nhiều thật mất mặt、tốt. cho ta nổ tung đi q u khoảnh cựu c h tập này. Đục. khắc l chi gian cổn động cự thạch như là tán nước ra pháo hoa toàn bộ đều tan xương nát thịt nổ lên cự thạch lập tức như là hòn đá nhỏ đồng dạng hướng một bên tản ra đi chu diễm rốt cục xem như tránh ra một chiêu này ngơ ngác tại nguyên châu ngao thật giống như có điểm nhi loài người hương vị dù sao luyện phẩm thế nhưng là không có người dạng như vậy linh trí nó cho là mình ra chiêu về sau đối thủ không có phản ứng như vậy chính là mình thắng lợi trí tuệ đầu giới hạn ở đó thôi bút thú các ca vê đốt vê t vê t hồn xét com thú vị ngao không ngừng chuyển động ngón tay kitata dựa theo mình nguyên tiên trong đầu ăn bài chu diễm cùng gia hỏa này sau khi chiến đấu đã xong cũng là không sai biệt l ắ m có thể kết thúc ngay từ đầu tiêu chuẩn ngao nghĩ đến chỉ cần là chu diễm có thể sử dụng thậm chí là đem mình đồng ra sắt chi pháp dùng tám lạng nửa cân hắn trong lòng mình đầu cũng coi là n ắ m chắc chẳng qua trước mắt xem ra sự t ì n h còn giống như tương đối thú vị chu diễm lại có thể ngật đứng không ngã kiên trì chiến đấu xuống tới đồng thời rất tốt lợi dụng mình đồng ra sắt ưu thế phá vỡ cục diện bế tắc không ngại duy nhất một lần sẽ nhìn một chút cực hạn của tiểu tử này đi ngao trong đầu như là nghĩ như vậy dù sao đợi hội nhi vạn nhất bị không ngừng lời nói mình còn có thể xuất thủ cứu rút hống hống hống h a nhìn thấy chưa hoàn toàn biến mất đối thủ không biết vì sao cái này con dối hoàn đột nhân gian chính là nổi cơn tịnh nộ đoán chừng là thấy được chu diễm hoàn mỹ tránh khỏi mình dạng này một tay tuyệt chiêu nguyên nhân đi chu diễm không khỏi cảm thấy có điểm nhi nghĩ mà sợ đi khi trước con dối hoàn cùng bây giờ con dối hoàn như là dáng vẻ của hai người cũng là không thể không khiến người đem lòng sinh nghi trên lệnh quả thực quá lớn khác nhau một trời một vực trước con dối hoàn có thể nói là căn bản không có cái gì ý thức có thể nói ngu thì thật giống như một tên ngốc đóng cắt đồng dạng mặc cho cho n g ư ờ i đánh nó nhưng là hôm nay con dối hoàn vẹn vẹn là trộm lấy điểm nhi ngao võ khí cùng bá thể khí tức lại liền có thể biến thành người khác đâu cái này chính là chu diễm tại đang lo lắng điểm Tiếp thật tốt tâm phải phải mới xuống mình nhưng phải, phải thật tốt dụng đ i c ó trời mới biết mới đ ợ i hội lại hội nhìn nó lại hội sử dụng đ ư ợ c cái gì bất đ ồ n đoạn mình、đâu. Này g kỹ quyết đâu. thủ tới phó đối c o nhìn dối o con hoàn. à n không n kia phải h Đạp đạp đạp. dối thấy chưa tiêu trừ sạch sẽ mục tiêu khá lắm cái này con dối hoàn liền là khí thế hung hăng hướng về phía chu diễm s u n g kích đi qua ý thức của bọn nó chỉ có thể là đơn giản như vậy mục tiêu công kích tồn tại chính là l i ề u mạng c h é m g i ế t chỉ có mục tiêu công kích biến mất hầu như không còn tự thân mới có thể nghỉ ngơi xuống tới đây chính là bọn chúng trở thành luyện phẩm về sau được trao cho sứ mệnh chính là như thế làm sao chu diễm chính tính toán nhìn xem ra hỏa này chuẩn bị xuất thủ cái chiêu số gì thời điểm này con dối hoàn một cái đi nhanh dương cung b ạ t kiếm tựa như lao đến chu diễm ngay từ đầu vẫn không rõ có ý tứ gì nó đến cùng muốn làm gì đâu thẳng thắn như vậy xông lại lại là chuẩn bị bắt chước làm theo chiêu thức ca bất quá đều nói rượu tráng người gan hôm nay chu diễm không đồng dạng hắn nhưng làm ư ợ n mình đồng ra s á t phương pháp công hiệu đến tráng lá gan của mình cho nên trước mắt con dối hoàn bất luận tái sử dụng ra chiêu gì số mình đều sẽ không còn có bất kỳ sợ hãi đây chính là bước hướng về phía trước đi giác lộ cái gì chỉ thấy cái này con dối hoàn cọ dựa lúc tới x í t mở thân thể đối chu diễm chính là một cái khuỵu tay kích công kích chu diễm đang chéo hai tay đến phòng ngự chặn hắn tiến công xuống tới không đau không n g ứ công kích chu diễm còn thì cho là như vậy mới vừa tiến công mình đương nhiên rất để ý nhưng là có giáp trụ công hiệu chỗ công kích như vậy giống như căn bản cũng không có cái gì tác dụng quá lớn chỉ là nhẹ nhàng đụng vào mình một chút mà thôi đau đớn đều không thể nói nhưng là nó tại sao đột nhiên muốn làm như vậy đâu theo cứ như vậy con dối hoàn g chỉ là luyện phẩm cấp bậc linh trí không hẳn là trực tiếp xuất thủ kỹ quyết mới là chính xác sao chỉ cần người này một chiêu này số ngươi có thể nhận xuống dưới bù đắp được ở như vậy ngươi chính là một thiên tài ngao nhìn xem từng cảnh tượng ấy nói nhìn hắn thần sắc biểu lộ chuyện phát sinh kế tiếp đoán chừng thật là không đơn giản hả cái nào đây đi đâu rồi chu diễm vốn cho rằng đột nhiên khuỵu tay kích công kích chỉ là như là khai vị thước nhắm như vậy về sau khẳng định hội giao ra chính mình thủ đoạn chiêu số thế nhưng là đầu chính là vèo một tiếng đánh xong công kích con rối hoàn không thấy